Chương 350 Đệ tiện tiểu nhân. Đoạn Dịch tại đây thứ hành động bên trong, chém giết hắc thiết cấp linh tạp sư 15 vị, đồng thau cấp linh tạp sư 11 vị, bạch ngân cấp linh tạp sư 5 vị, hoàng kim cấp linh tạp sư 1 vị, tổng cộng 32 linh tạp sư trong đó còn bao gồm mấu chốt nhân vật, La gia gia chủ Tô Tử, cố khen thưởng tiến vào bạo khổ tùy ý chọn lựa tham kiến, đồng thời trả lại Đoạn Dịch chiến lợi phẩm bạc ngọc nhuyễn kiếm. Tống Thiên Sơn tiếng nói vừa dứt, trong tay nhận chữ vật lập tức chớp động chút, trước tạm hồi bạc nữa ra, cho Dịch. "Ta đi." "Không thể nào, Đoạn Dịch chém kim tạp sư, chuyện này không có khả năng đi." thấy thế nào cái này tiêu đoạn dịch đều chỉ là bạch ngân cấp linh tạp sư đi, rốt cuộc là như thế nào làm được, chậc chậc chưởng, thật là quá lợi hại, La đại ca luôn luôn là thiết diện vô tư, số liệu cũng là mấy cái nguyên lão thành viên cùng thống kê, không có khả năng làm bộ a. Ngày này sau nhất định đến không được a, ở nghe được Tống Tiên Sơn lời này sau, ở đây một chúng trấn tà tư thành viên đều là lộ ra khiếp sợ biểu tình. Trong đó nhất khiếp sợ chính là, đoạn dịch thế nhưng chém giết một cái hoàng kim cấp linh tạp sư, phải biết rằng đoạn dịch bất quá chính là bạc trắng 4 sao linh tạp sư. Có thể chém giết cùng cấp bậc linh tạp sư nhiều như vậy, đã xem như phi thường lợi hại, thế nhưng còn bao gồm một người hoàng kim linh tạp sư. Nay quả thực quá không thể tưởng tượng, thậm chí đoạn dịch cái này đánh chết số liệu, so rất nhiều chính thức thành viên đều phải nhiều không ít, nhưng chỉ là tổng đầu người nhiều, rốt cuộc đoạn dịch chém giết rất lớn một bộ phận đều là hắc thiết, đồng thao cấp. Vậy đa tạ Tống đại ca. Đoạn dịch khẽ cười cười, tiến lên tiếp nhận Bạc Ngọc Nhuyễn kiếm, cao hứng nói: "Quả nhiên Tống Thiên Sơn không có lựa gạt đoạn dịch, ở sự tình sau khi chấm dứt thật sự liền trả lại Bạc Ngọc Nhuyễn kiếm, bởi vậy ở đoạn dịch cảm Tống Thiên Sơn ấn tượng lại hảo không ít, có thể nói là đoạn dịch ở trấn Tà Tư bên trong, duy nhất có thể kết giao bằng hữu. Tống huynh, ngươi làm như vậy không ổn đi, này bạc ngọc nhuãn kiếm là rơi xuống trên mặt đất vật vô chủ, tự hồ không có gì quyền lợi trực tiếp giao cho đoạn dịch đi uống chiến này vẫn là cực kỳ hi hữu linh khí, dựa theo dị vãng tình huống, không đều là phải tiến hành đăng ký, sau đó tồn nhập trấn Tà Tư tạng bảo các. Nhìn đến Tống Thiên Sơn đem bạc ngọc nhuãn kiếm trực tiếp cho âm Vốn ở nghe được đoạn dịch cái này số liệu lúc sau, Lương Huy cũng đã thực khó chịu, còn không phải là nhiều chém giết một ít há thiết, đồng thao cấp tại bình, mạnh mẽ chồng chất đến 32 cá nhân đầu, có cái gì đáng giá khiếp sợ, đến nỗi đoạn dịch chém giết hoàng kim cấp linh Tạp sư, vừa thấy chính là nên linh Tạp sư thực lực không tới nhà, khinh địch mới có thể bị đoạn dịch chém giết, cũng gần chỉ là một cái mà thôi, cần thiết nhiều người như vậy đều đối hắn tán tưởng. Mà để cho Lương Huy cảm thấy khó chịu chính là, chính mình rõ ràng cũng chém giết rất nhiều người, thả đều là bạch ngân cấp trở lên, nhưng kết quả cũng chỉ là cùng đoạn dịch giống nhau, chỉ có thể tiến vào bảo khố lấy tấm khiên. Cùng hộ Đông Thiên Sơn còn đem bạc ngọc nhuãn kiếm cũng cho đoạn dịch, này thêm lên chính là bốn kiện, so lương huy còn muốn nhiều một kiện, này liền làm hắn không thể chịu đựng được. Nga. Là rơi xuống trên mặt đất vật vô chủ. Tống đại ca không phải nói là chiến lợi phẩm sao? Ta còn tưởng rằng là đoạn dịch chém giết cái kia hoàng kim linh tạp sư, như vậy xem ra tựa hồ có ẩn tình. Bởi vì vừa rồi chiến cuộc phi thường hỗn loạn, tuyệt đại bộ phận người đều ở nghiêm túc đối chiến, căn bản vô tâm đi để ý người khác tình huống, bởi vậy thật đúng là không có người chú ý tới, cái này bạc kiếm rốt là từ đâu mà đến? Đều thường đoạn dịch từ hoàn kim cấp linh tạp sư trên người thu được, bởi vì giá trị quá cao, mới tạm thời bị Tống Thiên Sơn thu hồi tới. Nhưng hiện tại lại nghe được Lương Huy lời này sau, có cảm giác giống như không rất hợp. Rốt cuộc ở bọn họ trong vấn tượng, Lương Huy chính là chấn tà tư tam đội thiên tài, cũng là ra đến nội học viện Diễm Hoàng, tuy rằng làm người có điểm quá mức với Hạ Cường, kiêu ngạo, nhưng cũng không đến mức nói dối. Hừ. Này rõ ràng chính là ta chém giết cái kêu hoàng kim cấp linh tạp sư trên người rơi xuống, chẳng qua bởi vì lúc ấy không có kịp thời cầm lấy tới, mới ngoài ý muốn rơi xuống trên mặt đất ta vừa định muốn nhặt lên tới. Ngươi liền chẳng biết xấu hổ lại đây cất đoạn, ngươi bây giờ còn có mặt nói ra." Đoạn dịch hừ lạnh một tiếng, làm lơ lương huy lời này, đi trước đem bạc ngọc nhuyễn kiếm thu được nhẫn chữ vật bên trong, sau đó lạnh nhạt hướng về phía lương huy nói: "Ha ha, xin hỏi có người nhìn đến này đem bạc ngọc nhuyễn kiếm, là từ cái kêu hoàng kim cấp linh tạp sư trên người rơi xuống sao? Ta quá khứ thời điểm, rõ ràng nhìn đến cái này, bạc ngọc nhuyễn kiếm là rơi xuống trên mặt đất vật vô chủ, làm ngươi học trưởng kiêm cấp trên, ta hảo tâm qua đi nhắc nhở ngươi. kết quả ngươi phản đến cắn ta một ngụm, nếu không phải ngại với ngươi ta cùng thuộc một cái học viện, ta lúc ấy liền thu thập Lương huy cười lạnh một tiếng, nói: Dù sao lúc ấy Bạc Ngọc Nhuyễn kiếm sát thật là trên mặt đất, Thả Đoạn Dịch cùng Hoàng Kim cấp linh tạp sư quá trình chiến đấu, cũng căn bản không có nhiều người chú ý tới. Lương Huy Trị cần chết căn điểm này, liền đủ để cho cái này Đoạn Dịch lấy không được Bạc Ngọc Nhuyễn kiếm, còn có thể cho hắn khấu thượng đỉnh đầu tư nuốt bảo vật ngũ. Cứ như vậy, Đoạn Dịch ở tam đội bên trong, thế tất liền sẽ bị người sở chán ghét, thậm chí còn sẽ bị trực tiếp khai trừ, cũng liền không người có thể lay động chính mình địa vị, mà kia Bạc Ngọc Nhuyễn kiếm liền lấy không được, cũng không quan trọng, cùng lắm thì dùng cống hiến điểm tướng này đổi ra tới. Động bất động liền lấy học thân phận tới áp thật đúng là cho rằng chính ngươi rất mạnh sao? Như vậy đi, nếu ngươi cũng muốn bạc ngọc nhuyễn kiếm, kia hảo nha, ngươi ta tỉ thí một hồi, thua ta tự nhiên trả lại bạc ngọc nhuyễn kiếm, đoạn dịch đối cái này, Lương Huy thật sự không thể nhịn được nữa, đã sớm muốn đối hắn ra tay. Haha, ha. mọi người đều nghe được đi, cái này đoạn dịch căn bản vô pháp giải thích bạc ngọc nhuyễn kiếm nguồn, còn nghĩ đối cấp trên độc thủ, thật là quá không có quy củ liền loại người này, còn xứng lưu tại chúng ta trấn tà tư tam đội sao? Ta xem trực tiếp khai trừ hảo, miễn cho ngày sau lại làm một ít trộm cấp sự tình đối mặt đoạn dịch phiêu chiến, Lương Huy căn bản liền không phản ứng, cuộc chính mình chính là hoàng kim 4 sao sư, so đoạn dịch cái này bạc trắng 4 sao dẫn đầu một cái đại đoạn, liền tính chính mình thắng, cũng là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hơn nữa Lương Huy nếu là đáp ứng rồi, liền đại biểu hắn cũng là muốn bạc ngọc yến kiếm, cứ như vậy ngược lại trợ giúp đoạn dịch, chi bằng lợi dụng dư luận áp lực, tới bức bách cái này đoạn dịch. Không nghĩ tới ngươi như thế đê thiện, học viện diễm hoàng thật là mắt bị mù mới đưa ngươi tuyển nhận tiến vào. Vì, phế vật, bạc ngọc yến kiếm đã ở ta nhẫn chữ vật bên trong, ta không có khả năng lại lấy ra tới, có bản lĩnh hiện tại liền đối ta động thủ, hoặc là cũng đừng tất tất, đoạn dịch tự nhiên minh bạch cái này, Lương Huy không dám ứng chiến mục đích, nhưng đoạn dịch lại sao lại để ý mấy thứ này? Dù sao Bạch Ngọc Uyên kiếm đã thu hồi tới, đó chính là chính mình đổ vật, vô luận như thế nào đoạn dịch cũng sẽ không giao ra đi. Đoạn dịch nói xong, liền trực tiếp đẩy ra mọi người, trực tiếp đi vào mật thất, chuẩn bị chọn lựa tam kiện bảo vật. Chương 351 tức muốn hồ máu. Làm cản, Bạch Ngọc Uyên kiếm sự tình còn không có giải thích rõ ràng, ngươi còn tưởng tiếp tục lấy đi tam kiện bảo vật. Thật là lòng tham không đáy, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi. Nhìn đến đoạn dịch trực tiếp làm lơ mọi người, bước đi vào mật thất chung, Lương Huy liền biết thời cơ đã đến, hiện tại đối đoạn dịch ra tay, mọi người nhất định sẽ không ngăn trở, ngược lại cũng sẽ tán thành chính mình. Đủ rồi. Lương Huy, ngươi trận này diễn còn không có sướng đủ sao? Tống Tiên Sơn nguyên bản cho rằng Lương Huy sẽ vứt bỏ, nhưng không nghĩ tới thế nhưng làm trầm trọng thêm, vì kẻ hèn một phen bạc ngọc nhiếm kiếm, thế nhưng đối Đoạn Dịch ra tay, này liền làm hắn không thể nhịn được nữa, trực tiếp chắn Đoạn Dịch trước mặt, phẫn nộ nhìn Lương Huy. Mã Nguyên Bản còn chuẩn bị chiến đấu Đoạn Dịch, nhìn đến Tống Tiên Sơn che ở chính mình trước mặt, cũng liền tạm thời thu hồi linh tạm, tiên lặng nhìn Lương Huy như thế nào xấu mặt. Trung quanh một chúng trấn tư thành viên cũng hoàn toàn không rõ trận tướng, đều là dùng một bộ an dư biểu tình nhìn, rốt cuộc hoàn toàn không biết sự tình trải qua, hơn nữa Đoạn Dịch cùng Lương Huy hai cái đều không dễ trọc. Cung Liển Không có nhiều lời, tiên lặng nhìn Liển Hạo. Thậm chí vừa rồi còn tưởng rằng thật sự muốn chiến đấu, đều sôi nổi nhường ra một cái khu vực, làm lương Huy cùng đoạn dịch chiến đấu. Tống Thiên Sơn, ta kính ngươi là tam đội nguy lão, lúc này mới luôn mồm têu ngươi tống huynh, nhưng ngươi thế, nhưng như thế thiên vị đoạn dịch, thậm chí đoạn dịch làm sai sự, ngươi đều phải thiên vị, ngươi sẽ không sợ ta trở về nói cho đội trưởng, đem ngươi khai trừ tam đội. Tuy rằng Tống Thiên Sơn tu vi so Lương cường, nhưng Lương Huy cũng hoàn toàn không sợ, dù sao đối nơi này có lợi, Tống Thiên Sơn nếu là thật sự ra tay, kia thật đúng là thuyết minh là đoạn dịch có vấn đề. Đoạn dịch làm sai sự Ta đây hỏi ngươi hắn làm sai cái gì? Kia bạc ngọc nhi kiếm, xác thật là từ đoạn dịch chém giết cái kêu hoàng kim cấp linh tạm sư trên người rơi xuống, điểm này ta là tận mắt nhìn thấy đến, chẳng lẽ ta còn cần thiết nói dối. Tống Thiên Sơn mặt không đổi sắc, trực tiếp hướng về phía Lương Huy nói: "Trung quanh một chúng trấn tà tư thành viên, ở nghe được Tống Thiên Sơn lời này sau, đều là lộ ra khiếp sợ biểu tình, rốt cuộc ở bọn họ trong ấn tượng, Tống Thiên Sơn chính là một cái lao đại ca, ở tam đội cũng là tận chức tận trách, căn bản sẽ không cố ý lừa gạt sự tình chân tướng." Cứ như vậy, xác thật là cái này Lương Huy ở cố ý chọn sự a. Vì thế sôi nổi dùng bất thiện ánh mắt nhìn về phía Lương Huy, Lương Huy nhìn đến mọi người ánh mắt lúc sau, song quyền lập tức liền nắm chặt, nhưng Lương Huy cũng sẽ không liền như vậy tính, đã sớm nghĩ ra ứng đối biện pháp. Ha ha, Tống Thiên Sơn ngươi liền không phải chiếm ở tam đội có điểm tư lực sao, cho nên liền cho rằng có thể tùy ý nói dối. Ở đây mọi người, ai không biết ngươi cùng đoạn dịch quan hệ phi tiện, ngươi lời này không có chút nào tác dụng, chỉ biết ra tăng đoạn dịch thêm nghi. Lương Huy cười lạnh một tiếng, biểu tình bình tĩnh nói, nếu Lương Huy giáp mặt nói ra, hôm nay liền sẽ không lại cấp đoạn dịch bất luận cái gì cơ hội, hoặc là chính hắn lăn ra tam đội, hoặc là liền động thủ giáo huấn hắn. Ngươi? Tống Tiên Sơn nghe vậy, mày lập tức liền nhíu lại, Phẫn nộ nhìn Lương Huy. Ở Tống Tiên Sơn xem ra, cái này Lương Huy sở dị đối đoạn dịch không tốt, là bởi vì có điều ghen get tôi, đều là có thể lý giải sự tình, nhưng không nghĩ tới hắn thế, nhưng ghen ghét tới rồi như thế trình độ, thậm chí không tiếc bôi nhỏ đoạn, đoạn dịch, đổi trắng tay đen. Làm Tống Tiên Sơn lần đầu tiên đối Lương Huy sinh ra nồng đậm chán ghét. Cảm. Ở đây một chúng chấn tà tư thành viên, cũng hoàn toàn không biết nên nghe ai, đều làm mờ mịt nhìn. Như thế nào? Vì một fan bạc ngọc nhuyễn kiếm liền xạo thành như vậy, này bạc là ta Sơn cấp đoạn dịch, không nghĩ tới ngươi ý kiến lại là như vậy lại a? Nguyên bản còn ở bên ngoài tự hỏi như thế nào điều tra gian tế sự tình thẩm mộng thu, cũng nghe tới rồi mật thất trung truyền đến khắc khẩu khi, liền lập tức đi đến. Kết quả liền thấy được trước mắt phát sinh một màn này, làm thẩm mộng thu phi thường sinh khí. "Là phó đội trưởng ngươi cấp là dịch. Này rõ ràng chính là vật vô chủ a, phó đội trưởng chẳng lẽ cũng thiên vị?" Lương Vũ ở nghe được thẩm mộng thu lời này, biểu tình lập tức liền động lại. "Ta mặc kệ có phải hay không vật vô chủ, ta chỉ biết đoạn dịch cấp chém giết hoàng kim sư, chỉ đoạn dịch kịp thời chém giết Gia Gia chủ Tô tử, lập hạ công lớn, có như vậy công lao, chẳng lẽ này đem bạc kiếm không nên cho hắn?" Mà Tống Thiên Sơn này, nhiều năm ở tam đội khác làm hết phận sự, sẽ không thiên vị bất luận cái gì một người, cũng sẽ không hư báo số liệu. Điểm này ở đây mọi người đều đã biết được đến nỗi ngươi trước mặt mọi người chọn sự, đổi trắng thay đen, ghen ghét tâm quá cường, thậm chí không tiếc bôi nhỏ đồng đội. Ta ở chỗ này nghiêm trọng cảnh cáo ngươi một lần, đồng thời khấu trừ ngươi lần này nhiệm vụ sở hữu công hiến điểm, nếu ngày sau lại có như vậy hành vi, trực tiếp khai trừ." Thầm Mộng Thu biểu tình tức giận, hướng về phía Lương Huy nói: "Ta không phục, ta cũng chém giết không ít người, thậm chí còn có không ít cũng là la da mấu chốt nhân vật, như thế nào liền không có được đến thêm vào khen thưởng? Ta chẳng qua là đưa ra một chút chất vấn." Ngươi liền phải lao đi ta sở hữu cống hiến điểm. Dựa vào cái gì? Ta hiểu được, các ngươi đều là thông đồng một hơi, cố ý thiên vị đoạn dịch, ta không phục. Lương Huy nghe được thẩm ngụ tu lời này sau, tức muốn hộc máu, không hề có bận tâm thẩm ngụ tu thân phận, phẫn nộ hô lớn: "Làm càn! Ngươi đây là nói với ta lời nói thái độ sao? Thật là vô pháp vô thiên, nguyên bản chỉ là khấu trừ ngươi cống hiến điểm dùng làm cảnh cáo, hiện tại xem ra ngươi xác thật không cần phải tiếp tục lưu tại tam đội, ta lấy phó đội trưởng quyền lợi, trực tiếp đem Lương Huy từ tam đội xóa tên, hàng vì người ngoài biên chế thành viên." Vịnh Viễn không được lại trở thành Trấn Tà Tư chính thức thành viên, người nếu là thật sự không phục, liền đi lăng đội trưởng hoặc là phân hội hội trưởng nơi đó. Đi cáo ta, nếu tiếp tục ở chỗ này ồn ào, đừng trách ta vô tình. Cái này Lương Huy, Thẩm Ngộ Thu tự nhiên là biết kỳ thật lực, xác thật là một cái không tồi mầm, bất quá tính cách có rất lớn vấn đề, nguyên bản cho rằng nhiều tôi luyện một đoạn thời gian, liền có thể dạy dỗ hảo. Nhưng không nghĩ tới thế, nhưng làm trầm trọng thêm, Bôi nhỏ đồng đội còn chưa tính, cũng dám trực tiếp chống đối cấp trên, thậm chí không tiếc tính cả cấp trên cùng nhỏ, như thế dê tiện người, Thẩm Ngộ Thu tuyệt đối vô pháp chịu đựng hắn tiếp tục ở tam đội bên trong. Hạo a, lão tử cực cực khổ khổ cho các người tam đội bán mạng, không chỉ có không chiếm được công bằng đãi ngộ, thậm chí một lời không hợp liền đem ta khai trừ, cái này phá địa phương lão tử cũng khinh thường tiếp tục đãi đi xuống. Vì, Lương Vi dù cho trong lòng có lại nhiều khó chịu, nhưng đối mặt Bạch Kim một tinh thẩm ngụ tu, Lương Vi vẫn là không có bất luận cái gì phần thắng, hơn nữa bọn họ hiện tại quyết tâm muốn giúp Đoạn Dịch, Lương Vi nếu là tiếp tục nháo đi xuống, là thực sự có khả năng sẽ bị thẩm ngụ tu đương trưởng đánh chết. Lương Vi cũng chỉ có thể đi trước gấp chế xuống dưới phẫn nộ, chờ ngày sau tìm những người này tính sổ, đặc biệt là Đoạn Dịch. Ở Lương Huy xem ra chính mình hiện giờ biến thành như vậy, đều là đoạn dịch một tay tạo thành, người này không chịu, Lương Huy tuyệt đối không cam lòng. Cứ như vậy, Lương Huy trực tiếp đem chấn tà lệnh ném ở trên mặt đất, biểu tình phẫn nộ xoay người rời đi. Chương 352 nhiệm vụ kết thúc. Phó đội trưởng liền trực tiếp làm Lương Huy như vậy đi rồi. Tống Thiên Sơn tuy nói đối Lương Huy có điểm chán ghét, nhưng còn không có nghĩ đến thế nhưng sẽ trực tiếp bị thẩm mộng thu khai trừ, có điểm kinh ngạc nói. Không chỉ có Tống Thiên Sơn như thế, ở đây một chúng chính thức thành viên đều là nhận thức Lương Huy, nhìn đến hắn phẫn nộ ném xuống lệnh, trực tiếp xoay người rời đi, đều là phi thường sợ. Tuy nói người này tiên phú lợi hại, nhưng tâm thuật bất chính, sớm tại gia nhập chấn tà tư thời điểm, lang đội trưởng liền có chuyên môn quan sát qua hán, ngay từ đầu cho rằng có thể dạy dỗ hảo hắn, nhưng hiện tại xem ra rõ ràng là không, có khả năng vì bạc ngọc nhuyễn kiếm không tiếc lúc trước bôi nhỏ, chống đối cấp trên, này nếu là chịu đựng, ngày sau không chừng lại làm xảy ra chuyện gì tới. Hảo Hạo, không cần ở nghị luận, tiếp tục làm việc đi. Thống Thiên Sơn ngươi cùng ta ra tới một chút. Thẩm Ngộ Thu chưa từng có nhiều giải thích, liền trực tiếp làm Tống Thiên Sơn cùng chính mình ra tới, nghị luận một chút sự tình. Kỳ thật Thẩm Ngộ Thu sở trực tiếp khai trừ Lương Huy hoàn toàn cũng là vì chấn tà tư bên trong gia gia tế, hơn nữa lúc trước lương Huy đủ loại hành vi, rất khó không nghi ngờ đến hắn trên đầu, đương nhiên rốt cuộc có phải hay không, còn cần trở về hảo hảo điều tra một chút. Ở Thẩm Mộng Thu cùng Tống Tiên Sơn sau khi ra ngoài, Đoạn Dịch cũng liền không có người ngăn trở, dù sao phiền nhân gia hỏa đã đi rồi, có thể yên tâm chọn lựa ba cái bảo vật. Đáng tiếc chính là, tiến tiến nhất tới thời điểm chính thức thành viên, Đoạn Dịch làm một cái người ngoài biên chế thành viên, có thể tiến vào cũng đã thực không dễ dàng, cho nên chờ Đoạn Dịch tiến vào thời điểm, trên cơ bản thứ tốt đều bị chọn lựa xong rồi, dư lại trên cơ bản đều là Đoạn Dịch không dùng được độ vật. Ở thông qua hệ thống kiểm tra đo lường gặp mặt xem xét một vòng lúc sau, cuối cùng đoạn dịch tùy ý chọn lựa ba cái màu tím phẩm chất linh hạch, liền đi ra bà khố. Bất quá liền tính không được đến tốt tiến hóa tài nguyên, lần này thu hoạch cũng phi thường không tồi, không chỉ có cấp đoạt rất nhiều nhận chữ vật, còn thêm vào được đến bạc ngọc nhẫn kiếm, vô luận là đem này bán đi, vẫn là lưu trữ ngày sau làm kiếm phôi rèn, đều là phi thường không tồi lựa chọn. Hơn nữa này đó nhận chữ vật đoạn dịch còn không có nghiêm túc xem xét, toàn bộ thêm lên cũng nên có thể bán cái không tồi giá cả, hơn nữa chém giết bạch ngân cấp, hoàng kim cấp linh tạp sư, còn có thêm vào cống hiến điểm khen thưởng. Nói ngắn lại, này một chuyến nhiệm vụ, thật là thu hoạch trần đấy. Ở đoạn dịch chọn lựa xong lúc sau, Tống Thiên Sơn cũng một lần nữa đi vào mật thất bên trong, mang theo mấy cái trấn tà tư thành viên, đem bảo khố trung dư lại đồ vật, đều thu lên, còn có bên ngoài những cái đó vừa rồi rửa sạch ra tới tài nguyên, thu hoạch, bảo vật trở đều cùng thu lên. Mấy thứ này đều sẽ bị mang về Diễm Hoàng thị trấn tà tư phân hội bên trong, cuối cùng tồn nhập tàng bảo các bên trong, này đó là vì cái gì trấn tà tư bảo khố sẽ có như vậy thật tốt đồ vật riêng cơ. đại ca, chém giết một người bạch ngân cấp là thêm vào 100 điểm cống hiến điểm, hoàng kim cấp chính là nhiều ít cống hiến điểm nha. Đoạn Dịch chạy hướng về phía Tống Thiên Sơn, tò mò dò hỏi. Hoàng Kim cấp là 500 điểm, hơn nữa ngươi chém giết 5 tên Bạch Ngân cấp linh tạp sư, cùng với hoàn thành nhiệm vụ cố định 200 điểm, hợp nhau tới chính là khen thưởng 1200 điểm cống hiến điểm. Tống Thiên Sơn mỉm cười giải thích nói, "Ân, ta hiểu được đoạn Dịch ngay vậy." Hưng phấn gật gật đầu. Ở giải quyết xong La Gia, hơn nữa hoàn thành tài Nguyên phân phối, chỉnh hợp lúc sau, đã là 3 giờ sáng nhiều. Lúc này đây quét sạch La Gia hành động, bởi vì kịch liệt chiến âm, cùng với cường đại linh lực dao động, tự nhiên là khiến cho Giang Linh cư dân chú ý, nhưng đều không có một người dám lại đây quấy rầy. Một phương diện là trấn tà tư hành động, không cho phép người ngoài vây xem, để tránh bị coi như tà giáo cùng thu thập. Mà mặt khác một phương diện, chính là bởi vì bị Giang ninh thị quân đội, cảnh vệ đội vây quanh, bọn họ liền tính muốn vây xem, cũng vô pháp tiến vào. Không chỉ có như thế, ở trấn tà tư cùng La ra đại chiến thời điểm, kỳ thật Trình Vũ tập đoàn cũng bạo phát chiến đấu, cũng may cuối cùng cũng bình ổn đi xuống. Lúc trước Thẩm Ngộ Tu cùng Tống Thiên Sơn nói chuyện với nhau xong lúc sau, liền mang theo lúc trước có phi hành dị thú trấn tà tư thành viên, đi trước Trình Vũ tập đoàn tiến hành điều tra. Mà Tống Thiên Sơn còn lại là đem đội ngũ đều tập kết lên, chờ đợi Giang Ninh thị liên bang chính phủ người lại đây giao tiếp. Thức mau, Giang Ninh thị liên bang chính phủ liền tiến đến la gia bên trong. "Ai nha, Tống huynh đã lâu không thấy a. Đêm nay thật là vất vả, nhất định đã trải qua một hồi đại chiến a." Một cái hình thể cường tráng trung niên nam tử, mang theo một đội quan quân đi vào la gia bên trong, nhìn đến xung quanh đại lượng thi thể cùng dị thú, trên mặt đều phi thường kiếp sợ. "Đáng tiếc nha, vẫn là không có thể tìm ra thẩm viên điện manh mối, nhiệm vụ xem như thất bại." Tống Thiên Sơn hơi, hơi thở dài một hơi, nhìn về phía cường trung niên nam tử nói, "Kế tiếp liền giao cho ngươi." Ta muốn chuẩn bị mang đội đi trở về. Yên tâm đi, giao cho chúng ta liền hảo. Người tôi à, đêm này đó là ra gia, gia đình, người hầu toàn bộ mang về liên bang chính phủ giám giữ. Cường Tráng đại thúc hơi hơi gật gật đầu, liền lập tức bắt đầu công tác. Tống Thiên Sơn thấy vậy, cũng liền không nhiều làm dừng lại, ở hoàn thành giao tiếp nhiệm vụ lúc sau, liền mang đội rời đi. Xuất phát. Dựa theo lúc trước tới khi phân phối, Đoạn Dịch tiếp tục ngồi trên Tống Thiên Sơn bọc giáp chiến xa, thừa dịp bóng đêm, 5 chiếc bọc giáp chiến sử ra gia thị. Đoạn dịch lần đầu tiên trấn tà tư nhiệm vụ, cũng rốt cuộc hả Buổi sáng 9 giờ tại hữu bọc giáp chiến xa đã thành công quay trở về chấn tà tư trung. Lúc này mỗi một cái chấn tà tư thành viên mặc kệ là chính thức thành viên, vẫn là người ngoài biên chế thành viên, trên người đều lấy dính vết máu, thả tản ra nồng đậm mùi máu tươi, này đó máu có rất nhiều nhân loại, có còn lại là dị thú. Làm chấn tà tư chính thức thành viên, bọn họ đều đã chấp hành qua rất nhiều lần nhiệm vụ, bởi vậy cũng sớm đã thói quen loại này hương vị. Mà đối với những cái đó vừa mới gia nhập không bao lâu người ngoài biên chế thành viên tới nói, đều khó có thể tiếp rốt cuộc đều là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, còn có không ít càng là chưa bao giờ trải qua quá loại này trường hợp, thậm chí đều một ít người ngoài biên chế thành viên đều còn không có hoán lại đây, sắc mặt đều còn có điểm tái nhợt. Nhưng này đó đối với Đoạn Dịch tới nói, đều không tính cái gì, tại hạ xe lúc sau, Đoạn Dịch liền cùng Tống Thiên Sơn cáo biệt, sau đó trực tiếp xoay người rời đi, quay trở về học viện Diễm Hoàng. Tuy rằng suốt đêm một đêm chiến đấu, đối Đoạn Dịch loại này linh tạm sư tới nói, căn bản sẽ không cảm thấy rất mệt, nhưng linh lực vẫn là tiêu hao rất nhiều, thả cùng yêu cầu rửa mặt một phen, hảo hảo khôi phục một chút. Thức mau, Đoạn Dịch liền một lần nữa về tới học viện Diễm Hoàng ở tiến vào cổng trường thời điểm, nguyên bản bình tĩnh án ổn Kim Linh quyển, bỗng nhiên liền táo bạo lên, hướng về phía đoạn dịch không ngừng gào giống. "Này, cụ ông, ta nhưng không làm chuyện xấu ai đoạn dịch nhìn đến Kim Linh quyển ngăn trở con đường của mình, xấu hổ nói. Tiểu tử ngươi sẽ không đi chấp hành trấn tà tư nhiệm vụ đi, này một thân mùi máu tươi khó trách sẽ làm Kim Linh quyển cảnh giác lên." Cụ ông nhìn đến đoạn dịch này phiên bộ dạng lúc sau, nói: "Đến nỗi đoạn dịch gia nhập trấn tà tư sự tình, cụ ông cũng là biết được, bởi vậy lập tức liền đoán được." Chương 353 bên trong hội nghị, "Cụ ông tin tức thật đúng là chính là Linh Thông A." Ta xác thật là đi chấp hành nhiệm vụ, chẳng lẽ không rửa sạch sẽ vô pháp tiến vào." Đoạn Dịch nhìn về phía cụ ông, nghi hoặc hỏi. "Ha ha, kia đạo không phải, chẳng qua là Kim Linh khuyến thói quen tính cảnh giác mà thôi, lo lắng có thể hay không tà giáo người lẫn vào học viện bên trong. Rốt cuộc mỗ một ít tà giáo người, tu luyện một ít tà công, trên người cũng sẽ tản ra nồng đậm mùi máu tươi không có việc gì, ngươi trở về lúc sau hào hào rửa rửa đi." Cụ ông hướng về phía Đoạn Dịch khẽ cười, cười sau đó trấn an một chút Kim Linh Huệ, hướng về phía Đoạn Dịch nói. "Thì ra là thế, đa tạ cụ ông Đoạn Dịch hướng về phía cụ ông hơi hơi không người lúc sau, liền chạy vào học viện bên trong." Bởi vì hiện tại là đi học thời gian, học viện ngoại cũng đều không có gì người, Đoạn Dịch một đường bay nhanh liền chạy về biệt thự bên trong, tiến hành rồi một phen rửa mặt. Sau đó ngắn ngủi nghỉ ngơi trong chốc lát, hơn nữa tiến hành mỗi ngày một lần rút thăm trúng thưởng lúc sau, Đoạn Dịch liền đi trước thực đường ăn chút gì. Bởi vì phía trước Nam cung giật cấp Đoạn Dịch kỳ nghỉ là 5 ngày thời gian, hiện giờ còn chỉ là ngày thứ 3, bởi vậy Đoạn Dịch chuẩn bị đi trước chiến đấu quán tự hành bắt đầu tu luyện, nguyên bản Đoạn Dịch còn tưởng rằng 5 ngày thời gian không đủ, hiện tại xem ra hoàn toàn là dư giả. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là sấm chớp mưa bão giao long sự tình không có chậm trễ thời gian rất lâu, gần 10 ngày liền hoàn thành. Rồi sau đó tới trấn Tà Tư nhiệm vụ, cũng bất quá cả đêm liền kết thúc. Bất quá chẳng sợ còn có 2 ngày kỳ nghỉ, Đoạn Dịch cũng chút nào không dám chậm trễ, như cũng là muốn khắc khổ huấn luyện, tu luyện, thật sớm ngày bước vào hoàng kim cấp cấp bậc. Thường mau, Đoạn Dịch ở lấp đầy bụng lúc sau, liền đi trước chiến đấu quán, bắt đầu rồi tự hành huấn luyện dị thú, luyện tập ngự phong kiếm quyết. Mặt khác một bên giẫm hoàng thị trấn Tà Tư bên trong, khẩn cấp triệu khai một hồi hội nghị. Sở tham gia lần này hội nghị thành viên, vì trấn Tà Tư ba cái tiểu đội, đội trưởng, phó đội trưởng, cùng với tương ứng đội ngũ nguyên lão cấp bậc thành viên. Tỷ như giống Tống Thiên Sơn như vậy, tổng cộng đại khái có hơn 10 người tại Hưu tham gia hội nghị. Lúc này này hơn 10 người ngồi vây quanh ở trấn Tà Tư một cái đại hình phòng hội nghị bên trong, sắc mặt đều phi thường trầm trọng. Lăng huynh, lần này nhiệm vụ là từ các ngươi tam đội phụ trách, trước hết thông chi cũng là các ngươi tam đội, ta tưởng này cái gọi là gián tế, hẳn là ở các ngươi tam đội bên trong đi. Phòng hội nghị bên trong, một cái màu bạc tóc ngắn nam tử, nhìn về phía Lăng Hạo, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Không tồi, ta cũng là như vậy cho rằng, này gián tế rất có khả năng là ở tam đội bên trong, cần thiết muốn bắt ra tới, miễn cho ảnh hưởng ngày sau trấn Tà Tư hành động. Màu bạc tóc ngắn nam tử nghiêm đối diện, một cái khác đứng vẻ mặt dâu quai nón, thoạt nhìn tuổi hơi trường một chút trung niên lại thúc, dùng chấm thấp thanh âm, nói: "Cũng không thấy đến nhất định là chúng ta tam đội đi, lần này nhiệm vụ chúng ta ba cái đội trưởng nhưng đều là cùng thời gian thu được tin tức, ở đây phó đội trưởng, nguyên lão thành viên, cũng đều là không sai biệt lắm thời gian thu được, chẳng qua cuối cùng quyết định là từ ta tam đội phụ trách mà thôi, cho nên theo ý ta tới, chẳng ta tư ba cái đội ngũ bên trong đều có gian tế khả năng tính." Lăng hạo ở đối mặt một đội đội trưởng, nhìn đội đội trưởng chất vấn, không có chút nào lùi bước, trực tiếp mở miệng phản bác nói: Rốt cuộc này gian tế tồn tại sự tình quan trọng đại, tuyệt đối không thể qua loa, nếu muốn điều tra vậy muốn tra cái hoàn toàn. Hơn nữa, nếu là ngày sau gian tế thật sự chảo ra tới, như vậy tương ứng đội ngũ, hoặc nhiều hoặc ít đều là sẽ đã chịu một chút ảnh hưởng, lăng hạm nhưng không nghĩ bị khấu thượng như vậy đỉnh ngủ ngũ. Hảo nha, nếu lăng huynh cho rằng ta một đội, cùng với cao huynh sở phụ trách nhị đội đều có hiểm nghi, như vậy ta trở tự nhiên nguyện ý phối hợp, bất quá chủ yếu điều tra đội ngũ, vẫn như cũng là các ngươi tam đội, đây là không gì đáng trách. Mầu bạc tóc nam tử, như cũng là biểu tình nhạt, nhàn nhạt nói, người này đó là trấn tà tư một đội đội trưởng. Tiên Lạp Vương Phong, cùng Lăng Hạo tuổi sắp xỉ, thực lực cũng tương đương, đều vì Bạch Kim Tam Tinh Tả Hữu. Bất quá hắn cũng không phải tốt nghiệp ở học viện Diễm Hoàng, mà là sinh ra với Diễm Hoàng thị một đại gia tộc bên trong, từ nhỏ tiếp thu gia tộc trưởng bối dạy dỗ, đối này đó đại học hàng hiệu ra tới linh pháp sư, có một chút khuyết phục. Nhưng tuy rằng có điểm khuyết phục, nhưng cũng chưa bao giờ sẽ ảnh hưởng công tác, nhiều năm như vậy cũng là khác làm hết phận sự dẫn dắt một đội, cùng Lăng Hạo xem như vừa địch vừa bạn một cái trạng thái. Mà dư lại một cái khác dâu quay nó đại tộc, tên là Cao Thượng, xem như Vương Phong cùng Lăng Hạo tiền bối, thực lực cũng so với bọn hắn hai môn tượng, vì Bạch Kim bốn sao. Bất quá làm người tương đối hoài, sẽ không cùng hai người trẻ tuổi khác khẩu. Bất quá Lăng đội trưởng, Vương đội trưởng, các ngươi không cảm thấy lần này gian tế ra tới có điểm không thể hiểu được sao? Ở Dĩ vãng chúng ta nhiều lần nhiệm vụ chung, đều không có gian tế xuất hiện, như thế nào cố tình lần này xuất hiện? Cao thượng trầm tư một lát, ngữ khí ngưng trọng nói: "Sắc thật thực không thể hiểu được, ta tam đội phía trước chấp hành nhiệm vụ, tiêu diệt huyết long giáo thời điểm, căn bản là không tồn tại có cái gì gian tế trước tiên thông tri, cũng thành công tiêu diệt huyết long giáo, như thế nào lần này liền đã xảy ra ngoài ý muốn, xuất hiện gian tế?" Lăng Hạo nghe vậy, mày cũng là lập tức liền nhíu lại, đây cũng là Lăng Hạo cho rằng chính mình tam đội không tồn tại gian tế nguyên nhân chủ yếu, nếu là thực sự có tà giáo gian tế, kia vì sao hết long giáo lần đó, không, có người mật báo. Nghe được cao thượng lời này sau, Vương Phong cũng là chầm mặt lên, yên lặng tự hỏi lên. Nhưng liền ở ngay lúc này, một cái hôi phát nam tử đi vào phòng hội nghị. Ở hắn nhìn đến lúc sau, ở đây cho nên người đều lập tức đứng dậy, hướng về phía hôi phát nam tử hơi hơi cong người, hô, Lư hội trưởng. Đều ngồi xuống đi, đối với tổn tại gian tế sự tình, ta đều đã hiểu biết. Mọi người trong miệng sở kêu lưu hội trưởng, đó là Diễm Hoàng thị trấn Tà Tư phân hội hội trưởng Lưu Hướng Thu, đồng dạng cũng là Diễm Hoàng nội thành vực trong phạm Vi, sở hữu trấn Tà Tư phân hội hội trưởng, mặc kệ là quyền lực vẫn là thực lực, đều phi thường cường đại. Lưu hội trưởng, người sắc mặt gần nhất tựa hồ hảo rất nhiều a." Cao thượng chú ý tới nguyên bản Lưu Hướng Thu tái nhợt sắc mặt, hôm nay xem ra hồng nhuận không ít, hưng phấn nói. "Mà Lưu Hướng Thu sở dĩ sắc mặt tái nhợt, cũng là vì mấy năm trước một lần bao vây tiêu trừ Hướng mang đội người, đã chịu bị thương nặng, tuy rằng cuối cùng kịp thời cứu giúp lại đây, nhưng lại để lại căn, cần thiết muốn hàng năm dùng năng lượng." Bất quá hôm nay nhìn đến lưu hướng thu sắc mặt hồng nhuận không ít lúc sau, ở đây không chỉ có Cao thượng cảm thấy cao hứng, còn lại đội trưởng, phân đội trưởng trở, đều là lộ ra hưng phấn biểu tình. Gần nhất xác thật cảm giác thân thể hào không ít, nhưng hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm, trước xử lý một chút gian tế sự tình đi, tuy rằng lần này tam đội nhiệm vụ, chỉ có các ngươi ở đây hơn 10 người trước tiên biết được nhiệm vụ, nhưng này không đại biểu những người khác không có cách nào biết được, nếu gian tế dám lẫn vào ta chấn tà tư, điểm này thủ đoạn khẳng định là có. Chương 354 vượt cấp tiến hóa. Ở biết được có gián tế tồn tại lúc sau, Ta lập tức liền điều tra các ngươi ở đây mười mấy người sở hữu tin tức, trải qua tổng bộ bên kia liên hợp điều tra, cuối cùng biết được các ngươi này mười mấy người đều là an toàn trong nên này liền càng thêm chứng minh, rồi, gian tế nhất định là ở những cái đó tầm thường chính thức thành viên bên trong, không chỉ có muốn điều tra tam đội, còn lại hai đội cũng là giống nhau các ngươi các đội trưởng, phó đội trưởng phụ trách từng người đội ngũ, đối. Mỗi một cái trấn tà tư chính thức thành viên đều tiến hành tra rõ, chủ yếu điều tra bọn họ gia đình, bối cảnh cùng với gần nhất nửa năm hoạt động tình huống, phàm là phát hiện có một chút không thích hợp, liền lập tức khai trừ. Lư hướng thu biểu tình nghiêm túc hướng về phía ở đây mọi người nói, Minh Bạch. Ở đây hơn 10 người đều là trăm miệng một lời đáp lại nói: "Trừ bỏ điều tra gian tế sự tình ở ngoài, bên này lại cho ngươi tuyên bố một cái tổng bộ bên kia tin tức, bởi vì chúng ta diễm Hoàng thị trấn Tà Tư chúng xuất hiện gian tế, cho nên tổng bộ quyết định tạm dừng chúng ta giẫm Hoàng thị trấn Tà Tư hết thảy hành động, thẳng đến đem gian tế điều tra ra mới thôi đồng thời, bởi vì có gian tế tồn tại, lúc trước tạm thời phong với chúng ta diễm Hoàng thị trấn Tà Tư chung những cái đó Tà giáo thánh vật, cũng cần thiết muốn lập tức đưa hướng tổng bộ. Phong ma động, để tránh gian tế cho cùng rất dễu cướp Tà giáo vật, vì bảo đảm hộ chúng ta giáo thánh vật an toàn tính." Lần này liền từ ta tới tự mình phụ trách hộ tống, lúc trước Kiêu huyết Long giáo thánh vật, Huyết Long châu vì sao chậm chạp còn không có đưa tới. Lưu Hướng Thu biểu tình nghiêm túc nhìn về phía một bên Lăng Hạo, chất vấn nói: Lưu hội trưởng, kia huyết Long châu ngoài ý muốn bị Nam cung Dật đệ tử mang đi, có học viện Diễm Hoàng cùng với Nam cung Dật bảo hộ, hẳn là sẽ không có việc gì bất quá Lư hội trưởng yên tâm, ta sẽ lập tức đi trước học viện Diễm Hoàng hướng Nam cung Dật tác muốn." Lăng Hạo vội vàng đáp lại nói: "Đến nỗi vì sao Lăng Hạo không có hướng dịch muốn Huyết Long châu, là bởi vì Huyết Long châu vì giáo thánh vật quá mức với nguy hiểm." Nam Cung Dật hẳn là không có khả năng đem như thế nguy hiểm đồ vật, vẫn luôn đặt ở đoạn dịch trên người, nói vậy cũng nên cầm đi. Cho nên ở Lăng Hạo xem ra, muốn lấy về huyết Long Châu, cần thiết muốn tìm Nam Cung giật bản nhân mới được, nhưng người này thường xuyên thần long thấy đầu không thấy đuôi, Lăng Hạo có mấy lần đi trước học viện Diễm Hoàng đều không có gặp được, bởi vậy liền tạm thời gác lại xuống dưới. Nhưng hôm nay lưu hội trưởng đều đã hạ đạt mệnh lệnh, Lăng Hạo cũng cần thiết muốn đi trước học viện Diễm Hoàng chạy nhanh lấy về tới. "Hảo, ba ngày lúc sau ta liền xuất phát, trong lúc này nội tất yếu lấy về Huệ Long Châu, hôm nay hội nghị đại khái cứ như vậy, các ngươi còn có cái gì mặt khác vấn đề sao?" Lưu hướng thu hơi hơi gật gật đầu sau đó nhìn về phía ở đây mọi người nói lương hội trưởng lúc trước chúng ta tam đội có một cái tên là lương Huy thành viên bởi vì tâm thuật bất chính bị khai trừ ta hiện tại hoài nghi hắn sẽ đi lên nói lộ có cần hay không phải người chú ý hắn thầm Ngọng thu mở miệng do hỏi Lương Huy chính là lúc trước cái kia rất có thiên phú tốt nghiệp ở học viện Diễm Hoàng học sinh không nghĩ tới thế nhưng sẽ biến thành như vậy thật là thế sự khó liệu nha như vậy đi vừa vận trong khoảng thời gian này cũng không có nhiệm vụ liền phái vài người nhìn trầmầmắn đi nếu một khi đi lên vai lộ hoặc là cùng tà giáoang diếu lập tứcầmrết Lư Hướng Thu tự hỏi một lát, hướng về phía Thẩm Mộng Thu, nói: "Tốt, ta hiểu được." Thầm Mộng Thu gật gật đầu, nói: "Theo sau, mặt khác mấy cái đội trưởng lại cùng Lưu Hướng Thu dò hỏi một ít điều tra chi tiết, trận này Chấn Tà Tư bên trong hội nghị liên kết thúc. Từ ngày này bắt đầu, Chấn Tà Tư đại môn cũng đóng cửa, không hề tiếp tục chiêu người ngoài biên chế thành viên, cũng không cho phép bất luận cái gì Chấn Tà Tư bên ngoài người tiến vào, hoàn toàn liền phong bế ở, làm một ít không rõ chân tướng quần chúng đều phi thường tò mò. Mà lúc này Đoạn Dịch đang ở chiến đấu con trùng, nhìn trước mặt tinh nguyệt tức phát Bình thường tiến hóa Tu thập màu lam phẩm chất linh hoạt thạch một viên, màu lam phẩm chất kim quang thảo tam cây, màu xanh lục phẩm chất thú hoạch 100, nhưng đem này tiến hóa vì màu lam phẩm chất dị thú, tinh nguyệt tướng hoàng. Vượt cấp tiến hóa, thu thập phượng hoàng tinh huyết tam tích, phượng hoàng linh vũ 10 căn, màu tím phẩm chất không vũ thạch hai viên, màu lam phẩm chất thú hoạch 100, nhưng đem này tiến hóa vì màu tím phẩm chất hung thú, quang nguyệt thanh loan. Chú, một, đương linh tạp sư tu vi đạt tới hoàng kim cấp, vượt qua hai cái bậc trở khi có thể sử dụng vượt cấp tiến hóa, nhị, vượt cấp tiến hóa sau thú cường với tầm tiến hóa dị thú, tăng lên sức đấu. Lần này thế nhưng còn không có cường lực tiến hóa mà là ra tới một cái vượt cấp tiến hóa. Đoạn Dịch Sở rĩ nhìn tinh nguyệt tức phát ngốc, hoàn toàn cũng là vì chính nhìn này đó vượt cấp tiến hóa sở yêu cầu tài liệu. Bất quá này vượt cấp tiến hóa tài liệu không khỏi cũng quá dọa người đi, Phượng Hoàng tinh huyết cùng Phượng Hoàng linh vũ, này mặc kệ cái nào đều rất khó thu hoạch ở đoạn dịch xem ra, nếu hệ thống cung cấp vượt cấp tiến hóa lựa chọn, vậy thuyết minh cái này kỳ thật mới là tốt nhất, mà đoạn dịch dị thú cũng chưa bao giờ tiến hành quá bình thường tiến hóa, bởi vậy lúc này đây lựa chọn cũng nhất định là vượt cấp tiến hóa. Nhưng này đó tài liệu khiến cho đoạn dịch thực đau đầu, Phượng Hoàng dị thú cũng là cùng cấp với Long tộc dị thú giống nhau. Phỉ thưởng thu thất, này trên người tài liệu cũng là vô cùng sang quý, muốn thu thập đến này đó tài liệu, khẳng định yêu cầu hao phí không ít tài lực cùng tinh lực. Bất quá cũng may, hệ thống không có nói kỳ là yêu cầu thuần chủng phượng hoàng tinh huyết, phượng hoàng linh vũ, này liền thuyết minh có thể sử dụng những cái đó, hỗn loại phượng hoàng dị thú tinh huyết, linh vũ, cứ như vậy, cũng tương đối dễ dàng thu hoạch. Hơn nữa vượt cấp tiến hóa điều kiện cũng yêu cầu đoạn dịch đạt tới hoàng kim cấp, bởi vậy còn có một đoạn thời gian có thể chuẩn bị, đoạn dịch hiện tại đêm này triệu hồi ra tới, cũng cũng chỉ là trước tiên xác nhận thu thập một chút. Cứ như vậy tới rồi hoàng kim cấp lúc sau, liền có thể mở ra cái thứ ba linh tạp vị. Đến lúc đó liền có thể dung hợp Thả tiến hóa tinh nguyệt tức. "Hảo, ngươi đi về trước đi." Đoạn Dịch đem tinh nguyệt tức y nó no rồi lúc sau, liền đem này phong ấn tới rồi linh tạc bên trong, tạm thời tu lên. Sau đó Đoạn Dịch lại vẫn luyện trong chốc lát Minh Ảnh Băng Giao cùng Titan Băng Vượng lúc sau, liền rời đi chiến đấu tràng, đi trước chính mình biệt thự. Phản hồi biệt thự lúc sau, Đoạn Dịch liền tới tới rồi phòng tu luyện trùng, bất quá không phải ở chỗ này bắt đầu tu luyện, mà là đem phía trước sở thu hoạch sở hữu nhận chữ vật, tài nguyên đều nhất nhất ra. Còn bao gồm lần trước cùng Hạ Bất Phàm, Diệp Dung Dung tiến vào không gian cái chúng, chém giết kia một đám triệu ra người nhận chữ vật. Trong đó có một quả nhẫn chữ vật làm đoạn dịch tấn tượng rất khác sâu đó chính là kia triệu ra cầm đầu người ngườiẫ chữ vật cùng mặt khác nhẫn chữ vật so sánh với càng vì tinh xảo loại thuộc Linh giới tên trung cấp nhẫn chữ vật phẩm chất màu lam giới thiệu lấy thời không thạch vì nguyên vật liệu chế tạo kỳ lạ nhẫn ở trong chứa 10 cái bình phương chứa được không gian vì cấp thấp nhẫn chữ vật gấp 3 trở lên nguyên Lai là trung cấp nhẫn chữ vật thật tốt quá vừa bạn nghĩ muốn hay không đổi một cái càng tốt nhận chữ vật trực tiếp liền đưa tới cửa tới đoạn dịch thông qua hệ thống kiểm tra đo lường giao diện lập tức liền biết được cái này tương đối tinh xảo nhận chữ vậtuyên Lai là một cái trung cấpẫ chữ vật Mà đoạn dịch hiện giờ trên người tài liệu cũng so nhiều, mang theo một cái cấp thấp nhẫn chứa vật rõ ràng không đủ dùng, cho nên thường thường đoạn dịch trong tay đều là phối hợp ba cái cấp thấp nhẫn chứa vật. Nhưng hiện tại có cái này trung cấp nhẫn chữ vật, liền phương tiện rất nhiều. Chương 355 tin tức. Chư bỏ được đến cái này trung cấp nhẫn chứa vật ở ngoài, đoạn dịch còn từ cái này nhẫn chứa vật chung, cấp bậc tới rồi rất nhiều tiến hóa, tu luyện tài nguyên, thậm chí còn có một ít hi hữu dị thú linh tạm, thất thất bát bát thêm lên, đoạn dịch bảo thủ phòng trứng ít nhất giá trị cái 5000 vạn trở lên. Có thể thấy được cái này trung cấp nhẫn chứa vật chủ nhân, ở cái gọi là Triệu gia bên trong hẳn là có nhất định địa vị, đáng tiếc cuối cùng bị chém giết, hơn nữa rửa sạch đến sạch sẽ, căn bản là không có người sẽ hoài nghi đến đoạn dịch trên đầu, đều chỉ biết cho rằng hắn là ở khe hở thời không trùng, ngoài ý muốn bỏ mình. Không chỉ có như thế, còn lại hai cái triệu ra nhẫn chữ vật trùng, cũng có cũng có một ít thứ tốt, tăng cái nhẫn chữ vật trùng đồ vật thêm lên, bán cái 100 triệu không thành vấn đề. Mà ngày hôm qua ở La Gia bên trong thu thập đến vài thứ kia, liền không có cái gì giá trị, cũng cũng chỉ có đánh chết cái kia hoàng kim cấp linh tạp sử, trên người nhẫn chữ vật cũng không tệ lắm, cũng có đại khái 2, 3 đáng giá đồ vật. Còn có phía trước đoạn dịch tham gia tân sinh khảo hạch, ở thứ 5 chỗ bí cảnh trùng cung cấp đoạt rất nhiều tài nguyên, toàn bộ thêm lên đoạn dịch bảo thủ phòng trùng, ít nhất có thể bán 200 triệu trở lên. Thừa dịp trong khoảng thời gian này kỳ nghỉ, đến tìm một chỗ đem này toàn bộ bán ra mới được, hơn nữa chính mình phía trước tiền tiết kiệm, có thể có cái 3-400 triệu tài hữu, hẳn là cũng đủ mua sắm tinh nguyện tức tiến hóa tài nguyên. Đoạn dịch nhìn trước mặt một đống lớn hi hiu tài nguyên, kế hoạch một chút, sau đó đem này toàn bộ đều thu được trùng cấp nhận chữ vật bên trong, giữ lại những cái đó giống sơ cấp nhận chữ vật, đoạn dịch cũng là cùng nhau thu lên, chuẩn bị cùng bán đi. Đến nỗi vì sao Đoạn Dịch không có lựa chọn bán cho học viện cửa hàng đổi lấy tích phần, đó là bởi vì không có khả năng vẫn luôn ngốc tại học viện chung, ngày sau khẳng định vẫn là sẽ tốt nghiệp rời đi, hơn nữa cũng có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ đi đạt được tích phần, này đó tại Nguyên vẫn là đều đổi thành Lam Hải Tinh tới hảo. Một khi đã như vậy, vậy xuất phát đi. Đoạn Dịch ở thu thập hảo lúc sau, liền không có lựa chọn tiếp tục đại ở học viện giẫm hoàng chúng, rời đi biệt thự lúc sau, liền đi ra học viện giẫm hoàng đại môn. Cùng ngày xưa giống nhau, đi học viện giẫm hoàng sau, Dịch liền tới tới rồi Vong quán trà chung. Này Vong Ưu quán trà sinh ý như cũng vẫn là hòa bạc. Loạn dịch thành thạo trước cho chính mình trang rất nhiều vong ưu trả, Tôn nhập nhận chữ vật chúng, lấy bị kế tiếp tu luyện sử dụng, sau đó liền ngốc tại quầy chỗ hỗ trợ chiếu cố khách nhân. Nghe nói sao? Chấn Tà Tư không biết vì sao bỗng nhiên liền đóng cửa, hình như là ra cái gì đại sự. Đúng vậy, nghe nói là thượng một lần nhiệm vụ thất bại, bị trước tiên tiết lộ đi ra ngoài, ta phòng trường hiện tại chấn Tà bên trong đã đại loạn, ta bên này có tiểu đạo tin tức, nói là lưu hội trưởng tức giận, bắt đầu bài tra mỗi một cái chấn Tà Tư chính thức thành viên, nhất định phải trảo ra gian tế. Loạn dịch đang ngồi ở nhắm mắt ngưng thần thời điểm, bỗng nhiên liền nghe được một bên cái bảng nghị luận thanh Lập tức liền tới rồi lưng thú, tiên lặng nghe. Xem ra phòng đoán không tồi à, lần trước nhiệm vụ thâm thămuyên điện người trước tiên biết được tin tức, quả nhiên là gian tế trước tiên lộ ra, xem ra chấn tà tư bên trong quả nhiên rất có vấn đề nguyên lai còn tính toán muốn hay không đem huyết ảnh phong hồn châu giao cho chấn tà tư, hiện tại xem ra vẫn là tiếp tục đặt ở ta nơi này an toàn, rốt cuộc đây chính là thượng cổ thần thạch, khẳng định so giống nhau tà giáo thánh vật cường đại hơn, quyết không thể bị gian tế trộn đoạn giật nghe. Trung quanh người nghị luận thành, mày cũng là hơi hơi nhíu lại, lập tức liền đánh mất muốn đem huyết ảnh phong hồn châu giao cho chấn tư tính toán. Khi thật nguyên bản ở đoạn dịch thành công khảo nhập chấn Tà Tư trở thành người ngoài biên chế thành viên thời điểm, đoạn dịch liền có ý tôi muốn hay không nộp lên trên huyết ảnh phong hồn châu, nhưng lúc này Nam cung Giật đạo sư lại nhắc nhở đoạn dịch, phải chú ý chấn Tà Tư chung người, không cần dễ dàng tin tưởng bọn họ. Bởi vậy, đoạn dịch liền tạm thời từ bỏ cái này ý tưởng. Sau đó hiện tại lại biết được chấn Tà Tư bên trong co gian thế, cứ như vậy, liền càng không thể nộp lên trên huyết hành phong hồn châu. Liên tính thứ này rất nguy hiểm, nhưng đối đoạn dịch tới nói cũng liền như vậy một chuyện, chính mình đã chế phục quá nó một lần, là có thể đủ chế phục lần thứ hai, không cần lo lắng bị này mê hoặc. Hơn nữa vết ảnh phong hồn châu ở chính mình trên người sự tình, đoạn dịch cũng chưa bao giờ cùng người khác nhắc tới, chỉ cần không tùy ý lấy ra tới, cũng liền tương đối an toàn. Như thế nào làm, xem ngươi sắc mặt trầm trọng, chẳng lẽ là chấn Tà Tư nhiệm vụ tiến hành không thuận lợi. Diệp Dung Dung nhìn đến đoạn dịch ở quẻ thượng phát lốc, vị ngươi đã đi tới. Thật cũng không phải không thuận lợi, người cũng nghe nói đi, chấn Tà Tư bên trong ra vấn đề, tối hôm qua nhiệm vụ bị trước tiên tiết lộ, dẫn tới Tà giáo người đều chạy trốn đoạn dịch hơi hơi thở dài một hơi, hướng về phía Diệp Dung Dung nói. Vừa rồi liền nghe nói, xác thật thực khiếp sợ, đã bao nhiêu năm, chấn Tư bên trong đều không có ra quá cái gì ra đất. Lần này thế, nhưng Mạc Danh xuất hiện ta cảm thấy người gần nhất trong khoảng thời gian này, vẫn là không cần đi trấn Tà Tư, an tâm đại ở cửa hàng đi. Diệp Dung Dung có điểm lo lắng, nói: "Muốn đi cũng đi không được, ta vừa rồi đã chịu tống đại ca tin nhắn, nói là Diễm Hoàng thị trấn Tà Tư bị tạm dừng hết thể hành động, phải cho đến gian tế điều tra ra mới thôi, trong khoảng thời gian này có thể an tâm tu luyện." Đoạn Dịch buông tay, nói: "Đúng rồi đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, sư phụ ta làm người này thứ bảy, chủ nhật đi hắn nơi đó." Diệp Dung, Dung nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, hướng về phía Đoạn Dịch nói: "Giáo sư Vương kính tìm ta, nga, ta nhớ ra rồi." Hẳn là giáo sư Vương tính muốn truyền thụ ta một ít y thuật. Hôm nay là thứ ba, cuối tuần ta sẽ nhớ rõ đi tìm hắn lão nhân ra. Đoạn Dịch thấy được liếc mắt một cái di động, xác nhận liếc mắt một cái thời gian, hơi hơi gật gật đầu, nói: "Ân, ta liền đi trước vội." Diệp Dung Dung cũng làm mỉm cười gật gật đầu, sau đó cầm mấy thứ đồ vật, lại tiến vào tới rồi trong phòng chuyên tâm trị liệu dị thú. Mà Đoạn Dịch cũng là ở trong tiệm bệnh việc lên, hỗ trợ thu thập một ít cái bản, sau đó liền tiếp tục ngồi ở cái chỗ, một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bên nghe quanh người nói chuyện, biết được diễn hoàng thị gần nhất một ít tin tức, bắt quái từ từ. Đoạn dịch cũng từ giữa biết được Diễm Hoàng khu phố có hai cái thị trường, phân biệt vì Thịnh Nguyên giao dịch thị trường, ở vào Diễm Hoàng thị phía đông nội thành, khoảng cách Diệp Dung Dung vong ưu quán trà, cũng không phải rất xa. Mà một cái khác thị trường, liền ở tây bộ nội thành, tên là An Phong giao dịch thị trường. Bất quá người sau đoạn dịch không thế nào cảm thấy hứng thú, chủ yếu cảm thấy hứng thú vẫn là Thịnh Nguyên giao dịch thị trường, bởi vì đây là cái kia đại danh đỉnh đỉnh triệu ra người sản nghiệp, đoạn dịch tưởng tượng đến nơi đây, khóe miệng không cấm liền giơ lên lên. triệu ra người tài nguyên, lại bán cho triệu ra người, cái này mua bán không tồi, không tồi liền quyết định đi cái này Thịnh Nguyên giao dịch thị trường nhìn xem đi. Đoạn Dịch hơi hơi mỉm cười, quyết định sáng ngay liền đi cái này Thịnh Nguyên giao dịch thị trường nhìn một cái. Thức mau, sắp trời cũng ám trầm đi xuống, Đoạn Dịch cũng là trợ giúp Diệp Dung Dung thu thập cửa hàng, sau đó ăn qua cơm chiều lúc sau, liền đi trước Tây Giao Linh Mạch Sơn động bắt đầu tu luyện. Chương 356 đi dạo. Mà lúc này ở học viện Diễm Hoàng Phó viện trưởng Văn Phòng Trung, Lăng Hạo, Nam Cung Dật cùng với Phó viện trưởng Giang Nam Thần, toàn bộ đều tụ tập tại đây. Nam Cung Hinh, tìm ngươi thật đúng là không dễ dàng nha một khi đã như vậy, ta cũng liền không nhiều lắm lãng phí thời gian. Ngươi hẳn là còn nhớ cái kia huyết long châu đi, không biết hay không có thể giao cho ta. Lăng Hạo ở tiến vào học viện Diễm Hoàng lúc sau, liền tới tới rồi học viện Diễm Hoàng phó viện trưởng văn phòng, không nghĩ tới trực tiếp liền thấy được Nam Cung Giật, bởi vậy ba người liền ngồi xuống dưới, bắt đầu nói chuyện với nhau. "Thực xin lỗi, cái này huyết long châu tạm thời còn không thể đủ giao cho các ngươi trấn tà tự, cụ thể cái gì nguyên nhân nói vậy ngươi cũng nên biết." Nam Cung Dật nhìn đến Lăng Hạo tìm tới một tới, liền minh bạch hắn ra sao dụng ý, nhất định là vì huyết long châu tới. Nhưng Nam Cung Dật cũng đã sớm biết cái này long châu ở đoạn dịch trên người, sở dĩ không có lấy đi cũng là vì cùng với đặt ở trấn Tà Tư, chi bằng đặt ở đoạn dịch trên người, dù sao có học viện Diễm Hoàng cùng với hắn bảo hộ, căn bản cũng sẽ không mất đi. Người lo lắng ta biết, đơn giản chính là lo lắng huyết long châu bị gian tế trộm đi, nhưng đúng là bởi vì có gian tế, cho nên trấn Tà Tư toàn bộ mới quyết định muốn lập tức triệu hồi phân hội sở hữu Tà giáo vật phẩm. Hơn nữa lúc này đây là từ lưu hội trưởng tự mình hộ tống, phi thường an toàn. Lăng Hạo nhìn về phía Nam cung ngật, giải thích nói ở trong lòng ta, Tư cũng không phải là tuyệt đối an toàn, cùng với đem như vậy quan trọng đồ vật giao cho các người, chi bằng đặt ở ta nơi này, lấy học viện Diễm Hoàng năng lực tới bảo hộ. Theo ý ta tới, xa xa so các ngươi trấn tà tư muốn an toàn nhiều ta lời này, người có thể trở về cùng lưu hội trưởng nói rõ, hắn nếu là khăng khăng muốn ta nộp lên, vậy tự mình lại đây đi." Nam công giật như cũng là mặt không đổi sắc, hơi hơi lắc lắc đầu, nói, "Ở nghe được Nam cung giật lời này sau, Lăng Hạo thật sâu thở dài một hơi, cũng hoàn toàn minh bạch vì sao Nam cung giật vì không yên tâm trấn tà tư. Hoàn toàn liền bởi vì lúc trước phát sinh ở Nam cung giật trên người sự tình, chuyện này hại chết hắn nhất quan trọng đệ đệ, bởi vậy Nam công giật đối tư liền trong lòng để lại khúc mắc, tính tình cũng đại biến. Liền một bên Nam thần cũng là nhịn không được thở dài một hơi. Lăng Hạo ngươi trở về đi, Huyết Long Châu từ ta học viện diễm hoàng bảo hộ, sẽ không mất đi, càng sẽ không bị Tà giáo người cướp đi. Giang Nam Thần thấy vậy tình hình, nhìn về phía Lăng Hạo, mở miệng nói: "Ai, nếu Giang Phó viện trưởng đều lên tiếng, ta đây cũng liền không hảo nói nhiều cái gì." Lăng Hạo thở dài, đứng dậy đứng lên, hướng về phía Nam Cung Giật cùng Giang Nam Thần ôm ống quyền, sau đó xoay người rời đi. Nếu là chấn Tà Tư không có ra cái gì trạng tế, kia có lẽ Nam Cung Giật còn sẽ nộp lên Huyết Long Châu, nhưng hiện giờ thật sự xuất hiện trạng tế, này sẽ làm Nam Cung Dật càng thêm đối Tà Tư không yên tâm, lúc này làm hắn giao ra Huyết Long Châu cơ hội chính là không có khả năng. Hơn nữa liền Giang Nam Thần Phó viện trưởng đều lên tiếng, kia trên cơ bản liền quyết tâm muốn lưu lại Việt Long Châu, lấy học viện Diễm Hoàng địa vị, cho dù là liên bang chính phủ cũng không dám mạnh mẽ tác muốn. huống chi, học viện Diễm Hoàng còn có một vị thần bí khó lường, thực lực siêu cường lao viện trưởng, là Nam cung giật sư phó, cũng là Lăng Hạo lúc trước nhất kính trọng người, hắn chính là có tiếng bao che cho con, không có khả năng chịu đựng có người tiến vào học viện Diễm Hoàng cướp đoạt vật, ngày Long Châu là thật sự lấy không trở lại. Nam cung đạo sư, này huyết long châu dù sao cũng là tà giáo thánh vật, trưởng kỳ lưu tại trên người hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng linh pháp sư, nếu học viện Diễm hoàn muốn lưu lại cái này huyết long châu, kia vẫn là muốn gây phong ấn, phong nhập đến học viện bí cảnh bên trong đi." Giang Nam thần ở Lăng Hạo sau khi đi, hướng về phía Nam cung dần nói, "Không cần như thế, sở dĩ không nghĩ nộp lên trên huyết long châu, ta cũng chính là muốn nhìn xem trấn tà tư bên trong, rốt cuộc ai sẽ như thế để ý huyết long châu, phó viện trưởng ngài chẳng lẽ không cảm thấy, lần này gian tế xuất hiện phi thường không thể hiểu được sao? Nói không chừng cùng năm đó sự tình có quan hệ, đây là ta việc tư, bởi vậy ta hi vọng Giang phó viện trưởng Không cần đối ngoại lộ ra huyết long châu sự tình, ta muốn đích thân tra một chút." Nam Cung Giật như mày, hướng về phía Giang Nam Thần nói, "Vậy được rồi, bất quá vẫn là phải cẩn thận, nếu phát hiện sự tình gì, nhớ rõ cho chúng ta biết." Giang Nam Thần nghe vậy, cũng là hơi hơi gật gật đầu. Lúc trước phát sinh sự tình, Đối Nam Cung Dật đã kích cực đại, đây cũng là hắn tâm ma, chuyện này nếu không điều tra ra, Nam Cung Giật là sẽ không dừng tay, nếu hắn hoài nghi lúc này danh thế, coi như sơ cái kia, như vậy Giang Nam Thần cũng là sẽ duy trì Nam Cung Giật. Theo sau, Nam Cung Dật liền tiếp tục cùng Giang Nam Thần nói chuyện với nhau trong chốc lát, liền xoay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, Đoạn Dịch sớm liền từ tu luyện trạng thái trung thức tỉnh lại đây. Ở rỗi thân một chút thân thể lúc sau, cười Hắc Phong con đưng khổng lồ quay trở về học viện Diễm Hoàng, ngay sau đó rửa mặt, ăn xong cơm sáng lúc sau, liền cưới một chiếc xe taxi, đi trước Thịnh Nguyên giao dịch thị trường. Nay Thịnh Nguyên giao dịch thị trường đại khái bộ dạng, cùng Đoạn Dịch phía trước ở Diệu Quang Thành đi qua Huy phụ giao dịch thị trường rất giống, đều là chia làm hai cái bộ phận, phía trước vì bày quán khu, rất nhiều thân thể thương hộ đều sẽ lựa chọn thuê tiếp theo cái tiểu quầy hàng, tiến hành bán. Mà ở bày quán khu mà sau, còn có một cái đại hình trung trường, nơi đó chính là Thịnh Nguyên tập đoàn trung trường. Giống như là phía trước Huy phụ tập đoàn thương trường giống nhau. Chẳng qua Thịnh Nguyên tập đoàn thương trường quy mô muốn lớn hơn nữa, vật phẩm muốn càng nhiều, càng phong phú, dù sao cũng là thành phố lớn, xa xa không phải Diệu Quang thành cái kia tiểu thành thị có thể so sánh với. Đoạn Dịch cũng không có trực tiếp tiến vào đến thương trường, mà là ở 7 quán khu đi dạo lên, rốt cuộc nơi này sở bán đồ vật, thường thường đều là so thương trường chung muốn tiện nghi một chút, có đôi khi cũng có thể gặp được một ít thứ tốt. Đoạn Dịch dựa vào hệ thống kiểm tra đo lường công năng, có thể nhẹ nhàng phân biệt hết thể đồ vật, cũng không cần từng bước từng bước cẩn thận nhìn, tiết kiệm không ít thời gian. Tiểu Hưng Đệ Ta nhìn đến ngươi vẫn luôn đi dạo thật lâu, có phải hay không tìm không thấy sở yêu cầu đồ vào nhà? Ta cái này quầy hàng chung chính là có không ít hi hữu tài nguyên, thậm chí còn có một ít chân quý chủng loại dị thú linh tạm, muốn hay không nhìn xem." Đoạn Dịch đi tới một cái quầy hàng trước dừng lại, nên quầy hàng lao bản lập tức nhận tình hướng về phía Đoạn Dịch nói. Nhưng mà Đoạn Dịch cũng không có đáp lại hắn, ánh mắt vẫn luôn nhìn cái này quầy hàng chung, một túi chứa đầy màu đen lông chim túi, trong đầu cũng là hiện ra tới đối ứng thuộc tính giao diện. Loại thuộc, lông chim tên, Hắc Vũ Quả lông chim phẩm chất, màu lam. Giới thiệu: Từ màu lam phẩm chất dị thú Hắc Vũ Quạ trên người rơi xuống lông chim, nên lông chim tương đối cứng rắn, thả có nhất định lại tính nóng, thường dùng với phòng ngự rèn. 4. Loại thuộc: Phượng Hoàng Linh Vũ Thiên, Hắc Vũ Hỏa Phượng Linh Vũ phẩm chất, màu tím. Giới thiệu: Đánh chết màu tím phẩm chất hung thú Hắc Vũ Hỏa Phượng sau, từ này trên người bóc ra Phượng Hoàng Linh Vũ, mang thêm bộ phận Phượng Hoàng chí lực, giống nhau dùng làm phòng ngự linh khí giẻn, hoặc là điều tộc dị thú tiến hóa sử dụng. Trước 357 Thu mạch ngoài ý muốn. Ta đi. Này một túi đen nhánh quạ đen lông trùng. Thế nhưng có Phượng Hoàng Linh Vũ tồn tại, đoạn dịch nguyên bản tưởng chính mình nhìn lầm rồi, nhưng thông qua hệ thống kiểm tra đo lường giao diện cẩn thận đối lập một chút, phát hiện chính là ở cái này chứa đầy quạ đen lông chim trong túi, sắc mặt lộ ra một chút chấn động chi sắc, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Rốt cuộc Phượng Hoàng Linh Vũ rất là chân quý, cái này lao bản đem Phượng Hoàng Linh Vũ cùng quạ đen lông chim trang ở bên nhau, thực rõ ràng là không hiểu rõ. Hẳn là này Hắc Vũ Hỏa Phượng Linh Vũ, cùng thường Hắc Vũ Long quạ cực kỳ tương tự, cái này lão bản chẳng qua là một người bình thường, không có rất cường đại linh lực tiến hành cảm ứng, bằng không khẳng định sẽ bị phát hiện. Mà qua hướng người qua đường, Thương hộ cũng trên cơ bản đối này một đại túi hắc vũ lông quả mau không có hứng thú, lúc này mới bị tùy ý bày biện ở một bên, nếu là biết nơi này có Phượng Hoàng Linh Vũ, nơi nào còn luân được đến đoạn dịch mua sắm, đã sớm bị người đoạt đi rồi. Nhưng đoạn dịch cũng không thể biểu hiện quá mức với kích động, miễn cho khiến cho lão bản hoài nghi, chính cái gọi là không buôn bán không răng dối, đoạn dịch nhưng không nghĩ bị đau tể một bút, vẫn là muốn làm bộ mãn không thèm để ý bộ dáng. Lão bản, không được a, ngươi này quầy hàng không có thứ tốt. Đoạn dịch giả ý lắc lắc đầu, xoay người liền chuẩn rời đi. Tiểu đừng nóng độ nha. Ta còn có rất nhiều chân quý đều không có bày ra tới, ngươi yêu cầu cái gì, cứ việc nói ra, ta có thể cho ngươi tìm một chút, giá cả tuyệt đối công đạo." Lao bản mắt thấy Đoạn Dịch xoay người liền đi, vội vàng kéo lại hắn tay, mỉm cười nói: "Ta nói là có thể có." "Tiếc hảo, ta yêu cầu màu tím phẩm chất linh thạch không vũ thạch, hai cái." Đoạn Dịch trước mắt, hướng về phía Lao bản nói: "Dù sao đều là muốn mua, chi bằng nhìn xem cái này quầy hàng có hay không, nếu có, giá cả cũng có thể tiếp thu nói, Đoạn Dịch liền trực tiếp mua, cũng đỡ phải nơi nơi dạo." "Không vũ thạch, tiểu huynh đệ, này không vũ thạch chính là phi thường chân Trong đó càng là ẩn chứa không gian năng lực, này xuất hiện địa điểm hoàn toàn không cố định, có thể gặp được Không Vũ Thạch trên cơ bản dự vận khí này liền đại biểu cho sản lượng cực nhỏ, thả giá cả san quý, ngươi xác định yêu cầu. Lão bản ở nghe được Không Vũ Thạch thời điểm, đồng tử tức khắc co rút lại, vội vàng truy vấn đoạn dịch. Này đó ta tự nhiên biết, bằng không cũng sẽ không ở chỗ này dạo lâu như vậy, ngươi liền nói có hoặc là không có đi, không cần lãng phí ta thời gian. Đoạn dịch mày nhăn lại, trực tiếp mở nói: "Ai nha, tiểu huynh đừng có gấp nha, ta cũng chính là trước đó cùng ngươi chào hỏi một cái, miễn cho ngươi được giá cả lúc sau." Trực tiếp dọa chạy nếu tiểu huynh đệ nhất định phải mua sắm không vũ thạch, như vậy ta cũng liền bất quá nhiều giải thích, ta hiện tại trong tay xác thật có 2 khối không vũ thạch, chính là cái này giá cả sẽ tương đối sang quý, không biết tiểu huynh đệ ngươi dự toán là nhiều ít. Lão bản nhìn thấy đoạn dịch như thế kiên quyết muốn không vũ thạch, trong lòng cũng phi thường cao hứng, rốt cuộc như vậy hi hữu tài liệu, trong tình huống bình thường đều cực nhỏ người có người mua sắm, đều là một ít đại gia tộc con cháu mới có tài lực mua sắm. Trước mắt cái này đoạn dịch khí vũ hàn, trên người linh lực dao động cũng rất cường đại, nhất định là gia đình giàu có có cháu, lão bản cũng thích nhất như vậy tài đại khí thu khách hàng. Nếu ngươi có Vậy khai cái giá cả đi, ta đối phương diện này cũng không hiểu lắm bất quá, vì xác nhận này không vũ thạch chân thật tính, ngươi cần thiết muốn trước lấy ra tới làm ta xem một chút, miễn cho ngươi lấy giả đánh cháo." Đoạn Dịch ở nghe được cái này, lão bản thế nhưng có hai khối không vũ thạch khí, trong lòng tức khắc cả kinh. Rốt cuộc Đoạn Dịch cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, vốn gì cũng không có ông quá lớn hy vọng, chủ yếu lực chú ý cũng là ở kia túi quạ đen lông chim thượng, làm nếu nơi này thật sự có, vậy tiết kiệm thời gian. Hơn nữa nếu là một hơi đem hai khối không vũ thạch để mua, lão bản nhất định cao hứng, đến lúc đó thuận thế ở mua này một túi quạ đen lông chim, tự nhiên sẽ không có quá nhiều vấn đề. Như thế chân quý linh thạch tại tiến hành giao dịch phía trước, tự nhiên là muốn trước tiên kiểm nghiệm một chút, điểm này tiểu huynh đệ chỉ lo yên tâm. Lão bản cười cười, trong tay nhẫn chữ vật hơi hơi chớp động một chút, một cái cái hộp nhỏ xuất hiện ở hắn trong tay. Tiểu huynh đệ, ngươi nhưng xem trọng, ta này tuyệt đối là thượng thừa không vũ thạch, chính là thời trẻ trước từ một cái khai hoang giả trong tay thu tới, không lừa ra dối trẻ. Lão bản một bên mỉm cười giải thích, một bên mở ra cái này cái hộp nhỏ. Theo cái hộp nhỏ vừa mở ra, một cổ rất cường đại linh lực dao động tán phát ra tới, thả này cổ hơi thở còn kèm theo thời không chí lực, cùng tinh nguyên tắc mỗi lần thi triển kỹ năng đột điểm. Phát ra hơi thở rất giống thả muốn càng cường đại. Cùng lúc đó, đoạn dịch trong đầu cũng là lập tức hiện ra đối ứng thuộc tính giao diện. Loại thuộc, linh thạch tên, Không Vũ Thạch phẩm chất, màu tím. Giới thiệu, một loại ẩn chứa bộ phận thời không chi lực màu trắng linh thạch, bởi vì linh thạch bề ngoài có một đôi đạm kim sắc cánh đồ án, tên cổ vì không vũ thạch, giống nhau dùng làm không gian hệ dị thú tiến hóa, hoặc là bộ phận linh khí rèn. Quả nhiên là không vũ thạch, đoạn dịch nhìn đến hiện ra tới thuộc tính giao diện lúc sau, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Lão bản nhìn đến đoạn dịch hưng biểu tình, khóe miệng cũng là hơi hơi lên, sau đó lập tức liền đóng cửa cái hộp nhỏ. Dùng một bộ gian thương biểu tình, nhìn đoạn dịch nói, ta này hộp bên trong có hai cái không vũ thạch, tỷ lệ đều là chỗ thừa, cho nên này giá cả cũng sẽ quý như vậy một chút. Như vậy đi, hôm nay ta cùng tiểu huynh đệ cũng có duyên phận, hai cái không vũ thạch một ngụm rơi 8.000 vạn, này đã xem như phi thường tiện nghi giá cả, nếu là ở mặt khác thương trường bên trong, một cái đều ít nhất muốn bán được 45000 vạn, hơn nữa này vẫn là cực kỳ hi hữu không gian hệ linh thạch tiểu huynh đệ như thế bức thiết muốn mua sắm không vũ thạch, nói vậy nhất định là trong tay có hi hữu không gian hệ dị thú, như vậy hi hữu dị thú tự nhiên là phải hào hào đào tạo, 80000 Vạn mua hai cái màu tím phẩm chất không vũ thạch, thật là phi thường có lời. Rốt cuộc 8000 vạn cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, cũng là lao bản áp đáy hòm bà bối, lo lắng đoạn dịch ở nghe được giá cả sau sẽ lập tức chạy trốn, vì thế tận tình khuyên bảo giải thích. Sở dĩ muốn giá thấp bán ra, cũng là vì này hai cái không vũ thạch hoàn toàn liền không có người mua sắm, huống hồ không phải mỗi người đều có được không gian hệ dị thú, thật vất vả có người muốn, tự nhiên là muốn chạy nhanh ra tay. 8000 vạn, đoạn dịch nghe thấy cái này giá cả lúc sau, khẽ cau mày, đảo không phải bởi vì cái này giá cả có bao nhiêu quý, rốt cuộc không gian hệ dị thú bạn thân liền cực kỳ thưa thớt. Sở yêu cầu tiến hóa tài nguyên cũng nhất định phi thường trân quý, 8000 vạn cũng ở đoạn dịch thành thừa nhận trong phạm vi. Mà đoạn dịch như mày, kỳ thật là ở kế hoạch như thế nào tính cả kia một túi màu đen lông chim cùng nhau mua sắm đi. Lão bản, cái này giá cả chính là có điểm tưởng tiểu quý nha, ta mua có thể, nhưng ngươi muốn đưa ta điểm tặng phẩm đi, ta gần nhất vừa vẫn yêu cầu rèn vài món có giường sưởi phòng cụ, ngươi những cái đó hắc vũ lông quả mau không bằng coi như tặng phẩm đưa cùng ta. Đoạn dịch giả ý làm bộ một bộ do dự bộ dáng, nhìn về phía lão bản nói, "Chương 358 biết được tin báo, ngươi muốn nải một túi hắc vũ lông quả mao." bản nghe vậy, Khế Tô Mạch kinh ngạc nhìn về phía Đoạn Dịch. "Như thế nào? Người luyện tiếp sao? Đều hoa 8000 vạn mua này hai cái không vũ thạch, chẳng lẽ ngươi một chút tặng phẩm đều không tiễn?" Chậc chậc chậc, như thế xem ra, ta còn là đi mặt khắc quẩy hàng nhìn một cái, nói không chừng còn có càng tiện nghi. Đoạn Dịch cũng không có biểu hiện đặc biệt khát vọng, nhìn đến lao bản kinh ngạc biểu tình, xoay người liền chuẩn bị rời đi. "Đừng nha, tiểu hình đệ ngươi tính tình thật đúng là chính là cấp a, ta bất quá chính là có điểm kỳ quái mà thôi, ở Dĩ Vãng đảo cũng có khách hàng muốn tặng phẩm tình huống, nhưng đều là sẽ muốn một ít tương đối đáng giá đồ vật, mà tiểu huynh đệ ngươi thế, nhưng chỉ nghĩ muốn một túi hắc vũ long quả mao." làm ta thực sự có điểm trở tay không kịp mua sắm 8000 bạn không Vũ Thạch, tự nhiên là sẽ đưa tác phẩm, tiểu huynh đệ nếu muốn chỉ lo cầm đi. Lão bản nhìn đến không có chút nào do dự xoay người liền đi, tức khắc liền luôn cuống, không nói hai lời, liền cầm lấy bên cạnh một túi hắc vũ long quả mao trực tiếp đưa cho đoạn Dịch. Chỉ cần đoạn Dịch nhận lấy, như vậy này đơn sinh ý liền thành, huống hồ này một túi hắc vũ lông quả mau, cũng xác thật giá trị không được cái gì tiền, mà này không Vũ Thạch một khi thành công bán ra, lập tức liền có thể thu hồi phí tổn, còn có thể lợi dụng này số tiền đi tiến một ít mặt khác hóa. Bởi vậy đừng nói nữa này một túi hắc vũ long quả mao liền tính lại muốn mặc khác, lão bản cũng đều sẽ suy xét đưa tạo. Đoạn Dịch đôi tay tiếp nhận này một túi hắc vũ lông quả mau, xuyên thấu qua hệ thống kiểm tra đo lường một chút, quả nhiên là có hắc vũ hỏa phượng phượng hoàng linh vũ ở bên trong, chẳng qua cụ thể có bao nhiêu liền tạm thời không biết, còn cần trở về hào hào số một số. Nay liền đúng rồi sao, ta cũng không phải cố ý khi dễ lao bản người, nếu lao bản như thế kháng cãi, kia này hai cái không vũ thạch ta đều mua. Đoạn Dịch đem trong tay một túi hắc vũ long quả mao thu vào nhẫn trữ vật lúc sau, lập tức lấy ra một trương thẻ ngân hàng đưa cho lão bản. Ai nha, tiểu huynh thật là quá sảng khoái. Lão bản thấy vậy tình hình người đến không khép miệng được, vội vàng liền tiếp nhận thẻ ngân hàng. Ở hoàn thành giao dịch lúc sau, lão bản cũng là lập tức liền đem trang hai cái không vũ thành hộ, đưa cho Đoạn Dịch. Đoạn Dịch tiếp nhận lúc sau, thói quen tính thông qua hệ thống kiểm tra đo lường một chút, xác nhận không có bị đánh cháo lúc sau, hơi hơi gật gật đầu, tính cả thẻ ngân hàng cùng thu được nhẫn chữ vật bên trong. Không biết tiểu huynh đệ Tôn Tính Đại gia nhà, hẳn là Diễm Hoàng thị gia đình giàu có đi, ngày sau nếu có mặt khác yêu cầu có thể tùy thời tìm ta, giá cả tuyệt đối công đạo. Lão bản nhìn thấy Đoạn Dịch ra tay như thế rộng rãi, liền nghĩ ngày sau tiếp tục làm hắn suy nghĩ, một bên mỉm cười nói, một bên truyền lên chính mình danh thiếp. Ta chính là một người bình thường, đến nỗi tên liền không có phương tiện nói, bất quá lao bản ta có một vấn đề hỏi ngươi đoạn dịch tiếp nhận lao bản danh thiếp tùy ý nhìn qua, liền phóng tới túi bên trong, sau đó hướng về phía lao bản nói: "Không thành vấn đề." Tiểu huynh đệ mở nói, Lao bản đối đoạn dịch không tiết lộ tên họ cũng thực lý giải, điệu thấp hành sự sao? Ngươi vừa rồi cho ta kia một túi Hắc Vũ lông quả mao tỷ lệ đều phi thường hảo, là từ đâu thu nha?" Vẫn là nói là lao bản tự mình đến giá ngoại bắt được. Rốt cuộc này túi Hắc Vũ Long quạ mao trùng, hỗn mấy cây Hắc Vũ Hỏa Phượng Phượng Hoàng vũ, vậy tên mình Khả năng ở Hắc Vũ Quạ sinh hoạt địa phương, có tỷ lệ sinh hoạt Hắc Vũ Hỏa Phượng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là này Hắc Vũ Quạ cuối cùng tiến hóa hình, cũng liền tương đương với chúng nó thủ lĩnh, nếu biết được chúng nó há hộ, đoàn dịch liền quyết định lập tức giết người. Cứ như vậy chỉ cần giết kia chỉ Hắc Vũ Hỏa Phượng, mặc kệ là Phượng Hoàng tinh huyết, vẫn là Phượng Hoàng linh vũ, liền toàn bộ đều gom đủ, có thể tiết kiệm được rất lớn một số tiền. Haha, ha, không dối gạt tiểu huynh này tối Hắc Vũ Mau, là ta từ Giang Nơi đó hẳn là có tảng lớn Hắc Vũ Quạ sinh hoạt rơi xuống rất nhiều lông chim, mà này đó lông chim cũng có chút giá trị, bởi vậy ta liền toàn bộ thu thập đã trở lại, nếu tiểu huynh đệ muốn nói, ta có thể giúp tiểu huynh đệ đi nơi khác nhìn xem, đến lúc đó lấy phí tổn rơi bán đi tiểu huynh đệ. Lão bản như thế tâm tình rất tốt, Đoạn Dịch muốn hỏi cái gì, lão bản đều biết gì nói hết. Nguyên lai like là ở Giang Ninh thị ngoại rừng rậm Đoạn Dịch nghe vậy, gần nhất hơi hơi giơ lên, nhưng lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Trong tình huống bình thường, dị thú không có khả năng mạc danh dị chuyện xảo nếu lão bản lời nói không giả, như vậy nơi đó nhất định chính là Hắc Vũ Hổ, vô luận như thế nào, Đoạn Dịch đều phải đi trước một chuyến. Tính tính Này túi Hắc Vũ Long quả mau cũng đủ ta sử dụng, liền không nhiều lắm làm phiền lão bản. Đoạn Dịch nếu đã biết được Hắc Vũ quả tình báo, cũng liền không có tất yếu tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Được rồi, tiểu huynh đệ đi thong thả nha, về sau thường tới nga. Lão bản mỉm cười gật gật đầu, nhiệt tình nói: "Đúng rồi đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên. Lão bản ngươi có biết ở cái này thị nguyên giao dịch thị trường trung, có hay không cái loại này chuyên môn thu đại lượng tài nguyên tiệm cầm đồ?" Đoạn Dịch vừa mới chuẩn bị phải đi, Đông nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu dò hỏi lão bản. Nếu tiểu huynh đệ số lượng không nhiều lắm nói, kỳ thật có thể bán cho giống chúng ta như vậy hộ cá thể, nhưng nếu là số lượng rất nhiều nói, ta để cử ngươi đi hướng thịnh nguyên cửa hàng liền ở phía trước thương trường trung, ở tiến vào thương trường lúc sau, hướng bên tay phải đi một lát liền có thể nhìn đến. Hoặc là, tiểu huynh đệ nếu là tin được ta, ta có thể giúp người bán nhà, đến lúc đó chỉ cần thu một chút chạy chân phí là được. Lão bản nhìn thấy tụi hồ lại có sinh ý có thể làm, ánh mắt sáng lên, nói: "Không được không được, ta yêu cầu bán ra hàng hóa cũng rất nhiều, liền không nhiều lắm mấy giày lão bản, tối chào." Đoạn dịch hướng về phía lão bản mỉm cười lắc lắc đầu, trực tiếp rời đi nơi này. Cái này lão bản rõ ràng thoạt nhìn chính là một cái gian thương, nếu đem đồ vật giao cho hắn, tuy nói không đến mức sẽ mang hóa chạy trốn, nhưng khẳng định sẽ bị hắn hố, cùng với tin tưởng hắn, chi bằng đoạn dịch tự mình đi một chuyến. Hơn nữa mấy thứ này vốn chính là bọn họ triệu ra, ở bán trao tay cấp triệu già, đoạn dịch chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy đặc biệt đầu. Mà kia quầy hàng lão bản cũng chưa từng có nhiều dây dưa đoạn dịch, nhìn đến đoạn dịch đi rồi lúc sau, lập tức liền mở ra di động, bắt đầu đếm chính mình tài khoản nợ trống, nhìn 8000 vạn đến trứng, mị tư tự cười. Thức mau, đoạn dịch liền rời đi bảy quăn cụ, tiến vào tới rồi thương trường bên trong. Dựa theo lão bản lúc trước nói lộ tuyến, Đoạn Dịch ở tiến vào thương trường trực tiếp, liền hướng tới bên tay phải đi đến. Quả nhiên, ở đi bộ vài phút lúc sau, Đoạn Dịch liền thấy được một cái đại đại kim tự triêu bài, mặt trên khắc ấn Triệu Thị Thị Nguyên cửa hàng 6 cái chữ to. Thoạt nhìn tựa hồ còn rất đáng tin cậy bộ dáng, dù sao bọn họ cũng không quen biết chính mình, liền đi vào nhìn một cái đi Đoạn Dịch đứng ở Triệu Thị thịnh Nguyên cửa hàng cửa, sờ sờ trong tay chúng cấp nhận chữ vận, hơi hơi mỉm cười, bước đi đi vào. Chương 359 Long dê già ở dương trên người. Tiểu Soái ca, ngươi bộ dáng hảo Không biết hôm nay tiến đến ta Triệu Thị Thị Nguyên cửa hàng là muốn bán trao tay thứ gì sao? Ở đoạn dịch bước vào cửa hàng môn kia một khắc, một cái dáng người cao gầy, lưu trữ một đầu tóc vàng đại cuộn sóng mỹ nữ, vô néo gô néo hướng tới đoạn dịch đi tới. Mà người này trên người tản ra linh lực dao động rất mạnh, hẳn là có hoàng kim cấp tiêu chuẩn, không thể khinh thường. Khu khụ, trong tay ta có một đám tiến hóa, tu luyện tài nguyên, còn có một ít dị thú linh tạp, không biết các ngươi có thể cho cái gì ra cả? Đoạn dịch nhìn trước mắt cái này trang điểm hoa hòe lộng lẫy nữ tử, khẽ cau mày, theo bản năng lùi về phía sau hai bước, sau đó ho nhẹ hai tiếng, nói: "Tiểu xoá ca, Này ngươi đã có thể tới đúng rồi, chúng ta Triệu Thị Thịnh Nguyên tập đoàn ở Diễm Hoàng thị, kia chính là số 1 số 2 thị nghiệp lớn, chỉ cần đồ vật hảo, giá cả nhất định phi thường công đạo hơn nữa tiểu soái ca ngươi có thể lựa chọn tới Thịnh Nguyên cửa hàng, nói vậy cũng là vì đồ vật so nhiều, từng bước từng bước bán quá mức với phía khi, chỉ cần chúng ta Thịnh Nguyên cửa hàng nhìn chúng, khẳng định một ngủ giới liền toàn thu, phi thường phương tiện. Tóc vàng mỹ nữ nhìn đến Đoạn Dịch lui về phía sau hai bước, nhếch miệng hơi hơi mỉm cười, nói tiếp: "Ừm, các ngươi cho ta đánh giá một định giá đi." Đoạn dịch nghe vậy, bốn phía nhìn nhìn, Sau đó tay phải nhẫn chữ vật chấp động một chút, đem lúc trước sửa sang lại tốt vài thứ kia, toàn bộ đều lấy ra tới. Bất quá trong đó thực chân quý đồ vật, tỉ như lần trước đánh chết sấm chấp mưa báo giao long trên người vậy, tinh huyết linh tinh đồ vật, cùng với màu lam phẩm chất trở lên thú hoạch, đoạn dịch đều không có lựa chọn lấy ra tới, mấy thứ này ngày sau đều dùng được với, cũng không thể bán. Nhìn trong nháy mắt mặt đất xuất hiện đại lượng chân quý tài nguyên, tóc vàng mỹ nữ đôi mắt tức khắc sáng ngời, khiếp sợ nhìn về phía dịch. Hoa, wow. tiểu soái ca ngươi thật đúng là có nhiều như vậy hi hữu tài nguyên à, ta còn tưởng rằng chỉ là nói giỡn đâu, bất quá ngươi nếu lựa chọn chúng ta Triệu Thị Thị nguyên cửa hàng, Chúng ta đây khẳng định sẽ cho người một cái công đạo giá cả. Người đâu, lập tức ra tới tiến hành định giá. Tóc vàng mỹ nữ là này Triệu Thị Thị Nguyên cửa hàng người phụ trách, nhìn đến có đại sinh ý tới cửa, tự nhiên phi thường cao hứng, cũng liền không hề đùa giỡn đoạn dịch, vội vàng liền kêu thủ hạ ra tới định giá. Mà nàng cũng không có nhàn rỗi, nghiêm túc quan sát những cái đó hi hiu tài nguyên, cùng với những cái đó dị thú linh tạm. Nhìn bọn họ nghiêm túc tính toán mỗi một cái đồ vật giá trị, một bên đoạn dịch liền nhịn không được cười trộm lên. Nếu làm cho bọn họ biết, mấy thứ này kỳ thật có 70% ra đến các ngươi triệu ra, sẽ ra sao loại biểu tình. Bất quá Đoạn Dịch cũng không thể biểu hiện quá mức với hứng phấn, cười trộm vài tiếng lúc sau, liền khôi phục bình thường, sau đó ở cửa hàng chung đi dạo lên. Tóc vàng mỹ nữ đem mấy cái chân quý nhất đồ vật xem xét xong lúc sau, đảo mắt nhìn đến Đoạn Dịch ở đi dạo, cũng là lập tức khiến cho thủ hạ đưa lên một ly trà thủy, hảo sinh tiếp đó lên. Mà còn lại phụ trách định giá những người đó, cũng là toàn bộ đều tính ra xong, thấp giọng ở tóc vàng mỹ nữ bên hai, nói một con số. Không biết mấy thứ này, tiểu xoái ca muốn bán nhiều ít giá cả, có không nói rõ, cũng làm cho chúng ta châm trước một chút. Tóc vàng mỹ nữ sao cũng là người làm ăn, không có lập tức cùng Đoạn Dịch thuyết minh giá cả mà là trước làm đoạn dịch nói một cái giá. Nếu là đoạn dịch nói cái này giá cả, thấp hơn tóc vàng mỹ nữ giá cả, như vậy tóc vàng mỹ nữ đem không chút do dự trực tiếp đáp ứng đoạn dịch. Nhưng nếu là đoạn dịch giá cả cao hơn chính mình, như vậy tóc vàng mỹ nữ liền yêu cầu cẩn thận suy nghĩ một chút. Đoạn dịch ở tóc vàng mỹ nữ lời này sau, mày cũng là hơi hơi vừa nhữ, lập tức liền minh bạch nàng lời này hàm nghĩa. Vì thế đoạn dịch cũng không có vội vã trả lời, tiên lạng phẩm trong chốc lát trà lúc sau, nhìn về phía tóc vàng mỹ nữ. Cái này ta cũng không hiểu lắm nha, bất quá các ngươi ta trước nói một cái cảm nhận chung giới vị, ta đây cũng liền không khí. 300 triệu đi. Đoạn Dịch hơi hơi mỉm cười, buông xuống chén trà, tay phải hướng về phía tóc vàng mỹ nữ so một cái tam. Haha, ha, tiểu soái ca cũng thật chính là công phu sư tử nhỏ nha." Tóc vàng mỹ nữ ở nghe được đoạn Dịch cái này báo giá lúc sau, khỏe miệng hơi hơi rung động một chút, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường, cười khẽ vài tiếng, nói: "Ta cũng liền không nhiều lắm nét mực, như vậy đi, mấy thứ này, bao gồm này đó cấp thấp nhẫn chữ vật ở bên trong, một ngụm dưới 200 triệu 3000 vạn như thế nào?" Tóc vàng mỹ nữ cũng là tương đương thông minh, tự nhiên lập tức liền phát hiện đoạn Dịch là cố ý nâng lên giá cả, bởi vậy cũng liền không nhiều lắm lãng phí thời gian, trực tiếp cùng đoạn Dịch nói rõ giá cả. 200 triệu 2000 vạn nha tính tính, nếu đều tới người này cửa hàng, tự nhiên là tính toán một hơi bán đi, liền 200 triệu 2000 vạn đi đoạn dịch ở nghe được cái này giá cả lúc sau, cũng là không, có quá nhiều kinh hỉ, nhưng cũng không có thực thất vọng, rốt cuộc ở quyết định bán đi thời điểm, đoạn dịch liền tự hành tính ra một chút, không sai biệt lắm chính là 200 triệu xuất đầu, nhân ra ra cái này giá cả cũng coi như công đạo. Hơn nữa mấy thứ này vốn dĩ đại bộ phận chính là từ triệu ra người trên người được đến, lông dê ra ở dương trên người, đoạn dịch đem này trả lại cho triệu ra, còn bạch kiếm lời nhiều như vậy tiền, bởi vậy đoạn dịch cũng không có do dự thật lâu, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Hảo. Tóc vàng Mỹ nữ nghe được đoạn dịch đáp ứng rồi lúc sau, hơi hơi mỉm cười, vô vô tay, làm thủ hạ ra tới cùng đoạn dịch hoàn thành giao dịch. Đều chuyển tới này trương thẻ ngân hàng đi. Nếu toàn bộ bán đi, đoạn dịch cũng liền không tính toán lãng phí thời gian, đứng lên, đem thẻ ngân hàng đưa cho một bên tiểu nhị. Sau một lát, tiểu tử liền đem đoạn dịch thẻ ngân hàng đưa còn trở về, đoạn dịch di động cũng đã chịu tin tức, nhắc nhở 200 triệu 2.000 ngàn vạn đã đến trướng. Theo sau, đoạn dịch liền thu hồi thẻ ngân hàng, chuẩn bị xoay người rời đi. Tiểu ca đi thông thả nhà. Ngày sau còn có nhiều như vậy chân quý hi hữu tài nguyên, nhưng nhất định phải lại thăm chúng ta Triệu Thị Thịnh Nguyên cửa hàng Nga. Tóc vàng mỹ nữ nhìn đến Đoạn Dịch xoay người rời đi, hưng phấn hướng về phía Đoạn Dịch nói. Đoạn Dịch không có đáp lại, vây vẫy tay phải, trực tiếp rời đi Triệu Thị Thịnh Nguyên cửa hàng. "La bàn, người này thoạt nhìn thực lạ mặt nha, tựa hồ không phải chúng ta Diễm Hoàng thị gia đình giàu có con cháu. Này đó hàng hóa nơi phát ra, có thể hay không có vấn đề?" Ở Đoạn Dịch đi rồi, lúc trước phụ trách chuyển tiểu nhị, hướng về phía tóc vàng mỹ nữ nói. Sắc thật thực lạ mặt, hơn nữa còn tuổi nhỏ. Trên người linh lực dao động thế nhưng như thế cường đại, đặt tới bạc trắng 4 sao tiêu chuẩn, hẳn là học viện Diễm Hoàng lần này tân sinh đi, không biết là cái kia thành thị thiên tài, ngày sau tiền đổ nhất định không thể hạn lượng a đến nỗi này, đó hàng hóa liền không cần lo lắng, ta Triệu thị gia tộc đổ vật hai giám động. Chỉ cần hoàn thành giao dịch, vậy thuộc về Triệu thị gia tộc, ngươi chạy nhanh dẫn người đem này đó hàng hóa tồn nhập kho hàng Trung. Tóc vàng mỹ nữ tiếng nói vừa dứt, liền xoay người tiến vào phía sau phòng trong. Chương 360 trở về Giang Ninh thị. Mà lúc này đoạn dịch, sớm đã rời đi trường, ở chuẩn bị rời đi thị nguyên giao dịch thị trường thời điểm, Đoạn Dịch lại từ một ít quầy hàng tượng, mua sắm một đám đặc chế dị thú thức ăn chăn nuôi hoàn, cùng với một ít đông lạnh phong tảng dị thú thịt. Này đó dị thú thịt cũng không phải là Đoạn Dịch chính mình ăn, mà là muốn để lại cho chính mình dị thú, đây cũng là linh tạp sư cần thiết phải tốn phí cố định chi tiêu, muốn dị thú phát dục càng cường đại hơn, mấy thứ này tự nhiên nhất không thể thiếu. Đến nỗi Đoạn Dịch chính mình ăn, tắc liền không cần lo lắng, học viện diễm hoàng đốn đốn đồ ăn, đều là mỹ vị ngon miệng dị thú thịt, Đoạn Dịch có thể nói mỗi ngày đều có thể ăn đến, thả vẫn là miễn phí. Ở mua sắm xong lúc sau, Đoạn Dịch cũng liền không có tiếp tục lưu lại ở thị nguyên giao dịch thị trường ở cửa ngăn cản một chiếc xe taxi, trực tiếp đi trước vòng ưu con trả. Bất quá đoạn dịch hôm nay không tính toán, ở Diệp Dung Dung cửa hàng hỗ trợ, mà là chuẩn bị suy nghỉ, vì chính là lập tức đi trước Giang Ninh thị, đi cái kia phiến tiểu rừng rậm nhìn một cái, nói không chừng thật sự có thể phát hiện Hắc Vũ hòa Phượng tung tích. Rốt cuộc đây chính là cực kỳ hy hữu phượng hoàng dị thú, tuy rằng khả năng không phải thuộc chủng, nhưng cũng thực hiếm thấy, đoạn dịch cho tới bây giờ cũng không có đụng tới quá một con, còn là phi thường hy vọng có thể gặp được. Đoạn dịch trở lại cửa hàng lúc sau, nhìn đến Diệp Dung Dung đình chỉ trấn trị dị thú ở trong phòng nghỉ ngơi, lập tức liền đi vào, sau đó đem một ít linh thảo nha Linh Thạch Nha Tử nhẫn chữ vật chung lấy ra tới, đặt ở Diệp Dung Dung trước mặt. "Như thế nào? Hôm nay lại đây ta cửa hàng, còn chuyên môn mang theo nhiều như vậy thứ tốt. Này nhưng không giống ngươi tính cách nhà." Diệp Dung Dung nhìn đến Đoạn Dịch lén lút tiến vào, hơn nữa cầm chút linh thảo, "Linh Thạch, kinh ngạc nói, chính là một ít tiểu lễ vật sao, vì cảm tạ ngươi cung cấp linh mạch sơn động." Đoạn Dịch hơi hơi mỉm cười, hướng về phía Diệp Dung Dung nói, "Cảm tạ." Diệp Dung Dung khẽ cau mày, nhìn về phía Đoạn Dịch, nói, "Nói đi, ngươi có phải hay không muốn xin nghỉ?" "Ai nha, Dung Dung ngươi cũng thật chính là thông minh." Không nghĩ tới lập tức đã bị người xem thấu ta đây cũng liền không nhiều lắm che giấu, ta phát hiện Giang Ninh thị có một cái tiểu trong rừng rậm, có ta muốn độ vật, thừa dịp còn không có người phát hiện, ta yêu cầu chạy nhanh lấy đi, cho nên hai ngày này liền không qua tới đoạn dịch xấu hổ cười cười, sau đó lập tức liền thôi. Phục đứng đắn, nói, "Nghe, nếu người liền lễ vật đều đưa tới, ta đây khẳng định là sẽ không từ tuyệt, đi thôi bất quá nhưng ngàn vạn phải chú ý an toàn, bằng không này cửa hàng đã có thể không có người hỗ trợ." Diệp Dung Dung khẽ cười cười, thương phấn liền thu hồi đoạn dịch cấp linh thảo, linh thạch, hướng về phía đoạn dịch phất phất tay. Đế Lặc, ta sẽ mau chóng trở về, tối chào Đoạn Dịch cũng không có lãng phí thời gian, cùng Diệp Dung Dung cáo biệt lúc sau, liền xoay người rời đi. Bất quá rời đi phía trước, Đoạn Dịch vẫn là thói quen tính mồm to trẻ chén mấy chén vong ưu trà, sau đó đi hướng vong ưu quán trà cửa sau. "Tiểu Hắc Nha, ta và ngươi làm mua bán muốn hay không? Ngươi dẫn ta đi ra ngính thị, này đó dị thú thịt liền đều là của ngươi." Đoạn Dịch nhìn lén vào vong ưu quán trà cửa sau nghỉ ngơi Hắc Phong con ứng khủng lồ, hơi hơi cười, nói: "Này Hắc Phong con ứng lồ có được phong thổ tính, khả còn có năng lực phi hành, ở không trung phi hành tốc độ cực nhanh." So tầm thường phương tiện giao thông nhưng mau quá nhiều, bởi vậy muốn mau chóng đến Giang Linh thị, không, có so nó càng thích hợp. Tuy rằng chính mình Minh Ảnh Băng Giao cũng là có thể phi hành, tốc độ cũng thực mau, nhưng đây chính là lòng tộc dị thú, ở giữa không trung bay qua sẽ khiến cho rất lớn chấn động, vẫn là muốn điệu thấp một chút mới được. Tưởng tượng đến nơi đây, Đoạn Dịch liền càng chờ mong chính mình tinh nguyện tức chạy nhanh tiến hóa, cứ như vậy chính mình cũng liền có được điều tộc dị thú, hơn nữa vẫn là không gian hệ dị thú, kia tốc độ nhưng xa xa so Hắc Phong con đứng khổng lỗ mau quá nhiều. Nguyên bản biếng nhác Phong con đứng khủng lỗ, mở hai mắt, nhìn về phía Đoạn Dịch, lại chú ý tới Đoạn Dịch bên cạnh những cái đó dị thú thì Đôi mắt tức khắc liền sáng lên. Cái này giao dịch có làm hay không? Giang ninh thị khoảng cách giẫm Hoàng thị cũng không tính rất xa, thực có lợi một bút mua bán. Đoạn Dịch cầm một khối dị thú thịt ở Hắc Phong con đưng khổng lồ trước mặt gật gờ, dù Dỗ nói, Hắc Phong con đưng khủng lỗ thật sự ngăn cản không được mỹ thực dụ hoặc, hơn nữa này đó dị thú thịt chung, có rất nhiều đều là nó ngày thường căn bản vô pháp ăn đến, đối với nó như vậy một cái đồ tham ăn tới nói, thật là chống đỡ không được, lập tức hướng về phía Đoạn Dịch gật gật đầu. Hảo. Vậy ngươi liền ăn đi, ăn no, chúng ta lập tức lên đường." Đoạn Dịch nhìn đến Hắc Phong con đưng khủng gật đầu lúc sau, khẽ cười cười, nói Hắc Phong con đưng khổng lồ cũng là gấp không chờ nổi, lập tức liền hướng tới kia đôi dị thú thịt vọt qua đi, từng ngụm từng ngụm ăn lên. Này đó dị thú thịt giá cả kỳ thật cũng không phải sang quý, bởi vì đây là dị thú dùng ăn thịt, không phải cái loại này liền nhân loại đều có thể dùng ăn, cho nên giá cả liền rất tiện nghi, dùng này tới dụ dỗ Hắc Phong con đưng khổng lồ cũng là không thể tốt hơn. Thức mau, ở Hắc Phong con đưng khổng lồ ăn non nghe một đốn lúc sau, lập tức triển khai hai cánh, ý bảo Đoạn Dịch có thể lên đây. Xuất phát. Đoạn Dịch thả người nhảy, trực tiếp nhảy tới Hắc Phong con đưng khổng lồ bối thượng, hưng phấn hô to một tiếng. Hạ Phong con đứng khổng lồ ngay vậy, cũng là thét dài một tiếng, lập tức nhằm phía phía chân trời, hướng tới Giang Ninh thị phương hướng bay đi. Mà ở lúc này Trấn Tà Tư bên trong, một cái hôi phát nam tử sắc mặt rất là khó coi, ở hắn trước mặt còn đứng Lăng Hạo, sắc mặt cũng là giống nhau khó coi. Lư hội trưởng, đại khái tình huống chính là như vậy. Liên học viện Diễm Hoàng Giang phó viện trưởng đều mở miệng, Ngụy Việt Long Châu trong khoảng thời gian ngắn là lấy không trở lại. Lăng Hạo cũng không có dấu giếm, đem huyết Long Châu sự tình báo cho Nam cung giật ra hỏa không giao ra Châu đến có thể lý giải, không nghĩ tới liền Giang Nam thần cũng giúp hắn. Xem giá huyết long châu thật đúng là không hảo lấy về tới bất quá này, dù sao cũng là tà giáo thánh vật, hơn nữa uy lực còn phi thường đáng sợ, học viện Diễm Hoàng hẳn là cũng sẽ không thời gian dài thu, như vậy đi, chờ nổi bật qua đi lúc sau, ta tự hành đi trước một chuyến học viện Diễm Hoàng đi. Lư Hướng Thu ở nghe được lăng hậu lời này sau, ngay từ đầu biểu tình phi thường sinh khí, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, lại dần dần thả lỏng xuống dưới. khu khụ. Hảo, không ngươi sự, ngươi có thể trở về tiếp tục điều tra thủ hạ chính thức thành viên, ta bên này muốn kế hoạch một chút đi trước tà tư tổng bộ sự tình. Lư Hướng Thu đông nhiên khí huyết dâng lên ho khan vài tiếng. Sau đó làm Lăng Hạo đi trước rời đi. "Tốt, ta đây liền không nhiều lắm quấy rầy Lưu Hướng Thu." Lăng Hạo hướng về phía Lưu Hướng Thu ôm mô quyển, xoay người rời đi nơi này. Mà ở Lăng Hạo rời khỏi sau, Lưu Hướng Thu tức khắc liền nhịn không được, một mồ to máu tươi phun ra, sắc mặt lại trở nên cực kỳ tái nhợt, hơi thở cũng hư nhược rồi xuống dưới. Thấy vậy tình hình, Lưu Hướng Thu Song Quyền không tự giác liền nắm chặt, từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, từ bên trong đảo ra ba viên đan dược, phục lúc sau, liền tiến vào tới rồi phía sau mật bên trong. Chương 361. Một bước Ở Hắc Phong con đứng khổng lồ cấp tốc phi hành mấy cái giờ lúc sau, đoạn dịch từ giữa không trung liền nhìn đến Giang Linh thị toàn cảnh, bất quá đoạn dịch cũng không có lựa chọn tiến vào Giang Ninh khu phố, mà là liền ở Giang Ninh thị ngoại hạ xuống rồi xuống dưới. Vừa rồi thông qua ở không trung quan sát, Giang Ninh thị ngoại hẳn là cũng chỉ có này một chỗ rừng rậm, thả diện tích cũng không có rất lớn, chỉ có tây giao rừng rậm một nửa tả hữu, bất quá linh khí còn tính nồng đậm, cũng có không ít dị thú sinh hoạt ở chỗ này, đoạn dịch từ H Phong con khổng lồ thượng nhảy xuống lúc sau, thông qua hệ thống kiểm tra đo lường công năng, ra quét chung quanh một vòng, tuy rằng dị số lượng xa xa không bằng tây giao rừng rậm, nhưng cũng có Hẳn là lúc trước cái kia lão bản theo như lời địa phương. "Hảo, Tiểu Hắc Data, ngươi có thể đi trở về." Đoạn dịch hướng về phía giữa không trung Hắc Phong con đứng khổng lồ phất phắt tay, hô lớn. Hắc Phong con đứng khổng lồ thét dài một tiếng, sau đó bay nhanh lập tức nơi này. Ngay sau đó, Đoạn dịch lập tức liền nghiêm túc lên, thông qua hệ thống kiểm tra đo lường công năng, chậm rãi ở trong rừng rậm thăm dò. Tuy rằng cái này rừng rậm so đối Tây giao rừng rậm tới nói còn nhỏ hơn phân nửa, nhưng muốn tại đây chuẩn tìm được vũ, vũ vẫn là có điểm khó khăn. Cũng may Đoạn Dịch có hệ thống kiểm tra đo lường giả quét năng lực, chỉ cần nghiêm túc quan sát, tìm cái hắc vũ quả xảo hiện, cũng hoàn toàn không tính quá khó, chính là yêu cầu hao phí điểm thời gian thôi. Vậy nắm chặt thời gian hành động đi. Đoạn Dịch tại chỗ quan sát một chút, sau đó xác nhận một cái phương vị, chậm rãi đi đến. Ân. Có tình huống, Đoạn Dịch đại khái hành tàu nửa giờ lúc sau, xuyên thấu qua hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh, đã nhận ra một cái hướng tới chính mình nhanh chóng di động lại đây quan điểm. Bất quá cái này quang điểm cũng không có đạt tới đạm kim sắc quang điểm tiêu chuẩn, liên gần chỉ là một cái tầm thường màu vàng quang điểm, này liền đại biểu cho này chỉ dị thú sẽ không vượt qua màu làm phẩm chất, không thể nghi ngờ là lại đây chịu chết. Bởi vậy, Đoạn Dịch cũng lời đến mở ra thuộc tính giao diện, đi xem xét nó rốt cuộc là cái gì dị thú. Trong tay lập tức hiện ra một trường linh tạm, biến thành ngưng phong kiếm, ở Đoạn Dịch thao tác hạ, bay thẳng đến dị thú vọt tới phương hướng, ném đi ra ngoài. Rời tay ngưng phong kiếm cấp thấp biến thành một đạo màu xanh lục bóng kiếm, trực tiếp xỏ xuyên qua một con toàn thân hình thể thật lớn sóng địa chấn hùng, làm này đường trưởng mất mạng. Quá yếu, cứ như vậy sóng địa chấn hùng cũng không biết nhiều ít Đoạn Dịch nhìn đến sóng địa chấn hùng mất mạng lúc sau, đem ngưng phong kiếm một lần nữa lấy ở trong tay, đồng thời nhẹ nhàng nhặt lên màu lam phẩm chất thú hạch tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Này dọc theo đường đi cũng có rất nhiều cùng loại với sóng địa chấn hùng giống nhau dị thú, hướng tới đoạn dịch và tới, nghị xe nát cái này xâm nhập chính mình lãnh địa nhân loại. Nhưng đang tiếp ở đoạn dịch cường đại thực lực trước mặt, ngay đó tầm thường màu lam phẩm chất dị thú, căn bản là bất kham một kích, không thể nghi ngờ đều là lại đây chịu chết. Đoạn dịch cũng không có chút nào lưu tình, chỉ cần dám xuất hiện công kích đoạn dịch, liền toàn bộ đều sẽ bị đoạn dịch chém giết, một đường đi tới, lớn, lớn bé bé dị thú cũng đánh chết tiếp gần chỉ, thả đều vì màu lam phẩm chất. Xem ra cái này giang linh thị ngoại trong rừng rậm, sinh hoạt dị thú rõ ràng tính tình đều thật không tốt nha động bất động liền đối nhân loại phát động công kích, vẫn là tây giao rừng rậm hảo một chút, ít nhất dị thú đều thực thông minh, sẽ không dễ dàng ra tay bất quá cái này trong rừng rậm dị thú thực lực, tựa hồ đều thiên mừng nhà, một cái đạt tới màu tím phẩm chất dị thú đều không có, cơ hồ đều là màu xanh lục, màu lam, như vậy xem ra, nếu Hắc Vũ Hỏa Phượng thật sự sinh hoạt ở chỗ. Này, kia tuyệt đối là nơi này, bá chủ đoạn dịch tay cầm ngưng phong kiếm, bước chậm ở rừng rậm bên trong, miệng hơi hơi nhếch mãi. Cứ như vậy, trong bất tri bất giác, liền đi qua tiếp cận hai cái giờ. Sắc trời đều dần dần ám trầm hạ tới, nhưng trước sau không có nhìn đến Hắc Vũ Hỏa Phượng, thậm chí liền Hắc Vũ quả đều không có nhìn đến một con, này liền làm đoạn dịch có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ không phải ở cái này dừng rậm? Vẫn là nói cái kia lão bản gạt ta. Đoạn dịch vừa nhớ tới này đó, lập tức liền dừng bước, sắc mặt ngưng trọng lên. Không đúng, hẳn là không phải là như vậy, ta mua sắm như vậy chân quý không vũ thạch, thả đều không có chừng giá, không lý do gạt ta nhà hơn nữa Giang Linh thị ngoại cũng sát thật chỉ có này một mảnh nhỏ dừng rậm, trừ cái này ra chính là Giang Linh ngoại, mà khác một bên một cái con sông, bởi vậy Hắc Vũ Quạ xảo khẳng là ở chỗ này mới đúng. Liên ở đoạn dịch tại chỗ tự hỏi trong quá trình, đoạn dịch đầu hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh trùng, bỗng nhiên liền hiện ra một cái đạm kim sắc quan điểm, thả cái này đạm kim sắc quan điểm lập lòe thực rõ ràng, thực lực khẳng định không thấp, đoạn dịch thấy vậy, tưởng hắc vũ hỏa phượng xuất hiện, liền lập tức mở ra đối ứng thuộc tính giao diện. Dị thú tên, Phượng huyết liệt điêu dị thú phẩm chất, màu tím dị thú chiến lực, 3880 dị thú chủng tộc thuộc tính, hung thú hỏa hệ. Dị thú năng lực, ngọn lửa phun ra, ngọn lửa lốc xoáy, bạo liệt đốt, liệt dương ngừng nướng, hỏa lửa cháy trạng thái, bị thương tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Cái gì? Không phải hắc vũ hỏa phượng Đoạn Dịch nhìn đến hiện ra tới thuộc tính giao diện, tức khắc cả kinh. Rốt cuộc cái này dừng rậm ở Đoạn Dịch quan sát hạ, bên trong phía sau dị thú đều cũng không có rất mạnh, Hắc Vũ Hỏa Phượng ở chỗ này tuyệt đối là bá chủ cấp bậc tồn tại, sao có thể sẽ cho phép có dị thú cùng nó tranh đoạt địa bàn? Hơn nữa này chỉ Phượng Huyết Liệt Điêu, tựa hồ cũng có được bộ phận Phượng Hoàng huyết thống, chẳng qua đối lập Hắc Vũ Hỏa Phượng tới nói, liền lo rất nhiều. Này Hắc Vũ Hỏa Phượng có thể nói nửa bước Phượng Hoàng, nếu có cơ duyên nói, một khi tiến hóa vì màu cam phẩm chất thú, kia tuyệt đối là sẽ nhất cử bản, hóa thành chân chính Phượng thú. Nhưng cái này Phượng Huyết Liệt Điêu liền kém quá nhiều liền tương đương với chỉ có được bộ phận Hắc Vũ Hỏa Phượng hệ thống, còn với không tới chân chính phượng hoàng. Chẳng lẽ nơi này đã bị người nhanh chân đến trước, lâu như vậy đều không có gặp được Hắc Vũ Hỏa Phượng, thậm chí liền Hắc Vũ Quả đều không có, cũng chỉ có một cái khả năng, đã bị tất cả tiêu diệt, nếu là Hoàng Giả Phượng Huyết Liệt Điêu tự nhiên là làm không được, này liền đại biểu cho cái này Phượng Huyết Liệt Điêu là có chủ nhân, thả này chủ nhân thực lực cũng nên rất mạnh nhất định là vì đem ngày sau đem Phượng Huyết Liệt Điêu tiến hóa vì chân chính phượng cho nên chuyên môn lại đây chém giết H Vũ Hỏa Phượng, đến bây giờ đều không có nhìn đến Hắc Vũ Phượng Hoàng, không hề nghi ngờ đã bị nó giết, đoạn dịch lúc này nghĩ tới này đó. Tâm tình tức khác xuống dốc không thành, vốn gì ở được đến tin tức lúc sau, liền lập tức lại đây chém giết Hắc Vũ Hỏa Phượng, nhưng kết quả vẫn là chậm một bước. Ai, đáng tiếc nha. Đoạn Dịch hơi hơi thở dài một hơi. Rốt cuộc cái này Phượng Huyết Liệt Điêu có năng lực chém giết so nó còn cường Hắc Vũ Hỏa Phượng, cũng chỉ có thể chứng minh, này chủ nhân thực lực tuyệt đối rất cường đại, tha khẳng định còn có Cùng Phượng Huyết Liệt Điêu giống nhau cường đại màu tím phẩm chất dị thú, ở liên thủ công kích dưới tình huống mới làm được. Đoạn Dịch tuy rằng tự cao thực lực siêu bạn cùng lứa tuổi, nhưng cũng không đến mức vì một cái Hắc Vũ Hỏa Phượng, đi trêu chọc một cái cường đại nhân. Tuần nữa rất có khả năng người này thực lực hẳn là sắp đến Ma Kim, bằng không cũng sẽ không vội vã thu thập Phượng Huyết Liệt Điêu tiến hóa tài liệu. 4. Chương 362 ra giang hẹp. Không được, không thể liền như vậy tay không mà về. Nói không chừng chỉ là ta suy nghĩ nhiều, kỳ thật này chỉ Phượng Huyết Liệt Điêu căn bản đánh không lại Hắc Vũ Hỏa Phượng, bị này trọng thương lúc sau chạy trốn, đúng đúng đúng, có cái này khả năng, ta còn là qua đi nhìn một cái tương đối hảo đoạn dịch nguyên bản tưởng trực tiếp rời đi, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới còn có một cái khác khả năng, lập tức liền dừng lại bước, xoay người hướng tới Phượng Liệt Điêu phương hướng đi đến rốt cuộc vừa rồi xuyên thấu qua hệ thống thuộc tính giao diện, đoạn dịch chính là nhìn đến cái này Phượng huyết liệt điêu là bị thường, hoàn toàn là có cái này khả năng. Lúc này ở cái này rừng giặm một cái dòng suối nhỏ bên, một thanh niên nam tử trên người quần áo cháy đen, thả phá rất nhiều động, ngay cả làn da cũng có một ít bị bỏng dấu vết, chính chật vật ở dòng suối nhỏ chung rửa sạch, đồng thời lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo. Mà ở hắn bên cạnh, còn có một con trên người trải rộng màu đỏ ngọn lửa đồ án kim điêu, nhìn kỹ này chỉ kim điêu đầu cùng mặt khác điêu loại dị thú bất đồng, nó đầu thế nhưng có điểm cùng loại với Phượng hoàng đầu, có thể thấy được nhất định có được bộ phận Phượng hoàng thống. Đáng giận, vì chiến thắng này chỉ hắc vũ Hỏa Phượng, thế nhưng bị thương nặng hai chỉ dị thú, nếu không phải cuối cùng nó xuất hiện sơ hở, chỉ sợ Phượng huyết liệt điều còn sẽ không đắc thủ hơn nữa, nó còn có một đoàn hắc vũ quạ bảo hộ, sớm biết rằng liền không đi trêu chọc nó, thiếu chút nữa mạng nhỏ liền giao đại ở chỗ này. Dòng suối nhỏ trung thanh niên nam tử, một bên rửa sạch miệng vết thương, một bên hùng hũng hồi hộp. Hồ. Bất quá cuối cùng kết cục lại tốt, vậy thanh niên này nam tử đem hắc vũ quạ toàn bộ chém nhừết, hơn nữa còn chém giết chúng nó thủ hắc vũ Hỏa Phượng, lấy được nó trên người chân quý phượng hoàng, phượng hoàng phượng điều, lúc này đây vất vào ngươi. Chờ chờ về lúc sau ta sẽ hảo hảo bồi thường người, hiện tại phải hảo hảo tĩnh dưỡng một chút đi, chờ khôi phục không sai bị lắm, liền đi trước phản hồi Giang Minh thị. Dòng suối nhỏ trung thanh niên nam tử chậm rãi đứng lên, lợi dụng linh lực đem thân thể hong khô, sau đó mặc vào quần áo, dựa ở một thân cây bên. Theo sau, nam tử trong tay nhẫn chữ vật hơi hơi chấp động một chút, một cái tiểu thủy tinh bình xuất hiện ở hắn trong tay, cái này tiểu thủy tinh trong bình, trang một ít tản gia hồng quang máu, làm thanh niên trong ánh mắt lộ ra hưng phấn biểu tình. Cố sức từ Hắc Vũ Hỏa Phượng thi thể trung tinh luyện tam tích tinh huyết, ở hơn nửa những cái đó vượng hoàng linh vũ, cùng với dị vạn thu thập đến tài liệu Đủ để cho ta Phượng Huyết Liệt Điêu thoát thai hoàn cốt. Ha ha ha. Thanh niên nam tử nhìn trong tay tiểu thủy tinh bình, nhịn không được phá lên cười. Bất quá liền ở ngay lúc này, Nguyên Bản còn ở dưỡng thương Phượng Huyết Liệt Điêu bỗng nhiên đôi mắt liền mở, cảnh giác nhìn về phía phía trước. Nguyên Bản còn ở cười to thanh niên nam tử, cũng là lập tức cảnh giác lên, lập tức liền đem Hắc Vũ Hỏa Phượng tinh huyết đều thu lên, đứng dậy nhìn về phía phía trước. Người nào? Thanh niên nam tử biểu tình lạnh nhạt, hướng về phía phía trước hô lớn. Tuy rằng dị thú bị thương nặng hai chỉ, nhưng Phượng Huyết Liệt Điêu vẫn là có sức chiến đấu, thả hắn tự thân thực lực vì hoàng kim muốn sao? chị cần không phải siêu viện hắn tu vi người, đều là không sợ. Không nghĩ tới ta không chỉ có đánh cuộc chính xác, còn ngoại ý muốn gặp người, xem ra chúng ta thật là rất có duyên phận a. Đoạn Dịch chậm rãi từ một bên bụi cỏ trung đi ra, tay cầm lương phong kiếm, hướng về phía phía trước thanh niên nam tử, nhàn nhạt nói: "Mà thanh niên này nam tử, không phải người khác, đúng là lúc trước bị trấn tả từ khai trừ lương vi. Không nghĩ tới hắn căn bản là không có rời đi Giang Minh thị, mà là tạm thời ở tại nơi này, càng không nghĩ tới chính là Hắc Vũ Hỏa Phượng Thế, nhưng là bị hắn giết, làm Đoạn Dịch thực sự là có điểm kinh ngạc. Ha ha, ta xem là ai nha, lai like là ngươi cái này phế vật như thế nào?" Hoàn thành nhiệm vụ không quay về ôm chấn tà tứ đuổi, ngược lại đến ta nơi này đi tìm cái chết. Vẫn là nói, ngươi cũng bị Trấn tà Tư vứt bỏ. Lương Huy Nguyên bản còn ở lo lắng có thể hay không cao thủ xuất hiện, muốn cướp Đoạn Hắc Vũ Hỏa Phượng tinh huyết, nhưng không nghĩ tới là Đoạn Dịch, này liền làm Lương Huy lập tức rơi lòng xuống dưới, dùng miền ngập ánh mắt nhìn Đoạn Dịch. Ở Lương Huy xem ra, chẳng sợ hiện tại chính mình trạng thái không tốt, nhưng thực lực có thể so Đoạn Dịch cường quá nhiều, đối phó một cái bạch ngân cấp linh tạp sư, Lương Huy tự tin một liền có thể giải quyết hắn. Đến lúc đó Đoạn Dịch trên người hết thảy bảo vật, linh tạp đều trùng sẽ cướp đoạt lại đây, Lương Huy tưởng tượng đến nơi đây, liền nhịn không được nở nụ cười. Chân Tà Tư sẽ vứt bỏ ta? Chế giễu, muốn vứt bỏ cũng là vứt bỏ ngươi loại phế vật này mà thôi, nguyên bản ta nghĩ lại đây đánh chết nơi này Hắc Vũ Hỏa Phượng, nhưng khen ngược thế nhưng bị ngươi giành trước một bước, thật là hoan gia ngõ hẹp a như vậy đi, ngươi ngoan ngoãn giao ra Hắc Vũ Hỏa Phượng tinh huyết, cùng với nó trên người Phượng Hoàng Linh Vũ, cứ như vậy, có lẽ ta có thể thả ngươi một con đường sống. Đoạn Dịch căn bản là không sợ cái này Lương Huy, chẳng sợ hắn toàn thịnh thực lực Đoạn Dịch đều tự tin. Càng không đề cập tới hắn hiện tại mới vừa trải qua quá một hồi đại chiến. Không chỉ có tự thân linh lực suy yếu, một bên Phượng huyết liệt điều cũng là giống nhau. Dưới loại tình huống này, là tuyệt đối vô khả năng chiến thắng chính mình Minh ảnh băng dao. Ha ha ha, ta nói ngươi tiểu tử này thật đúng là chính là đặng cái mũi lên mặt. Ngươi thật cho rằng ở chấn Tà Tư ta không dám đối với ngươi ra tay, là bởi vì ta sợ ngươi, ta nói thật cho ngươi biết đi, nếu không phải Tống Thiên Sơn cùng Thẩm Mộng Thu bảo ngươi, ngươi đã sớm bị ta thu thập, còn lại ở chỗ này giống dặc. Lương Vũ ở nghe được đoạn dịch lời này sau, thiếu chút nữa không cười phun ra tới, đối đoạn dịch cái này Mạc danh tự tin cảm giác phi thường buồn cười. Ha ha Ngươi cũng nên may mắn ngươi không có ở trấn Tà Tư đối ta ra tay, nếu không đến lúc đó không chỉ có mất mặt xấu hổ, thậm chí liền mệnh đều lưu lại xem ở ngươi ta đều là học viện giễu hỏng, ta cuối cùng ở nói với ngươi một lần, giao ra Hắc Vũ Hỏa Phượng tinh huyết, Phượng Hoàng linh vũ, nếu không ngươi hôm nay quả quyết đi không ra cái này rực rỡ, Đoạn Dịch lúc này cũng lười đến cùng cái này, lương huy quá nói nhảm nhiều, lúc trước ở La Gia Trùng, cái này lương huy cũng đã làm. Đoạn Dịch thực khó chịu. Nếu không phải cuối cùng Thẩm Ngộng thu ra tay, Đoạn Dịch lúc ấy liền thu hắn, hiện giờ thế nhưng lại làm Đoạn Dịch gặp, Đoạn Dịch tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ai da Ngươi khẩu khí thật đúng là chính là đại, hảo nha, khiến cho ta kiến thức ngươi một chút, ngươi có cái gì bản thân có thể làm ta đi không ra khu rừng này." Lương Huy cười lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một bên sớm đã chuẩn bị chiến đấu vượng huyết liệt điều, lập tức phẫn nộ thét dài một tiếng. Trên người nguyên bản những cái đó ngọn lửa đồ án, thế nhưng thật sự thiêu đốt lên, tựa như phụ thêm một tầng ngọn lửa áo ngoài giống nhau, rất xa xem qua đi, thật đúng là có điểm phượng hoàng hình thái. Bất quá liền ở Lương Huy cùng đoàn dịch đang ở rằng cơ thời điểm, ở cách đó không xa còn đứng lững đạo thân ảnh, bọn họ đều ăn mặc giống nhất màu đen chế phục, thẳng lực chỗ còn có một cái màu trắng bộ xương khô ân ký khuôn mặt lạnh nhạt nhìn phía phía trước. Chương 363 sạch sẽ. Người này cũng dám đem chúng ta trấn thủ cửa điện dị thú cấp giết, thật là đáng chết, hiện tại ta liền giết hắn. Lương đạo thân ảnh bên trong, một cái màu đen tốc đầu, tính tình hỏa bạo nam tử, phẫn nộ nói: "Đừng nóng độ nha, gia hỏa này cố nhiên đáng chết, nhưng hiện tại tựa hồ còn có một hồi trò hay có thể xem, chờ diễn xem không sai biệt lắm, chúng ta ở ra tay đi đến nơi trấn thủ cửa điện dị thú, ta cảm thấy kia chỉ phượng huyết liệt điêu có thể chờ hạ đem hắn chủ nhân giết lúc sau, liền đem này làm hắc vũ hỏa phượng thay thế phần đi." Tóc đầu nam tử bên cạnh một cái màu nâu tóc dài nữ tử cười lạnh một tiếng, nói: "Nga, như vậy xem ra sát thật có thể. Bất quá gia hỏa kia không khỏi cũng quá không biết tự lượng sức mình đi, bất quá chính là một cái bạch ngân cấp linh tạp sư, cũng dám trêu chọc hoàng kim cấp linh tạp sư, ta xem trận này diễn sẽ thực mau liền kết thúc, chúng ta vẫn là phải làm hảo tùy thời ra tay chuẩn bị, miễn cho bị hắn chạy trốn." Tấp đầu nam tử đầu tiên là hơi hơi gật gật đầu, sau đó ngựa khí ngưng trọng nói: "Tiên tâm đi, dám giết chúng ta Thâm viên điện dị thú, chỉ có đường chết một cái, sẽ làm nó cấp hắc vũ hỏa phượng tròn cùng." Trong đầu nữ tử trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một tia sắc ý, cười lạnh một tiếng, nói: "Theo sau Hai người liền không nói chuyện nữa, tránh ở trong bóng tối, đôi mắt chậm rãi nhìn phía phía trước, nhìn Đoạn Dịch cùng Lương Huy nhất cử nhất động. Lúc này Đoạn Dịch nhìn như thế trạng thái hạ Phượng huyết liệt điêu, biểu tình như cũng là phi thường bình tĩnh, không có một tia gợn sóng, trong tay trong bất chi bất giác, liền hiện ra một chương linh tạm. Ha ha, lại nghĩ Triệu Hoán kia chỉ ti tan băng vượng, liền cái loại này nhược kê dị thú, liền tính hơi chút biến dị một chút lại có thể như thế nào, ở ta Phượng huyết liệt điêu trước mặt, chỉ biết trở thành một khối tử thi mà thôi. Phượng huyết liệt điêu. sử dụng Hỏa Phượng lửa cháy. Lúc này Lương Huy cũng biết chính mình trạng thái không tốt. Vì thế cũng không nghĩ cùng đoạn dịch quá nhiều dây dưa, trực tiếp khiến cho Phượng Huyết Liệt Diêu phát động mạnh nhất sát chiêu. Chỉ thấy, Phượng Huyết Liệt Diêu trên người thiêu đốt ngọn lửa càng thêm máy liệt, ngay cả trùng quanh độ ấm cũng bắt đầu dần dần bay lên, thậm chí liền hoa cỏ cây cối đều bắt đầu mạo khói trắng, có điểm muốn tự cháy dấu hiệu. Theo sau, Phượng Huyết Liệt Diêu trên người ngọn lửa bắt đầu ly thể, thế nhưng hình thành một đạo tựa như hỏa phượng giống nhau ngọn lửa năng lượng thể, ở phẫn nộ thét dài một tiếng lúc sau, trực tiếp nhằm phía đoạn dịch. Đây là mạnh nhất kỹ năng. Thoạt nhìn uy lực tựa hồ không thế nào a. Xem ra cùng Hắc Vũ Hỏa Phượng một trận chiến, ảnh hưởng rất lớn a, liền thi triển kỹ năng đều không có sức lực đoạn dịch nhìn cấp tốc hướng tới chính mình vọt tới Hỏa Phượng lửa cháy, hơi hơi mỉm cười, trong tay linh tạp lập tức hóa thành minh ảnh băng dao. Ở minh ảnh băng dao xuất hiện kia một khắc, nguyên bản trung quanh dần dần bay lên độ ấm, lại lập tức sậu hàng xuống dưới, đồng thời thế nhưng hạ tuyết trắng, thả cùng với từng đợt gào thét mà qua gió lạnh, phảng phất lập tức tiến vào mùa đông giống nhau. Mà ở giữa không trung, một con thân hình thật lớn minh ảnh băng dao, miệng phun phụt lên ra một băng đến tức, trực tiếp này đạo Hỏa lửa cháy trực tiếp thổi tan. Cái gì Nguyên bản còn tưởng rằng chính mình liền phải đắc thủ Lương Huy, ở nhìn đến ánh mắt đột phát một màn này, đồng tử tức khắc co rút lại, khiếp sợ hô: "Minh ảnh băng giao!" Sức chiến đấu 4050 Minh ảnh băng giao, sao có thể? Ngươi như thế nào sẽ có như vậy cường đại dị thú bất quá một cái bạc trắng 4 sao linh tập sư, sao có thể thao tác được màu tím phẩm chất hung thú? Không, có khả năng a. Lương Huy nhìn giữa không trung Minh ảnh băng giao, hoàn toàn liền ngây người, căn bản là không thể tin sự thật này. Ta vừa rồi đều nhắc nhở ngươi hai lần, nhưng nhưng ngươi vẫn không vâng lời, nay liền không thể trách ta. Minh ảnh băng giao động thủ đi đoạn dịch biểu tình lạnh nhạt, tay phải nhẹ nhàng lên. Giữa không trung Minh Ảnh Băng Dao lập tức phát ra một đạo rống âm, thật lớn tiếng gầm chấn lương huy đầu váng mắt hoa, một bên Phượng Huyết Liệt Điêu cũng là lộ ra khó chịu biểu tình. Nếu Phượng Huyết Liệt Điêu ở vào toàn thịnh thời kỳ, như vậy ở lương huy trị uy hạ, phối hợp mặt khác dị thú, có lẽ còn có đánh bại Minh Ảnh Băng giao khả năng, nhưng hiện tại lương huy còn lại hai chỉ dị thú toàn bộ trọng thương, căn bản triệu hoán không ra. Ngay cả Phượng Huyết Liệt Điêu tình huống cũng không phải tự hảo, nguyên bản cho rằng đối phó một cái Bạch cấp linh sư, hoàn toàn là dư giả sự tình, nhưng ai có thể nghĩ đến này đoạn dịch thể nhưng biến thái, Mạc Danh liền triệu hồi ra một con như thế cường đại Minh Ảnh Băng Dao, làm lương huy trở tay không kịp. Cũng làm Lương Huy trong lòng cũng xuất hiện một loại sợ hãi, một loại đối tử vong sợ hãi, đồng thời Lương Huy cũng hoàn toàn minh bạch vì sao Trấn Tà Tư sẽ đối đoạn dịch như thế chiếu cố, vì sao Nam Cung Giật sẽ thu đoạn dịch vì đồ đệ, trong lúc nhất thời làm Lương Huy phi thường hối hận, vì sao chính mình muốn cùng hắn đuổi địch. Đoạn học đệ, lúc trước đều là ta nhất thời hồ đồ, là ta không rõ lý lẽ, bị len vết choáng váng đầu óc, hiện tại ta biết sai rồi, ngươi không phải muốn hắc Vũ Họa Phượng tinh huyết, cùng với nó phượng hoàng linh vũ sao, ta đều có thể cho ngươi, lúc trước ngươi theo như lời phóng ta một con đường sống, nhưng nhất định phải thực hiện a. Lương Huy một bên kích động nói, một bên tử nhẫn chữ vật chung lấy ra Phượng Hoàng tinh huyết, cùng với đại khái 78 căn tà hữu bó ở bên nhau Phượng Hoàng linh Vũ, sau đó cùng đều ném cho đoạn dịch. Tuy rằng mấy thứ này thực chân quý, đối Lương Huy tới nói cũng phi thường quan trọng, nhưng trước mắt vẫn là muốn giữ được tánh mạng quan trọng, bằng không cái này đoạn dịch là hoàn toàn có khả năng trực tiếp ra tay giết chính mình. Rốt cuộc ở La Gia bên trong, Lương Huy chính là chính mắt nhìn thấy đoạn dịch giết người không chớp mắt, điên cuồng tàn sát La Gia người, hiện tại chính mình không chỉ có trạng thái không tốt, ba con dị thú còn trọng thương hái chỉ, căn bản vô lực cùng Minh Ảnh bang giao một trận chiến. Nên nhận Túng vẫn là muốn nhận Túng. Cứ như vậy chờ chính mình ngày sau khôi phục lại, có thể lại đi tìm Đoạn Dịch báo thủ. Đoạn Dịch giỗi tay tiếp được Phượng Hoàng tinh huyết cùng Phượng Hoàng linh vũ, cười lạnh một tiếng, đem mấy thứ này đều thu vào nhẫn chữ vật bên trong. Ngay sau đó lạnh nhạt nhìn về phía Lương Huy, nhàn nhạt nói, ngượng ngùng, ta vừa rồi đã nhắc nhở quá hai lần, là chính ngươi không quý trọng, nói nữa, ta gần nhất làm việc thích làm được sạch sẽ một chút, không thích lưu lại một ít bom hẹn giờ hơn nữa, nói chuyện qua nhưng nhất định là muốn tính toán, ta nói ngươi hôm nay đi không ra khu rừng này, liền nhất định sẽ thực hiện. Ra tay đi. Đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, trực tiếp quay người đi, tay phải nhẹ nhàng vẫy. Giữa không trung minh ảnh băng giao lập tức được đến mệnh lệnh, trong miệng ngưng tụ một đạo uy lực cường đại màu lam ánh sáng, xung quanh báo tuyết cũng là càng lúc càng lớn. Mã Nguyên Bản liền bị thương phụng huyết lực điêu, ở nhìn đến như thế cường đại minh ảnh băng giao lúc sau, càng là hoàn toàn sợ hãi, đồng thời bởi vì xung quanh báo tuyết ảnh hưởng, trên người thiêu đốt ngọn lửa dần dần đều dập tắt, bắt đầu run rẩy lên. Không, người không thể làm như vậy, ta chính là người học trưởng, cũng là học viện Diễm Hoàng ưu tú sinh viên tốt nghiệp. Đúng rồi, ta nhận thức ngươi sư phó Nam Cung đạo sư, hắn cũng nhận thức ta, cũng xem trọng ta. Nhưng mà Lương Huy lời nói còn không có nói xong, Minh Ảnh Băng giao trong miệng uy lực cường đại cấp đông lạnh ánh sáng lập tức phun ra mà ra, ngay sau đó long trảo tản ra lao quàng, điên cuồng nhắm phía Phượng Huyết Liệt Điêu cùng Lương Huy. Chương 364 Thâm Nguyên Điện. Đã sớm bị thương không cản Phượng Huyết Liệt Điêu, tự nhiên ngăn cản không được đến từ Minh Ảnh Băng Dao cường lực công kích, hơn nữa xung quanh báo tuyết ảnh hưởng, bị cấp đông lạnh ánh sáng mệnh trung lúc sau, lập tức đã bị đông lại thành các băng. Ngay sau đó, đã bị Minh Ảnh Băng Dao băng long trảo xé thành hai nữa. đương trường mạng, màu tím phẩm chất hoạch cũng là từ thi thể trung hiện lên ra tới. Đến nỗi Lương Huy, ở nhìn đến một màn này phát sinh khi cũng đã hoàn toàn trận tròn mắt, ở phản ứng lại đây lúc sau, điên cuồng hướng tới một phương hướng chống nhẹ, đồng thời trong tay hiện ra hai trường kỹ năng linh tạp, chuẩn bị đối đoạn dịch tiến hành phản kích. Nhưng Lương Huy bản thân liền vừa mới trải qua quá một hồi đại chiến, trạng thái vốn là không tốt, hơn nữa chủ lực đã đã bỏ mình, này đó kỹ năng linh tạp, nhiều nhất cũng chính là màu tím phẩm chất kỹ năng, ở cơ hồ đã đạt tới màu cam minh ảnh băng giao trước mặt, căn bản cũng là không có cách nào ngăn cản. Cuối cùng, bị minh ảnh băng giao phun ra phù tức, đông cứng hai chân, cùng với một tiếng thảm tiếng thê ớ, trực tiếp bị minh ảnh băng giao giẫm đạp thành tử vụn, căn bản là không có phản kháng đường sống. Đây là minh ảnh băng giao đáng sợ thực lực, chỉ cần không phải gặp được chân chính màu cam phẩm chất dị thú xuất hiện, kia tuyệt đối chính là màu tím phẩm chất trung vương giả, chẳng sợ Lương Huy Như cũng đạt tới hoàng kim 4 sao tu vi, nhưng ở không có cường lực phòng ngự linh khí dưới tình huống, như cũng là khó thoát vừa chết. Kết thúc. Đoạn Dịch nhìn đến Lương Huy cùng Phượng Huyết Liệt Điêu đều tử vong lúc sau, cũng là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc giải quyết rốt cái này che giấu bom hẹn giờ. Nguyên bản ngay từ đầu Đoạn Dịch còn tưởng rằng cái này Lương Huy là có thể kết giao người, rốt cuộc đều là cùng thuộc học viện Diễm Hoàng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới Lương Huy nơi trốn nhằm vào chính mình, thậm chí không tiếc trước mặt mọi người bôi nhỏ, này liền làm đoạn dịch vô pháp nhịn xuống đi. Cùng với làm hắn ngày sau đi lên oa lộ, chi bằng hiện tại đưa hắn vào đường, cũng coi như giải quyết hậu hoạn. Ở giải quyết này hết thể lúc sau, đoạn dịch liền trước đem Fear phù ở không trung màu tím phẩm chất thu hoạch thu lên, sau đó từ Lương Huy thi thể thượng, đem hắn nhận chữ vật cũng cùng lấy xuống dưới. Không tồi nha, thế nhưng cũng là trung cấp nhận chữ vật, kiếm lớn đoạn dịch ở cầm lấy Lương Huy nhận chữ khi, phát hiện cùng chính mình trong tay đeo giống nhau như lúc, liền liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là một quả trung cấp nhận chữ vật. Ngay sau đó Đoạn Dịch ánh mắt liền nhìn về phía một bên bị xé thành hai nửa Phượng Huyết Liệt Điêu, ở tự hỏi trong chốc lát lúc sau, khiến cho minh ảnh băng giao hấp thu Phượng Huyết Liệt Điêu trên người băng thuộc tính năng lượng, đem này tuyết tan. Tuy rằng Đoạn Dịch đã thu thập tới rồi Hắc Vũ Hỏa Phượng tinh huyết cùng Phượng Hoàng Linh Vũ, hoàn toàn thỏa mãn tinh nguyên tắc vượt cấp tiến hóa tài liệu. Nhưng cái này Phượng Huyết Liệt Điêu cũng là hiếm có có được Phượng Hoàng huyết mạch dị thú, đáng tiếc huyết loãng, Vũ, bất tinh huyết cũng là rất đáng giá. Đoạn dịch từ thi thể thượng tướng tinh, tinh luyện ra tới, sau đó vào đặc chế thủy tinh mình, thích lên. Đến nội dư lại vất Đoạn dịch cũng là không có lãng phí, trực tiếp khiến cho minh ảnh bằng dao cắn nuốt lên, chính mình còn lại là cầm lương huy trung cấp nhẫn chữ vật, nghiêm túc lật xem bên trong đồ vật. Bất quá liền ở đoạn dịch vừa mới ý thức tiến vào đến nhẫn chữ vật chung khi, lỗ thai hơi hơi vừa động, đã nhận ra một bên chuyển đến một trận tiếng bước chân. Thói quen cảnh giác đoạn dịch lập tức liền đem nhẫn chữ vật thu lên, một bên minh ảnh bằng dao cũng đỉnh chỉ cắn nuốt, ánh mắt hung ác nhìn qua đi. Bạch bạch bạch. Lợi hại lợi hại. Thật là trăm triệu không nghĩ tới một cái bạc trắng 4 sao tại Hữu Linh tạp sử, thế nhưng như thế dễ dàng liền đánh bại Hoàng Kim 4 sao linh tạp sử, này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản là không thể tin đi Tiểu Hưng đệ, có hay không hứng thú gia nhập chúng ta tổ chức nha. Thân xuyên bộ xương khô ớn ký màu đen chế phục tốc đầu nam tử, hướng về phía Đoạn Dịch hơi hơi mỉm cười, nói: "Ở hắn phía sau, một cái màu nâu tóc dài nữ tử cũng là không ngừng đánh giá Đoạn Dịch, nhưng càng có rất nhiều để ý Đoạn Dịch bên cạnh kia chỉ minh ảnh bằng dao, ánh mắt phi thường sợ. Ngượng ngùng, ta không tính toán gia nhập bất luận cái gì tổ chức." Tuy rằng này, hai người thoạt nhìn tương đối bình thản, không có phải đối đoạn dịch ra tay tính toán, nhưng đoạn dịch cũng không có chút nào chậm trễ, ngược lại sắc mặt càng thêm hưng trọng lên. Bởi vì bọn họ hai người thân xuyên màu đen chế phục quá quỷ dị, thả không thể hiểu được liền xuất hiện, thực rõ ràng tuyệt đối không phải muốn làm chính mình gia nhập cái gì tổ chức cái gì đơn giản. Đồng thời đoạn dịch lại hồi tưởng nổi lên Giang ninh khu phố thâm viên điện, bởi vậy liền càng thêm cảnh giác, lập tức khiến cho Minh Ảnh băng giao chuẩn bị chiến đấu. Ha ha, vốn dĩ nhìn chúng ngươi thực lực nghĩ muốn kéo ngươi một phen, làm ngươi ngày sau trở thành đứng đầu cường giả. Ngươi khen ngược đặng cái mũi lên mặt, ngươi thật cho rằng ngươi bằng vào này chỉ minh ảnh băng giao liền thiên hạ vô địch, bị ngươi đánh chết cái kêu hoàng kim 4 sao linh tạp sư, cũng bất quá là trạng thái không tốt, bị ngươi nhặt của hơi hơn nữa, nếu là toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ ngươi cũng không có phần thắng nguyên bản tưởng cho ngươi cơ hội lựa chọn một chút. Hiện tại xem ra liền thôi bỏ đi, lưu lại minh ảnh băng giao, ngươi liền có thể đi tìm chết. Tốc đầu nam tử cười lạnh một tiếng, hướng về phía đoạn dịch nói: "Liên như vậy tin tưởng vững chắc các ngươi có thể dễ dàng dễ ta." Không thấy được đi. Hơn nữa nếu ta không có đoán sai nói, các ngươi hẳn là thâm nguyên điện người đi đoạn dịch nghe được tốc đầu nam tử lời này sao? liền càng thêm xác định bọn họ nhất định là thân quen điện người, đồng thời đại khái cảm giác một chút hai người bọn họ tu vi, toàn bộ đều là ở hoàng kim cấp trở lên, thả cùng vừa rồi lương huyệt đều không sai biệt lắm, ít nhất đều là hoàng kim bộ sao. Nếu bị ngươi đã biết thân phận, kia cũng liền không nhiều lắm che giấu, không tồi, chúng ta đúng là vô thượng thân quen điện người, nguyên bản ở kế hoạch dùng kia trị phượng huyết liệt đều thay thế trấn thủ cửa điện dị thú, nhưng thế nhưng ngoài ý muốn bị ngươi giết, bất quá cẩn thận nghĩ đến, tựa hồ ngươi này chỉ minh ảnh băng giao càng vi thích hợp như vậy đi, nếu ngươi hiện tại ngoan ngoãn giao ra minh ảnh bằng giao, có lẽ ta có thể cho ngươi chết thoải mái một chút, nếu không chờ hạ. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Tóc lâu nữ từ lúc này cũng lười đến cùng đoạn dịch nhiều lời, ánh mắt tham lam nhìn về phía Minh Ảnh Băng Dao. Chấn thủ cửa điện dị thú. Ta hiểu được, nguyên lai like kia chỉ hắc vũ hỏa phượng là các ngươi thâm viên điện a, này liền khó trách vì cái gì cái này linh khí giống nhau tiểu rừng rậm, thế nhưng sẽ có phượng hoàng tộc dị thú bất quá các ngươi nghĩ đến ta Minh Ảnh Băng Dao đi thế các ngươi giữ nhà, không khỏi nghĩ đến cũng quá ngây thơ rồi một chút đi con người của ta thích nhất giết các ngươi này đó giáo xúc sinh, vừa rồi cũng thực sự chưa từng có nghiện. hôm nay khiến cho hai người các ngươi có đến mà không có. Về, đoạn dịch tiếng nói vừa rớt Một bên Minh Ảnh băng giao lập tức rít gào một tiếng, nguyên bản đã đình chỉ Bạo Tuyết, cũng là lại một lần xuất hiện. Không chỉ có như thế, Đoạn Dịch còn đem tan Băng Vượn cũng cùng triệu hoán ra tới, lập tức làm này thi triển Bạo Tuyết, ở hai người phối hợp hạ, Bạo Tuyết uy lực càng ngày càng cường, cơ hồ giống như là Đoạn Dịch phát động một hoàn cảnh linh tạm, làm này chung quanh biến thành băng tiên tuyết địa. Chương 365 giao chiến. Mà lúc này Titan Băng Vượn, tại đây đoạn thời gian Đoạn Dịch huấn luyện, cùng với dùng băng thuộc tính linh thạch, linh thảo, cũng so với phía trước vừa mới tiến hóa khi muốn cường không ít, sức chiến đấu từ tăng trưởng tới rồi 3400, thậm chí so rất nhiều màu tím phẩm chất dị thú đều phải cường sức chiến đấu 3400 tan băng vượng. Mầu lam phẩm chất dị thú thế nhưng có thể làm ngươi nào tạo thành như vậy, không thể không nói, ngươi lại cho chúng ta hai một kinh hỉ bất quá cũng gần chỉ là kinh hỉ mà thôi, ngươi liền tính lại tưởng, ở chúng ta hai cái hoàng kim 4 sao linh tạp sư trước mặt, cũng quả quyết không có bất luận cái gì phần thắng, ngươi cũng có thể yên tâm, ngươi này hai chỉ dị thú đều thực không tồi, chúng ta là sẽ không thương tổn chúng nó, hai chúng ta mục tiêu cũng chỉ là ngươi." Tóc nâu nữ tử vừa nói xong, ánh mắt lập tức hiện lên một mảng khí, trong tay hiện lên một chương linh tạm. Cùng lúc đó, đoạn dịch trong đầu lập tức liền hiện lên đối với thuộc tính giao diện. Linh tạm chủng loại Hoàn cảnh linh tạp linh tạp phẩm cấp, màu tím phong ấn hoàn cảnh, nong cháy luyện ngục hoàn cảnh thuộc tính, hỏa hệ. Hoàn cảnh giới thiệu, ở cực nhiệt dung nham nơi trung hình thành một loại đặc thù hoàn cảnh, ở phát động lúc sau, có thể xử chung quanh lập tức chuyển hóa vì dung nham mà đồng thời ở cái này hoàn cảnh trung, băng thuộc tính kỹ năng uy lực đại biên độ giảm xuống, tăng lên hỏa thuộc tính kỹ năng tương tổn, có thể phối hợp hỏa hệ dị thú, thi triển dung nham hỏa vũ. Chú Này hoàn cảnh linh tạp yêu cầu linh tạp sư đạt tới hoàng kim cấp trở lên mới có thể sử dụng thế nhưng là màu tím phẩm chất hoàn cảnh linh tạp này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tuy rằng vượt qua gió xoáy kỹ năng linh tạp có thể phá hư phạm vi bất quá tựa hồ với ta mà nói giống như như cũ cũng không có mềm dùng đoạn dịch hơi hơi mỉm cười từ nhận chữ vật chung lấy ra một khối kim sát hòn đá nhỏ gắt gao nắm trong tay sau đó bình tĩnh nhìn về phía tóc nâu nữ tử xem làm như thế nào biểu diễn này bao tuyết ảnh hưởng thực sự có điểm khó giải quyết vẫn là đều tiêu trừ đi nóng cháy luyện mục hoàn cảnh linh tạp phát động tốc lâu nữ tử cười to một tiếng Trong tay hoàn cảnh linh tạp lập tức tản mát ra loá mắt hồng quang, nhưng không biết vì sao, cái này loá mắt hồng quang chẳng qua là lập lòe hai ba hạ, liền dần dần ảm đạm đi xuống, căn bản là không có phát động. Sao lại thế này? Như thế nào không có phát động thành công? Tốc đầu nữ tử nhìn về phía trong tay hoàn cảnh linh tạp kinh ngạc nói, ngay cả một bên tốc đầu nam tử cũng là rất nghi hoặc, căn bản không biết đây là tình huống như thế nào. Rống rống dài dài nửa ngày, cái gì đều không có làm, hai người các ngươi đây là đang làm gì? Minh ảnh băng dao, Titan băng vương, trực tiếp ra tay đi. Đoạn dịch bình tĩnh lại thu hồi quang giới thạch mảnh nhỏ. Sau đó sử dụng dị thú lập tức phát động công kích. Rốt cuộc này quang giới thạch mảnh nhỏ bản thân chính là thượng cổ thần thạch, tuy rằng chỉ là một khối mảnh nhỏ, nhưng cũng phi thường hi hữu, người bình thường đừng nói được đến, thậm chí đều căn bản không biết có loại này thần thạch tồn tại, hai người bọn họ không biết cũng ở đoạn dịch dự kiến bên trong. Bất quá làm đoạn dịch không nghĩ tới chính là, này quang giới thạch mảnh nhỏ lại là như vậy mau liền có tác dụng, hơn nữa quả nhiên như Nam cung Dật lao sư theo như lời như vậy, có thể xử bất luận cái gì hoàn cảnh linh tạm mất đi hiệu lực. Bang Long phun tức, cấp đông lạnh ánh sáng. Ở đoạn dịch chỉ huy hạ, Minh ảnh băng giao cùng Titan băng vượt lập tức bắt đầu hành động, cường lực kỹ năng lập tức vành hướng về phía Thâm Nguyên Điện hai người. Nhưng này hai người dù sao cũng là Hoàng Kim 4 sao linh tập sư, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ở nhìn đến hoàn cảnh linh tạp vô duyên vô cớ mất đi hiệu lực lúc sau, cũng là lập tức phản ứng lại đây, trong nháy mắt liền triệu hồi ra từng người chủ lực dị thú. Dị thú tên, Nứt Mã Đại Nam Dị thú phẩm chất, màu tím dị thú chiến lực, 3870 dị thú tộc thuộc tính, Thạch tộc tổ hệ năng lực, mà thứ đánh sâu vào, gai nhọn phòng ngự, mai rùa va chạm, thân thể, Thạch treo cổ dị trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, hai điều. 4. Dị thú tên: Sinh viên cùng sư dị thú phẩm chất, màu tím dị thú chiến lực, 3920 dị thú chủng tộc thuộc tính, hung thú hỏa hệ dị thú năng lực, sử dụng: Ngọn lửa phun ra, ngọn lửa xoáy nước, lửa cháy sư trảo, bạo liệt tiêu đốt dị thú trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, 2 điều. Nhìn phía trước đột nhiên xuất hiện một con toàn thân che kín gai nhọn thật lớn rồi đen, cùng một con hình thể 4m tà hữu hỏa hồng sắc sư tử, đoạn dịch trong đầu cũng là lập tức hiện ra đối ứng thuộc tính giao diện. Trong đó này chỉ nứt ma đại nham quy tuy rằng sức chiến đấu không bằng minh ảnh băng giao, nhưng nó chính là nham thạch tộc thú, hơn nữa vẫn là lực phòng ngự kinh người quý tộc dị thú đồng thời còn kiêm cụ thổ hệ, có thể hấp thu thổ nhuễu trung lực lượng, tới tăng cường tự thân lực phòng ngự, nào đó dưới tình huống lực phòng ngự thậm chí siêu việt sắt thép sinh vật. Bất quá này nước mà đại nham quy còn không phải để cho Đoạn Dịch lo lắng, làm Đoạn Dịch kinh ngạc nhất chính là, là tóc nâu nữ tử thế nhưng triệu hồi ra một con 3920 sức chiến đấu xích viêm cổ sư, nếu lúc ấy nếu như bị nàng thành công phát động nóng cháy luyện ngục, chỉ sợ Minh Ảnh băng giao thật đúng là có nguy hiểm. Hơn nữa này hai người nói vậy cũng không chỉ có chỉ có nải hai chỉ dị thú, vô luận như thế nào, trận chiến đấu này đối Đoạn Dịch tới nói, đều đem sẽ là một hồi khổ chiến. Nhưng Đoạn Dịch cũng không có bởi vậy sợ hãi, nếu tao ngộ tới rồi, vậy nhất định phải đem này đánh chết, nói không chừng còn có thể đủ phát hiện thân viên điện hạ ổ. Rốt cuộc Đoạn Dịch Minh Ảnh băng giao chính là đạt tới 4050 siêu cường sức chiến đấu, cơ hồ đều đã xem như mẫu cam phẩm chất dị thú, chỉ cần kế tiếp không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đem này đánh bại cũng không phải cái gì việc khó. Đến nỗi hai người bọn họ còn lại dị thú, Đoạn Dịch cũng tin tưởng sẽ không lại có so này hai chị cùng đại, bằng không đã sớm sẽ triệu hồi ra tới, thực rõ ràng, này nước mà đại nham quy cùng Sích Viêm sư, đều hẳn là bọn họ từng người chủ lực dị thú chỉ cần đem này đánh bại, kế tiếp vấn đề liền không lớn. Nam thân thể, gai nhọn phòng ngự. Tốc đầu nam tử ở Triệu hồi ra nước mà đại nham quy lúc sau, lập tức liền phát động kỹ năng, toàn thân lập tức liền tản mát ra thổ hoàng sắc quang mang, bối thượng gai nhọn cũng tăng trưởng rất nhiều, thả cùng tản ra loá mắt thổ hoàng sắc quang mang, toàn diện tăng cường tự thân phòng ngự. Sau đó dùng tiếp cận 6 mễ thật lớn hình thể, chắn hai người trước mặt, thành công ngăn cản ở này sóng công kích. Tuy rằng trên người xuất hiện bộ phận kết băng, nhưng ở Sích sư dưới sự trợ giúp, cũng toàn bộ tiêu trừ, cũng không có đá chịu một chút thương. Xem ra ngươi này Minh Ảnh Băng giao sức chiến đấu tựa hồ chỉ là hư cao nha, uy lực cũng chỉ là cái dạng này. Liền ta nước mà đại nham quy phòng ngự đều phá không được, ha ha. Tốc đầu nam tử cười lạnh một tiếng, nhìn về phía đoàn dịch. Đừng nhiều lời, lập tức ra tay giết người này đi, nhớ kỹ chúng ta mục tiêu chỉ là hắn, đối với hắn dị thú, vẫn là muốn lưu thủ một chút. Tốc đầu nữ tử tiếng nói vừa dứt, lập tức liền chỉ Huy Sích Viêm cùng sư hướng tới Minh Ảnh Băng Dao vọt qua đi, cùng lúc đó, trong tay cũng là hiện ra một chương linh đạn. Một bên tốc đầu nam tử cũng là giống nhau, Chỉ Huy nึก mà đại nham quy vọt qua đi, sau đó trong tay cũng là hiện ra một chương linh tạc trên 366 triệu trọng. Linh tạm chủ loại, kỹ năng linh tạp linh tạp phân cấp, màu tím phong ấn kỹ năng, bạo liệt tiêu đốt kỹ năng thuộc tính, hỏa hệ kỹ năng giới thiệu, phong ấn hoàn chỉnh uy lực bạo liệt tiêu đốt kỹ năng linh tạp, vì xích viêm cùng sư tuyệt chiêu chí nhất. Hai người trong tay hiện ra tới linh tạp, Đoạn Dịch lập tức liền thông qua hệ thống kiểm tra đo lường biết được, hai chương toàn bộ màu tím phẩm chất bạo liệt tiêu đốt, uy lực phi thường cường đại. Mà hai người bọn họ dị thú, cũng là lập tức cùng Đoạn Dịch minh ảnh bằng giao, Titan băng vượn giao thủ, trong lúc nhất thời cũng khó phân thắng bại. Ngĩ bám trụ ta dị thú, sau đó lợi dụng cường đại kỹ năng linh tạm trực tiếp đánh chết ta. Thật cho rằng ta là tốt như vậy rất sao?" Đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, trong tay lập tức liền hiện ra Ngưng Phong kiếm, ngay sau đó hóa thành lưỡng đạo màu xanh lục bóng kiếm, trực tiếp nhằm phía hai người, tốc độ phi thường mau. Ở Đoạn Dịch xem ra, cho dù là thi triển kỹ năng linh tạp, đều là yêu cầu thời gian, nhưng Đoạn Dịch hiện giờ thao tác Ngự Phong kiếm quyết sớm đã xuất thần nhập hóa, ý niệm vừa động, liền có thể tùy ý thi triển ra tới. Lợi dụng Ngưng Phong kiếm bay nhanh tốc độ, mạnh mẽ đánh gãy bọn họ kỹ năng linh phong thích, hoàn toàn là làm được đến. "Thứ gì?" Tốc đâu nữ tử cùng tốc đầu nam tử ở nhìn đến lưỡi đạo bóng kiếm nhắm phía chính mình kia khắc, tức khắc cả kinh. Võ vàng liền lật nghiêng một chút, thành công tránh né qua đi. Bất quá ngự phong kiếm quyết công kích, không chỉ có riêng là đơn giản như vậy, ở bị tránh thoát đi lúc sau, lập tức liền quay lại phương hướng, tiếp theo lấy bay nhanh tốc độ nhắm phía bọn họ hai người. Không tốt, gia hỏa này trừ bỏ dị thú cường đại ở ngoài, thế nhưng còn có tu luyện tự thân lực lượng, này màu xanh lục bóng kiếm phong thuộc tính năng lượng cường, hẳn là đạt tới linh khí cấp bậc, đến nỗi vì sao có thể hóa thành màu xanh lục bóng kiếm, hẳn là nào đó kiếm quyết linh thuật. Tốc lâu nữ tử một bên chôn tránh màu xanh lục bóng kiếm công kích, một bên cũng đã nhận ra đoạn dịch thủ đoạn, sắc mặt phi thường khó coi. Đến nỗi một bên tốc đầu nam tử nghe vậy, Sắc mặt cũng lập tức trầm trọng lên, hai người bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, trước mắt người này thế nhưng còn có như vậy thủ đoạn, làm cho bọn họ hai trong lúc nhất thời đều trở tay không kịp. Rốt cuộc hai người bọn họ đều không phải cái loại này tu luyện tự thân lực lượng linh tạp sư, đều yêu cầu dựa vào dị thú tiến hành chiến đấu, bình thường dưới tình huống, nếu đụng phải tu luyện tự thân lực lượng linh tạp, cũng có thể lợi dụng cường lực kỹ năng linh tạp tiến hành đánh chết. Nhưng không nghĩ tới cái này chỉ là Bạch Ngân cấp gia hỏa, thế nhưng cũng là một cái tu luyện tự thân lực lượng linh pháp sư, thả công kích tốc độ, tần suất đều quá nhanh. Nếu là công kích tần suất không có nhanh như vậy, kia có lẽ ở hai người phối hợp hạ, còn có cơ hội thi triển ra kỹ năng linh tạm, một hơi giết đoạn dịch, bất quá hiện tại cái này màu xanh lục bóng kiếm công kích tần suất quá nhanh, hơn nữa vẫn là linh khí, một khi bị công kích đến thường tổn phi thường đại, trốn tránh đều đã thực không dễ dàng, càng không cần để còn cần thi triển kỹ năng linh tạm, huống hồ ngữ phong kiếm quyết ở đoạn dịch thi triển hạ, càng là thay đổi thất thường, thường thường liền hóa thành ba đạo bóng kiếm, tới mê hoặc hai người, làm đến hai người bị một cái chỉ có bạch ngân cấp đoạn địch, trêu chọc xoay quanh mà bọn họ dị thú tuy rằng cũng thấy như vậy một màn, muốn ra tay hỗ trợ, nhưng Minh Ảnh băng giao cùng Titan băng vượn cũng không phải ăn chay, cũng không có cho bọn hắn đẳng cơ hội ra tay. Trong đó Titan băng vượn tuy rằng nhược với nước mà Đại Nha Quy, nhưng Titan băng vượn có thể so Nứt Ma Đại Nha Quy linh hoạt nhiều, cũng không có chính diện đi nghênh hạm Nứt Ma Đại Nha Quy, mà là ở đoạn dịch chỉ uy hạ, tiến hành một loại du kích chiến thuật. Đánh không lại liền bắt đầu vô hồi đi vị, một khi nước mà Đại Nha Quy bắt đầu ra tay hỗ trợ chủ nhân, Titan băng vượn liền lại sẽ phát động cường lực công kích, tiến hành ngăn cản, cứ như vậy Nứt Ma Đại cũng nhất định sẽ tức giận, không màng tất cả đối Titan băng kích. Nhưng giữa không trung minh ảnh bằng giao chính là Titan Băng Vượn đồng bọn, lại sao lại làm nó bị thường, đồng thời thực lực cũng phi thường cường hãn, ở ứng đối Xích Viêm Cổn Sư công kích đồng thời, còn có thể thường thường cấp Titan Băng Vượn chi viện một chút, có thể nói là ăn ý mười phần. Đáng giận. Tiểu Súc Sinh, ta giết ngươi. Tóc đầu nam tử vốn là tính tình táo bạo, ở bị đoạn dịch trêu chọc trong chốc lát lúc sau, càng la tức sủi bơ mép, ở nhìn đến màu xanh lục bóng kiếm nhắm phía chính mình kia một khắc, trực tiếp bộc phát ra cường đại linh lực, đem linh lực tất tụ tập tới rồi tay phải, sau đó trực tiếp bắt được nhắm phía chính mình màu xanh lục bóng kiếm. Sau đó nhân cơ hội này, lập tức phát động bạo liệt thiêu đốt kỹ năng linh tạm. Tuy rằng làm như vậy lại giới, rất có khả năng sẽ làm hắn tay phải hoàn toàn phế bỏ, nhưng cậu khí này hắn là nhịn không nổi, hôm nay nhất định phải giết đoạn dịch cái này tiểu xúc sinh. Theo sau, ở bạo liệt thiêu đốt phát động hạ, tốc đầu nam tử sau lưng xuất hiện một đạo thật lớn xích viêm cuồng sư hư ảnh, trong miệng ngưng tụ một đoàn uy lực cường đại màu đỏ đậm như lửa, không nói hai lời, bay thẳng đến đoạn dịch phun ra đi ra ngoài. Có loại, đoạn dịch nhìn đến tốc đầu nam tử cánh tay, đều phải mạnh mẽ phát động kỹ năng linh tạm, thực sự làm đoạn dịch cũng chấn kinh rồi. Bất quá minh ảnh băng giao phản ứng cũng là cực mau, nhìn đến trước mắt một màn này phát sinh, lập tức dùng một cái huy lực cường đại băng lăng trảo, trực tiếp quanh bay xích viêm cổ sư, sau đó một đạo cấp đông lạnh ánh sáng, lập tức phun ra đi ra ngoài. Cấp đông lạnh ánh sáng phun ra đi ra ngoài kia một khắc, nguyên bản bị vênh phi xích viêm cổ sư, ở tóc nâu nữ tử chỉ uy hạ, lập tức đứng lên, chính bản huy lực cường đại bạo liệt tiêu đốt, cũng là phun ra đi ra ngoài. Cùng cấp đông lạnh ánh sáng va chạm ở cùng nhau, thành công đem này triệt tiêu rớt. cuộc đây là tốc đầu nam tử vứt bỏ một cái cánh tay, đều phải thi triển ra tới kỹ năng linh tạm, tóc nữ tử tuy rằng không dám làm như vậy, nhưng cũng sẽ không làm nãy thất bại, lập tức khiến cho Sích Viêm Cổn Sư phát động toàn lực một kích. Hơn nữa minh ảnh băng giao này, một đạo cấp đông lạnh ánh sáng thi triển đội vàng, uy lực cũng cũng không có quá cường, vừa vặn tốt đã bị ngăn cản rớt. Cứ như vậy, một đoàn thật lớn màu đỏ đậm ngọn lửa, trực tiếp bay hướng về phía đoàn dịch. Nguyên bản còn ở suy xét muốn như thế nào ứng đối đoàn dịch, đột nhiên cảm giác tới rồi cái gì, thế nhưng lộ ra một mặt mỉm cười, bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Ngay sau đó, yên lặng nhìn về phía một bên, xấu hổ cười cười, nói: "Lão sư, ngượng ngùng à, lại làm ngài lo lắng đoàn dịch tiếng nói vừa dứt. Một thanh tản gia cực kỳ cường đại băng thuộc tính năng lượng màu lam trường kiếm, trực tiếp từ đoạn dịch bên người sẽ qua, nhằm phía tốc đầu nam tử thi triển ra tới bạo liệt tiêu đốt. Đáng sợ nhất chính là này, bạo liệt thiêu đốt không phải bị đánh tan, mà là thế nhưng ngạnh sinh sinh bị đông lại. Không chỉ có như thế màu lam trường kiếm ở đông lại bạo liệt thiêu đốt lúc sau, uy năng không giảm, ở tốc đầu nam tử còn chưa phản ứng lại đây kia một khắc, trực tiếp xỏ xuyên qua hắn trái tim. Máu tươi một giọt đều không có chảy ra, toàn bộ thân thể lập tức bị đông lạnh thành khắp băng, ngay sau đó lập tức nát, biến thành đầy đất vụ giáo người, chết. Nam Cung Dật lúc này trên người bùng nổ này cường đại băng thuộc tính năng lượng, hai mắt đồng tử cũng chuyển biến vì màu lam, từ một bên chậm rãi đi ra, mà Nam Cung Dật sở đi qua này một đường, cũng tất cả đông lại thành khối băng. Chương 367 ân ký. Bạc Kim. Bạc Kim cấp chiến linh tạp sư. Nhìn bên cạnh tốc đầu nam tử bị nháy mắt đánh chết, hơn nữa nhìn đến Nam Cung giật trên người đáng sợ linh lực dao động lúc sau, tốc nâu nữ tử trên mặt lộ ra cực kỳ hoảng sợ biểu tình, run run rẩy rẩy nói. Bất quá liền tính nàng hiện tại muốn chạy trốn, cũng căn bản là làm không được, bởi vì ở vừa rồi Lam Băng kiếm xỏ xuyên qua tốc đầu nam tử lúc sau, Tóc nâu nữ tử cũng bị lan đến gần, cổ giới đều đã kết băng, tạm thời vô pháp phá vỡ, chỉ có thể hoảng sợ nhìn. Nam cung Dật chậm rãi đi tới đoạn dịch bên cạnh, hơi hơi giơ tay, triệu hồi Lam Nguyệt băng kiếm, lạnh băng nhìn về phía tóc nâu nữ tử, chẳng sợ Nam cung Dật hiện tại một câu đều không có nói, liền đủ để đem tóc nâu nữ tử dọa phá mật. Rốt cuộc Nam cung Dật chính là Bạch Kim 5 sao vô hạn tiếp cận kim cương cấp linh pháp sư, càng là đã thành công mở ra bản mạng linh pháp vị, linh linh Tạp sư, đừng nói tử, liền lại đến 20 cái như vậy cấp bậc, đều sẽ chỉ là bị nháy mắt nháy mắt gục. Người ta có thể giúp ngươi giải quyết, nhưng này hai chỉ dị thú, ta sẽ không ra tay. Liền cho ngươi 5 phút thời gian đi, không có giải quyết, trở về bị phạt. Nam cung giật cũng tạm thời không có lộng chết cái này tóc nâu nữ tử, xoay người nhìn về phía Đoạn Dịch, trên người linh lực dần dần tan đi, đồng tử cũng khôi phục bình thường, hướng về phía Đoạn Dịch nói: "Tốt lão sư." Đoạn Dịch hơi hơi gật gật đầu, bắt đầu toàn tâm chỉ uy chính mình dị thú, đối xích viêm cổ sư cùng nước mà đại nha quy phát động công kích. Trong đó nữ ma đại nha quy bởi vì tốc đầu nam tử bỗng nhiên tự vong, cùng chủ nhân liên hệ lập tức liền cắt đứt, giờ phút này lâm vào vô chủ gia kỳ, không biết nên làm chút cái gì. Mà Ma Khắc Sích viêm cùng sư tuy rằng rất muốn đi trợ giúp chính mình chủ nhân, nhưng ở nhìn đến Nam Cung Dật ra tới kia một khắc, cũng đã sớm dọa phá mật, ở một bên run bần bật, rất sợ Nam Cung Dật trong tay Lang Nguyệt Băng kiếm sẽ nháy mắt chém giết chính mình. Đoạn Dịch tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này hảo thời cơ, đầu tiên là làm Minh Ảnh Băng Dao phối hợp Titan Băng Vượng, trực tiếp đối lâm vào giải ra nứt Ma Đại Nam Quy, tiến hành rồi điên cuồng công kích. Kia nứt Ma Đại Nam Quy lấy làm tự hào mai rùa, trực tiếp bị Minh Ảnh Băng Dao đó ở Titan hạ, đã bị có nứt vỡ. Nước Ma Đại Nam Quy cũng liền không có sinh lộ, lập tức tử vong. Dư lại Sích Viêm Cổ Sư cũng không có buông tha, ở giải quyết nước mà Đại Nam Quy lúc sau, Minh Ảnh Băng Dao cùng Titan Băng Vượn lại nhìn về phía nó, cực kỳ sợ hai Sích Viêm Cổ Sư, ở đối mặt tử vong nguy hiểm tở, cũng là bản năng tiến hành phản kích. Nhưng Minh Ảnh Băng Dao cùng Titan Băng Vượn phối hợp tương đương ăn ý, Sích Viêm Cổ Sư phản kháng căn bản không thay đổi được gì, ở một trận thế thảm tiếng kêu lúc sau, Sích Viêm Sư bị giao cấp ánh sáng, lại thành băng, tiếp theo đã bị Titan Băng nát. Không tồi, chủ lực dị rất mạnh, phó dị Titan cũng Giải quyết này hai chỉ dị thú thời gian, phù hợp ta tiêu chuẩn. Nam cung giật nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện chỉ dùng 3 phút nhiều, vừa lòng gật gật đầu. Vẫn là muốn ít nhiều lão sư ngài ra tay, bằng không ta khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy thắng lợi. Bất quá, lão sư, ngươi sợ đông lại cái tia tóc nâu nữ tử, tựa hồ sân loạn phá khai rồi khối băng chạy trốn, ngươi hẳn là cố ý đi đoạn dịch ở giải quyết xích viêm cùng sư cùng nứt mà đại nham quy lúc sau, thói quen tính thu chúng nó màu tím phẩm chất thu hoạch, sau đó xoay người nhìn về phía Nam cung giật, cung nói: "Đúng vậy, cái này tóc nâu nữ tử là thâm nguyên điện người, còn cần lợi dụng nàng tìm được thâm nguyên điện hang Nếu là muốn giết nàng, vừa rồi nàng cũng đã là một khối thi thể. Nam Cung Giật hơi hơi gật gật đầu, nói: "Ta hiểu được, bất quá lao sư ngài vì sao bỗng nhiên đi vào như vậy nha, vẫn là nói Lễ Kỳ thật đã tới thật lâu." Đoạn Dịch đem Minh Ảnh Băng Dao cùng Titan Băng Vượn đều triệu hoán trở về lúc sau, hướng về phía Nam Cung Dật nói. Đoạn Dịch đối bỗng nhiên xuất hiện Nam Cung Dật cũng là rất là nghi hoặc, rốt cuộc tại đây kỳ nghỉ mấy ngày, Đoạn Dịch cũng không có ở học viện trông được quá Nam Cung Giật, bất quá cũng minh bạch thường xuyên mỗi lần vừa tan học liền biến mất, Dịch cũng là sớm thành thói quen. Chuẩn Sát tới nói: Ta là sáng sớm liền đến, lại đây mục đích cũng là vì tìm được cái này, thăm viên điện phía trước ngươi sợ chém giết cái kia Lương Huy, kỳ thật hắn có thể dễ dàng giết Hắc Vũ Hỏa Phượng, cùng với Hắc Vũ quá, tất cả đều là bởi vì ta đang âm thầm ra tay, đến nỗi ra tay hỗ trợ cũng là vì hắn là học viện Diễm Hoàng học sinh, thiên phú cũng không tồi, liền nghĩ giúp hắn một chút bất quá không nghĩ tới ngươi cùng hắn có thù oán, nếu sớm biết rằng, ta đây là sẽ không ra tay. Bằng không kia Hắc Vũ Hỏa Phượng làm thăm viên điện cửa dị thú, sao có thể sẽ bị dễ dàng giết chết? Nam cung giật đơn giản cùng đoạn dịch Tuyết Minh một chút. Nguyên lai like là lão sư âm thầm ra tay gia liền cảm thấy cái kia Lương Huy sao có thể làm được, ở đánh chết Hắc Vũ Hỏa Phượng đồng thời, còn có thể đủ đem Sở Hưu Hắc Vũ Quả cũng cùng nhau giết. Lúc ấy liền cảm thấy có điểm nghi hoặc, hiện tại hoàn toàn minh bạch đoạn dịch ở nghe được Nam Cung giật lời này sau, bừng tỉnh nói: "Kia lão sư ngài hiện tại có tính toán gì không, đuổi theo đổi tóc nâu nữ từ sau. Đoạn dịch đối Nam Cung giật kế tiếp hành động, vẫn là rất tò mò, vội vàng truy vấn nói: "Không nóng này, nếu chúng ta truy thật chặt, sẽ chỉ làm nàng kia khẩn trương, cứ như vậy, cũng liền sẽ không mang chúng ta tìm được thêm viên địa cụ thể vị trí." Nói không chừng còn sẽ cố ý mang chúng ta vòng quanh mà trên người nàng cũng đã để lại ta băng thuộc tính linh lực ấn ký, vô luận nàng ở nơi nào ta đều là tìm được, cho nên hiện tại nghỉ ngơi trong chốc lát đi, chờ nàng hoàn toàn thả lỏng lại, chúng ta ở theo sau. Nam Cung Dật thong dong ngồi ở một bên trên tảng đá, đem chính mình lam nguyệt bằng kiếm tạm thời thu lên. Băng thuộc tính linh lực ấn ký. Lão sư, ngài nên sẽ không cũng ở ta trên người để lại cùng loại ấn ký đi, bằng không như thế nào mỗi lần đều có thể đủ tinh chuẩn tìm được ta đoạn dịch ngồi ở Nam Cung Dật bên cạnh. Đồng nhiên nhớ tới cái gì, tò mò hỏi. Nam Cung Dật nghe vậy, khẽ cười, cười, nói: "Ở chiến đấu quán chung ngươi lần đầu tiên cùng ta so chiêu thời điểm, ta cũng đã để lại, ngươi có thể nhìn xem ngươi vai phải vị trí đoạn dịch sau khi nghe được." Vội vàng liền nhìn về phía chính mình vai phải vị trí, bất quá cái gì đều nhìn không tới. Nhưng ngay sau đó, ở Nam cung giật linh lực vận chuyển hạ, đoạn dịch vai phải lập tức liền hiện ra một cái màu trắng đông tuyết ấn ký, cũng không có rất lớn, cũng chỉ có đại khái 5-6 cm tả hữu. Này đó là ta lưu lại băng thuộc tính linh khí ấn ký, là ta tu luyện băng thuộc tính linh thuật mang thêm một cái kỹ năng, trừ bỏ có thể tùy ý cảm giác đến ngươi tồn tại ở ngoài. Ngươi cũng có thể thông qua hướng vai phải rót vào băng thuộc tính năng lượng, mạnh mẽ kích phát ra cái này ấn kỳ nếu cái này ấn ký còn ở, liền đại biểu ta còn sống, nếu ta đã chết, cái này ấn ký cũng liền hoàn toàn biến mất. Chương 3682 lựa chọn. Thì ra là thế, nói như vậy ta có thể thông qua cái này ấn ký cảm giác đến lao sư ngài, lão sư ngài cũng có thể cảm giác đến ta, cái này kỹ năng thật sự thật là lợi hại a. Kỳ thật ta vẫn luôn rất tò mò, lão sư ngươi tu luyện băng thuộc tính linh thuật là cái gì? Thật vất vả lão sư ở bên người, đoạn dịch cũng hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, tò mò hỏi Nam Cung Dật đối mặt đoạn dịch, cũng không có chút nào giữ lại, nhận chữ vật hơi hơi chớp động một chút, một khối vuông vức, đại khái 30 cm tả hữu, trắng tinh như tuyết ngọc thạch xuất hiện ở Nam Cung Dật trong tay. Loại thuộc: Cao cấp linh thuật, võ khí công pháp tên: Cực hàn băng tâm quyết. Phần chất: Màu cam giới thiệu, võ khí cực hàn băng tâm quyết, yêu cầu chiến linh tạm sư tự thân tu luyện ra băng thuộc tính linh lực mới có thể tu luyện, tu luyện đại thành lúc sau, giơ tay nhấc chân chi gian đều có thể độ ngưng tụ cường thuộc năng lượng, nơi đi đến thành băng tuyết. Băng màu phẩm chất linh thuật Ở Nam Cung Dật lấy ra Cực Hàn Băng Tâm Quyết kia một khắc, đoạn dịch trong đầu liền hiện ra đối ứng giao diện, biểu hiện rất là khiếp sợ. Theo sau, đoạn dịch hưng phấn liền từ Nam Cung Dật trong tay tiếp nhận Cực Hàn Băng Tâm Quyết, nhưng phát hiện cái này tuyết trắng ngọc thạch thượng, căn bản là không có bất luận cái gì văn tự, thậm chí liền đồ án cũng không có, làm đoạn dịch có điểm nghi hoặc. Ta sợ tu luyện linh thuật tên là Cực Hàn Băng Tâm Quyết, ngươi sợ dĩ nhìn không tới cái này ngọc thạch thượng văn tự, đó là bởi vì này ngọc thạch thượng có một tầng cấm chế, yêu cầu thông qua rót vào thuộc tính lực, mới có thể mở ra nếu sau tu luyện ra thuộc tính lực, cũng là thuộc tính. Như vậy ngươi tự nhiên liền có thể nhìn đến này ngọc thạch thượng nội dung, bất quá hiện tại còn vô pháp xác định ngươi ngày sau thuộc tính linh lực, bởi vậy mới không có đem này giao cho ngươi." Nam Cung giật nhìn đến Đoạn Dịch nghi hoặc ánh mắt lúc sau, cùng Đoạn Dịch giải thích một chút. Nguyên Lai like nhìn không tới bất luận cái gì văn tự, là bởi vì ta còn chưa đủ tư các nhà, Ha ha. Đoạn Dịch tự giễu cười cười, sau đó đem cực hàn băng tâm quyết trả lại cho Nam Cung Dật. "Lão sư, ta hiện tại sở sử dụng linh khí, linh thuật đều tạm thời là phong thuộc tính, này sẽ ảnh hưởng ta ngày sau thuộc tính linh lực sao?" Đoạn Dịch đột nhiên nhớ tới một vấn đề, vội vàng dò hỏi. Rốt cuộc hắn hiện tại Ngưng Phong kiếm cũng hảo, Ngự Phong kiếm quyết cũng hảo, toàn bộ đều là phong thuộc tính, nếu ngày sau tu luyện ra tới thuộc tính linh lực cũng vừa lúc phong thuộc tính nói, kia chẳng phải là hoàn mỹ phù hợp, cũng không cần đi thích trứng mặt khác thuộc tính linh lực. Không, ta chỉ có thể nói là không hề liên hệ tuy rằng ngươi hiện tại dùng đều là cùng phong thuộc tính có quan hệ linh khí, linh thuật, nhưng ngươi tự thân là không cụ bị bất luận cái gì thuộc tính linh lực, ngươi có thể đem Ngự Phong kiếm quyết thi triển như thế cường đại, cũng hoàn toàn là bởi vì Ngưng Phong kiếm cũng đủ đại, cùng ngươi tự thân không có gì quan hệ nói cách khác, chẳng sợ ngươi hiện tại mãi cho đến bạc kim cấp phía trước, đều là sử dụng phong thuộc tính, cũng mô pháp Bảo đảm ngươi tu luyện ra thuộc tính linh lực, liền nhất định là phong thuộc tính, ngươi hẳn là nhớ rõ Giang Nam thần phó viện trưởng đi, hắn kỳ thật cũng là một người chiến linh tạp sư, tự thân thuộc tính linh lực vì phong thuộc tính, nhưng ở tu luyện ra thuộc tính linh lực phía trước, Giang phó viện trưởng sử dụng đều là quang thuộc tính linh khí cùng linh thuật, cho nên ở thành công tu luyện ra thuộc tính linh lực lúc sau, Giang phó viện trưởng lại chỉ có thể đủ vứt bỏ phía trước cho. Nên linh khí, linh thuật, ngược lại tu luyện phong thuộc tính, này đó là chiến tạp sư đều có một vấn đề. Đó chính là không xác định nhân tố trừ bỏ vô pháp trước tiên xác nhận thuộc tính linh lực ở ngoài, còn vô pháp xác nhận người rốt cuộc có thể hay không tu luyện ra thuộc tính linh lực, nếu là không được, người phía trước hết thảy nỗ lực toàn bộ hỗn phí, đây là vì sao trên đời này chiến linh tạp sư như thế thưa thất duyên cớ. Nam Cung giật cảm giác một chút tóc nâu nữ từ vị trí hiện tại, phát hiện còn không phải rất xa lúc sau, liền kiên nhẫn cùng đoạn dịch thuyết minh một chút. Nguyên lai là cái dạng này a, xem ra con đường này quả nhiên là không dễ đi. Nam Cung giật phía trước liền có cùng đoạn dịch thuyết minh quá một lần chiến linh tạp sư khó xử, đoạn dịch cũng có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy đến cũng không có quá mức với thất vọng. Bất quá ngươi hiện tại khoảng cách Bạc Kim cấp cũng còn sớm, tại đây đoạn thời gian trùng, phong thuộc tính linh thuật cùng linh khí đều nhất thích hợp ngươi, bởi vì ngươi đã có cơ sở, nhưng ngươi hiện tại ngưng phong kiếm quyết đã cường độ không đủ, nếu không phải ngưng phong kiếm đủ cường, vừa rồi ngươi là tuyệt đối vô pháp dễ dàng trêu chọc bọn họ hai người cho nên ta làm ơn thư viện quản trưởng, cho ngươi chuẩn bị một quyển màu lam phẩm chất phong thuộc tính linh thuật, chờ lần này, Trở về lúc sau, liền chính thức giao cho ngươi, ngươi phải cho ta hảo tu luyện. Nam cung sau, hướng về Đoạn nói: "Ân ân, sư." Đoạn Dịch ở nghe được sắp được đến một quyển màu lam phẩm chất phong thuộc tính linh thuật ghi, đôi mắt tức khắc vẻ mặt, hưng phấn gật gật đầu. Nguyên bản Đoạn Dịch liền ở tự hỏi, chuẩn bị đổi mới một quyển càng thêm cường lực linh thuật, tốt nhất cũng là phong thuộc tính, không nghĩ tới lập tức phải tới rồi, trong lòng rất là cao hứng. Hảo, hiện tại ta chuẩn bị xuất phát đi thăm thiên điện, ta cho ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất hiện tại liền trở về tìm quán trường lĩnh linh thuật, sau đó chuyên tâm tu luyện, chờ đến ta trở về khảo hạch ngươi còn lại là cùng ta cùng đi trước thăm thiên điện, bất quá cái này sẽ phi thường nguy hiểm, quá trình của nó khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi muốn cẩn thận trước một chút." Nam Công giật lúc này đứng lên, Cảm giác tóc nâu nữ tử đã hoàn toàn rỡ xuống phẩm bị, đang ở nhanh chóng hướng tới một phương hướng chạy tới khi liền lập tức chuẩn bị muốn nhấc người. Đương nhiên là muốn cùng đi lão sư cùng đi thăm viện điện, đoạn dịch căn bản là không có tự hỏi, trực tiếp phải trả lời nói. Nguyên bản đoạn dịch liền cực kỳ thống hận Tà giáo, vừa rồi bọn họ hai người còn nghĩ rất chính mình, bởi vậy hiện tại có cơ hội cùng Nam Cung giật cùng đi tìm thâm viên điện thì thoái, đoạn dịch tự nhiên là sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Nhanh như vậy liền nghĩ kỹ rồi, chẳng lẽ đã quên ta phía trước báo cho, dũng cảm không phải là không biết tự lượng sức mình sao? Nam Cung Dật biểu tình bỗng nhiên liền nghiêm túc xuống dưới, nhìn về phía đoạn dịch. Lao sư báo cho ta như thế nào sẽ quên, bất quá lần này không giống nhau nha, có Lao sư ngại ở bên người, đây chính là một lần khó được cơ hội những cái đó tầm thường hoàng kim cấp linh tạp sư, ở trước mặt ta cũng cấu không thành cái gì nguy hiểm, tổng không thấy cái kia thâm viên điện khắp nơi đều có bạc kim cấp linh tạp sư đi. Đoạn dịch rất là tự tin nói. Nếu không có nam cung giật ở bên người, chẳng sợ đoạn dịch phát hiện thâm viên điện nhập khẩu, cũng sẽ không lựa chọn lẻ loi một mình tin vào, bởi vì tuyệt đối là có đi mà không có về, như muốn tiêu diệt còn cần chấn tà t Nam cung Dật chính là Bạch Kim 5 sao vô hạn tiếp cận Kim cương cấp linh tạm sư, khá vậy xem như thực lực đỉnh núi linh tạm sư, mà này Thâm Viên Điện cũng không phải Ám Nguyệt Thần giáo cái loại này cấp bậc tà giáo, không có khả năng sẽ có Kim cương cấp linh tạp sư xuất hiện. Bởi vậy ở đoạn dịch xem ra, lấy Nam cung Dật thực lực, kia hoàn toàn là nghiền áp Thâm Viên Điện, chính mình đi theo qua đi cũng có thể hỗ trợ rửa sạch một ít tạp binh. Hơn nữa Nam cung Dật nếu dám lựa chọn lẻ loi một mình tiến vào, nói vậy cũng là có tuyệt đối nắm chắc, đây cũng là đoạn dịch như vậy có tin tưởng nguyên nhân chủ yếu. Chương 369 xâm nhập Nam Cung Dật nhìn Đoạn Dịch như thế tự tin biểu tình, cũng là không cấm lộ ra một mạt mỉm cười. Kỳ thật Nam Cung Giật buồn ý cũng là muốn cho Đoạn Dịch đi trước, vừa rồi chính là muốn xem hắn rốt cuộc có hay không can đảm. Ở Nam Cung Dật thí nghiệm dưới, quả nhiên Đoạn Dịch phi thường không tồi, không có làm hắn thất vọng. "Kia hảo, liền tùy ta cùng xuất phát đi, ngươi hẳn là biết giẫm Hoàng thị trấn tà tư bên trong xuất hiện gian tế đi, chúng ta lần này nhiệm vụ chính là tiến vào Thâm Viên điện bên trong, tìm được về gian tế manh mối." Nam Cung Dật cảm giác tới rồi tóc nâu nữ tử hiện tại phương vị lúc sau, Đoạn Dịch nói đơn giản sáng tỏ một chút lúc sau, liền lập tức hướng tới nên phương hướng chạy tới, Đoạn Dịch cũng là theo sát sau đó. Lão sư, ngươi không phải đối chấn tà tư không có hứng thú sao, như thế nào sẽ nghĩ giúp bọn hắn tìm ra 잔 thể? Đoạn Dịch một bên đi theo Nam Cung giật bên cạnh, một bên tỏ mò hỏi: "Ta này không phải giúp chấn tà tư, mà là ở giúp ta chính mình, đến nỗi cụ thể nguyên nhân, hiện tại còn không tiện báo cho cùng ngươi, chờ hết thể đều sáng tỏ lúc sau, ngươi sẽ biết." Nam Cung giật tạm thời không có cấp Đoạn Dịch giải đáp, biểu tình cũng lạnh nhạt xuống dưới, hướng tới tóc nâu nữ tử phương hướng chạy tới. Nam Cung giật lúc trước không có lựa chọn giao ra huyết long châu, vì chính là bức ra cái này 잔 thể nhưng hắn còn như cũng không có xuất hiện, như vậy hiện tại chỉ cần từ thâm viên điện trùng, tìm được cái kia gian tế manh mối, như vậy hết thể liền đều minh bạch. Nếu không có tìm được mảnh mảnh manh mối, Nam Cung Giật đem thăm viên điện tiêu diệt lúc sau, cũng tất nhiên sẽ làm cái kia che giấu gian tế bắt đầu khẩn trương, lo lắng Nam Cung Giật có phải hay không đã biết cái gì. Bởi vậy tất nhiên cũng sẽ làm ra hành động, như vậy gần nhất dấu ở Nam Cung Giật trong lòng nhiều năm bí mật, liền có thể giải khai. Đoạn Dịch nhìn đến Lao sư không nghĩ hiện tại liền giải thích, cũng liền không có hỏi nhiều, yên lặng đi theo ở bên người. Thức mau, ở Nam Cung Dật cùng Đoạn Dịch đuổi theo hạ, thành công tiếp cận tóc nâu nữ từ vị trí vị trí. Lúc này tóc nâu nữ tử sắc mặt cực kỳ tái nhợt, đi tới một chỗ khắp nơi đều có hắc vũ quạ thi thể địa phương, ở cẩn thận quan sát một vòng xung quanh, xác nhận không có người theo kịp lúc sau, lấy ra một cái kỳ quái màu trắng bộ sương cô, Đêm này bóp nát lúc sau, tóc nâu nữ tử vị trí vị trí, lập tức liền chấn động lên. Ngay sau đó mặt đất bắt đầu nứt ra rồi một lỗ hổng, xuất hiện một cái có thể đi thông ngầm thang lầu, không hề nghi ngờ đây là đi thông thâm nguyên điện nhập khẩu, thế nhưng là ở chỗ này, xem ra kia hắc vũ hỏa phượng trấn thủ ở chỗ này, quả nhiên không phải không có đạo lý. Nam Cung giật ở nhìn đến đi thông ngầm nhập khẩu xuất hiện kỳ, liền không hề tiếp tục trốn tránh đi xuống. Trong tay hiện ra Lam Nguyệt băng tinh, nhẹ nhàng nhất kiếm huy chém qua đi. Tóc nâu nữ tử mới vừa đi xuống thang lầu hai bước, liền nhìn đến nên diện huy chém lại đây màu làm kiếm khí, căn bản không kịp chạy trốn, lập tức biến thành khắc băng, ngay sau đó thi thể biến thành hai nửa, trước khi chết đều là một bộ hoảng sợ biểu tình. Đoạn dịch cũng là lại một lần kiến thức Nam Cung giật đáng sợ thực lực, nói như thế nào kia tóc nâu nữ tử cũng là hoàng kim 4 sao linh tạp sư, ở chính mình quê quán rượu quán khu phố, đều có thể xem như đứng đầu cường giả, chính là ở Nam Cung trước mặt, căn bản không có chút nào năng lực phản kháng. Gần chỉ là tùy ý nhất kiếm huy chém mà ra, khiến cho này liền chạy trốn năng lực đều không có nan nan chờ chết, thật là quá tượng. Đi thôi." Nam cung giật giải quyết tóc nâu nữ từ lúc sau, liền cầm Lam Nguyệt Bằng kiếm tiến vào tới rồi đi thông thâm nguyên điện nhà cậu. Đoạn Dịch cũng là lập tức phục hồi tinh thần lại, cũng là đem Ngưng Phong kiếm lấy ra tới, lập tức đuổi kịp Nam cung giật nề bước. Đi thông thâm nguyên điện cái này thang lầu, phi thường trường, thả vẫn là chỉnh xoắn khúc chẳng thái, bất quá tuy rằng là dưới nền đất, nhưng thang lầu bên đều có đặc chế ánh đến, đạo cũng không có đặc biệt há cảm. Dịch Nam cung theo thang đi rồi đại khái 10 lúc sau, thấy được một phiến nhắm chặt thật lớn cửa đá và nhìn nước chừng có 5 6 mét độ cao, như vậy vừa thấy, này cửa đá sau lưng không gian nhất định rất lớn. Đồng thời tại đây thật lớn cửa đá phía trên, cũng là đồng dạng điêu khắc một cái bộ xương khô ấn ký, thả ở một bên còn có một cái tiểu dụng cụ, hẳn là yêu cầu tiến hành thân phận dò theo, mới có thể mở ra. Khó trách nơi nơi đều không có phát hiện Thâm viên Điện hang ổ, nguyên lai like là dưới nền đất, thật là quá bí ẩn đoạn dịch tuy rằng gia nhập chấn tà tư, nhưng cũng cũng chỉ có mấy ngày mà thôi, cũng chưa bao giờ chân thật đi vào Tà giáo hang ổ, hiện tại đi vào Thâm Yên Điện hang ổ lúc sau, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm kích động. Này Thâm Yên Điện cùng quan hệ phi có thể nói là Ám Nguyệt Thần giáo một cái tiểu phân bộ, tự nhiên là sẽ thực bí ẩn. Hơn nữa nơi này nhất định cũng có quan hệ với Ám Nguyệt Thần giáo manh mối. Nam Cung giật nói xong, liền giơ tay sở sở này đến cửa đá, sau đó hướng về phía một bên Đoạn Dịch nói: người lui ra phía sau mấy mét, ta muốn cưỡng chế phá vỡ này đạo cửa đá ở cửa đá phá vỡ trong nháy mắt kia, khả năng sẽ có rất nhiều thâm viên điện thành viên xuất hiện, phải làm hào chiến đấu chuẩn bị." Đoạn Dịch ngay vậy, lập tức liền lui về phía sau 3 mét, nói: "Yên tâm đi lão sư, ta biết." Đến Đoạn Dịch nói xong, trừ bỏ nắm chặt ngưng phong kiếm ở ngoài, cũng là làm tốt tùy thời triệu hoán minh ảnh băng đao, Titan băng chuẩn bị. Lúc này Nam Cung giật trong tay Lang Nguyệt băng kiếm, bỗng nhiên liền bộc phát ra cực kỳ cường đại băng thuộc tính năng lượng, thậm chí mơ hồ chuyển ra rồng âm tiếng động. Phá! Ở Nam Cung giật lui về phía sau hai bước, tay phải hơi hơi nâng lên, đồng tử dần dần chuyển biến vì màu lam, hướng tới phía trước cửa đá uy bộ tới. Một đạo màu lam kiếm khí lập tức đánh kích ở cửa đá phía trên, bất quá cửa đá cũng không có lập tức bị đánh nát, mà là ở nhanh chóng kết băng, ngay cả một bên dùng để tiến hành thân phận tiểu dụng cũng là cùng bị đông lại. Mà bởi vì tiểu dụng cụ bị mạc danh phá hư, ở cửa đá lúc sau thăm biên điện bên trong, cũng là lập tức xuất hiện tiếng cảnh báo. Sao lại thế này, như thế nào sẽ xuất hiện tiếng cảnh báo? Đây là có người muốn cường xâm chúng ta Thâm viên Điện a. Định Tập, Địch Tập. Mấy cái ở Thâm viên Điện trung tuần tra giáo đồ, lập tức hoảng sợ hô to lên, trong nháy mắt nguyên bản thập phần an tính Thâm viên Điện lập tức liền loạn cả lên. Ngay sau đó, cái này thật lớn cửa đá đã hoàn toàn bị đông lại thành khối băng, ngay sau đó, Nam Cung giật nhẹ nhàng đụng vào một chút cửa đá, này đạo thật lớn cửa đá lập tức rẽ nát, biến thành đầy đất vụn băng, Nam Cung giật đi vào Thâm viên Điện bên trong. Người nào? Thế nhưng tự tiện xông vào ta Thâm Uyên Điện, tìm chết. Ở nghe được tiếng cảnh báo cùng với các giáo đồ kêu gọi, Mấy cái thâm viên điện cao tầng lập tức liền xuất hiện. Tự nhiên là tới tiêu diệt ngươi thâm viên điện người. Nhìn này đó thâm viên điện cao tầng nhân vật, Nam cung Dật không có chút nào khẩn trương, trên người Bạch Kim 5 sao linh lực không hề bại lộ bộ phát ra tới, trong nháy mắt liền đem cảnh vật xung quanh tất cả đều đông lại lên, chung quanh độ ấm cũng là chợt giảm xuống. Bạch Kim 5 sao chiến linh tạp sử, không thật nhanh thông chi địa chủ, trưởng lão. Mấy cái song tới cao tầng bên trong, không có một cái đạt tới bạc kim cấp, toàn bộ đều là hoàng kim cấp, mà mọi nhìn đến một cái Bạch Kim 5 sao cường giả xâm nhập, đương liền sợ hãi bọn họ, lập tức hoảng sợ hô to lên. Chương 370 giảm động bang. Đẳng cấp cao chiến linh tạp sư chiến đấu, cũng không phải là tùy ý liền có thể nhìn đến, lần này cơ hội đối với người mà nói cũng cực kỳ khó được. Nam Cung Giật nhìn trước mặt một đống lớn hoàng không chọn lộ tà giáo giáo đồ, cũng không có chút nào hoảng loạn, quay đầu nhìn về phía phía sau đoạn Dịch, nói: "Đoạn Dịch cũng tự nhiên minh bạch đạo lý này, nghiêm túc nhìn Nam Cung Giật, chờ mong hắn chân chính ra tay chiến đấu." Bất quá tuy rằng đoạn Dịch thực chờ mong nhìn đến, nhưng cũng không dám thật sự liền chậm trễ xuống dưới, nơi này dù sao cũng là Thâm Viên Điện hang bởi vậy đoạn Dịch trong tay ngưng phong kiếm cũng là gắt gao nắm, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Hô! Ngàn giằm đóng băng Nam Cung Dật hơi hơi hít một hơi, trong tay nắm chặt Lam Nguyệt Băng kiếm đột nhiên vang lên một tiếng rồng ngâm, ở Nam Cung Dật sau lưng hiện ra tới một đạo màu xanh băng long tộc dị thú hư ảnh. Theo Nam Cung giật tay phải nhẹ nhàng huy chém mà ra, phía sau long tộc dị thú hư ảnh cũng là lập tức động lên, phản phất lập tức sống lại giống nhau, cùng với từng đợt rồng ngâm tiếng động, hướng tới phía trước hoàng không trộn lộ tà giáo giáo đồ mà đi. Màu lam cự long hư ảnh nơi đi qua, toàn biến thành băng tuyết, bao gồm những cái đó tà giáo giáo đổ, chỉ là trong nháy mắt Nam Cung Dật liền trước mặt đại khái 230 tà, tà giáo giáo đổ, đều bị đông lại thành đông Này đó khắc hình thái khác nhau. Có hoàng không chọn lộ chạy trốn, có còn ở kêu gọi, còn có chuẩn bị triệu hoán dị thú, nhưng đều không còn kịp rồi, toàn bộ đều trở thành khắc băng, này trong đó cũng bao gồm vài vị thông viên điện cao tầng, có thể nói hoàn toàn bị nháy mắt hạ gục. Nam cung giật thấy vậy, tay phải hơi hơi nâng lên Lam Nguyệt Băng kiếm, kia đạo màu làm cự long hư ảnh liền trở về tới rồi Lam Nguyệt Băng kiếm bên trong, ngay sau đó, cũng là không có bất luận cái gì do dự, Nam cung giật dùng sức giẫm đạp một chút mặt đất, cường đại linh lực bùng nổ, đem những cái đó toàn bộ đều đánh nát, lập tức mất mạng. Phía sau đoạn dịch cũng là chính mắt gặp được một màn này phát sinh, biểu tình cũng phi thường chấn động, liền vừa rồi đoạn dịch cảm rất hạ Bị đông lại này hai 30 chung, có ít nhất 5 6 vị cùng vừa rồi tóc nâu nữ tử không sai biệt mấy tu vi, đều là hoàng kim cấp trở lên, mà dư lại cũng chính là bạch ngân cấp. Như vậy đội hình, nếu là đặt ở bên ngoài, đều xem như một cái quy mô rất cường đại tiểu thế lực, nhưng ở đã đạt tới bạch kim 5 sao tu vi Nam Cung giật trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì đánh trả cơ hội, thậm chí liền dị thú đều không kịp triệu hoán, trực tiếp đã bị nháy mắt dây. Hơn nữa Nam Cung giật làm được này hết thảy, gần chỉ là vận dụng Lam Nguyệt băng kiếm lực lượng, liền cái dị phụ trợ phối hợp dị thú, đều không có triệu hoán. Này sức chiến đấu thật là thật là đáng sợ, khó trách ở học viện Diễm Hoàng bên trong, Nam Cung Giật sẽ có như vậy cao địa vị. Chỉ sợ trừ bỏ lão viện Trường, phó viện trưởng ở ngoài, Nam Cung Giật chính là học viện Diễm Hoàng người mạnh nhất. Lao sư hảo đồng a. Đoạn Dịch nhịn không được kinh hô ra tới. Lớn vật quỷ đồ. Thế nhưng tàn sát ta thân viên địa người, tìm chết. Lúc này đột nhiên phía trước chuyển đến một cổ rất cường đại linh lực dao động, một con toàn thân từ hài cốt cấu thành quốc long trực tiếp nhằm phía Nam Cung Dật, thật lớn cốt không lưu tình chút nào Nam Cung Dật phát động công tên Ám Ảnh Cốt Long Dị Thú phong chất, màu cam. Dị thú chí lực 4880 dị thú chủng tộc thổ tính, quý tộc lực lượng hệ dị thú năng lực, rồng âm, ám ảnh long trảo, cốt long chảm đánh, thủy diện sát tuyến, nguyên dù ánh sáng, mai một phun tức dị thú trạng thái, phẫn nộ tiến hóa lộ tuyến, vô quý tộc thuần chủng long tộc dị thú, ám ảnh cốt long. Sức chiến đấu thế nhưng có 4880. Ở nhìn đến một con thân hình đại khái 7 mễ tả hữu toàn thân hắc màu xám hài cốt cốt long, bỗng nhiên xuất hiện lúc sau, đoạn dịch trong giao diện cũng là ra tới. Lao sư cẩn thận, nay ám ảnh dịch tiên nhận thấy được sau, về nam cùng Tuy rằng dịch rất qua đi hỗ trợ những loại này cấp bậc chiến đấu, đoạn dịch liền tính đi qua cũng là vô dụng, ngược lại còn có có thể kéo Nam Cung giật chân sau. Đây là người thăm viên điện mạnh nhất dị thú sao? Thoạt nhìn cũng bất quá như thế đi đoạn dịch, hảo hảo nhìn lao sư như thế nào chém xuống này ám ảnh cốt long đầu. Nam Cung giật đối mặt thật lớn cốt long trảo nhằm phía chính mình, không có chút nào hoảng loạn, tay phải nâng lên lang nguyệt băng kiếm, quét ngang nhất kiếm đi ra ngoài, thật lớn màu làm kiếm, khí lập tức liền đem cốt long trảo đánh lui, hơn nữa thành công đem này đóng ở. Nhưng này chỉ ám ảnh cốt long rốt không phải tầm thường dị thú, đã tiến hóa đến cùng trở thành cực kỳ cường đại màu cam phẩm chất long tộc dị thú, thực lực thậm chí so lần trước đoạn dịch gặp qua hoa kiếm nữ hoàng đều phải cường, bởi vậy cốt chảo bị đông lại lúc sau, nhẹ nhàng một trận, liền thành công làm vỡ nát khối băng. Theo sau ở thật lớn cốt long trên đầu, xuất hiện một cái đại khái bảy tám tuổi, thân xuyên màu đen bộ xương khô chế phục lão giả, ánh mắt hung ác nhìn về phía phía dưới nam cung giận. Bạch kim năm sao chiến linh tập sư, diễm hoàng thị trấn tà tư sở hữu kim cấp sư bên trong, chỉ có đội là chiến sư, cũng chỉ là bạch kim Tinh, xa xa không có người tới đại. Người là ai? Theo tác cốt long lão giả Nhìn đến nam cung giật nhẹ nhàng liền đánh lui Ám Nguyệt Côn Long, kiến thức tới rồi hắn cường đại thực lực, lúc này cũng không có mạo muội tiến công, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Cùng lúc đó, ở lão giả đình chỉ công kích lúc sau, lại có lượng đạo thật lớn thân ảnh từ một bên nhảy ra. Dị thú tên Cương cốt con giết dị thú phẩm chất, màu cam dị thú chiến lực, 4580 dị thú trùng tộc thuộc tính, sắt thép sinh vật động hệ. Dị thú năng lực: độc đuôi, kịch độc xương ngủ, nọc độc phun ra, axit phun xạ, sắt thép thân, thủy tinh công nghiệp dị thái, phẫn hóa lộ tuyến. Vô bốn, tên Tím diễm ma phẩm chất, chiến lực 4610. Dị thú chủng tộc thổ tính, hung thú hỏa hệ dị thú năng lực, sói tru, thị huyết lang hồn, ngọn lửa phương ra, ngọn lửa xoáy nước, tím diễm lang trảo, bạo liệt thiêu đốt dị thú trạng thái, phẫn nộ tiến hóa lộ tuyến, vô lại là hai chỉ màu cam phẩm chất dị thú, Đoạn dịch vốn tưởng rằng này chỉ ám ảnh cốt long hẳn là mạnh nhất, nhưng hiện tại lại xuất hiện hai chỉ, xem ra này ba con hẳn là toàn bộ đều là cái này lão giả, mà hắn hẳn là chính là này thân viên điện địa chủ, thực lực quả nhiên đáng sợ. Mà hắn tu vi, đoàn dịch cũng đại khái cảm giác tới rồi, cùng Nam cung Dật không sai biệt lắm, đều là bạch kim năm sao bất quá trên người linh lực dao động không có Nam Cung giật cường đại, bất quá tạo thành nguyên nhân này là bởi vì Nam Cung giật là chiến linh tạp sư, không thể đại biểu cái này, lão giả liền nhất định lực với Nam Cung Dật. Bởi vì hắn ba con dị thú thật sự quá cường, mà Nam Cung giật lại từ đầu chí cuối lẻ loi một mình, đây là tầm thường dị thú linh tạp sư, đối chiến linh tạp sư chiến đấu khác nhau lớn nhất, một cái dựa dị thú chiến đấu, một cái còn lại là dựa tự thân thực lực. Đoạn Dịch ở nhìn đến một màn này thời điểm, cũng là phi thường chấn động, như thế đẳng cấp cao cường giả chiến đấu, Đoạn Dịch nói thật, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa vẫn là chiến linh tạm sư cùng tầm thường linh Tạp sư chiến đấu, thật là làm đoạn dịch thực kích động. Chương 371 bày ra thực lực. Bất quá ngay sau đó, đoạn dịch biểu tình liền đọc lại, bởi vì thâm viên điện người, không có khả năng chỉ có vừa rồi kia 2 30 người, lúc này lại có một đoàn thăm viên điện giáo đổ từ 4 phương 8 hướng xuất hiện, tuy rằng đều không có rất mạnh, phổ biến đều là bạch ngân cấp linh Tạp sư. Nhưng tổng nhân số thêm lên ít nhất có 6 7 chục người tạp hữu, hơn nữa nơi này cũng không đều là bạch ngân cấp linh tạm sư, đặt tới hoàng kim cấp trở lên linh tạm sư, cũng có tiếp cận 20 người. Trong đó còn có hai người cũng có bạc kim cấp hơi thở. Chẳng qua đối lập Nam Cung giật muốn ngược rất nhiều rất nhiều, so thờ mộng thu còn muốn ngược, hẳn là vừa mới thăng cấp không bao lâu. Mà này hai cái bạ kim cấp linh tạp sư, ánh mắt cũng là nhìn về phía Nam Cung giật, sôi nổi đều triệu hồi ra từng người dị thú, trong đó còn có một người cũng là chiến linh tập sư, trong tay hiện ra một fan đen nhánh hổ văn dịu lớn, trên người cũng mặc màu đen áo giáp, như hổ rình mồi nhìn về phía Nam Cung Dật. Dư lại những cái đó thâm viên điện giáo đồ, cũng cơ hồ đều triệu hồi ra dị thú, trong nháy mắt mây trăm chỉ dị thú, đều là ánh mắt hung ác nhìn Nam Cung Dật cùng với phía sau đoàn dịch. Sợ hại sao? Nam Cung Dật không để ý đến vừa rồi Thâm Viên Điện Điện chủ lời nói, hướng về phía phía sau đoạn dịch nói, "Không sợ, lão sư ngươi chỉ lo chiến đấu, này đó tạm binh ta giúp ngươi giải quyết." Nếu Nam Cung giật có thể bám trụ ba cái bạc kim cấp linh tạp sử, như vậy dư lại này, đó đối đoạn dịch tới nói đều cấu không thành cái gì uy hiếp tợ, chỉ là một trường trọng lực từ trường, liền đủ để cho ở đây 90% người mất đi sức chiến đấu. Dư lại những cái đó cũng bất quá chính là tóc nâu nữ tử cái loại này cấp bậc, dựa vào minh ảnh bằng dao, Titan băng vượn cường đại sức chiến đấu, hoàn toàn là cũng đủ giải quyết, bởi vậy đoạn dịch thật đúng là không sợ. Bất quá hôm nay cái này trường hợp, mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, đều sẽ làm đoạn dịch trung thân khó quên. Haha! Ha. Hảo, khiến cho chúng ta thống khoái chém giết một hồi đi. Nam Cung Giật nhìn thấy đoạn dịch cũng không có chút nào sợ hãi, lớn tiếng lên, theo sau ánh mắt nhìn về phía Cốt Long phía trên Thâm viên Điện địa, địa chủ. "Côn vọng tiểu nhi, buồn điện chủ nói ngươi cũng dám làm lơ, hôm nay ta mặc kệ ngươi rốt cuộc là người phương nào, đều cho ta vĩnh viễn lưu tại vực sâu bên trong." Cốt Long phía trên Thâm viên Điện địa, địa chủ, đối mặt Nam Cung Dật làm lơ, biểu tình cực kỳ phẫn nộ. "Chỉ bằng ngươi, ngươi xứng sao?" Nam Cung Dật không có nhiều lời, Tay trái bỗng nhiên hiện lên một trường linh tạp, trên người lập tức tản mát ra màu xanh băng quăng mang, một tầng tựa như băng tinh giống nhau áo giáp, hiện lên ra tới, Nam Cung giật hai mắt đồng tử cũng hoàn toàn chuyển biến vì màu lam. Trong tay La Nguyệt băng kiếm cũng là không ngừng chấn động, từng trận rùng ngâm tiếng động không ngừng quanh quẩn ở thâm viên điện bên trong. Loại thuộc: Cao cấp linh khí tên: Băng tinh long lân giáp phẩm chất: Màu cam tinh cấp, SSS cấp. Giới thiệu: Sử dụng băng hệ màu cam phẩm chất thuần chủng long tộc dị thú long tinh, long, lân, long gân, cùng với thạch, cương thạch rèn mà thành, thuộc về cao cấp linh khí phẩm cụ, phòng ngự cực kỳ đại có thể sử dụng kỹ năng băng long hộ giáp. Ở nhìn đến Nam Cung giật trên người hiện ra tới băng tinh áo giáp lúc sau, đoạn dịch trong đầu cũng là trước tiên hiện ra tới thuộc tính giao diện, ở nhìn đến lúc sau, đoạn dịch biểu tình phi thường chấn động. Băng tinh áo giáp, màu lam rồng ngâm trường kiếm, màu lam đồng tử ngươi là Nam Cung Dật. Nguyên bản Thâm Yên Điện Điện chủ, liền ở to mò người này rốt cuộc sẽ là ai, rốt cuộc giẫm hoàng khu phố nổi danh cường giả cũng liền như vậy mấy cái, Thâm Yên Điện Điện chủ trong lúc nhất thời cũng không có nhớ tới. Bất quá ở nhìn đến Nam Cung Dật lúc này bộ dáng lúc sau, Thâm Yên Điện chủ trong đầu lập tức liền hiện lên một nhân vật, một cái đủ để cho hắn sợ hai nam nhân, Nam Cung Dật. Nam Công Dật, như thế nào học viện Diễm Hoàng người sẽ đột nhiên đi vào Thâm Viên Điện, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ở nghe được điện chủ hô lên Nam Cung Dật 3 chữ lúc sau, ở đây Thâm Viên Điện mọi người, rất nhiều đều là lộ ra khiếp sợ biểu tình, mà những người này đều là biết được Nam Cung Giật người này, lúc này mới sẽ lộ ra như vậy khiếp sợ biểu tình. Ngay cả ban đầu muốn đối Nam Cung Giật ra tay cái kia Thâm Viên Điện chiến linh tạp sư, cũng là lập tức hẩn trương lui về phía sau vài bước, nếu là những người khác, như vậy hắn sẽ lựa chọn không chút do dự ra tay, nhìn xem là hắn cái này chiến linh pháp sư lợi hại, vẫn là chính mình. Nhưng ở đối mặt Nam Dật thời điểm, Hắn biết do chính mình không có khả năng có phần thắng, bởi vậy bản năng lui về phía sau hai bước. Xem ra lão sư danh hào thật đúng là vang, chỉ là một cái tên, liền em ở đây này đó ta giáo người sợ hai đoạn dịch ở nhìn đến một màn này lúc sau, cũng là phi thường kinh ngạc, có thể thấy được Nam Cung giật thời trẻ thời điểm, nhất định làm ra không ít kinh thiên động địa sự tình, bằng không tuyệt đối không có khả năng sẽ có như vậy đại lực ảnh hưởng. Nếu đều đã biết, ta đây cũng liền không nhiều lắm lãng phí thời gian. Cho người hai lựa chọn, hoặc là nói ra chấn tả tư gian tế là ai, hoặc là ta tàn sát sạch sẽ ở đây sở hữu thân nhân của ngươi. Nam cung giật màu lam đồng tử, lạnh băng nhìn về phía Cốt Long phía trên Thâm Nguyên Điện địa chủ. "Ha ha, Nam cung giật, tuy rằng ngươi tự thân thực lực rất mạnh, luôn một mình đấu nói, ở đây không ai sẽ là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng không tránh khỏi cũng có chút quá kiêu ngạo đi, ngươi thật cho rằng ngươi lẻ loi một mình có năng lực làm được san bằng chúng ta Thâm Nguyên Điện. Vẫn là nói ngươi phía sau cái này Bạch Ngân cấp tẩm bao, có cái gì vũ khí bí mật có thể giúp được ngươi, thật là quá không biết tự lượng sức mình, hôm nay nhất định sẽ ngươi cuồng vọng vô tri chả giá đại giới, đến nỗi gian tế sự tình, một cái người chết là không cần phải biết được." Thâm Viên Điện Điện chủ tuy rằng có điểm sợ hai Nam Cung Dật, nhưng kia chỉ là ở một mình đấu dưới tình huống, mà hiện tại chính là ở Thâm Viên Điện hang ổ bên trong, nơi này trừ bỏ hắn là Bạch Kim 5 sao ở ngoài, còn có hai cái Bạch Kim 1 tinh linh tạp sư, cùng với mười mấy vị Hoàng Kim cấp linh tạp sư. Càng không cần phải nói còn có hơn 10 vị Bạch Ngân cấp linh pháp sư, như vậy cường đại sức chiến đấu, chỉ bằng vào một cái Nam Cung Dật lại sao có thể làm được đến hoàn toàn tiêu diệt, liền tính sẽ trả giá thảm thống đại giới, nhưng có thể bắt lấy Nam Cung Dật, cũng coi như đăng giá. Mà Nam Cung Dật trên người còn có một cái bí mật rất lớn, hôm nay nếu có thể đem hắn bắt lấy, đưa đến Ám Nguyệt giáo nơi đó, như vậy liền thật là công lớn một kiện, cùng, cái này so sánh với chính mình tổn thất một ít bộ hạ, lại tính cái gì? Ha ha, ta nếu dám độc thân tiến vào, tự nhiên là có tất thắng quyết tâm, ngươi cho rằng người này đó tạp binh có thể so sánh được với ta đệ tử? Đoạn Dịch, khiến cho bọn họ nhìn xem thực lực của ngươi đi." Nam Cung giật cười lạnh một tiếng, hướng về phía phía sau Đoạn Dịch phất phất tay. "Tốt, lão sư." Trọng lực từ trường, phát động. Đoạn Dịch tự nhiên biết Nam Cung giật muốn hắn làm gì, trong tay lập tức liền hiện ra trọng lực từ trường hoàn cảnh linh tạm. Cùng với một đạo lam quang hiện lên, Đoạn dịch trong tay trọng lực từ trường hoàn cảnh linh tạp sư tức khắc biến mất, một cổ vô hình thả cực kỳ cường đại trọng lực áp chế, trực tiếp liền bạo phát ra tới. Lấy đoạn dịch vì trung tâm không ngừng tản mát ra đi, ở đây cho nên hoàng kim nhị tinh giới linh tạp sư, cùng với 3500 giới sức chiến đấu bất luận cái gì dị thú, toàn bộ đều bị chặt chẽ áp chế trên mặt đất, ngay cả nguyên bản phi hành ở giữa không trung dị thú, cũng là không thể tránh miễn, hung hăng nện ở trên mặt đất. Trong ngáy mắt nguyên bản mấy trăm chỉ như hổ rình mồi nhìn về phía nam cung giật, đoạn dịch thú, linh tạp sư, cơ hồ toàn bộ đều bị áp chế ở trên mặt đất, có thể không chịu ảnh hưởng cũng chỉ giữ lại không đến 15 người. Những người này đều là thâm viên điện tinh anh, tu vi đều là ở hoàng kim nhị tinh trở lên. Tới với không chịu ảnh hưởng dị thú, kia cơ hồ đều là sức chiến đấu 3500 trở lên, đặt tới hung thú cấp bậc dị thú. Chương 372 song sinh tuyết tinh linh. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Người cái này tiểu xúc sinh làm cái gì? Nguyên bản còn tự tin tràn đầy thâm viên điện điện chủ, ở nhìn đến một màn này bỗng nhiên phát sinh, tức khắc cả kinh, thiếu chút nữa hai chân vừa trượt, từ cốt long trên đầu rơi xuống. Ta nói rồi, ngươi này đó bộ hạ ở chúng ta thầy trò trước mặt, căn bản chính là con kiến, bất kham một kích. Vừa rồi ngươi không phải nói có hay không vũ khí bí mật, hiện tại hẳn là thấy được đi." Nam Cung Giật nhìn đến trọng lực từ trường toàn lực phát động lúc sau hiệu quả, trong lòng cũng là có điểm chấn động, nhưng như vậy quy mô thi triển trọng lực từ trường, tiêu hao linh lực nhất định phi thường đại. Bởi vậy Nam Cung Giật lập tức xoay người nhìn về phía Đoạn Dịch, do hỏi, "Có thể chống đỡ bao lâu thời gian?" "Lão sư ngươi yên tâm đi, tuy rằng linh lực tiêu hao rất nhiều, nhưng ta tưởng hẳn là có thể chống đỡ nửa giờ, không có gì đáng ngại ở trọng lực từ trường nháy mắt áp chế nhiều người như vậy lúc sau." Đoạn Dịch lập tức cái trán liền bắt đầu ra mồ hôi trên người linh lực cũng là nhanh chóng trôi đi, bất quá đều còn ở đoạn dịch thừa nhận trong phạm vi. Hiện tại những người này cũng toàn bộ đều bị áp chế, ở đoạn dịch trước mặt liền cùng cấp với sống địa ngầm giống nhau, chỉ cần là minh ảnh băng giao cùng Titan băng vượn nhất nhất đánh chết là được, mà chính mình hoàn toàn có thể toàn lực thao tác trọng lực từ trường, tới phối hợp nam cung giận. Theo sau đoạn dịch liền lập tức triệu hồi ra minh ảnh băng giao cùng Titan băng vượn, ở Thâm Nguyên Điện điện chủ cùng với những cái đó tinh anh còn ở khiếp sợ thời điểm, bắt đầu rồi điên cuồng sát. Những cái đó bị trọng lực áp chế Thâm Nguyên Điện người, cùng với bọn họ dị thú, căn bản là vô lực chạy trốn, trên mặt đều là lộ ra cực kỳ sợ hãi biểu tình. Đại lượng tiếng kêu thảm thiết không ngừng quanh quần ở Thâm Viên Điện bên trong. Thực hảo, nửa giờ, đủ để. Nam cung giật vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó, trong tay bỗng nhiên liền hiện ra mặt khác hai chương linh tạm. Ta nói rồi, hôm nay chắc chắn đem các người Thâm Viên Điện san bằng. Xuất hiện đi, Song Sinh Tuyết Tinh Linh. Dị thú tên Song Sinh Tuyết Tinh Linh dị thú phong chất, màu cam dị thú chiến lực 4800. Dị thú chủng tộc thổ tính, siêu năng băng hệ, quan hoàn hệ dị thú năng lực, bao Tuyết, đóng băng chi phòng, cấp đông lạnh ánh sáng, cực hàn tường bang, tuyệt đối băng vực, băng chi cầu phúc dị thú trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, vô Cùng với luồng đạo lam quang hiện lên, Nam Cung giật trong tay hai trường linh tạm, thế nhưng ở cùng thời gian, hóa thành hai chỉ giống nhau như lúc dị thú. Này hai chỉ dị thú hình thể phi thường nhỏ xinh, đại khái chỉ có 3-4 cm tả hữu, toàn thân trắng tinh, có một đầu màu xanh băng tóc dài, thoạt nhìn có điểm nhân loại nữ đồng, nhưng lại trường một đôi tiểu cánh, trên người tản ra nhàn nhạt màu lam quang mang. Ở hai chỉ song sinh tuyết tinh linh xuất hiện kia một khắc, trung quanh độ ấm có sụt hàng rất nhiều, khối băng cũng là càng thêm từng rắn, từng đợt nóng lạnh đến xương bao phòng, không ngừng gào qua. Song sinh tuyết tinh linh, đây là Nam Cung lão sư dị thú. Vất quá này quang hoàn hệ là tình huống như thế nào, đoạn dịch trước nay liền không có gặp qua quang hoàn hệ gì thú, đối cái này song sinh tuyết tinh linh cũng cực kỳ xa lạ, nếu không phải từ hiện ra tới thuộc tính giao diện chung biết được, đoạn dịch căn bản là không biết này hay chỉ song bảo thai giống nhau gì thú, rốt cuộc là cái gì. Vất quá có một cái cảm giác làm đoạn dịch rất rõ ràng, đó chính là theo song sinh tuyết tinh linh xuất hiện, chính mình minh ảnh băng giao cùng titan băng vượn tựa hồ đều được đến băng thuộc tính tăng phúc, sở thi triển băng thuộc tính kỹ năng đều tăng cường không biết. Nhưng hiện tại cũng không phải muốn Nam cung giật giằng giải thời khác, bởi vậy đoạn dịch cũng không có nhiều lời lời nói, như cũ toàn lực khống chế được trọng lực từ trường, phòng ngừa có người bỗng nhiên chênh phát. "A, ta hiểu được, đều là ngươi cái này tiểu xúc sinh làm chuyện tốt. Tạ Hộ Pháp, cho ta giết cái này vướng chân vướng tay tiểu xúc sinh." Côn Long phía trên Thâm viên Điện địa chủ, tuy rằng như cũ không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào, nhưng có một chút là xác nhận, đó chính là nhất định là cái này thoạt nhìn chỉ có bạch ngân cấp linh tạp sư làm, hẳn là nào đó có thể khống chế trọng lực hoàn cảnh linh tạm. Bởi vậy Thâm Nguyên Điện điện chủ thường phẫn nộ, nếu không phải ngại với Nam cung Dật trở, Hắn đã sớm ra tay mà sát đoạn dịch, nhưng hiện tại cũng không thể làm đoạn dịch tiếp tục làm can đi xuống, bằng không chính mình toàn bộ thủ hạ đều sẽ tử vong, cần thiết muốn cho Tạ Hộ Pháp, cũng chính là cái kia Thâm Viên Điện bên trong chiến linh tạp sư, bay nhanh chém giết đoạn, đoạn dịch, như vậy mới có thể hóa giải nguy cơ. Mà hắn tắc có thể toàn lực cùng Hữu Hộ Pháp, cùng với giữ lại Hoàng Kim cấp linh tạp sư, toàn lực cùng Nam Cung giật đối chiến, dựa vào phía chính mình cường đại sức chiến đấu, muốn đánh bại Nam Cung Dật, ở Thâm Viên Điện điện chủ xem ra, hoàn toàn là làm đến. Bất quá Nam Cung Dật này hai chỉ dị thú, cũng là làm Thâm Viên Điện điện chủ có điểm kinh ngạc, xem ra nghe đồn không giả. Người này quả nhiên có một cái bí mật rất lớn, đều cho ta thượng. Cuốn long phía trên thămuyên điện địa, địa chủ, phẫn nộ giống lớn một tiếng, ở đây có thể hoạt động gì thú, tất cả nhằm phía Nam cung giận. Chỉ có được đến mệnh lệnh tả Hổ Pháp, trong tay Hổ Văn Hắc rượu tản ra màu đen qua mang, đang xem chuẩn đoạn dịch vị trí lúc sau, bay nhanh bắt đầu chạy vội qua đi. Tiểu xúc sinh, đi tìm chết đi. Hắc hổ ác trạm. Rống. Liên ở đoạn dịch toàn lực không chế trọng lực từ trường lúc sau, đột nhiên một tiếng hổ gầm làm đoạn dịch lông tơ lập tức dựng lên, giữa không trung không biết khi nào xuất hiện một đạo thật lớn hắc hổ ảnh, trực tiếp nhào hướng đoạn dịch. Đoạn dịch dị thú minh ảnh băng giao cùng Titan cự vượng, cùng đoạn dịch tâm ý tương thông, tự nhiên lập tức liền cảm nhận được chủ nhân nguy hiểm, không nói hai lời, điên cùng nhằm phía đoạn dịch. Bất quá chúng nó hai vừa mới chuẩn bị di động ngáy mắt, nay thật lớn hắc hổ hư ảnh thế nhưng bị đóng băng ở mà nó chủ nhân, cũng chính là cái kia Tà Hộ Pháp, lúc này hoàn toàn giải ra đứng ở tại chỗ, cổ xuất hiện một đạo vết máu. Ngay sau đó, Tà Hộ Pháp toàn thân bị đông lại thành khắp băng, trong tay màu đen dịu lớn tức khắp giết nát, đầu trực tiếp lăn xuống xuống dưới nền ở mặt đất, biến thành một băng, từ đầu tới đuôi không có chảy ra một giọt máu tươi, trực tiếp bị Nam cung giật nháy mắt giết. Ý đồ thương ta đệ tử người tìm chết. Nam cung Dật Thông ung gọi trở về Lam Nguyệt Băng Kiếm, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía đang bị song sinh Tuyết Tinh Linh liên hợp ngăn trở chủ kia một đoàn dị thú. Không sai, liền ở vừa rồi Thâm viên Điện Điện chủ ra lệnh một tiếng thời điểm, đôi tay Tuyết Tinh Linh liền lập tức động thủ, tuy rằng bọn họ sức chiến đấu không cường, nhưng vốn chính là một mẹ đẻ ra dị thú, ăn ý độ cực cường, càng có thể liên hợp cùng nhau thi triển kỹ năng. Giờ phút này chính là ở song sinh Tuyết Tinh Linh liên hợp thi triển cực hàn hoàn toàn vây quanh, một cái thật lớn băng lao lung giống nhau, đưa bọn họ bao quanh vây quanh, trong lúc nhất thời còn khó có thể phá vỡ mà lúc này cái kia tả Hộ Pháp còn dám trực tiếp đối đoạn dịch ra tay, cung cấp với tìm chết, trực tiếp bị Nam cung giật lấy cực hàn băng tâm quyết chung nháy mắt băng chạm đánh chết. Tính cả trong tay uy lực không tầm thường hộ văn hắc dịu, cùng với trên người kia màu đen áo giáp, đều là cùng giấc nát, không có chút nào sức chống cự. Chương 373 quân công. Ngươi chỉ lo toàn lực thúc dục trọng lực từ trường, sẽ không có bất luận kẻ nào có thể xúc phạm tới ngươi." Nam cung giật đứng ở đoạn dịch tả phía trước, ánh mắt kiên định nói. Ân đoạn dịch hơi hơi gật, gật đầu, sau đó cũng không có nghĩ nhiều, toàn lực thúc dục trọng lực từ trường. Nguyên bản còn lo lắng đoạn dịch sẽ có nguy hiểm minh ảnh băng cùng Titan băng Xôi nổi đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó tiếp tục nhìn về phía những cái đó bị trọng lực từ trường áp chế trên mặt đất người cùng dị thú, bắt đầu rồi điên cùng giết chóc. Nhìn chính mình tụt hạ, từng bước từng bước bị sát hại, lão giả làm Thâm viên Điện điện chủ, tự nhiên cũng vô pháp tiếp tục nhìn xuống đi, lập tức bạo nộ rồi lên. Tuy rằng cái này lão giả không phải chiến linh tập sư, nhưng hắn cũng đồng dạng tu luyện ra bản mạng linh tật vị, dung hợp một con bản mạng dị thú, mà này chỉ bản mạng dị thú chính là kia chỉ ám ảnh cốt long. Hôm nay, ta nhất định phải các ngươi toàn bộ chết ở chỗ này. A! Thâm Điện điện chủ giờ phút này hai mắt đỏ bừng toàn thân tràn ra nồng đậm hắc khí, một cổ cực kỳ cường đại linh lực dao động bạo phát ra tới. Mà làm hắn bản mạng dị thú ám ảnh Côn Long, cũng vào giờ phút này nguyên bản lỗ trống hai mắt, sáng lên màu đỏ u quang, trên người cũng đồng dạng tản mát ra hắc khí, hơi thở không ngừng bay lên. Đây là sức chiến đấu thế nhưng tiêu lên tới 5000. Cảm nhận được cám ảnh Côn Long hơi thở bạo trướng, đoạn dịch cũng là lập tức liền mở ra đối ứng thuộc tính giao diện, phát hiện thế nhưng liền sức chiến đấu đều bay lên rất nhiều, thế nhưng đã trực tiếp đến 5000 sức chiến đấu, này đã xem như nửa cái chân bước vào kim sắc phẩm chất dị thú chẳng lẽ đây là làm bản mạng dị thú thực lực? Đoạn dịch rất là khiếp sợ nói, đây là hắn thúc dục linh lực căn nguyên rót vào bản mạng linh tại vị, làm làm bản mạng dị thú ám ảnh cốt long trong khoảng thời gian ngắn đạt được lực lượng cường đại, ngươi cũng có thể lý giải vì là một cái cường lực tăng phúc kỹ năng, đến nỗi cụ thể là cái gì, chờ hết thảy sau khi chìm giấc, ta ở báo cho với ngươi. Nam cung giật ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bị song sinh tuyết tinh linh vây ở băng lao trung ám ảnh cốt long, đơn giản cùng đoạn dịch giải thích một chút. Đoạn dịch tự nhiên biết hiện tại không phải hỏi vấn đề thời điểm, bởi vậy hơi hơi gật gật đầu, tiếp tục toàn lực thúc dục trọng lực từ trường. Ha ha, nhìn đến lão phu thúc dục linh lực nguyên, thế nhưng còn dám làm lơ ta? chuẩn bị tiến hành một hồi hiện trường dạy học. Làm cản, ám ảnh Cốt Long, thủy diện sát tuyến. Thâm Yên Điện điện chủ phẫn nộ hô to một tiếng, ngôi xuống ám ảnh Cốt Long cũng là lập tức rít gào một tiếng, trong miệng ngưng tụ ra một đạo uy lực cường đại màu đen ánh sáng, cảm giác chung quanh không gian đều vặn vẹo giống nhau. Vâng anh. Ngay sau đó, một đạo màu đen ánh sáng lập tức đánh kích ở song sinh tuyết tinh linh dựng nên băng lao thượng, nguyên bản kiên cố không phá vỡ nổi đường Đát, hai cái tinh linh đánh bay đi ra ngoài. Hiếu hộ pháp ngươi đi hai chỉ sinh rứt cái này Nam cung Từ ta tự mình giải quyết. Ở phá vỡ băng lao trong nháy mắt kia, Thâm Yên Điện Điện chủ lập tức hiến cho Bạch Kim một tinh hữu hộ pháp, đi ngăn cản Minh Ảnh bằng giao cùng Titan băng vương, bằng không như vậy làm chúng nó sát đi xuống, Thâm Yên Điện người liền thật sự sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Đến nỗi vì cái gì không trực tiếp đi đoạn dịch ra tay, bởi vì Nam Cung giật liền canh giữ ở đoạn dịch bên cạnh, vừa rồi Tả Hộ Pháp tay cầm hộ văn hắc dịu đều nháy mắt Nam Cung Dật chém giết, bởi vậy trăm triệu không thể đủ hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao thi triển cường đại như vậy hoàn cảnh linh tạm, linh lực tiêu hao nhất định phi thường đại, căn bản là vô pháp kéo dài, cho nên ở Thâm Yên Điện Điện chủ xem ra, chỉ cần đi trước đi ngăn cản Minh Ảnh băng giao cùng Titan băng vượng, như vậy liền có thể toàn lực tiến công Nam cung giật. Chỉ cần đánh bại Nam cung giật, như vậy cái kia hắn tên đệ tử kia tự nhiên cũng liền không sợ, dơ tay liền có thể chém giết. Hữu hộ pháp ở được đến điện chủ mệnh lệnh lúc sau, cũng là lập tức thúc dục chính mình mạnh nhất một con màu cam phẩm chất dị thú, trực tiếp nhào hướng Minh Ảnh băng giao cùng Titan băng vương. Dị thú tên Viêm Diễm Lân bỏ cạp dị thú phẩm chất, màu cam dị thú chiến lực 4380. Dị thú tộc thổ tính, hung thú hỏa hệ, độc hệ dị thú năng lực, ngọn lửa phun ra, ngọn lửa xoáy nước, bỏ cạp độc đánh cứ độc sương ngủ, nọc độc phương ra, bạo liệt độc hỏa dị thú trạng thái, phẫn nộ tiến hóa lộ tuyến, vô đoạn dịch nhìn một con thân hình 5-6m thật lớn xích hồng sắc con bò cạp, hướng về phía chính mình hai chỉ dị thú mà đi, mày cũng là lập tức ngưng chọc lên. Bất quá đoạn dịch cũng không có sợ hãi, cũng cũng không có hướng nam cung giật cầu cứu, lư khí kiên định nói: lao sư, bên này ngươi không cần có ta, liền tính vô pháp chiến thắng nó, ta cũng có thể kiểm chế viêm diễm lân bò cạp." Rốt cuộc cái này cái gọi là hữu hộ pháp, bất quá chính là bạch kim một tinh thực lực, thả vẫn là vừa mới thăng cấp không bao lâu, này chỉ viêm diễm lân bò cạp sức chiến đấu chỉ có 4380. Thực rõ ràng cũng là hẳn là vừa mới tiến hóa, thả tiến hóa không phải rất mạnh, cho nên sức chiến đấu thậm chí liền 4500 đều không có đạt tới. Nếu là Thâm Nguyên Điện Điện chủ mà khác hai loại dị thú lại đây tìm đoạn, đoạn dịch, như vậy đoạn dịch có lẽ yêu cầu cứu, nhưng đối mặt này chỉ viêm diễm lân bò cạp, đoạn dịch vẫn là có có thể kiểm chế nó tự tin. Thực hảo, này cũng coi như cho ngươi một cái khảo nghiệm, đừng làm ta thất vọng. Nam Cung Dật nguyên bản muốn cho trong đó một con song sinh tuyết tinh linh đi chi viện đoạn dịch, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không cần, Nam Cung Dật cũng là vừa lòng gật gật ảnh cốt trảo, ra, tím diễm lang trào. Nhi Nam Cung giật như cũng làm lơ chính mình, Thâm Yên Điện Điện chủ tức khắc tức giận, thừa dịp Nam Cung giật cùng đoạn dịch giao lưu trong quá trình, lập tức làm chính mình ba con dị thú phát động công kích. Chỉ thấy Thâm Yên Điện Điện chủ ngồi xuống ám ảnh cốt long dít gào một tiếng, cốt long chảo bộ phát ra màu đen qua mang, thả tăng lên gấp đôi, trực tiếp hướng về phía Nam Cung giật mà đi. Mà một bên tím diễm ma lang toàn thân màu tím ngọn lửa càng thêm mấy liệt, bay nhanh vận động lên, tựa như một đạo màu tím sao băng giống nhau. Theo sau, nhiên xuất hiện ở Nam Cung Dật chính phía trên, một đôi lang chảo bước cháy lên nồng đậm màu tím ngọn lửa, hướng về phía Nam Cung Dật tràn chụp tới. Đến nỗi kia cuối cùng một con cương cốt con giết, tắc cũng không có di động, như cũ ngốc tại tại chỗ, trực tiếp hướng về phía Nam cung giật phụt lên ra màu tím nổ độc, phun xạ đến mặt đất khi, mặt đất trực tiếp bị ăn mòn ra lỗ nhỏ, bốc lên từng trận khói trắng, có thể thấy được uy lực phi thường cường đại. Không chỉ có như thế, ở đây còn có rất nhiều hoàng kim nhị tinh trở lên thăm viên điện tinh anh, lúc này cũng sôi nổi chỉ huy chính mình dị thú, cùng hướng tới Nam cung giật phát động công kích. Trong lúc nhất thời trường hợp phi thường độ sộ, đầy trời kỹ năng, cùng đại lượng dị thú đều nhắm phía Nam cung giật, đoạn dịch ở nhìn đến một màn này thời điểm, cũng là không cấm khẩn chước lên. Tuyệt đối băng ngực. Băng chi cởi Nhưng mà lúc này Nam Cung giật cũng không có một tia khẩn trương, ở bên cạnh hắn song sinh tuyết tinh linh thế nhưng ôm ở cùng nhau, ở giữa không, chúng không ngừng xoay tròn, tản mát ra loá mắt màu xanh băng quan mang, thả buộc phát ra một cổ cực kỳ cường đại băng thuộc tính năng lượng. Chương 374 quan hoãn. Ma nguyên bản kia đầy trời kỹ năng thế nhưng trong nháy mắt đều kết băng, liền những cái đó hùng hổ nhắm phía Nam Cung Dật dị thú, cũng toàn bộ đều đông lạnh thành khắp băng. Trong đó tím diễm ma lang cũng bị trực tiếp đóng băng ở, bất quá bởi vì nó tu vi rất mạnh, thả làm màu cam phẩm chất siêu cường dị thú, bởi vậy có thể thúc dục cường đại màu tím lửa, đem trên người khối băng dần dần hòa tan. Đến nỗi kia ám ảnh cốt long cũng không có bị toàn bộ đóng băng, nhưng thật lớn cốt long trảo cũng khó thoát bị đóng băng vạn mệnh, trong lúc nhất thời cũng vô pháp trấn vỡ hoặc là hòa tan, có thể thấy được lần này đóng băng xa xa so với phía trước cường quá nhiều. Ta nói rồi, hôm nay các người đều phải chết. Theo này đó kỹ năng, di thú đều bị giải quyết lúc sau, Nam cung giật Thân ảnh cũng dần dần xuất hiện ở trước mắt, giờ phút này lấy Nam cung Dật đỉnh đầu xong sinh tuyết tinh linh vị trung tâm, trên mặt đất xuất hiện một cái bán kính 10 mấy mét tả hữu thật lớn màu lam vòng sáng. Không chỉ có như thế, Nam cung thuộc tính lực cũng tăng cường rất nhiều rất nhiều, ngay cả làn da cũng dần dần biến thành màu lam nhạc. Nguyên bản màu trắng tóc, ở ngay lúc này biến thành màu lam, ở hắn sau lưng, còn có một cái rất sống động băng long hư ảnh. Phá. Nam Cung Dật nhàn nhạt, nhạt nói một tiếng, chân phải dùng sức giẫm đạp một chút mặt đất, kia đầy trời bị đông lại kỹ năng, cùng với những cái đó bị đông lại thành khắc băng dị thú, trong nháy mắt này toàn bộ rẽ nát. Bất quá bị trấn giết dị thú, toàn bộ đều là những cái đó thâm viên điện tinh anh dị thú, đều là một ít màu tím phẩm chất, bởi vậy ở Nam Cung giật trong tay, chỉ có bị nháy mắt hạ gục phân. Đến tím diễm ma lang cùng ám ảnh long tuy rằng không có tự vong, nhưng cũng đã chịu không nhỏ bị thương. Trong đó tím diễm ma lang kịp thời hỏa tan khối băng, bị Nam cung giật bộ phát ra tới băng thuộc tính linh lực đánh bay, hung hăng nện ở trên vách tường. Đồng thời băng thuộc tính linh lực xâm nhập trong cơ thể, dẫn tới hơi thở sụt, trên người thiêu đốt màu tím ngọn lửa cũng tất cả tắt. Mà Mặt Khắc Cáp Nguyệt cốt Long tình huống cũng không phải tự hảo, hắn bị đong lại một cái cốt chảo, trực tiếp bị chấn nát, tổn thất một cái long chảo, làm này thống khổ gạo giống ra tới. Làm này chủ nhân Thâm Nguyên Điện điện chủ, bởi vì bản đã chịu bị thương nặng, hắn cũng là đã chịu ảnh hưởng, ra một mổ to máu tươi, sắc mặt bắt đầu trắng bệ. Mặt khác một bên đoạn dịch minh ảnh băng Titan băng vượn, nguyên bản còn ở hợp lực đối kháng Viêm Diễm Lân Bỏ Cạp, tuy rằng không địch lại, nhưng cũng không có trực tiếp bị này đánh bại, vẫn là có thể thành công kéo dài trụ nó. Nhưng kỳ quái sự tình đã xảy ra, theo mặt đất thật lớn màu lam vòng sáng xuất hiện, ở vào màu lam vòng sáng trung minh ảnh băng giao cùng Titan băng vượng, thế nhưng sức chiến đấu đều được đến tăng lên, minh ảnh băng giao sức chiến đấu từ 4050 tiêu lên tới 4200, Titan băng vượng đây là trực tiếp từ 3400 tiêu lên tới 3760, ở hai chỉ dị thú phối hợp hạ, thế nhưng Viêm Diễm Lân Bỏ Cạp dần dần bắt đầu không địch lại, nguyên bản hoàn cảnh xấu nháy mắt liền chuyển hóa vì ưu thế. Xem ra đây là quang hoàn loại dị thú năng lực, nhất định là bởi vì mặt đất màu lam vàng sáng, bằng không ta minh ảnh băng giao cùng Titan băng vượn, không có khả năng sẽ tăng lên nhiều như vậy sức chiến đấu đoạn dịch ở nhìn đến một màn này lúc sau, khỏe miệng hơi hơi bắt đầu giơ lên, nếu Viêm Diễm Lân bỏ cặp đã bắt đầu không địch lại minh ảnh băng giao, Titan băng vượn liên thủ, như vậy liền rèn sắc khi còn nóng, nhất cử chém giết nó. Những cái đó bị áp chế trên mặt đất thân viên địa người, ở nhìn đến vừa rồi Nam c Dật Phát uy một khắc, đương trường liền sợ hãi, có trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh, mà có toàn thân run rẩy không ngừng, trong lòng chỉ còn lại có sợ hãi, sợ hãi Nếu hiện tại cho bọn hắn một cái cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự chạy trốn, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ có đường chết một cái. Nhưng đáng tiếc chính là trọng lực từ trường áp chế lực thật sự quá cường, bọn họ căn bản là vô lực chống cự, thật sự chỉ có thể cho chết, này liền làm cho bọn họ này đó tạm binh càng thêm sợ hãi, không ngừng hướng về phía Nam Cung Dật kêu gọi tha mạng. Mà ở nhìn đến chính mình dị thú nháy mắt bị giết, những cái đó nguyên bản còn nghĩ đánh lén Nam Cung Dật thăm viên điện tinh anh, càng là sợ hãi, điên cuồng bắt đầu chạy trốn, đã vô tâm ở chiến đấu, thừa dịp trọng lực từ trường đối bọn họ không có hiệu quả thời điểm, chạy nhanh chạy trốn, bằng không liền thật sự muốn chết ở chỗ này. Nhưng thực đáng tiếc, bọn họ một cái đều trốn không thoát, không vì vì sao, này đó tứ tán mà chạy thâm viên điện tinh anh, hai chân thế nhưng nháy mắt đều bị đóng băng ở, căn bản là vô pháp tránh thoát. Không cần a, ta không muốn chết ta, cầu xin ngươi, không cần giết ta, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Tha mạng a. Những cái đó thâm viên điện tinh anh, nói như thế nào đều là hoàng kim nhị tinh trở lên tu vi, nếu là ở một ít tổ chức nhỏ, đều có thể xem như đỉnh cấp cường giả, nhưng hiện tại lại chỉ có thể mặc người sâu xé, xuất phát từ đối tử vong sợ hãi, làm cho bọn họ bản năng bắt đầu kêu gọi nhưng lúc này Nam Cung Dật cũng không có để ý tới bọn họ, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía ám ảnh cốt long phía trên, kia mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc lão giả. Cuối cùng lại cho ngươi một cái cơ hội, nói ra diễm hoàng thị trấn Tà Tư trung gian tế rốt cuộc là ai, cùng với giao ra Á nguyệt thần giám manh mối, nói cách khác thăm biên điện như vậy biến mất. Nam Cung Dật hơi hơi nâng lên Lam Nguyệt Băng kiếm chỉ hướng về phía đứng ở cốt long phía trên lão giả, đồng thời sau lưng băng long hư ảnh cũng là rít gào một tiếng, chậm rãi thu nhỏ lại, Ha, ha, ha. À, giật, nghĩ tới như đại, chủ như thế để ý ngươi, đáng tiếc Ta vô pháp hoàn thành giáo chủ nhiệm vụ. Hôm nay ta cho dù chết, cũng sẽ không làm ngươi được đến bất luận cái gì bí mật, đồng thời cũng muốn kéo ngươi cùng nhau cho cùng. Thâm Huyền Điện Điện chủ xoa xoa khỏe miệng máu tươi, biết rõ hôm nay không có khả năng toàn thân mà lui, nhưng vì thần thú đại nhân, vì Ám Nguyệt Thần giáo kế hoạch, liền tính thân chết, cũng muốn kéo Nam Cung giật cùng chết. Chỉ tiếc Nam Cung giật trên người bí mật, nhưng Thâm Huyền Điện Điện chủ lúc này cũng bất chấp quá nhiều, cần thiết phải vì Ám Nguyệt Thần giáo diệt trừ này một cái nguy hiểm nhân. Theo Thâm Huyền Điện Điện chủ tiếng nói vừa dứt, hơi thở thế nhưng bắt đầu bạo trướng, nguyên bản đã bị bị thương nặng tím diễm ma lang không biết vì sao Thế nhưng một lần nữa biến thành linh tạp, bất quá cũng không có dung nhập thâm nguyên điện điện trụ trong cơ thể, mà là đương trường bạo tỏa, biến thành màu đen quang mang, rót vào tới rồi ám ảnh cốt long trên người. Không chỉ có như thế, nguyên bản một con tại tiến hành viễn trình công kích cương cốt con long cũng vào lúc này biến thành linh tạp, cùng tím diễm ma lang giống nhau đương trường bạo tỏa, hóa thành màu đen quang mang rót vào đến ám ảnh cốt long trên người. Ở được đến màu đen quang mang rót vào sau ám nguyệt cốt long, nguyên bản mất đi cốt chảo thế nhưng chậm rãi khôi phục, chiến đấu tiếp tục bắt đầu bay lên, từ 5000, thế nhưng một đường lên tới 5200 nhiều, thả như cũng còn ở liên tục bay lên. Mà lúc này Thâm viên Điện điện chủ, nay khuôn mặt vặn mẹo, vậy không bắt đầu đổ máu, bất quá linh lực lại điên cuồng bay lên, nếu nói vừa rồi Thâm viên Điện điện chủ là có được Bạch Kim 5 sao linh lực dao động, như vậy hiện tại chính là có được siêu việt Bạch Kim 5 sao, cơ hội là kim cương cấp linh lực dao động. Đi tìm chết đi. Thâm viên Điện điện chủ đứng ở ám ảnh cốt long trên đầu, hướng về phía phía dưới Nam cung giật, rít gào nói. Chương 375 phát tải. Người cho rằng mạnh mẽ phá hủy trong cơ thể linh tạp vị, giải phóng toàn bộ linh lực, đem này rót vào đến bản mạng linh tạp vị bên trong, liền có đánh bại ta khả năng tính. Làm như vậy bất quá chính là nhanh hơn người tử vong thôi nếu người khăng khăng tìm chết, ta đây cũng liền không nhiều lắm nhiều lời, đi tìm chết đi." Nạo Tuyết xương lại trảm. Nam Cung giật tiếng nói vừa dứt, trên người băng thuộc tính linh lực không hề giữ lại, tất cả bạo phát đi ra ngoài, ngay cả bộ phận bị trọng lực từ trường áp chế trên mặt đất thâm viên điện người, cũng bị lan đến gần, lập tức biến thành khắp băng. Mà những cái đó vừa rồi bị đóng băng ở hai chân ý đồ chạy trốn thâm viên điện tinh anh, cũng không tránh được miễn, toàn bộ đều biến thành khắp băng. Theo sau, Nam Cung Dật chậm rãi bay về phía không trung, không mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực, chống rống đỉnh ở giữa không trung bên trong. Trong tay nắm chặt Lang Nguyệt Băng kiếm không ngừng phát ra rồng ngâm lúc sau, nguyên bản quấn quanh ở Lang Nguyệt Băng dao thượng băng long lúc này dung nhập tới rồi kiếm trùng, Lang Nguyệt Băng kiếm lập tức liền phát ra lóe mắt màu lam quang mang, Nam cung giật đôi tay nắm chặt như vậy trạng thái hạ Lang Nguyệt Băng kiếm, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía ám ảnh cốt long. Đồng thời, giờ phút này thâm viên điện thế nhưng cũng mạc danh bắt đầu tuyết rơi, này không phải băng hệ dị thú thi triển báo tuyết, cũng chỉ là đơn thuần Nam cung giật băng thuộc tính linh lực Nếu có người hiện tại trạm thâm viên điện mặt trên, quang tử trên mặt đất liền có thể cảm giác không ngừng có khí lạnh phát ra, phi thường cường đại. Mà được đến cường đại tăng phúc lúc sau ám ảnh Cốt Long tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đồng thời cũng bởi vì này chủ nhân tự sát hành vi, cảm giác phi thường phát nộ, ở biết được đã mất tiếp tục sống sót cơ hội lúc sau, ám ảnh Cốt Long cũng bắt đầu rồi không mang tất cả công kích. Từng đại uy lực cường đại màu đen ánh sáng không ngừng ảnh hưởng Nam Cung Dật, đồng thời huy động thật lớn Cốt Long trảo, hướng về phía Nam Cung Dật chém giết qua đi. Mà hắn trên đầu thâm viên điện điện chủ, cũng sớm đã mất đi lý trí, hiện giờ chỉ còn lại có một ý niệm, đó chính là kéo Nam Cung Dật cùng nhau chốn cùng. Nhưng đang tiếc này đó màu đen ánh sáng, ở banh kích đến nam cung giật kêu một khắc, toàn bộ đều bị song sinh tuyết tinh linh liên thủ dựng nên cực hàng tường băng, cấp ngăn cản trụ. Liên tính sau lại bị thành công phá vỡ, nam cung giật trên người băng tinh long lân giáp, thế nhưng tự động hình thành một cái hình dòng năng lượng hộ thuẫn, thành công phòng ngự ở này đó màu đen ánh sáng. Nhìn ám ảnh cốt long huy động cốt trảo, điên quầng nhằm phía chính mình lúc sau, nam cung giật hơi hơi thở ra một hơi. Chết đi. Nam cung giật vừa nói xong, trong tay lam Cùng với cực đại ám ảnh cốt long đầu rơi xuống mặt đất, ám ảnh cốt long hải cốt cấu thành thân thể trong nháy mắt đông lại thành băng, theo sau đường trường rẽ nát. Mà ở ám ảnh cốt long tử vong lúc sau, thân niên điện điện chủ cũng là từ trên đầu rất xuống dưới, ngã ở trên mặt đất, trên người đã không có bất luận cái gì linh lực dao động, thậm chí liền sinh mệnh hơi thở đều không có, hoàn toàn tử vong. Một phương diện là kiếp nổ linh tạm vị, đem toàn bộ linh lực rót vào bản mạng linh tạm, bản thân chính là tự sát hành vi, vì chính là trong khoảng thời gian ngắn đạt được siêu việt cực hạn lượng, đây cũng là vì sao ám ảnh long vừa rồi sẽ như thế tuyệt vọng, không màng tất cả công kích nam cung giận. Bất quá này tính như vậy, còn không đến mức làm thâm viên điện điện chủ lập tức tử vong, tạo thành lập tức tử vong nguyên nhân, đó là bởi vì bản mạng dị thú tử vong, như vậy này chủ nhân cũng là không thể tránh miễn, tự nhiên cùng chết đi. Mà ở Nam Cung giật bên này kết thúc lúc sau, mặt khác một bên đoạn dịch chiến đấu cũng đã tới rồi kết thúc. Kia hữu hộ pháp viêm diễm lân bò cả, bị minh ảnh băng dao, Titan băng vượn liên thủ cấp đông lạnh ánh sáng, đông lại thành khắc băng, sau đó ở hai người điền của mình kích dưới, thành công đem này đánh nát, đương mạng. Còn sót lại hữu hộ pháp ở nhìn đến chính mình chủ lực dị thú tử vong, ngay cả điện chủ cũng đã bị Nam Cung Dật đánh chết. Tư khắc liền không có bất luận cái gì chiến đấu du vọng, không mang tất cả hướng tới cửa chạy tới. Nhưng đáng tiếc lúc này, Lan Nguyệt Băng kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở hắn chính phía trước, đương hắn phản ứng lại đây thời điểm, phát hiện chính mình ngữ xuất hiện một cái huyết lỗ thủng. Theo sau hai mắt một bạch tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, thi thể không có chạy ra một giọt huyết, bởi vì bị đóng băng ở, nên ở mặt đất thời điểm, cũng biến thành đầy đất vụ băng. Nhìn này đó thâm viên điện cao tầng tinh anh, hộ pháp, điện chủ toàn bộ tử vong, những cái đó còn bị trọng lực áp chế thâm viên điện người, một đám mặt xám như tro tàn, phi thường vọng, thật sự chính là đang đợi chết. Đoạn dịch cũng không có chút nào mềm lòng, là minh ảnh băng dao, Titan băng vượng đem này đó dư nghiệt toàn bộ đánh chết. Từ bắt đầu toàn lực chiến đấu đến bây giờ, bất quá cũng chỉ đi qua đại khái 20 phút, hoàn toàn cũng ở đoạn dịch thừa nhận thời gian trong vòng, ở nhìn đến sở hữu dư nghiệt đều tử vong lúc sau, đoạn dịch cũng là giải trừ trọng lực từ trường, hướng tới Nam Cung giật đi qua. Mà lúc này Nam Cung giật lại tạm thời không có cùng đoạn dịch nói chuyện, ánh mắt lạnh băng hướng đi thăm viên điện điện chủ thi thể bên cạnh, sau đó ở hắn trên người tìm kiếm một chút, tính cả trong tay mang theo nhẫn chữ vật cũng là không có buông tha, bắt đầu sưu tầm hết thảy có quan hệ 잔 tế, Ám Nguyệt thần giáo manh mối. Nhưng đang tiếp thật sự cái gì đều không có, Nam Cung Giật cũng là hơi hơi thở dài một hơi. "Lão sư, này thâm viên điện bên trong còn có rất nhiều phòng, ta tưởng nếu không ở điện chủ trên người, nói không chừng sẽ giấu ở thăm viên điện bên trong đoạn dịch tự nhiên cũng là biết Nam Cung Giật đang tìm cái gì." Vội và nói. "Cũng có cái này khả năng như vậy đi, ngươi lưu lại nơi này thu thập hiện trường, nơi này sở hữu đồ vật đều về ngươi, ta đi thăm viên điện bên trong tra xét một chút, ngươi thu thập sau khi xong, cũng có thể tiến vào hỗ trợ tìm kiếm." Nam Cung Giật nói xong liền đem gỡ xuống thăm viên điện điện chủ nhẫn, trực tiếp đưa cho dịch. Sau đó Nam Cung Dật đem song sinh tuyết tinh linh, Lam Nguyệt Băng Tinh Băng Tinh Long Lân Giáp đều thu lên, trên người băng thuộc tính linh lực cũng tất cả thu liễm đi vào, khôi phục thành bình thường bộ dáng, tiếp theo đi vào Thâm viên Điện nội điện trung. Đều là của ta đoạn dịch tiếp nhận nhận chữ vật bên trong, tùy ý nhìn một chút, phát hiện là một quả trung cấp nhận chữ vật, làm Thâm viên Điện điện chủ, tưởng đều không cần tưởng, nơi này nhất định đều đại lượng chân quý tài nguyên. Nhưng này đó đều còn không phải để cho đoạn dịch khiếp sợ, để cho đoạn dịch khiếp sợ chính là, này khắp nơi nhân loại thi thể, dị thú thi thể, trong đó còn bao gồm 4 con màu cam phẩm chất dị thú, chỉ là màu cam phẩm chất thú hoạch cũng đã cực kỳ sang quý. Càng không cần phải nói trên người chúng nó tài liệu Huân nữa mỗi cái thâm viên điện người trong tay đều mang theo nhận chữ vật, đoạn dịch chỉ là tùy ý nhìn qua, liền biết lần này thật là đã phát. Bình thường nếu là cùng chấn tà tư cùng nhau tới tiêu diệt tà giáo, như vậy mấy thứ này tất nhiên sẽ chia đều cho mỗi cái chấn tà tư thành viên, hơn nữa rất nhiều đều cuối cùng sẽ bị để vào chấn tà tư tàng báo các. Nhưng lần này không giống nhau, Nam công giật đối này đó căn bản không thèm để ý, bởi vậy toàn bộ đều sẽ là đoạn dịch, này một chuyến đủ để cho đoạn dịch rất dài rất dài một đoạn thời gian, đều không cần lại vì tiền tài lo lắng. Phát tài 376 tôi cười lại mặt. Nhìn khắp nơi nổi lơ lửng thú hạch Cùng với chờ đợi hắn thu các loại tài nguyên, Đoạn Dịch cũng là không hề do dự, nuốt nuốt nước miếng lúc sau, lập tức liền bắt đầu hành động. Đầu tiên, Đoạn Dịch trước đem ở đây sở hữu dị thú tử vong sinh ra thu hoạch toàn bộ thu lên, bởi vì số lượng rất nhiều, đại khái có mấy trăm cái, Đoạn Dịch cũng chính là lười đến phân loại, đem tầm thường màu xanh lục phẩm chất thu hoạch cùng với màu lam phẩm chất thu hoạch, toàn bộ đều tập trung đặt ở cùng nhau. Chỉ có màu tím phẩm chất trở lên thu hoạch, Đoạn Dịch mới có thể chuyên môn thu thập lên, rốt cuộc đây là chính mình kế tiếp tiến hóa sở yêu cầu chủ tài liệu, mà dư lại kia bốn cái màu cam phẩm chất thu hoạch, thật là giá trị rất cao. Nếu dựa theo bên ngoài thị trường giới, một cái màu cam phẩm chất thú hoạch, liền đủ để để được với mười mấy cái màu tím phẩm chất thú hoạch, thả vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Rốt cuộc màu cam phẩm chất dị thú, mỗi một con đều rất cường đại, muốn thành công đánh chết, đối với bạc kim cấp dưới linh tập sư, tới nói trên cơ bản là không có khả năng. Ở đem thú hoạch đều thành công thu hồi lúc sau, Đoan Dịch liền tạm thời đi hướng Á Mảnh Cốt Long thi thay bên, nhìn khắp nơi Long cốt Hải cốt cùng với kia một cái cực đại long đầu, cấm hơi, hơi thở giải một hơi. Đáng tiếc nha, tộc Long tộc dị thú, đối với ta Minh Ảnh băng dao cũng chỉ có này đó tương đối hoàn chỉnh long cốt có thể sử dụng đến nội thuần chủng long tộc tinh huyết, long chi tâm, vậy, này đó đều yêu cầu đánh chết cùng minh ảnh băng giao giống nhau, cùng thôi không thu thuần chủng long tộc dị thú mới được, xem ra vẫn là yêu cầu ngày sau trầm rãi thu thập bất quá cũng may long cốt còn có thể sử dụng, cũng coi như dư lại một số tiền. Đoạn Dịch dùng một chút tiếp hận ngữ khí, nói, sau đó động thủ ở khắp nơi hài cốt bên trong, đem những cái đó không có bị Nam cung giật đánh nát, bảo tồn tương đối hoàn chỉnh long cốt đều nhặt lên, một bộ phận dùng làm minh ảnh băng giao tiến hóa tài liệu, về phương diện khác liền có thể bán đi, giá trị phi thường cao bất quá tuy rằng ngươi thân là quỷ tộc dị thú, bởi vì kỳ lạ cấu tạo không có tinh huyết, Long Chi tâm trở đồ vật, nhưng có một cái đồ vật là phi thường chân quý. Ta liền không khách khí đoạn dịch chậm rãi hướng đi kia một cái cực đại long cốt bên cạnh, trong tay hiện ra ngưng phong kiếm, xem chuẩn ám ảnh cốt long trên đầu một vị trí, hướng ngưng phong kiếm chung rốc vào đại lượng linh lực lúc sau, dùng sức hướng về phía vị trí này huy chém đi xuống. Bởi vì ám ảnh cốt long đã tử vong, thân thể cũng không có như vậy cứng rắn, ở đoạn dịch dùng sức huy chém vài cái lúc sau, liền nứt ra rồi, ngay sau đó đoạn dịch liền thấy được ở vỡ ra địa phương trung, có, có một cái không ngừng tán ra hắc khí màu đen cầu. Đây là cao đẳng quý tộc dị thú linh hồn cầu. Đoạn Dịch rũi tay đem cái này màu đen quang cầu lấy ra tới, đầu chung cũng là hiện ra đối ứng thuộc tính giao diện. Loại thuộc, linh hồn cầu tên, Ám ảnh cốt long linh hồn cầu phẩm chất, màu cam. Giới thiệu, quỷ tộc dị thú Ám ảnh cốt long tử vong sau rơi xuống, có được thuần túy nhất Ám ảnh cốt long linh hồn lực lượng, cấp quỷ tộc dị thú hấp thu lúc sau, có thể đại biên độ gia tăng thực lực, hoặc dùng làm dị thú tiến hóa tài liệu, linh khí rèn tài liệu sử dụng. Ha, ha quả nhiên thật là linh hồn cầu, đây mới là cái này Ám ảnh long trên người đáng giá nhất ý nhi. Đoạn Dịch hưng phấn nhìn trong tay linh hồn cầu ở thông qua hệ thống giao diện xác nhận lúc sau, liền càng thêm hưng phấn. Nay linh hồn cầu, kỳ thật cũng không phải mỗi cái quý tộc dị thú đều có, chỉ có một ít thực lực rất mạnh, đặt tới màu tím phẩm chất trở lên quỷ tộc dị thú, mới có thể sinh ra ra tới một cái kỳ lạ quan cầu, cũng là quỷ tộc dị thú lực lượng xuống nguồn. Đồng thời chỉ cần xuất hiện cái này linh hồn cầu, liền đại biểu cho quý tộc dị thú thực lực đại biên độ tăng cường, dựa theo đoạn dịch lý giải, liền cung cấp với yêu quái nội đan giống nhau độ vật. Này linh hồn cầu đối trừ quý tộc bên ngoài dị thú không có gì tác dụng, nhưng đối với cùng thuộc quỷ tộc dị thú tới nói, kia chính là một cái có rất lớn lực hấp dẫn bà bối, đặc biệt này vẫn là màu cam phẩm chất quý tộc thuần chủng long tộc dị thú linh hồn cầu, không cần suy nghĩ nhất định phi thường trân quý. Theo đoạn dịch bảo thủ phòng trừng, chỉ sợ chỉ là này một cái linh hồn cầu, phải giá trị hai cái trăm triệu tạ hữu. Ở thu thập tới rồi hoàn chỉnh long cốt cùng linh hồn cầu lúc sau, giữ lại ám ảnh cốt long hải cốt cũng liền không có bất luận cái gì ý nghĩa, cũng chỉ là một khối đã không có bất luận cái gì lực lượng bạch cốt mà thôi, đoạn dịch cũng liền không có chút nào hứng thú xoay người đi hướng kia một khối chính mình thân thủ chém giết Viêm Diễm Lân Bỏ Cạp thi thể bên. Đến nơi lúc trước kia thâm viên điện điện chủ mặt khác 2 chỉ màu cam phẩm chất gì thú, cũng chính là tím Diễm Ma Lang cùng cương cốt con giết, chúng nó hai thân thể sớm đã hóa thành linh tạp rách nát, cũng chỉ giữ lại rách nát sau xuất hiện màu cam phẩm chất thú hoạch, đoạn dịch tưởng tượng đến nơi đây liền thật sâu thở dài một hơi. Quả thực chính là phí phạm của trời a. Đặc biệt là chỉ cương cốt con giết, quá đáng tiếc. Tính tính, may mắn còn một khối Viêm Diễm Lân Bỏ Cạp thi thể đoạn dịch một bên phú Tào, một bên liền tới, tới rồi Viêm Lân Bỏ Cạp thi thể bên cạnh, thành tạo gỡ xuống nó trên người đáng giá đồ vật. Theo sau Ở thu nhất có giá trị đồ vật lúc sau, dư lại đoạn dịch thu hồi tới liền đơn giản, tầm thường màu xanh lục phẩm chất, màu lam phẩm chất dị thú thi thể, đoạn dịch chút nào liền không có để ý, hoặc là làm minh ảnh bằng dao, Titan băng vượn chính mình chọn ăn, hoặc là chính là trực tiếp một phen lửa đốt. Tới với màu tím phẩm chất trở lên dị thú thi thể, kia vẫn là có điểm giá trị, đoạn dịch tay cầm ngưng phong kiếm, tựa như một cái bảo đỉnh giống nhau, một khối một khối giải bảo, cũng không có chút nào chán ghét cảm, trên mặt tươi cười liền không có đình chỉ quá. Không chỉ có như thế, này đó dị thú chủ nhân cũng chính là thâm viên điện người, trong tay bọn họ phạm là có nhận chữ vật, mặc kệ bên trong có cái gì, Đoạn Dịch đều không có bưng tha, thất thất bắt bắt thêm lên, nhận chữ vật cướp đoạt tới rồi 78 chục cái, trong đó chỉ là trung cấp nhận chữ vật, liền có 10 cái tả hữu. Bất quá bên trong nhất có giá trị vẫn là thâm viên điện điện chủ kia một quả, Đoạn Dịch chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, đôi mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng. Nhưng đáng tiếc còn cần trợ giúp Nam cung giật lao sư tìm kiếm manh mối, Đoạn Dịch cũng liền không có nhìn kỹ, dù sao chờ về lúc sau, có bó lớn thời gian, có thể chậm rãi tuôn tức. Thuận tiện Đoạn Dịch cũng có thể kế hoạch một chút lại đi một chuyến thị nguyên cửa hàng. Xem bọn hắn sẽ ra cái gì ra cả, đương nhiên lúc này đây đồ vật phi thường trân quý, Đoạn Dịch cũng sẽ không trực tiếp lựa chọn bán cho bọn họ, cần thiết muốn hóa so tâm ra. Bởi vậy Diễm Hoàng Thị một cái khác đại hình giao dịch thị trường cũng cần thiết muốn đi, đó chính là An Phong giao dịch thị trường. Bất quá vô luận như thế nào, Đoạn Dịch đem mấy thứ này đều bán đi lúc sau, có cái mười mấy trăm triệu giá trị con người, đó là thỏa thỏa. Ở trải qua kém bất quá hơn một giờ cúp đoạt tài nguyên lúc sau, Đoạn Dịch thành công đem sở hữu đang giá đồ vật đều thu lên, sau đó chờ Minh Ảnh Băng, Giao, Titan Băng Vượng đều ăn no nê một đốn lúc sau, đem chúng nó đều triệu hoán trở về. Sau đó đi nhanh hướng tới thâm viên điện nội điện đi đến, chuẩn bị đi cùng Nam cung Dật hội hợp. Chương 377 mất thất. Này thăm viên điện đại khái cấu tạo, phi thường như là một cái thật lớn quấn mỏ, bên trong có lớn lớn bé bé rất nhiều cửa động, bởi vậy Đoạn Dịch cũng không rõ ràng lắm Nam cung Giật đến tụt cùng ở nơi nào, chỉ có thể đủ dựa vào trực giác đi trước đi xuống. Bất quá mới vừa đi không bao lâu, Đoạn Dịch liền thấy được nào đó cửa động ngoại, có một cái bông tuyết ấn ký, không hề nghi ngờ hẳn là chính là Nam cung Giật lưu lại ấn ký, đại biểu cho này đó cửa động Nam cung Dật đã xem xét đi qua, bởi vậy có bông tuyết ấn ký cửa động, Đoạn Dịch liền không có đi vào. Theo sau Đoạn Dịch liền xem chuẩn một cái không có bông tuyết ấn ký cửa động, vội vàng liền chạy đi vào. Cái này cửa động trung bày rất nhiều thư tịch, Đoạn Dịch tùy tay cầm một quyển, lật xem vài tờ lúc sau, phát hiện này đó thư tịch ghi lại đều là thẩm viên điện một ít tình huống, tỉ như cao tầng nhân viên tư liệu, một ít giao dịch chứng mục. Thậm chí ở Đoạn Dịch xem xét hạ, còn phát hiện cùng La Gia giao dịch ký lục. Không chỉ có như thế, trừ bỏ La ra ở ngoài, kỳ thật còn có rất nhiều không biết tên tiểu gia tộc, đều có cùng thẩm viên điện phát sinh giao dịch quá, đem này đó thư tịch tư liệu mang về, chấn tà tư liền có việc. Nhưng đang nơi này tựa hồ cũng không có vẻ gian tế manh mối cũng không có vẻ Ám Nguyệt Thần giáo manh mối, ít nhất đoạn dịch lần xem hơn nửa giờ, trên cơ bản không có gì phát hiện. Có cái gì phát hiện sao? Liên ở đoạn dịch nghiêm túc xem xét này đó thư tịch thời điểm, Nam Cung Giật cũng trùng hợp tiến vào nơi này. "Lão sư, tạm thời còn không có, bất quá này đó thư tịch chúng cũng có rất nhiều mấu chốt manh mối, tỉ như trừ bỏ La ra ở ngoài, còn có rất nhiều tiểu gia tộc cũng cùng thăm viên điện ra dư." "Nhưng đáng tiếc là về dân tế, Ám Nguyệt Thần giáo còn không có phát hiện đoạn dịch ở nhìn đến Nam Cung Giật tiến vào lúc sau, vội vàng giải thích nói, có thể dễ dàng đặt ở kệ sách này phía trên, là đều là một ít tầm thường tư liệu tin tức." Đối với quan trọng giá tế, cùng với Ám Nguyệt thần giáo manh mối, nói vậy cũng sẽ không có bất quá này, đó thư tịch cũng có nhất định giá trị, người đem này toàn bộ đều thu được nhận chữ vật bên trong, chờ trở, trở về lúc sau giao cho Lăng Hạo, làm hắn dẫn người từng bước từng bước tiêu diệt này đó tiểu gia tộc đi. Nam Công Dật cũng là tùy tay mở ra một quyển, hơi hơi lắc lắc đầu, nói: "Tốt." Đoạn Dịch nghe được lúc sau, lập tức gật gật đầu, sau đó đem cái này trong sơn động gửi thư tịch, một hơi đều thu được nhận chữ vật bên trong. Bởi vì đây là muốn chuyên môn giao cho Lăng Hạo đội trưởng, bởi vậy Đoạn Dịch đem này đó thư tịch Toàn bộ gửi ở một cái cấp thấp nhẫn chữ vật chung chờ trở, trở về lúc sau tính cả cấp thấp nhẫn chữ vật trực tiếp giao cho lăng hạo đội trưởng cũng đỡ phải lại lấy ra tới theo sau Nam cung giật ở cái này trong sơn động để lại một cái bông tuyết tuyếtấn ký sau đó mang theo đoạn dịch hướng tới còn lại vì tìm tòi cửa động đi đến đại khái lại đi qua hơn một giờ lúc sau thâm niên điện lớn lớn bé bé cửa động cơ hồ đều tìm mỗi một cái đều bị in lại bông tuyết đăng ký này liền đại biểu cho nơi này thật đúng là không có về trấn tà tư ra tế, cùng với áám Ngy vực sâu manh mối một khi đã như vậy vậy trở về đi Nam Cung Dật cũng quyết định không hề lưu lại ở chỗ này, chuẩn bị mang Đoạn Dịch rời đi cái này Thâm viên Điện. Tuy rằng không có tìm ra gian tế manh mối, nhưng Thâm viên Điện bị diệt tin tức, cuối cùng cũng nhất định là sẽ bị cái kia gian tế biết được, cứ như vậy hắn cũng tất nhiên sẽ khẩn trương, đến lúc đó Nam Cung Giật cũng liền biện pháp tìm ra Hà Tới. Ai, đáng tiếc cái gì đều không có tìm được. Đoạn Dịch ở cùng đi Nam Cung Giật tìm xong rồi sở hữu cửa động lúc sau, hơi hơi thở dài một hơi. Sau đó cũng không có lựa chọn tiếp tục lưu lại, dù sao đã giá đồ vật đều đã được đến, liền lập tức đi theo Nam Cung Dật hướng tới xuất khẩu phương hướng đi đến. Bất quá liền ở ngay lúc này, Đoạn Dịch bỗng nhiên đình ở Cảm giác chân phải giẫm tới rồi thứ gì? Giang giác. Ngay sau đó, toàn bộ Thâm viên Điện bắt đầu chấn động lên. Đây là tình huống như thế nào? Lão sư, ta tựa hồ xúc động cơ quan đoạn dịch bản năng lùi về chân phải, phát hiện chính mình đạp vỡ một cái kỳ lạ màu trắng đầu lâu, lập tức liên tưởng nổi lên lúc ấy tiến vào Thâm viên Điện thời điểm, tựa hồ cái kia tóc nâu nữ tử cũng bóc nát quá một cái cùng loại màu trắng đầu lâu. Nam công giật xuất phát từ đối đoạn dịch bảo hộ tính, một phen liền đem đoạn dịch đi tới bên cạnh, trong tay Lam bằng kiếm lập tức hiện lên ra tới, để ngừa cửa động sụp đổ, chuẩn bị mạnh mẽ phá vỡ nơi này. Nhưng giờ này, Nam Cung Dật cùng Đoạn Dịch liền phát hiện, nơi này cũng không có muốn sụp đổ dự triệu, mà là mặt đất nước ra rồi một cái khẩu tử, cũng là có một cái đi thông ngầm thang lầu xuất hiện. Mật thất, có phát hiện, lão sư, chúng ta chạy nhanh vào xem đoạn dịch ở nhìn đến thang lầu xuất hiện lúc sau, kích động nói. Nam Cung Giật cũng tự nhiên minh bạch đây là cái gì, không nói hai lời, liền mang theo Đoạn Dịch dọc theo thang lầu đi vào. Cái này thang lầu cũng không có rất dài, đại khái liền hơn 20 cái bậc thang, thứ mau, Đoạn Dịch cùng Nam Cung Giật liền thấy được một cái nhắm chặt cửa đá. Cái này cửa đá cũng không có rất lớn. Nhưng đồng dạng ở cửa đá bên có một cái tiểu dụng cụ, thả cái này tiểu dụng cụ tựa hồn là yêu cầu để vào thứ gì, mới có thể xúc động cơ quan, mở ra cái này cửa đá. Nơi này hẳn là thâm biên điện mạt thất, nói không chừng thật đúng là có mấu chốt manh mối. Nam Cung giật tuy rằng không rõ ràng lắm nơi này rốt cuộc có cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, nơi này nhất định là mật thất. Người lui ra phía sau một chút, ta mạnh mẽ phá vỡ nơi này." Ân đoạn dịch nghe vậy, tôi hơi gật gật đầu, lập tức liền lui về phía sau vài bước. Theo sau, Nam Cung Dật trong tay Lam Nguyệt băng kiếm cũng lả vang lên một rồng ngâm tiếng động, sau lưng hiện ra màu lam băng long hư ảnh. Trẳng qua lần này cái này cửa đá, so vừa rồi Thâm Viên Điện Đại Môn muốn tiểu nhiều, bởi vậy phá vỡ tốc độ liền rất nhanh. Nam Cung Giật dùng sức hướng tới phía trước huy chém ra một đạo màu lam kiếm khí, toàn bộ cửa đá đương trường đông lại thành băng, ngay sau đó nháy mắt bạc phái. Cửa đá ở phá vỡ lúc sau, không biết có phải hay không xúc động cái gì cơ quan, lúc này vang lên cảnh báo tiếng động, nhưng bởi vì Thâm Viên Điện đã bị diệt, cho dù có cảnh báo vang lên, cũng đã không hề ý nghĩa. Bởi vậy Nam Cung Dật cùng đoạn dịch trực tiếp liền đi vào cửa đá bên trong, phát hiện cửa đá trung không gian phi thường tiểu, thả cũng không có thứ gì, thả phi thường tối tăm, chỉ có một cái bàn đá Ở bàn đá phía trên có một cái màu đen hộp ngọc, đồng thời trên vách tường còn có một mặt khắc kim bên hương. Nơi này có cổ quái, ngươi tại chỗ không cần lỡ sột ta qua đi nhìn xem." Nam cung giật vì không cho đoạn dịch có nguy hiểm, khiến cho hắn ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ, chính mình tắt nắm chặt Lam Nguyệt băng kiếm hướng tới bàn đá đi đến. Theo sau Nam cung giật ánh mắt liền nhìn về phía trên bàn đá màu đen hộp ngọc, không có chút nào do dự, trực tiếp liền đem này mở ra. Ở màu đen hộp ngọc bên trong, phóng một cái hình lục giác tím đen sắc đá quý, lại mở ra trong nháy mắt kia. nguyên bản viên điện không ngừng vang cảnh báo tiếng động, thế nhưng quỷ dị đình chỉ. Cùng lúc đó Ở trên vách tường kia một mặt hắc kim biên trong gương, không biết vì sao bắt đầu tàn mát ra nhàn nhạt hắc khí, này đó hắc khí càng ngày càng nhiều, nguyên bản bình tĩnh kính mặt chung, cũng bắt đầu xuất hiện dao động, thế nhưng loáng thoáng xuất hiện một cái màu đen nhân hình hư ảnh. Chương 378 màu đen hư ảnh. Tại chỗ trạm đoạn dịch, tự nhiên cũng nhìn đến này kỳ lạ một màn, bất quá đối với này đó, đoạn dịch càng để ý đúng vậy kia màu đen trong hộp ngọc hình lục dắp tím đen sắc đá quý. Loại thuộc thần thạch tên, ứ ảnh ma thạch phần chất, kim sắc. Giới điệu Cổ cổ thời kỳ cường đại kim sắc phẩm chất thần thạch chi nhất, Ứu Ảnh Ma Thạch, bên trong lẫn chứa cực kỳ cường đại năng lượng, có thể dùng làm phong ấn sử dụng. Thế nhưng lại là một khối hoàn chỉnh thần thạch, Đoạn Dịch thông qua trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường giao diện, lập tức phải biết này hình lục giác tím đen sắc đá quý là cái gì. Nhưng đáng tiếc đối với này đó thượng cổ thần thạch giới thiệu, hệ thống đều là giới thiệu ba phải cái nào cũng được, chỉ biết là có thể dùng làm phong ấn sử dụng, cụ thể rốt cuộc là cái gì, liền không được biết rồi. Bất quá có lúc trước cái kia viết ảnh phong hồn châu kinh nghiệm, Đoạn Dịch cũng minh bạch, khả năng ở cái này Ảnh Ma Thạch bên trong, cũng phong ấn cái gì khó lường thú. Hẳn là cùng kêu huyết long là một cái cấp bậc, thuộc về thượng cổ thời kỳ cực kỳ cường đại dị thú. Tuy rằng lúc ấy hệ thống tạm thời mất đi hiệu lực, không có kiểm tra đo lường ra kêu huyết long đến tụt cùng ra sao loại cấp bậc dị thú, nhưng có thể sử dụng thần thạch đem này phong ấn lên, khả năng kỳ thật lực đều siêu việt kim sắc phẩm chất, một khi thả ra thật sự sẽ phi thường nguy hiểm. Mà Thâm Huyền Điện được đến cái này ngũ ảnh ma thạch, nói vậy cũng nhất định là cùng kêu huyết long giáo giống nhau, vì đem nơi này đổ vật cấp thả ra. Nam cũng giật. Nguyên lai là ngươi, ta còn tưởng rằng là ai có lớn như vậy bản lĩnh cũng dám diệt ta Thâm Nguyên Điện bất quá ngươi cảm thấy như vậy là có thể đủ làm ngươi tìm ra lúc trước bí mật. Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi đi. Ngươi thật khi ta Ám Nguyệt Thần giáo là những cái đó bất nhập lưu tổ chức nhỏ, ở Hắc Kim Biên trong gương cái kia hư ảnh, giờ phút này bỗng nhiên phá lên cười, hướng về phía Nam Cung Dật nói. Nam Cung giật ở nghe được thanh âm lúc sau, sắc mặt nháy mắt liền ám trầm xuống dưới, thanh âm này làm hắn vĩnh viễn đều không thể quên, bởi vì thanh âm này, cùng lúc trước giết hắn đệ, đệ người kia giống như lúc. Quả nhiên là giáo người làm, hiện tại xem ra tư trung vị kia, nói vậy cũng là Ám Nguyệt Thần giáo người đi. Nam cung giật cố nén tức giận, hướng về phía trong gương hư ảnh nói: Mà Nguyên bản còn đang nhìn đủ ảnh ma thạch đoạn dịch, cũng nghe tới rồi cái này đối thoại, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, hướng tới Nam cung giật đi đến. "Nha, như thế nào, bây giờ còn có một cái tiểu đồ đệ." Nam cung giật, "Như vậy đi, ngươi không bằng đem lúc trước cái kia bí mật nói ra, cứ như vậy ta có lẽ sẽ bỏ qua ngươi cái này tiểu đồ đệ, nếu không chính là muốn dấm lên vết xe đổ nga." Ha ha ha. Trong gương hư ảnh ở nhìn đến đoạn dịch lúc sau, cùng tiểu nói: "Ngươi bên ngoài ta còn là năm đó ta sao? Ngươi nếu là dám xuất hiện, ta không ngại lập tức liền đem ngươi chém giết cùng này." Ta sẽ không lại làm bất luận cái gì một người lại thương tổn ta nhất để ý người." Nam công giật tiếng nói vừa dứt, trong tay Lam Nguyệt băng kiếm lập tức phát ra lạnh lót rồng ngầm tiếng động, sau lưng màu lam băng long hư ảnh cũng là lập tức hiện lên ra tới, trên người bùng nổ một cổ cực kỳ đáng sợ linh lực dao động. "Ha ha, chỉ bằng ngươi, ta nói thật cho ngươi biết đi, nếu không phải bởi vì ngươi trên người có ta muốn bí mật, cùng với đã chịu học viện Diễm Hoàng kia lão bất tử bảo hộ, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi sống nhiều năm như vậy, lão tử muốn giết ngươi, tay liền có thể làm được, cần gì chờ tới bây giờ." Nói nữa, ngươi còn xa xa không tới phiên ta tự mình động thủ sẽ có một cái gia hỏa sắp tìm tới ngươi. Trong gương màu đen hư ảnh, khinh thường cười lạnh một tiếng, hướng về phía Nam Cung Giật Âm chậm nói: "Gia hỏa kia là Trấn Tà Tư chung cái kia gian tế đi. Hảo nha, ta chờ hắn, chỉ cần hắn dám ra đây, ta sẽ không chút do dự đường trường đánh chết, hơn nữa tên kia với ta mà nói cũng có thâm cũng đại hận, chẳng sợ ngươi không cho hắn ra tới, ta cũng sẽ tự mình tới cửa." Nam Cung Giật lập tức liền biết cái này màu đen hư ảnh theo như lời chính là ai, không hề nghi ngờ khẳng định chính là Diễm Hoàng thị Trấn Tà Tư bên trong cái kia gian tế. Mà cái này gian tế nếu thật là lúc trước ngươi nói Như vậy có thể ở Diễm Hoàng thị trấn Tà Tư Trung đái lâu như vậy, Nam Cung giật giờ phút này trong lòng cũng có đại khái vài người tuyển. Nam Cung giật nguyên bản kế hoạch là dùng cái này gian tế dẫn ra phía sau màn độc thủ, không nghĩ tới ở Thâm Viên điện bên trong thế nhưng liền đột hắn, nhưng đáng tiếc hắn cũng không có tự mình hiện thân, không giả Nam Cung Dật hôm nay mặc kệ trả giá cái gì lại giới, đều cần thiết muốn đem này trầm giết, đừng có gấp, cái này thời cơ thực mau liền sẽ đến, người nọ tuy rằng thực lực không ra sao, nhưng đem người đánh bại bắt sống lên, ta tưởng vẫn là làm được đến đến lúc đó ta có rất nhiều. Biện pháp, có thể làm ngươi nói ra cái kia bí mật, đến nỗi hiện tại sao? kiến cho ngươi nhiều sung sướng một đoạn thời gian đi, ha ha. Đúng rồi đúng rồi, ta đại phát tử bi nói cho ngươi một bí mật đi, ta Ám Nguyệt Thần giáo người chính là trải rộng khắp cả Lam Hải Tinh, phân biệt dấu ở các ngươi căn bản tưởng tượng không đến địa phương, liền tính người nọ thất bại, ta cũng có mặt khác người thay thế bổ sung thượng chỉ có thần thú đại nhân, mới có thể đủ làm Lam Hải Tinh càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Hảo hảo hưởng thụ cuối cùng vui sướng tự do một đoạn này thời gian đi. Trong gương màu đen hư ảnh, lúc này tiếng nói vừa dứt, lập tức liền từ trong gương vươn một cái hát chào, chuẩn bị đem trên bàn đá hộp ngọc trực tiếp lấy đi. Đông nhiên thấy được trong hộp ngọc cái kia hình lục giác tím đen sắc đá quý, thế nhưng biến mất không thấy. Ngay sau đó ánh mắt lập tức liền nhìn về phía Nam Cung giật phía sau đoạn dịch, phát hiện kia tím đen sắc đá quý liền ở đoạn dịch trong tay. Ta á nguyệt thần giáo đồ vật, chỉ bằng ngươi cũng xứng lấy, tìm chết. Hắc Trảo trực tiếp làm lơ Nam Cung giật, hướng tới đoạn dịch bay nhanh vọt qua đi. Nhưng ngay sau đó, đột nhiên một đạo lam quang hiện lên, vươn kính mặt cái này màu đen bóng lướt, thế nhưng nháy mắt cái bằng, hơn nữa bị thành công bổ xuống, nện ở trên mặt đất Ta nói rồi, ta sẽ không làm bất luận cái gì một người thương tổn ta để ý người, tự nhiên cũng bao gồm ngươi. Nam Cung Dật vừa nói xong, Lan Nguyệt Băng kiếm một lần nữa về tới trong tay, vừa rồi Nam Cung Giật chặt bỏ hắc trào thủ pháp, chính là sát tả hộ pháp khi dùng nháy mắt băng chạm, tốc độ phi thường mau. Đoạn Dịch lúc này cũng không có chút nào do dự, trực tiếp liền đem ú ảnh ma thạch thu được nhẫn chữ vật bên trong. Đoạn Dịch vừa rồi ở nhìn đến màu đen hư ảnh xuất hiện kia một khắc, liền hướng tới Nam Cung Giật chạy tới, bất quá không phải đi tìm Nam Cung Giật, mà là ở bọn họ đối thoại thời điểm, đem hộp ngọc thượng ú ảnh ma thạch lấy đi, không nghĩ tới thật đúng là thành công. Bất quá Đoạn Dịch cũng minh bạch, chính mình có thể dễ dàng lấy đi, hoàn toàn chính là cái này, màu đen hư ảnh không đem chính mình để vào mắt. Cho rằng chính mình cũng chỉ là dồi bỏ, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, chính là đoạn dịch này chỉ dồi bỏ không nói hai lời trực tiếp liền cầm đi hưu ảnh ma thạch. Hảo. Thức hảo. Nếu ngươi như thế muốn, vậy trước tiên ở ngươi nơi đó gửi lại một đoạn thời gian đi, dù sao đến lúc đó cũng chung quy muốn trả lại trở về. Ngu xuẩn người. Màu đen hư ảnh mắt thấy hát trào bị Nam Cung giật chém rớt, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào, rốt cuộc bản thể vô pháp tới nơi này, liền tính muốn ra tay cấp đoạn, hiện tại cũng tạm thời không có cách nào. Theo sau, ở màu đen hư ảnh hư lạnh một tiếng lúc sau Trên vách tường hắc kim biên gương lập tức rẽ nát, màu đen hư ảnh cũng biến thành hắc khí, biến mất vô tung vô ảnh. Chương 379 tiêu diệt. Nhìn màu đen hư ảnh biến mất, hắc kim biên gương rẽ nát, Nam Cung giật trong ánh mắt toát ra nồng đậm sát ý, trong tay nắm chặt Lam Nguyệt băng kiếm cũng là không ngừng tản ra băng thuộc tính linh lực. "Lão sư, người không sao chứ?" Đoạn Dịch nhìn Nam Cung giật cái dạng này, thấp giọng nói. Vừa rồi Nam Cung giật cùng màu đen hư ảnh nói chuyện với nhau những lời này đó, Đoạn Dịch toàn bộ đều nghe được, tự nhiên cũng bao gồm Nam Cung Dật đệ, đệ chết, bởi vậy Đoạn Dịch cũng thực minh bạch vì cái gì Nam Cung Dật sẽ như thế thống hận cái này màu đen hư ảnh là vị môn báo thủ. Hơn nữa đối cái này, màu đen hư ảnh rốt cuộc là ai, Đoạn Dịch trong lòng cũng có đại khái hiểu biết, nhất định là Á Nguyệt thần giáo địa vị phi thường cao người, đến nỗi rốt cuộc có phải hay không giáo chủ, cái này liền không được biết rồi. Bất quá có thể làm được cách không sử dụng hắc trảo tiến hành cắt đoạn, thực lực tuyệt đối phi thường đáng sợ. Hô, Nam Cung giật nghe được Đoạn Dịch lời này sau, thở một hơi dài, đem Lam Nguyệt bằng kiếm thu lên, sau đó nhìn về phía Đoạn Dịch, hơi hơi gật gật đầu, nói, ta không có việc gì, chính là nhớ tới một ít năm xưa chuyện cũ lời nói mới rồi nói vậy ngươi cũng đều nghe được đi. Cái này màu đen hư ảnh đối ta có thủ không đội trời chung, nhưng đến nỗi là tình huống như thế nào, lao sư hiện tại còn tạm thời không thể báo cho cùng ngươi, chờ ngươi thực lực trưởng thành lên, ta ở báo cho cùng ngươi." Nam công giật cầm lấy trên bàn đá màu đen hụt ngọc, đưa cho đoạn dịch nói, "Nơi này đồ vật ngươi muốn thích đáng bảo quản, không cần ở bất luận kẻ nào trước mặt bày ra, sau khi ra ngoài ta cũng sẽ nói thứ này là ở trong tay ta, cứ như vậy ngươi cũng liền an toàn, sẽ không có Ám Nguyệt Thần giáo người đi tìm ngươi lúc trước cái kia vết long châu cũng là như thế này, ngàn vạn không thể đổi lộ. Yên tâm đi, lão này hai cái đồ vật ta nhất định thích đáng bảo tồn hảo đoạn dịch này vậy, nghiêm túc gật gật đầu, tiếp nhận màu đen hổ ngọc, đem vừa rồi bắt được cú ảnh ma thạch thả đi vào, sau đó tồn vào chính mình nhẫn chứa vật chung. Cái này hai cái đồ vật đều thuộc về tà giáo thánh vật, Nam Cung Dật lựa chọn đặt ở đoạn dịch trên người, hoàn toàn là vì dấu người thái mắt. Rốt cuộc như vậy quan trọng đồ vật, người bình thường xem ra đều sẽ cho rằng là ở Nam Cung giật trong tay, hoặc là từ học viện diễm hoàng bảo quản, căn bản sẽ không có người sẽ nghĩ đến kỳ thật là ở đoạn dịch trong tay. Hơn nữa Nam Cung Dật cũng sẽ nơi nơi tản, cứ như vậy, đoạn dịch xác thật sẽ được an toàn. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Nam Công Dật ở cái này, mật thất trung tiếp tục xem xét một chút, ở xác nhận đã không có đồ vật lúc sau, liền mang theo đoạn dịch rời đi nơi này. Tuy rằng cũng không có tìm được Diễm Hoàng thị trấn Tà Tư chúng cái kia gian tế, nhưng Nam Công Giật thông qua vừa rồi cùng màu đen hư ảnh đối thoại, trong lòng cũng cũng có đại khái mục tiêu, chờ lần này trở về lúc sau, liền có thể xuống tay bắt đầu chuẩn bị. Thức mau, Nam Công Giật liền cùng đoạn dịch một lần nữa về tới, lúc trước cùng thâm viên điện điện chủ đại chiến địa phương, lúc này nơi này, sớm đã là một mảnh phế tích, nhân loại, dị thú thi thể đều bị đoạn dịch một phen lửa đốt sẽ, ngọn lửa như cũng ở làng tràn. Không dùng được bao lâu toàn bộ thâm viên điện đều sẽ bốc cháy lên. Đến lúc đó, cái này thâm viên điện liền hoàn toàn không còn nữa tồn tại. Đồ vật hẳn là đều lấy sạch sẽ đi, thì như kia ám ảnh cốt long linh hồn cầu. Nam công giật lo lắng đoạn dịch sẽ để sót mấu chốt bảo vật, ở trước khi đi nhắc nhở một chút. Cầm, như vậy chân quý bà bối, ta khẳng định là sẽ không quên đoạn dịch mỉm cười gật gật đầu, có lẽ đối người khác tới nói, khả năng sẽ quên, nhưng đối với đoạn dịch cái này tham tiền tới nói, căn bản là sẽ không quên, huống chi còn có hệ thống kiểm tra đo lường công năng, vô luận là cái gì, đều trốn bất quá đoạn dịch đôi mắt. Nhìn đoạn dịch hưng phấn bộ ráng, Nam Cung Giật cũng làm mỉm cười gật gật đầu, thực rõ ràng nhất định là làm hắn thu hoạch rất nhiều rất nhiều, vừa nhớ tới mấy thứ này, khiến cho đoạn dịch tiểu tử này cười đến không khép miệng được. Ơn, vậy rời đi nơi này, đi chờ rời đi nơi này lúc sau, tìm một cái an toàn địa phương, ta cho ngươi giải đáp ngươi trong lòng nghi hoặc. Tốt lao sư. Đoạn dịch ngay vậy, hơi hơi gật gật đầu, sau đó đi theo Nam Cung Giật dọc theo lúc trước xoắn ốc thang lầu một đường đi tới. Lúc này đây đoạn dịch trừ bỏ thu hoạch tới rồi rất nhiều bảo vật ở ngoài, kỳ thật trong lòng có rất nhiều rất nhiều nghi hoặc, này đó đều yêu cầu Nam Cung Giật muốn nhất nhất giải đáp, liền tỷ như kia quang hoàn hệ song sinh tuyết tinh linh rốt cuộc là cái gì, cùng với thâm viên điện điện chủ cuối cùng sử dụng đại chiêu là cái gì, từ từ. 4. Không lâu lúc sau, Nam Cung Giật liền mang theo đoạn dịch từ xoắn ốc thang lầu lên đây, một lần nữa về tới mặt đất, xung quanh vẫn như cũng là có rất nhiều hắc vũ quạ thi thể, gây mũi tanh hôi vị. Ngay sau đó, Nam Cung Giật toàn thân bộc phát ra cường đại linh lực dao động, trực tiếp làm vỡ nát đi thông thâm nguyên điện cái này thang lầu, đồng thời cũng tiếp nổ chúng quanh vách đá nên toàn bộ cửa động toàn bộ đều phá hỏng. Mà thâm huyên điện bên trong như cũng lửa lớn đầy trời, cuối cùng sẽ bị thiêu đến không còn một mảnh, hoàn toàn biến mất. Bởi vì nơi này phi thường tanh hôi, cho nên ở ra tới lúc sau, Nam cung giật liền mang theo đoạn dịch đi tới một chỗ sạch sẽ địa phương, chuẩn bị vì đoạn dịch giải đáp. Lao sư, ngươi cặp kia sinh tuyết tinh linh rốt cuộc là cái gì nha?" Chờ đi vào nơi này lúc sau, đoạn dịch liền gấp không chờ nổi dò hỏi. "Song sinh tuyết tinh linh là ta lúc trước ngẫu nhiên được đến hai chỉ dị thú, thuộc về tuyết tinh linh chung một loại biến dị tồn tại, liền tương đương với chúng ta trong nhân loại song bạc chỉ dị thú tâm linh tương đồng." có thể phối hợp sử dụng các loại kỹ năng, uy lực phi thường cường đại mà Tuyết tinh linh loại này dị thú vốn là cực kỳ hi hữu, thả phẩm chất cực cao, từ sinh ra bắt đầu liền có được màu cam phẩm chất, đồng thời còn thuộc về quang hoàn hệ dị thú. Lúc trước ta sở thi triển tuyệt đối băng ngực, đó là Tuyết tinh linh thiên phú quang hoàn kỹ năng, có thể xử nhất định trong phạm vi bên ta dị thú, nhân loại đều đạt được cường đại băng thuộc tính tăng phúc. Không chỉ có như thế, cái này bởi vì là thiên phú kỹ năng, cho nên sẽ theo tự thân thực lực tăng lên, quang hoàn tăng phúc hiệu quả cũng sẽ tự động tăng lên, phi thường lợi hại. Nam cung giật đơn giản vì đoạn dịch dạng giải một chút, sau đó bổ sung nói: Đến nỗi mới vừa ta vì sao hiện ra cái loại này màu lam nhạt là hẳn màu lam tóc kỳ lạ trạng thái, đó là bởi vì song sinh tuyết tinh linh một cái khác tăng phúc kỹ năng, tên là băng chi cầu phúc hiệu quả là có thể tăng phúc một con dị thú, hoặc là nhân loại linh tập sư, làm này ở trong khoảng thời gian ngắn băng thuộc tính thương tổn đại biên độ tăng cường, ta thân là băng thuộc tính chiến linh tập sư, cho nên ở song sinh tuyết tinh linh liên hợp tăng phúc giới, ta mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn có được như vậy cường đại chiến lực, nếu không phải như thế, muốn đánh bại cái kia thâm nguyên điện điện chủ, kỳ thật xa xa sẽ không như vậy nhẹ nhàng nếu ngươi muốn toàn phương diện hiểu biết quang hoàn loại dị thú Trở về lúc sau cũng có thể nhiều mở ra một ít dị thú thư tịch, bên trong sẽ có tương đối với giới thiệu, trên cơ bản liền cùng kia không gian hệ, trị liệu hệ dị thú giống nhau, thuộc về đặc thù thuộc tính dị thú thả trị liệu hệ, quan hoàn hệ dị thú, đều chỉ có một chủng tộc, đó chính là siêu năng tộc, không gian hệ tương đối là tụ, bởi vậy chủng tộc không phải cố định, có thể là bất luận cái gì một chủng tộc. Chương 380 giải đáp vấn đề. Thì ra là thế, ta hiểu được. Đoạn dịch ngay vậy, hơi hơi gật gật đầu. Đại khái thượng cùng chính mình suy nghĩ không sai biệt lắm, thuộc về cái loại này hiếm thấy đặc thù thuộc tính dị thú Cũng may chính mình cũng có một cái, đó chính là không gian hệ tinh nguyên tước, bởi vậy đoạn dịch đảo cũng không có như vậy hâm mộ, dù sao nhật tử còn trường, nói không chừng về sau vận khí tốt, cũng sẽ bị chính mình đột phải. Bất quá đối với chiến linh tạp sư tới nói, dị thú tác dụng cũng chỉ là phụ trợ sử dụng mà thôi, cho nên giống này đó đặc thuộc thuộc tính dị thú, ngược lại sẽ khởi đến kỳ hiệu, liền tỷ như Nam Cung Dật lão sư song sinh tuyết tinh linh, thật là phi thường cường đại. Nhưng cũng không phải nói không có loại này kỳ lạ thuộc tính dị thú chiến linh tạp sư liền không cường cũng về sau mặt khác biện pháp có thể tăng phúc chiến linh tạp sư thực lực, liền tỷ như lần trước cái kia hạ hầu lực, hắn liền lựa chọn hai chỉ cương giáp thuần yêu, lợi dụng này xiển xích buộc chặt kỹ năng, hình thành một cái phạm vi lớn khống chế kỹ năng, cũng coi như là có thể thực tốt trợ giúp chiến linh tạp sư, đương nhiên hạ hầu lực thực lực còn quá kém, còn xa xa không tính là một cái chân chính ý nghĩa thượng chiến linh tạp sư. Bất quá này cũng đến nhắc nhở đoạn dịch, đó chính là chính mình muốn đi xong tu lộ tiền nói, vô luận như thế nào cũng cần thiết tìm được một con có thể tăng phúc linh tạp sư lực lượng dị thú, về sau muốn cường điệu tìm kiếm loại này dị thú, này cũng gần nhất, cũng làm tốt chính mình ngày sau làm chuẩn bị. Lão sư, kia vừa rồi ngươi theo như lời cái tia linh lực căn nguyên là cái gì? Vì sao có thể dùng ở tăng phúc bản mạng linh tạp vị? Đoạn dịch trong lòng vẫn như cũ vẫn là có rất nhiều nghi hoặc, vội vàng liền truy và nói. Cái gọi là linh lực căn nguyên, chỉ chính là ngươi đạt tới bạc kim cấp, hơn nữa thành công mở ra bản mạng linh tạp vị lúc sau, sẽ ở linh hồn trong biến sinh ra một viên linh lực quan cầu, này linh lực quan cầu trung linh lực, đó là linh tạp sư linh lực căn nguyên bên trong sở ẩn chứa linh lực phi thường cường đại, nhưng cũng phi thường hữu hạn, một khi sử dụng xong, nhất định phải muốn thời gian dài tới khôi phục lúc trước cái kia thâm nguyên điện điện chủ chính là vì tăng cường ấm Hành cốt long thực lực, đem sở hữu linh lực căn nguyên rót vào bản mạng linh tạp vị bên trong, cứ như vậy, liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đại biên độ tăng cường bản mạng dị thú thực lực, cùng lý đối chiến linh tạp sư bản mạng vật cũng áp dụng nếu nói đến bản mạng linh tạp vị, liền tự cấp ngươi giải thích một chút, vừa rồi thâm viên điện điện chủ kia tự sát tính hành vi đi ngươi vừa rồi cũng thấy được, rõ ràng ở hao tổn cho nên linh lực căn nguyên lúc sau, bình thường tới nói, linh tạp sư đều sẽ phi thường suy yếu, nhưng cái kia thămuyên điện điện chủ lại không phải như vậy, ngược lại bắt đầu không ngừng bạo trướng linh lực, nhưng cũng tùy theo bắt đầu thất hiếu đổ máu, khuôn mặt vặn vẹo mà tạo thành này hết thệ chính là, cái kia thămuyên điện điện chủ Vì muốn kéo ta Đồng Quy vô tận, kiếp nội trong cơ thể trừ bỏ bản mạng linh tạp vị ở ngoài sở hữu linh tạp vị, đây cũng là vì sao hắn mặt khác hai chỉ dị thú sẽ lập tức tử vong duyên hướng cỡ làm như vậy chỗ tốt. Là, kiếp nội này đó linh tạp vị sẽ sinh ra một cổ cực kỳ cường đại linh lực, tương đương với nguyên bản ngấp trong nên linh tạp vị chúng sở hữu linh lực, toàn bộ bị phóng thích ra tới, sẽ xử linh tạp sư trong khoảng thời gian ngắn linh lực tăng nhiều, tạo thành một loại tựa hồ đột phá bộ dáng mà vừa rồi thâm viên điện điện chủ đó là làm như vậy, mơ hồ sẽ cảm giác được hắn tấn chức tới rồi kim cương cốc, sau đó đem như vậy cường đại linh lực, tất cả đều dốc vào đến bản mạng linh tạp vị bên. Trong Cứ như vậy, bản mạng linh tạp vị trung dị thú sẽ cường đến một loại không thể tưởng tượng nông nỗi vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, sức chiến đấu trực tiếp tiêu lên tới 5.000 nhiều, này đã là kim sắc phẩm chất dị thú tiêu chuẩn nhưng làm như vậy hậu quả phi thường đáng sợ, một phương diện là linh tạp vị một khi mạnh mẽ kiếp nổ, đó chính là vĩnh viên biến mất, trên cơ bản đã không có bất luận cái gì khôi phục cơ hội, đồng thời mạnh mẽ phóng xuất ra tới linh lực, làm linh hồn hải cũng vô. Pháp thừa nhận, linh lực kinh mạch sẽ bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng càng không cần phải nói, cái kia thân lên điện điện chủ kiếp nổ hai cái linh tạp vị, làm như vậy hậu quả chỉ có một, đó chính là tử vong, bởi vậy nếu ngươi ngày sau đụng tới như vậy không muốn sống linh tạp sư, nghĩ muốn cùng ngươi đồng quy vô thận, ngàn bạn phải cẩn thận nếu ngươi có năm chắc tự nhiên không sợ, nhưng không có, nhớ do cùng nhau muốn chạy trốn, như vậy trạng thái hạ linh tạp sư, tuy rằng sẽ trả giá tử vong đại giới, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn sức chiến đấu thật sự thật là đáng sợ. Nam công Dật đang nói khởi chuyện này thời điểm, mặt rõ ràng liền trầm trọng xuống dưới. Nguyên lai like là cái dạng này, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là Thâm viên Điện Điện chủ chuẩn bị muốn tự bạo đâu. Đoạn Dịch ngay vậy, bừng tỉnh gật gật đầu. Rốt cuộc lúc trước ở La Gia chấp hành nhiệm vụ thời điểm, liền từng cái kia La Gia gia chủ chuẩn bị kiếp nổ linh hồn hải, làm ở đây mọi người cho hắn chôn cùng, nhưng cuối cùng bị Thẩm mộng Thu ngăn trở, cũng liền không có thành công tự bạo. Cho nên Đoạn Dịch vừa rồi ở nhìn đến Thâm viên Điện Điện chủ linh lực bỗng nhiên bạo trướng, thả biểu tình cực kỳ thống khổ, bắt đầu thất đổ máu, liền cho rằng hắn là muốn tự bạo. Người theo như lời tự bạo, đó là mặt khác một loại tình huống, cuộc không phải mỗi người đều có thể đủ mở ra bản mạng linh tật vị. Mà đối với những cái đó không có thể mở ra bản mạng linh tạp sư, còn nghĩ muốn cùng người khác đồng quy vụ tận như vậy trực tiếp kiếp nổ linh hồn hải chính là tốt nhất lựa chọn linh tạp sư thực lực càng cường, kiếp nổ bi lực lại càng lớn, nếu là vừa mới thâm viên điện điện chủ tự bạo, kia hậu quả đem không dám tưởng tượng, nhưng tự bạo không phải lập tức. Liên có thể tự bạo, là yêu cầu ấp ủ, đầu tiên là kiếp nổ trong cơ thể sở hữu linh tạp vị, sau đó ở thiêu đốt linh hồn hải linh lực kinh mạch, cứ như vậy sẽ sinh ra lực lượng cực kỳ cường đại Do đó dẫn tới linh hồn hại vô pháp thừa nhận, lập tức nổ mạnh áp thủ quá trình so trưởng, liền đại biểu cho dễ dàng bị người ngăn cản, một khi bị đối thủ phát hiện, chỉ cần lập tức đem này trầm giết, liền có thể dễ dàng ngăn cản, bởi vậy cái này tự bạo phương pháp trên cơ bản đối với cao thủ tới nói là sẽ không có hiệu lực, đương nhiên cũng có đặc thủ tình huống, liền tỷ như đã từng có một cái tà giáo, chuyên môn mê hoặc một đám linh pháp sư, đưa bọn họ tẩy não lúc sau, mệnh lệnh bọn họ tiến vào đại lượng người tụ tập địa phương, tiếp nộ tự thân linh hồn hại, tạo thành nhân viên tử thương thảm trọng. Nam cung giật ngự khí ngưng trọng vì đoạn dịch giải thích. Đáng giận, giáo thật sự người quá biến thái. Này không phải là cơ thể sống bson sao? Thảo gian nhân mạng, đoạn dịch ở nghe được Nam Cung giật nhắc tới đã từng có như vậy một cái tà giáo tổ chức lúc sau, trong lòng cũng là phi thường thống hận, càng thêm kiên định muốn tiêu diệt trên đời sở hữu tà giáo quyết tâm. "Lão sư, vừa rồi kêu màu đen hư ảnh cũng nói, tựa hồ không chỉ có ở Diễm Hoàng thị trấn tà tư chúng có điều gọi danh tế, mà khác địa phương cũng là có, lại còn có nói là chúng ta vô pháp nhận thấy được địa phương." Lời này rốt cuộc là thật hay là giả? Đoạn dịch kỳ thật trong lòng nhất để ý vẫn là này một vấn đề, nếu là thật sự, kia chẳng phải là đại biểu cho Đoạn dịch không có cách nào tin tưởng bất luận cái gì tổ chức, bao gồm Lam Hải Tinh Liên bang chính phủ. Chương 381 kết thúc về nhà. Ở nghe được đoạn dịch vấn đề này lúc sau, Nam Cung giật sắc mặt cũng là lập tức liền trầm trọng xuống dưới. Lời này giả cùng không giả hiện tại còn vô pháp nghiệm chứng, rốt cuộc cũng có khả năng là Ám Nguyệt Thần giáo người cố ý khuyết đại, nhưng không hề nghi ngờ, Diễm Hoàng thị Chấn Tà Tư bên trong, khẳng định là có một cái gia thế, cụ ta phỏng đoán, người này địa vị còn rất cao, không phải tầm thường chính thức thành viên đơn giản như vậy như vậy đi, chờ lần này trở về lúc sau, Chấn Tư liền đừng đi nữa, cũng tận lực không cần gia nhập cái gì tổ chức. Ngươi phải làm chỉ có một, đó chính là nỗ lực tu luyện, nỗ lực làm chính mình biến cường, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể không sợ hãi bất luận cái gì, tà giáo người bất quá ám nguyệt thần giáo sát thật rất cường đại, thả lịch sử phi thường đã lâu, bởi vậy vừa rồi màu đen hư ảnh kia phiên lời nói cũng thực sự có vài phần mức độ đáng tin, không giống như là cố ý gạt người, bởi vậy nào đó dưới tình huống, ngươi ai đều không cần tin tưởng, đương nhiên chúng ta học viện Diễm Hoàng người, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm ít nhất. Ở học viện bên trong, là sẽ không có tà giáo người có thể lẫn vào tiến vào, nhưng này chỉ giới hạn trong học sinh chưa tốt nghiệp, bọn họ một khi tốt nghiệp, rời đi học viện Diễm Hoàng bảo hộ phàm Vậy nói không chừng." Nam Cung Giật lời nói thấm thía đối Đoạn Dịch, nói một phen lời nói: "Ân, lão sư lời này sau, ta nhất định sẽ khắc trong tâm khảm." Đoạn Dịch nghe xong lúc sau, rất là cung kính nhìn về phía Nam Cung Giật, gật, gật đầu. Chỉ việc này lúc sau, Đoạn Dịch là thật sự vô pháp ở tin tưởng chẩn tà tư chung người, duy nhất có thể tin tưởng phòng trường chính là Nam Cung Dật chính miệng theo như lời lăng ngạo, người này Đoạn Dịch cũng hiểu biết quá, là Nam Cung Giật đồng học, là phi thường muốn tốt đồng bọn, huynh đệ. Nhưng đối với những người khác tới nói, Đoạn Dịch liền không thể tin, cho nên lần này trở về lúc sau, lúc trước từ thăm nghiên điện tử tìm được những cái đó tư liệu. Đoạn dịch cũng cần thiết muốn đích thân giao cho hắn, sau đó liền tạm thời sẽ không lại phản hồi Trấn Tà Tư, cũng sẽ không ở chấp hành cái gì nhiệm vụ. Không chỉ có như thế, mà khác hết thệ tổ chức đoạn dịch cũng đều không có hứng thú, về sau trừ bỏ một ít tất yếu tình huống, đoạn dịch đem sẽ không tiến vào này đó tổ chức, bao gồm Thợ sư, Ý Dương, Khai Hoang giả Liên minh hiệp hội, cùng với kia Lam Hải Tinh Liên bang chính phủ. Nếu Ám Nguyệt Thần giáo người chân chính có ẩn nút ở Liên bang chính phủ, đây mới là đáng sợ nhất sự tình. Đoạn dịch ở vừa rồi nghe được màu đen hư ảnh lời này sau, không kìm nổi lên một thân nội giã gà, nguyên bản cho rằng nhất chính nghĩa chính phủ, thế nhưng cũng sẽ bị thần đấu. Bởi vậy Đoạn Dịch quyết định đem sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận cái gì một người, hiện giờ đối Đoạn Dịch tới nói, chân chính ý nghĩa thượng bằng hữu, khả năng cũng chỉ có dịp Dung Dung, cùng với cùng nhau từ Diệu Quang thị ra tới Hàn Lâm Uyên, Mạc Lăng Uyên, đến nỗi cái kia hạ bất phạm, Đoạn Dịch cũng không dám dễ tin. Rốt cuộc gia hỏa này bối cảnh quá thân bí, cái kia lôi hỏa đường ở Đoạn Dịch xem ra, chỉ sợ cũng là tương đương nguy hiểm. Hảo, đại khái liền như vậy đi, đến nỗi một ít chi tiết chờ trở, trở về lúc sau, ta mới cùng ngươi nhất, nhất bổ sung đi, hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, nơi này cũng tương đối an toàn, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm đi. Nguyên bản ở tiến vào thâm viên điện thời điểm sắc trời cũng đã dần dần ám trầm hạ tới, ở đã trải qua một hồi đại chiến lúc sau, sớm đã tới rồi đêm khuya, cũng may Giang Linh thị ngoại cái này tiểu rừng rậm cũng không có rất nguy hiểm, lại còn có có Nam Cung giật này một cái siêu cường chiến linh tạp sư ở bên người. Trên người hắn phát ra hơi thở, đủ để kinh sợ cái này trong rừng rậm sở hữu dị thú, Đoạn Dịch cũng chỉ có ở Nam Cung giật bên cạnh thời điểm, có thể chân chính ý nghĩa thượng thả lỏng. "Ân, lão sư, ta liền đi trước nghỉ ngơi, Đoạn Dịch dựa vào ở một cây đại thụ bên, ngồi xếp bằng, trực tiếp bắt đầu vận chuyển nội lên huyền thiên quyết. cũng không có đối Nam Cung Dật có cố ý chế Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ lạ tu luyện công pháp, bất quá này công pháp sát thật rất cường đại, linh lực hấp thu tốc độ, xa xa không phải bình thường tu luyện công pháp có thể lý nổi, xem ra ngươi đã từng đạt được không nhỏ cơ duyên a. Nam Cung Giật canh giữ ở đoạn dịch bên cạnh, chú ý tới hắn những cái đó kỳ quái động tác, đồng thời phối hợp phân tích, làm Nam Cung Giật cảm thấy thậm chí so với chính mình sở nắm giữ màu cam phẩm chất tu luyện công pháp còn phải cường đại. Nguyên bản Nam Cung Giật còn nghĩ ngày sau đêm này bộ tu luyện công pháp truyền cấp Lạc Dịch, nhưng hiện tại nghĩ đến, tựa hồ cũng không cần. Thật hảo, cứ như vậy, ta cũng liền an tâm rồi. Người ngày sau nhất định là có thể trưởng thành lên ở quan sát trong chốc lát đoạn dịch tu luyện lúc sau Nam cung giật cũng tiến vào tu luyện trạng thái Tuy rằng đối với đoạn dịch này bộ tu luyện công pháp Nam cung giật rất là tò mò nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều Rốt cuộc mỗi người đều có bí mật hơn nữa đoạn dịch cũng là hoàn toàn tín nhiệm Nam cung giật mới có thể quang minh chính đại ở Nam cung giật trước mặt thi triển ra tới này đối Nam Cung giật tới nói cũng phi thường cao hứng so sánh với dưới, có biết hay không cái này tu luyện công pháp cũng không có gì ý nghĩa Hùng chi tu vi tới rồi Nam cung giật loại tình trạng này không chỉ có riêng chỉ là đơn giản tu luyện công pháp liền có thể nhanh chóng tăng lên sáng sớm hôm sau Đoạn Dịch từ chiều sâu ngưng thần trạng thái hạ thức tỉnh lại đây, rũi rũi người. "Gì? Lao sư đâu?" Đoạn Dịch đứng dậy chạy tới một bên góc phóng phóng thủy, bỗng nhiên nhận thấy được Nam Cung giật lao sư không thấy. Bất quá Đoạn Dịch cũng không có quá nhiều lo lắng, rốt cuộc Nam Cung giật ở Đoạn Dịch trong ấn tượng, vốn là cái loại này hành tung thực thần bí người, mặc danh xuất hiện, lại mặc danh biến mất, Đoạn Dịch cũng hoàn toàn lý giải. Một khi đã như vậy, liền trở về đi Đoạn Dịch phát hiện Nam Cung Dật cùng với đi trước rời khỏi sau, chính mình cũng liền không tính toán tiếp tục lưu tại cái này tiểu trong rừng rậm, hướng tới Giang Ninh thị phương hướng đi đến. Một phương diện là bụng phi thường đói khác, Ngụy đi Giang Ninh thị ăn trước thượng một đốn, tuy rằng đoạn dịch trên người có mang theo một ít đặc chế lương hồ, nhưng những cái đó hương vị không phải thực hảo, đối đoạn dịch cái này đồ tham ăn tới nói, có thể có cơ hội ăn được, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mà mặc khắc một phương diện còn lại là, đoạn dịch còn cần cưỡi Giang Ninh thị cao thiết động xe phản hồi Diễm Hoàng thị, rốt cuộc Hắc Phong con đứng khổng lồ cũng sẽ không lại đây tiếp hắn, mà chính mình minh ảnh băng giao ở giữa không trùng phi cũng quá mức với chú mục, dễ dàng khiến cho một ít không cần thiết phiền toái. Cho nên vô luận như thế nào, đoạn dịch đều là muốn phản hồi Giang Ninh thị. Thức mau Đoạn Dịch liền lợi dụng trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường công năng, an toàn rời đi tiểu rừng rậm, tiến vào tới rồi Giang Ninh thị bên trong. Cái này Giang Ninh thị tuy rằng so ra kém Diễm Hoàng thị, nhưng cũng phi thường lớn, xa xa so với chính mình quê quán rượu quang thị muốn phồn hoa rất nhiều, bởi vậy, Đoạn Dịch ở phát hiện thực thiện phòng cửa hàng lúc sau, không có chút nào do dự trực tiếp liền đi vào. Ở ăn cơm trong quá trình, Đoạn Dịch cũng thông qua di động, trực tiếp đặt hàng đi trước Diễm Hoàng thị về xe. Theo sau, ở thoải mái ăn non nê lúc sau, Đoạn Dịch liền tới, tới rồi Giang Linh thị ga tàu cao tốc, cứ cao thiết động xa tiền hướng Diễm Hoàng thị. Nay một chuyến tuy rằng phi thường kinh tâm động phách, nhưng cũng làm đoạn dịch thu hoạch rất nhiều, chờ trở về lúc sau, đoạn dịch liền nghiêm túc xem xét thu hoạch đến các loại hi hữu tài nguyên, sau đó lưu lại đối chính mình hữu dụng, dư lại toàn bộ bán ra. Chương 382 kế hoạch. Mà lúc này ở Diễm Hoàng thị trấn Tà Tư một cái mật thất bên trong, một cái người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trong bóng tối, nhìn về phía trước mặt một cái khuôn mặt tái nhuận nam tử, dùng châm thấp nói, thơm Nguyên Điện đã bị diệt, sở hữu tư liệu đều bị người kia cầm đi, ta tưởng kế tiếp thật lâu liền sẽ tìm tới ngươi ngươi chẳng lẽ không cần hào hào chuẩn bị một chút sao? Ha ha, chuẩn bị? Ta chuẩn bị cái gì? Thâm niên điện bị diệt đó là chuyện sớm hay muộn, liền tính người nọ không độc thủ, cũng sớm hay muộn sẽ bị trấn tà tư tiêu diệt, không có người sẽ hoài nghi đến ta trên đầu, ta làm sao cần độc thủ." Khuôn mặt tái nhợt nam tử cười lạnh một tiếng, chút nào liền không có để ý tới người áo đen lời này. "Như thế nào? Ngươi chẳng lẽ hiện tại muốn đổi ý? Đừng quên, nếu không có chúng ta cung cấp cho ngươi phương pháp, ngươi đã sớm đã chết. Người áo đen cũng không phải chân chính người, chỉ là một đạo hư ảnh." Lúc này biểu tình phẫn nộ hướng về phía khuôn mặt tái nhợt nam tử, nói: "Kia phương pháp tựa hồ mặc kệ dùng đi, muốn ta ra tay có thể, nhưng sự thành lúc sau, huyết long châu về ta." Quan mật tái nhợt nam tử, như cũng là không có quá để ý tới này đạo màu đen hư ảnh, bình tĩnh nói: "Ta biết ngươi muốn dùng huyết long châu làm gì, có thể, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thành công đem người nọ chế phục, hơn nữa giao cho ta, kia huyết long châu chính là của ngươi trên thế giới này cũng sẽ không có người biết ngươi cùng ta giao dịch, huyết long châu tại ngoại giới xem ra cũng chính là bị hủy rớt, địa vị của ngươi ở trấn Tà Tư Trung, như cũng vẫn là trí cao vô thượng, cái này giao dịch ngươi cảm thấy như thế nào?" Người áo đen tự hồ cũng đã sớm đoán trước tới rồi nam tử lời này, cũng không có thực ngoài ý muốn, trực tiếp liền đáp ứng rồi. "Có thể, cái này giao dịch đạo cũng không tệ lắm." Ta đáp với ngươi, còn không phải là kẻ hèn một cái nam cũng giả sao? Tưởng buộc hắn nhiệt thân, phương pháp nhưng quá nhiều. Cứ như vậy đi, chờ sự thành lúc sau ta lại liên hệ ngươi." Khuôn mặt tái nhợt nam tử tiếng nói vừa dứt, tay phải vung lên, trước mặt người áo đen hư ảnh lập tức biến mất, mà nam tử trên mặt cũng là lộ ra một mặt cười gian. Theo sau, nam tử hơi chút trầm tư một lát, đánh tiếp khai mật thất xuất khẩu, đi ra ngoài. Buổi chiều thời gian, đoạn dịch thành công đến Diễm Hoàng thị, bất quá đoạn dịch cũng không có lập tức phản hồi học viện Diễm Hoàng, mà là trực tiếp đi trước vong ưu quán trà. "Nha, nhanh như vậy liền đã trở lại nha, thế nào? Nay một chuyến tu mạch như thế nào?" Đoạn Dịch đi vào vòng u quán trà thời điểm, Diệp Dung Dung vừa mới đình chỉ trị liệu dị thú, ở quay nghỉ ngơi, nhìn đến Đoạn Dịch trở về lúc sau, mỉm cười nói: "Thu hoạch nhưng quá nhiều, tưởng không cần nha, ta hiện tại đỉnh đầu có một đống lớn thực chân quý linh thảo, Linh Thạch, ta bảo đảm ngươi sẽ độc tâm." Đoạn Dịch nhìn đến Diệp Dung Dung không ở trong phòng trị liệu dị thú, đảo cũng bất việc, trực tiếp đi tới quẩy cùng nàng tập giọng nói chuyện với nhau lên. "Hảo nha, hảo nha, mau cho ta xem." Diệp Dung Dung nghe được Đoạn Dịch nói có một số lớn linh thảo, Linh thạch, đôi mắt tức khắc liền lên, không nói hai lời liền lôi kéo Đoạn Dịch hướng phòng chạy qua đi, chờ đến tiến vào trị liệu thú phòng lúc sau, Diệp Dung Dung lập tức liền tướng môn hóa lại, dùng chờ mong ánh mắt nhìn đoàn dịch. Trước đừng có gấp sao, Linh Hạo, linh thạch ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi muốn giúp ta một cái tiểu vội đoạn dịch trong tay nhẫn chữ vật hơi hơi chốc động một chút, lấy ra hai quả cấp thấp nhận chữ vật. Trong đó một quả gửi chính là, đoạn dịch sửa sang lại ra tới những cái đó linh Hạo, linh thạch, bất quá cũng không phải thực chân quý cái loại này, tuyển đại bộ phận đều là màu lam phẩm chất, nhưng đối Diệp Dung Dung tới nói, lực hấp dẫn cũng coi như rất lớn. Đến nỗi những cái đó màu tím phẩm chất trở lên đặc biệt chân quý, đoạn dịch vẫn là muốn lưu một lưu, để ngừa ngày sau bất cứ tình huống nào. Tới với mặt khác một quả, chính là gửi thâm viên điện tư liệu kia cái cấp thấp nhận chữ vật. Không thành vấn đề, người nói đi." Diệp Dung Dung cười gật gật đầu, ánh mắt đều không rời đi đoạn dịch trong tay nhận chữ vật, tuy rằng không biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng vẫn là làm Diệp Dung Dung rất là hưng phấn. "Rất đơn giản, ta yêu cầu người giúp ta đem này một quả nhẫn chữ vật chúng, sở hữu cùng thâm viên điện có giao dịch gia tộc, đều cho ta đơn độc tìm ra, sửa sang lại ở bên nhau." Đoạn dịch nói xong, liền trực tiếp đem một quả nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Dung Dung. "Cái gì? Này thâm viên điện không phải tà giáo tổ chức sao, ngươi nơi nào tới cái gì tư liệu? Chẳng lẽ ngươi đi rang Ninh thị?" chính là vì được đến cái này. Diệp Dung Dung ở nghe được đoạn dịch lời này sau, tức khắc hoảng sợ, kinh ngạc nói: "Kia tự nhiên không phải, ta cũng là ngẫu nhiên gặp được, ta lúc ấy đi Giang Linh thị mục đích, chủ yếu là vì thu thập một ít dị thú tiến hóa tài liệu. Kết quả ngoại ý muốn gặp được Nam Cung lão sư, liền cùng hắn cùng nhau tiêu diệt Thâm Viên Điện đoạn dịch biểu tình bình tĩnh, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Thế nhưng Tiêu Diệt Thâm Viên Điện, ta tiên, từ từ. Nếu chỉ có người cùng Nam Cung lão sư đi tiêu diệt Thâm Viên Điện, kia chẳng phải là nói sở hữu Thâm Viên Điện những cái đó tài nguyên đều có khả năng ở trên người của ngươi." Diệp Dung, Dung nhiên đôi mắt tỏa ánh sáng, Dung một loại tham lam ánh mắt nhìn về phía Đoạn Dịch. "Thấy được đi, ta này một cái khắc nhẫn chữa vật chúng, chính là chứa đầy rất nhiều rất nhiều linh hảo, linh thạch, hoàn toàn cũng đủ ngươi rất dài một đoạn thời gian nghiên cứu cùng sử dụng, chỉ cần ngươi giúp ta này một cái vội." Đây là của ngươi Đoạn Dịch nói xong, lại đem mặt khắc một quả cấp thấp nhẫn chữa vật đưa cho Diệp Dung Dung. Diệp Dung Dung không có chút nào khách khí, vội vàng liền nhận lấy, sau đó tùy ý xem xét liếc mắt một cái nhẫn chứa vật chúng tình huống, đồng tử tức khắc co dù lại. "Lô Cục, hảo, ta đáp ứng ngươi, còn không phải là sửa sang lại một ít tư liệu sao, với ta mà nói vẫn là rất đơn giản." Bất quá sửa sang lại toàn bộ thân viên điện tư liệu, hẳn là yêu cầu ta mấy ngày thời gian, ngươi nhưng đừng thúc giục ta, nếu không ta bãi công." Diệp Dung Dung lại thấy được liếc mắt một cái chứa đầy thân viên điện tư liệu nhận chữ vật, khẽ cau mày, nói: "Không thành vấn đề, cái này ta không nóng nảy, chờ ngươi chừng nào thì sửa sang lại hảo, lại cho ta biết đoạn dịch tự nhiên cũng biết sửa sang lại này đó tư liệu, yêu cầu so lớn lên một đoạn thời gian, bởi vậy đảo cũng không có thực suất ruột." Mà đoạn dịch sở dĩ làm Diệp Dung Dung đem này đó tư liệu sửa sang lại ra tới, cũng là vì ở cao thiết động trên xe, đoạn dịch nhiên nghĩ đến. Cùng với đem này đó tư liệu giao cho chấn Tạ Tư, làm cho bọn họ phái người đi tiêu diệt, chi bằng đoạn dịch chính mình tới. Dù sao trong đó một người cường đại nhất gia tộc La gia đã bị tiêu diệt, dư lại ở đoạn dịch xem ra bất quá chính là một ít tiểu gia tộc, chờ đoạn dịch thành công đột phá hoàng kim cấp lúc sau, hoàn toàn có năng lực từng bước từng bước tiêu diệt. Đến lúc đó này đó tiểu gia tộc trung sở hữu tài nguyên, toàn bộ đều tấn về đoạn dịch. Hiện tại đoạn dịch nhưng không tin những cái đó cái gọi là trấn tà tư, liên bang chính phủ người, bởi vậy chỉ có đặt ở trong tay chính mình mới là an toàn nhất. Chương 383 ảo ảnh phân thân Bất quá này Thâm Viên Điện rút cuộc cùng ám nguyệt thần giáo quan hệ thăm hậu, nói không chừng bên trong cũng không chỉ có chỉ có một la ra rất cường đại, cũng còn có một ít tiềm tàng cường đại gia tộc, cho nên này đó tư liệu đều cần thiết muốn đi trước sửa sang lại ra tới, làm đoạn dịch có thể trước tiên điều tra một chút này đó gia tộc. Hơn nữa Chấn Tà tự bên trong có Á nguyệt thần giáo danh thế, tiêu duyệt Thâm Viên Điện tin tức, cũng thế tất sẽ chuyển quay lại đi, Diễm Hoàng thị Chấn Tà tư phân hội cũng thực mau sẽ biết được đoạn dịch trong tay có Thâm Viên Điện tư liệu, nếu đoạn dịch hoàn toàn không giao, đến cũng không hảo giải thích. Cho nên đoạn dịch khiến cho Diệp Dung Dung đem này đó ra tộc tin tức đều sửa sang lại ra tới, sau đó đem những cái đó dâu dịa tư liệu cùng với đoạn dịch không đối phó được gia tộc, đều giao cho trấn tà tự, cứ như vậy, bọn họ cũng liền không có lý do ở tìm chính mình phiến thái, mà đoạn dịch liền có thể chuyên tâm tu luyện, chờ đến đột phá hoàng kim cấp lúc sau, từng bước từng bước đi tìm này đó ra tộc phiến thái. Ai nha, này đó tư liệu thật đúng là thật nhiều nha, ta có điểm hối hận. Diệp Dung Dung lúc này ngồi ở phòng ghế trên, từ lấy ra một ít thẩm viên điện tư liệu, chỉ là nhìn từng cái, liền cảm thấy rất là phức tạp, muốn toàn bộ sửa sang lại ra tới, chắc thật muốn hao phí không ít thời gian đáp ứng rồi sự tình, chính là phải làm đến, ngươi cũng không thể đổi ý ngang như vậy đi, vì làm ngươi càng có động lực, thứ này liền đưa ngươi." Đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, trong tay nhẫn chữ vật hơi hơi chớp động một chút, đem Bạc Ngọc Nhuyễn kiếm lấy ra tới. "Này hơi tở? Này không phải là linh khí đi." Diệp Dung Dung tuy rằng thực lực không ra sao, nhưng tri thức dự trữ lượng vẫn là từ đủ, lập tức liền nhìn ra Đoạn Dịch lấy ra cái này màu ngân bạch trường kiếm, là cái gì cấp bậc vũ khí. Haha, ha, trả lời chính xác, thanh kiếm này tên là Bạc Ngọc Nhuyễn kiếm, vì thủy hệ màu lam phẩm chất sơ cấp linh khí." Uy lực cùng ta ngưng phong kiếm có thể nói không phân cao thấp tuy rằng lấy thực lực của người vô pháp thực tốt thuốc dùng nó, nhưng dù sao cũng là sơ cấp linh khí, tùy ý huy động cũng sẽ có không tầm thường tương tổn, hơn nữa này vẫn là một phen nhuuyễn kiếm, cơ hội không có gì trọng lượng, phi thường thích hợp cho người lưu làm phòng thân sử dụng đoạn dịch một bên giới. Thiệu, một bên đem bạc ngọc nhuuyễn kiếm đưa cho Diệp Dung Dung. Tuy rằng biết Diệp Dung Dung nàng cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, rốt cuộc có ý sư Liên Minh Hiệp hội cùng học viện Diễm Hoàng bảo hộ, chí còn có những cái đó siêu cường dị thú đồng bọn, như kia một con niệm lực nữ yêu. Nhưng thế sự khó liệu, thêm một cái phòng thân đồ vật cũng không phải cái gì chuyện xấu, hơn nữa này bạc ngọc nhuãn kiếm trước mắt đối đoạn dịch tới nói, tạm thời cũng không có gì sử dụng, đem này giao cho Diệp Dung Dung dùng để phòng thân, nhưng thật ra một cái không tồi lựa chọn. Hoa, wow. ta còn là lần đầu tiên thân thủ sở đến quá sơ cấp linh khí, này bạc ngọc nhuãn kiếm sờ lên băng băng lương lương, có một loại thủy cảm giác, không hổ là thủy hệ sơ cấp linh khí khu khu khụ, một khi đã như vậy, ta đây liền toàn tâm toàn ý giúp ngươi vội, mấy ngày nay ta cửa hàng đều sẽ tạm thời đóng cửa, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn giúp ngươi sửa sang lại ra tới hào hào, ta hiện tại muốn bắt đầu sửa sang lại, bên ngoài liền giao cho ngươi Chờ đến trạm vạng đúng giờ đóng cửa là. Được. Diệp Dung Dung hơi chút thưởng thức trong chốc lát bạc ngọc nhuyễn kiếm lúc sau, cũng liền không hề rông rong dài dài, lập tức liền đầu nhập vào sửa sang lại tư liệu công tác. Đoạn Dịch thấy vậy tình hình, cũng không có quấy rầy hắn, tiến lặng liền rời đi phòng, sau đó ở bên ngoài tiếp đón lên. Lúc trạm vạng, chờ đến khách nhân đều đi xong lúc sau, Đoạn Dịch liền ở mấy chỉ tiểu phong hầu hỗ trợ hạ, đem Diệp Dung Dung cửa hàng quét tước sạch sẽ, sau đó đóng lại cửa hàng môn. Trải qua trong khoảng thời gian này ở Vong Ưu quán trà hỗ trợ, kỳ thật Diệp Dung Dung này đó dị thú đường bọn đều đã đối đoạn dịch rất quen thuộc, đoạn dịch cũng thường xuyên sẽ cho bọn họ ăn ngon, bởi vậy quan hệ cũng càng ngày càng hòa hợp, cũng không có sớm nhất bắt đầu cái loại này tràn ngập địch ý cảm giác. Ngay cả thường thường xuất hiện niệm lực nữ yêu, đều đối đoạn dịch buông cảnh giới, thậm chí có khi còn sẽ làm đoạn dịch ở tây giao giường dẫm bên trong, triệu hồi gia dị thú cùng nó tiến hành giao thủ, đoạn dịch tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, loại này thực chiến mới là tăng lên thực lực nhanh nhất phương thức. Hơn nữa này niệm lực nữ yêu thực lực thật sự rất mạnh, cơ hồ không kém gì chính mình minh ảnh băng giao, hai người chiến đấu lên càng là phi thường vui sướng. Đương nhiên cuối cùng thắng lợi trên cơ bản đều sẽ đoạn dịch, bởi vì Minh ảnh băng giao có đoạn dịch linh lực thêm vào, muốn xa xa so niệm lực nữ yêu này chỉ hoang dại, phải mạnh hơn không ít. Một lần một lần chiến đấu xuống dưới, đều làm niệm lực nữ yêu bắt đầu sinh ra, có phải hay không chính mình cũng yêu cầu đi tìm cái linh pháp sư. Như vậy mới có thể đủ làm chính mình trở nên càng cương đại. Nhưng đáng tiếc niệm lực nữ yêu đối nhân loại cơ hội đều không tín nhiệm, duy nhất tín nhiệm hai người chính là đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung. Đi làm, ta đi Tây rừng rậm linh mạch, trừ bỏ này đó đồ ăn ở ngoài, còn có cái gì muốn mang sao? Ở cơm chiều lúc sau Đoạn Dịch giúp Diệp Dung Dung thu thập chiến đỗ, liền chuẩn bị đứng dậy đi tu luyện, hướng về phía Diệp Dung Dung nói: "Đã không có, đi thôi." Diệp Dung Dung vừa nói xong, hướng về phía Đoạn Dịch phất phắt tay, sau đó tiếp tục bắt đầu sửa sang lại tư liệu. Đoạn Dịch thấy vậy, cũng không có nhiều cái giày, dẫn theo chuyên môn đồ ăn tiểu tổ, cứ kia chỉ hắc phong con lưng khổng lỗ, bay đi tây giao rừng rậm. Theo sau, ở đem đồ ăn cấp linh mạch hoạt động chung những cái đó dị thú hấu tệ lúc sau, Đoạn Dịch liền chuẩn bị muốn bắt đầu tu luyện. Bất quá ở tu luyện phía trước, Đoạn Dịch vẫn là yêu cầu tiến hành kia mỗi ngày một lần giúp thăm chúng thượng cũng có một đoạn thời gian không có chịu đến thứ tốt, cũng không biết lần này là cái gì. Mặc kệ, dù sao đều là bị phiêu, tới cái gì đều không sao cả, mở ra rút thăm trúng thưởng. Đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, trong đầu lập tức hiện ra kia một cái quỷ dị hệ thống đĩa quay. Chẳng sợ cái này đĩa quay xuất hiện rất nhiều lần, nhưng đĩa quay thượng rốt cuộc viết cái gì? Đoạn Dịch như cũng là thấy không rõ, nhưng Đoạn Dịch cũng không có để ý, dù sao cuối cùng là sẽ chịu đến đồ vật, sẽ không xuất hiện cái gì đều không có chịu đến tình huống. Đang ở tiến hành tự động rút thăm trúng theo hệ thống thanh vang lên, Đoạn Dịch trong đầu đĩa quay cũng bắt đầu chuyển động lên. Chúc mừng ký chủ chịu trụ trung dị thế giới tấm cát lực lượng. Ta đi, lại tới nữa, mau làm ta nhìn xem, lúc này đây là cái gì kỳ lạ linh tạp. đoạn dịch nguyên bản còn tưởng rằng sẽ không có cái gì thứ tốt, đều đã bắt đầu muốn tu luyện huyền thiên quyết, nhưng nghe đến chịu trụ trung dị thế giới tấm cạt lực lượng lúc sau, tức khắc ánh mắt sáng lên, lập tức thẳng thắn thân thể, chuẩn bị nên đón kia chương linh tạp. Theo sau, đoạn dịch tay phải liền xuất hiện một đạo kim sắc quang mang, chờ đến quang mang biến mất lúc sau, một chương hoàn toàn mới kỹ năng linh tạm xuất hiện ở hắn trong tay. Linh tạm chủ loại, kỹ năng linh tạm linh tạm phân cấp, màu lam phong kỹ năng, ảo ảnh phân thân, kỹ năng đột tính, siêu năng hệ Hoàn cảnh giới thiệu, đến từ dị thế giới tấm cát lực lượng, có thể mệnh lệnh bất luận cái gì một cái sức chiến đấu ở 3.700 3750 dị thú, ở 30 phút nội, chế tạo ra một cái cùng với thực lực tương đương ảo ảnh phân thân. Chú, này kỹ năng linh tạp đều không phải là dùng một lần tiêu hao linh tạp, nhưng nhiều lần sử dụng, nhưng làm lệnh thời gian vì 24 giờ, thả có trưởng thành tính, có thể theo ký chủ cấp bậc tăng lên tự động tiến hóa. Chương 384 truyền thống đại tái. Ảo ảnh phân thân. Này hiệu quả có thể à có thể chế tạo một cái cùng đối phương dị thú thực lực giống nhau như lúc phân thân, có điểm ý tứ. Đoạn dịch ở nhìn đến trong đầu hiện ra tới thuộc tính giao diện lúc sau, Sắc mặt lập tức lộ ra tươi cười. Không thể không nói, mỗi lần chịu chung này, đó dị thế giới tấm cạn, đều là một trường so một trường lợi hại, nguyên bản đoạn dịch cho rằng kia chương tinh thần tẩy não có thể đạt được đối phương một con dị thú quyền khống chế, hiệu quả cũng đã thực biến thái. Nhưng hiện tại thấy được này chương ảo ảnh phân thân, này so với kia tinh thần tẩy nào muốn càng thêm lợi hại à, thả thời gian vẫn là 30 phút, chỉ là nhìn đến cái này hiệu quả, đoạn dịch cũng đã nghĩ tới rất nhiều cái có thể trêu chọc địch nhân phương pháp, khóe miệng không được liền bắt đầu giơ lên. Ừ, cái này có thể an tâm bắt đầu tu luyện." Đoạn dịch hưng phấn đem này chương ảnh phân thân kỹ năng linh tạm, thu được chuyên chúc tạp bao. Tiếp theo cũng liền không có nghĩ nhiều, mồm to trẻ chén vong ưu trà lúc sau, bắt đầu rồi thông thường tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Đoạn Dịch sớm liền từ tu luyện trạng thái trung thức tỉnh lại đây, sau đó không có nhiều lãng phí thời gian, trực tiếp liền cưới Hắc Phong con lưng khủng lồ, đi trước học viện Diễm Hoàng. Nam Cung Dật cấp Đoạn Dịch kỳ nghỉ thời gian đã kết thúc, cho nên hôm nay Đoạn Dịch cần thiết muốn đi trước học viện Diễm Hoàng, trừ bỏ muốn đi thượng Nam Cung Dật chương trình học ở ngoài, để cho Đoạn Dịch tâm động chính là, Nam Cung Dật lần trước theo như lời phẩm chất phong thuộc tính linh thuật, sẽ là cái gì? mau, ở Đoạn Dịch phản hồi học viện Diễm Hoàng lúc sau, liền bay nhanh rửa mặt một phen. Sau đó tiến vào tới rồi thực đường, ăn xong rồi cơm sáng. Hiện giờ đoạn dịch nhảy lớp đến năm 2, hơn nữa bị Nam Cung Giật Thu làm đệ tử sự tình, ở học viện bên trong đã sớm đã chuyển khắp, trong lòng cũng đều phi thường hâm mộ, rốt cuộc kia chính là Nam Cung Dật gia, học viện diễm hoàng truyền, kỳ nhân vật, có thể bị hắn nhìn chúng thu làm đệ tử, ngày sau khẳng định tiền đồ vô lượng. Nhưng đang tiết học viện này đó học sinh, đều rất rõ ràng Nam Cung Giật tính tình cổ quái, chỉ cần hắn chướng mắt người, liền tính ngươi biểu hiện lại hảo, phú lại hảo, cũng là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đoạn huynh, ngươi cùng Nam Cung Dật sư đi học cũng lâu như vậy, không biết đều học được chút cái gì nha? Ở đoạn dịch ăn cơm sáng thời gian này, một ít năm hai trở lên học sinh đều sôi nổi ngồi vây quanh lại đây, hướng về phía đoạn dịch nói: "Học trường, học tỷ, ta và các ngươi nói, này Nam Cung lão sư thật sự quá nghiêm khắc, xem ta mỗi ngày đều là vội vã, rất sợ đến muộn bất quá học viện Diễm Hoàng Dạ Dỗ trình độ cũng không phải là tầm thường học viện có thể so, chẳng sợ không phải Nam Cung lão sư tự mình dạy dỗ, nói vậy các ngươi cũng học được không ít đi. Khó được thanh nhàn thời gian, đoạn dịch tự nhiên cũng không có quá mức với Cao Lệnh, nói như thế nào đều là đồng học một hồi, vẫn là cần thiết nhiều hơn giao lưu." "Đó là tự nhiên, tuy rằng lão sư của ta thực lực so ra kém Nam Cung lão sư, nhưng cũng là bạc kim cấp cường đại linh tạp sư, việc học cũng là tương đương nặng nghề. Đúng vậy, ta trừ bỏ mỗi ngày tất yếu tu luyện lúc sau, còn cần cùng đồng học đánh nhau so chiêu, quá mệt mỏi không chỉ có như thế, trừ bỏ tất yếu đi học ở ngoài, lao sư trả lại cho ta chỉ định mỗi tháng mục tiêu, cần thiết muốn tích góp đến tương đối ứng tích phân, còn có hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu, một khi không có hoàn thành, khổ nhật tự liền tới rồi một, lao sư của ta cũng là như thế này đối ta, ai. Đoạn dịch bên cạnh mấy cái học trường, học tỷ cũng là sôi nổi thở dài một hơi. Tuy rằng đều biết học viện Diễm Hoàng Phi thường hào Một khi thành công tốt nghiệp liền có thể đạt được thực tốt tiền đồ, nhưng cái này quá trình thật sự quá mệt mỏi, xa xa không có mặt khác đại học tới nhẹ nhàng. Nhưng liền tính như thế, này đó học sinh cũng đều không muốn từ bỏ tính toán, rốt cuộc có thể khảo nhập học viện Diễm Hoàng, hơn nữa thành công tiến vào năm 2 trở lên, liền không có một cái là kẻ yếu, ở tương ứng thành thị trung, trên cơ bản đều là thiên tài cấp bậc tổ tại. Bởi vậy này đó suy sụ đối bọn họ tới nói, đều không tính cái gì, khẽ cắn môi đều là có thể tiếp thu, mấu chốt nhất chính là thực lực tăng trưởng thật sự thật mau, có thể nói là cũng vui sướng. Nghe này đó học trưởng, học tỷ phụ táo Đoạn dịch trong lòng không cấm bắt đầu có một tiêu may mắn, rốt cuộc nam cung giật nhưng không có yêu cầu hắn mỗi tháng muốn hoàn thành nhiều ít nhiệm vụ, đạt tới nhiều ít tích phân. Bất quá đoạn dịch cẩn thận tưởng tượng nam cung giật tự hồ càng thêm nghiêm khắc, không nói hai lời, đi lên chính là cùng hắn bản nhân so chiêu, vừa mới bắt đầu mấy ngày nay mỗi ngày đều là vết thương chống chết, thả còn không phải tầm thường thương, đều là cái loại này mang thêm băng thuộc tính linh lực. Có thể nói đoạn dịch sở thừa nhận, hoàn toàn so với bọn hắn nhiều hơn, không có một cái là dễ dàng à nhưng đồng dạng, Đoạn Dịch cũng là không có chút nào muốn từ bỏ tính toán, chỉ có ở Nam Cung Dật loại này cao cường độ huấn luyện lúc sau, chính mình tự thân thực lực mới có thể bay nhanh tăng lên. Nếu không phải như thế, Đoạn Dịch lại sao có thể tại như vậy đoạn thời gian, nhanh chóng liền nắm giữ Ngưng Phong kiếm, Ngự Phong kiếm quyết sử dụng, đều là không rời đi Nam Cung giật kia ma quỷ huấn luyện. Hôm nay tuy rằng sẽ được đến một quyển màu lam phẩm chất linh thuật, nhưng không hề nghi ngờ, ma quỷ huấn luyện lại muốn bắt đầu rồi. Đoạn Hinh, ngươi hẳn là không biết đi, tháng sau tân sinh tích phân khảo sau khi chấm dứt, liền phải tiến hành chúng ta cao niên cấp một cái truyền thống thi đấu tuy rằng ngươi là nhảy lớp đi lên, nhưng ta tưởng cũng nên yêu cầu thằng già vẫn là yêu cầu nhiều làm chuẩn bị nha đoạn dịch bên cạnh một cái thân khoác màu xám áo khoác học trường hướng về phía đoạn dịch nói a còn có truyền thống thi đấu đoạn dịch ngay vậy trong tay bị vị dị thú thịt tức khắc liền không thơm vội vàng giò hỏi là cái dạng này học viện Diễm Hoàng mỗi một năm đều sẽ cử hành cao niên cấp học sinh thi đấu Tuy rằng là chúng ta học sinh chi gian thi đấu nhưng càng nhiều là phụ trách dạy dỗ chúng ta lao sư bọn họ chi gian đánh giá đơn giản chính là muốn nhìn ai dạy ra tới học sinh càng thêm lợi hại làm cho bọn họ trên mặt càng thêmsắn giỏi bất quá lời tuy như thế cuối cùng đạt được quán quân cái tia học sinh chính là sẽ có rất lớn khen thưởng, Đoạn huynh cũng nên nghe nói qua học viện đệ nhất bí cảnh đi đệ nhất bí cảnh giống nhau một tháng chỉ biết mở ra 10 ngày, mà kia cuối cùng quán quân khen thưởng, đó là có thể vô điều kiện tiến vào đệ nhất bí cảnh chung, tu luyện suốt một cái tuần, cái này khen thưởng thật sự quá mê người, bao nhiêu người tha thiết ước mơ cơ hội, suốt một cái tuần a, ra tới ít nói đều nhưng dĩ. Vãng thượng tần trước một tinh, áo sam áo khoác học học vừa nói khởi cái này đệ nhất chỗ bí cảnh, ánh mắt liền xuất hiện ra khát vọng thần sắc. Có thể tiến vào đệ nhất bí cảnh một cái tuần. Đoạn dịch ở nghe được lúc sau, biểu tình cũng là phi thường khiếp sợ. Cái này đệ nhất chỗ bí cảnh đoạn dịch cũng là đi qua một lần, tuy rằng chỉ đợi một ngày, nhưng đối đoạn dịch tới nói thật tăng trưởng rất nhiều tu vi, nếu lần này có thể trực tiếp nghỉ ngơi một cái tuần, chẳng phải là nháy mắt liền có thể đạt tới hoàng kim cấp, học trưởng, cái này thi đấu sẽ có cái gì hạn chế sao? Tỷ như năm 2 chỉ có thể cùng năm 2, năm 3 chỉ có thể cùng năm 3. Đoạn dịch vội vàng truy vừa và nói, không có cái này hạn chế, cái này thi đấu chính là như vậy tăng khốc, không có bất luận cái gì hạn chế, cho nên thông thường chúng ta này đó năm 2, năm 3 học sinh. Không, có gì phần thắng, đều là ở những cái đó năm bốn học sinh trung sinh ra đoạn dịch trước mặt một cái khác học tỷ, hơi hơi thở dài một hơi, nói, không có hạn chế a. Không có hạn chế kia càng tốt, vừa vặn có thể cho ta nhìn xem học viện Diễm Hoàng Trung có bao nhiêu che dấu cao thủ, vì mau chóng phá tan đến hoàng kim cấp, lần này đại tái quán quân, ta nhất định phải bắt lấy, đoạn dịch ở nghe được không có bất luận cái gì hạn chế thời điểm, đôi mắt lập tức bắt đầu tỏa ánh sáng, sau đó vội vàng lăn xong rồi cơm sáng, cùng vài vị học trưởng, học tỷ cáo biệt lúc sau, liền đi trước chiến đấu quán. Chương 385 gió kiếm pháp. Lão sư buổi sáng tốt lành. Đoạn Dịch ở tiến vào chiến đấu quán Trung Nam cung giật chuyên chúc ghế lô sau, lập tức liền thấy được Nam cung giận, cung tính nói, Đoạn Dịch nhìn đến lúc sau, trong đầu lập tức liền hiện ra đối ứng thuộc tính giao diện. Loại thuộc, sơ cấp linh thuật, võ ký công pháp. Tên, gió to kiếm pháp quyển thượng phẩm chất, màu lam. Giới thiệu, võ ký gió to kiếm pháp quyền thượng, ghi lại một bộ phận gió to kiếm pháp chiêu thức, cần linh tạp sư đạt tới bạch ngân cấp trở lên, hơn nữa tay cầm phong thuộc tính kiếm loại linh khí mới có thể tu luyện. Tuy rằng kiếm chiêu cực kỳ đơn giản, cổ xưa, nhưng uy lực đại, nhưng bộ phát ra siêu việt màu lam phẩm chất bất luận cái gì linh thuật uy lực. Chú Hoàn chỉnh rõ to kiếm pháp có thượng trung hạ tam cuốn, thuộc về màu cam phẩm chất võ kỹ công pháp. Đây là ta làm ơn thư viện quán trưởng cho ngươi tìm thấy linh thuật, ngươi có thể xem một chút." Nam Cung Giật nói xong, liền đem trong tay kia thoạt nhìn có điểm tàn phá quyển trục đưa cho Đoàn Dịch. Sớm đã thông qua hệ thống nhìn đến đây là gì linh thuật Đoàn Dịch, biểu tình cũng là phi thường hứng vấn, lập tức liền nhận lấy. Ngay sau đó, vội vàng liền đem cái này quyển trục mở ra, tuy rằng quyển trục thoạt nhìn có điểm tàn phá, nhưng gần chỉ là vẻ ngoài tàn phá mà thôi, bên trong ghi lại văn tự, đồ án lại không có một chút mơ hồ, đều phi thường rõ ràng. Cùng hệ thống theo như lời giống nhau. Này gió to kiếm pháp quyển thượng trung chỉ ghi lại một bộ phận nhỏ kiếm chiêu, thả chỉ có hai chiêu, Quang Từ đồ án xem qua đi, này hai cái kiếm chiêu đều phi thường đơn giản, liền gần chỉ là về phía trước đâm ra, cũng không có cái gì dường rà động tác. Nhưng đoạn dịch cũng hoàn toàn minh bạch, thường thường loại này thoạt nhìn cực kỳ đơn giản kiếm chiêu, lại là càng khó tu luyện, hơn nữa này còn gần chỉ là quy tượng, đối với mặt khác hai cuốn đoạn dịch cũng bắt đầu có điểm tò mò. Nhìn đoạn dịch hưng phấn nhìn gió to kiếm pháp nội dung, Nam Công Dật cũng là cười cười, theo sau nhìn về phía đoạn dịch nói, này gió to kiếm pháp nếu là hoàn chỉnh, là thuộc về cực kỳ cường đại màu cam phẩm chất linh thuật, có thể nói cùng ta cực hàn băng tâm quyết căn bản không phân cao thấp nhưng đáng tiếc, gió to kiếm pháp quyền hạ nội dung sớm đã thất truyền, trăm ngàn năm tới đều không người có thể được đến, cho dù là nội tỉnh thâm hậu học viện diệp hoàng, cuối cùng cũng cần chỉ. Là Thu thập tới rồi quyển thượng cùng trung Quấn cũng nguyên nhân chính là vì như thế, chúng ta phó viện trưởng Giang Nam Thần cũng không thể không từ bỏ, này một cái cực kỳ cường đại gió to kiếm pháp bất quá này, gió to kiếm pháp cho dù là chỉ có thượng, trung hai cuốn, uy lực cũng phi thường cường đại đủ để cho ngươi sử dụng đến bạc kim cấp đến lúc đó nếu ngươi nếu thật sự trùng hợp tu luyện ra phong thuộc tính lĩnh lực, như vậy vô luận như thế nào lao sư đều cho ngươi tìm tới. Quyền hạ gió to kiếm pháp, nhưng nếu là ngươi không có thể tu luyện ra phong thuộc tính lĩnh lực, đến lúc đó lại đổi cũng là có thể. Nam cung Giật tự nhiên không rõ ràng lắm đoạn dịch là có hệ thống như vậy một chuyện, vì thế nghiêm túc cấp đoạn dịch giải thích một chút. Gió to kiếm pháp, đoạn dịch rốt cuộc chỉ là từ hệ thống thượng phiên diện nhìn đến gió to kiếm pháp giới thiệu, nhưng hiện tại nghe được Nam cung Dật nói cái này, gió to kiếm pháp hoàn chỉnh bản uy lực, không thua gì hắn cực hàn băng tâm quyết, trong lòng liền càng thêm động. Bất quá kích động về kích động, đoạn dịch trước mắt có thể hay không thành công mở ra phong thuộc tính linh lực còn khó mà nói, hơn nữa gió to kiếm pháp quyền hạ trăm ngàn năm đều không người có thể được đến, đoạn dịch cũng không báo cái gì quá lớn hy vọng, đi một bước xem một bước đi. Đa Tạ Nam Cung lão sư. Đoạn dịch rất là cung kính hướng về phía Nam Cung giật, nói: "Này vốn chính là học viện Diễm Hoàng chân quý linh Thuật, kỳ thật mỗi người đều có cơ hội tiếp xúc đến nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, này gió to kiếm pháp cũng không phải là thoạt nhìn như vậy đơn giản, chính cái gọi là đại đạo chí giản, này gió to kiếm pháp nội hàm liên cơ, cực kỳ thâm ảo. hiện giờ quyển thượng còn không phải rất khó." Chờ đến trung muốn ngươi sẽ biết bởi vậy, từ hôm nay bắt đầu ngươi liền bắt đầu tìm hiểu, tu luyện cái này gió to kiếm pháp quyền thượng, lão. Sư sẽ ở một bên cho ngươi chỉ điểm, chờ ngươi cho rằng tu luyện không sai bị lắm, như vậy tiếp tục cùng ta so chiêu, thẳng đến hoàn toàn thuần thục mới thôi. Nam cung giật ngữ khí nghiêm tốc hướng về phía Đoạn Dịch nói, "Ân, lão sư ta sẽ nỗ lực tu luyện." Đoạn Dịch ngay vậy, hơi hơi điểm điểm, tiếp theo cũng không có lãng phí thời gian, lập tức liền lấy ra ngưng phong kiếm, y theo này gió to kiếm pháp quyền thượng trùng ghi lại chiêu thứ nhất, bắt đầu diễn luyện. Này gió to kiếm pháp quyền thượng chiêu thứ nhất, tên là dẫn phong. Xem tên đoán nghĩa chính là muốn lợi dụng trong tay phong thuộc tính kiếm loại linh khí, khiến cho trong không khí phong thuộc tính năng lượng của mình, làm chúng nó quẩn quẩn không ngừng hướng tới vũ khí ngưng tụ. Ngay sau đó, phối hợp gió to kiếm pháp tâm pháp khống chế này đó phong thuộc tính năng lượng, hướng tới phía trước nhất kiếm đâm ra. Tuy rằng thoạt nhìn gần chỉ là nhất kiếm đâm ra, phi thường đơn giản bộ dáng, nhưng đoạn dịch cũng minh bạch muốn thành công làm được, không thể nghi ngờ là rất khó, rốt cuộc trong không khí phong thuộc tính năng lượng cũng không phải là nhất định sẽ nghe ngươi lời nói, nếu là không, có phong thuộc tính linh khí dưới sự trợ giúp, căn bản cũng sẽ không hướng tới vũ khí ngưng tụ. Đây cũng là vì sao muốn tu luyện cái này gió to kiếm pháp, đầu tiên nhất định phải phải có phong thuộc tính kiếm loại linh khí mới được. Cũng may đoạn dịch trong tay ngưng phong kiếm xem như màu lam phẩm chất linh khí chung, tương đương lợi hại tổn tại, thả cũng có ngưng tụ phong thuộc tính năng lực, bởi vậy này nhất chiêu dẫn phong đối với đoạn dịch tới nói, cũng tương đối dễ dàng. Bất quá thành công ngưng tụ phong thuộc tính năng lượng ở vũ khí bên trong, đối đoạn dịch tới nói không khó, nhưng muốn thành công thao tác ngưng tụ phong thuộc tính năng lượng, đem này hội tụ ở một chút, hướng tới phía trước đâm mạnh đi ra ngoài, cái này liền rất khó khăn. Ngưng phong kiếm kỹ năng ngưng phong kiếm trạng, tuy rằng cũng là ngưng tụ phong thuộc tính năng lượng, Hướng tới phía trước huy chém mà ra nhưng kia không phải khống chế phong thuộc tính năng lượng mà là dẫn đường làm ngương tụ phong thuộc tính năng lượng hướng tới chỉ định địa phương buộc phát ra đi mà hiện tại đoạn dịch cần phải làm là không cho nó buộc phát ra đi mạnh mẽ ngưng tụ ở một chút sau đó ở Linh tạp sư thao tác hạ hướng tới phía trước một chút đâm mạnh qua đi Hảo khó đoạn dịch ở hiểu biết này chiêu thứ nhất dẫn phong lúc sau cái chán lập tức liền ra mồ hôi này gió to kiếm pháp quả nhiên không phải người bình thường có thể tu luyện nhìn đoạn dịch này phiên biểu tình Nam cung giật cũng không có ngoài ý muốn đi lặng đi tới một bên vết tưởngấn xuống một cái cái nút theo sau Toàn bộ ghế lô hơi hơi chấn động một chút, không biết từ chỗ nào thế, nhưng bắt đầu thổi ra từng đợt phong tới, này đó phong cũng không có rất mạnh, liền gần chỉ là gió nhẹ mà thôi. Ở cái này chiến đấu giữa sân, có các loại thuộc tính trang bị, hiện tại ta cho ngươi mở ra chính là phong thuộc tính trang bị, có thể phương tiện ngươi tu luyện. Nam Công Dật nói xong lúc sau, trong tay nhận chữ vật hơi hơi chớp động một chút, lấy ra 5 cái bình thủy tinh, nằm ngang bày biển ở đoạn dịch trước mặt nhất kiếm khoảng cách chỗ. Chiều thứ nhất dẫn phong, huấn luyện chính là ngươi phong thuộc tính thao tác cảm giác không sai lắm, liền có thể nếm thử công kích phía trước này đó bình thủy tinh nhất khiếm chỉ có thể hủy hoại một cái nếu là không cẩn thận lộng hỏng rồi cách vách bình thủy tinh, như vậy ngượng ngùng, ngươi sẽ tiếp thu ta trừng phạt. Nam cung Dật Nhất quán vâng chịu chính là như khắc, yên lặng ngồi ở một bên trên sofa nhìn Đoạn Dịch. Chương 386 gian nan quá trình. Đoạn Dịch nghe được lúc sau, khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía trước mặt này năm cái bình thủy tinh. Trước không nói này đó bình thủy tinh phi thường tiểu, cũng chỉ có mười mấy cm tả hữu, mỗi một cái bày biện khoảng cách cũng tới gần, thả khoảng cách vẫn là càng ngày càng gần. Cái thứ nhất bình thủy tinh khoảng cách cái thứ hai đại khái còn có 40 cm, nhưng từ cái thứ hai bình thủy tinh bắt đầu Khoảng cách lập tức liền ngắn lại 10 cm, chỉ còn lại có 30 cm. Mà sau bắt đầu cũng là theo thứ tự ngắn lại 10 cm, cuối cùng cái thứ tư bình thủy tinh khoảng cách thứ 5 cái bình thủy tinh, gần chỉ có 10 cm. Nếu là không khống chế này, đó phong thuộc tính năng lượng, từng bước từng bước đâm thủng bình thủy tinh quả thực không cần quá đơn giản, tùy tay liền có thể làm được, nhưng hiện tại muốn thao tác phong thuộc tính năng lượng, vậy rất khó. Hơn nữa đừng nói không cẩn thận hủy hoại cách bách, đoạn dịch đều lo lắng, có thể hay không chính mình nhất kiếm đâm ra, trước mặt năm cái bình thủy tinh đều cùng nhau rạn nát. Như vậy gần nhất, xác định Vương Trạch sẽ bị Nam Cung Giật hung hăng phạt. Nam cung giật nghiêm khắc ở học viện bên trong, đó là có tiếng, tưởng tượng đến nơi đây, đoạn dịch liền càng thêm phấn trương. Bất quá có áp lực, cũng liền có động lực, bởi vậy đoạn dịch điều chỉnh một chút hơi thở lúc sau, lập tức liền bắt đầu nếm thử khống chế phong thuộc tính năng lượng. Bất quá ngay từ đầu đoạn dịch còn không dám trực tiếp ở bình thủy tinh thượng nếm thử, cần thiết muốn trước thuần thục trong chốc lát mới được. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên nói cho ngươi, tháng sau kết thúc tân sinh tích phân khảo hạch lúc sau, liền sẽ cử hành năm 2 trở lên đối kháng thi đấu tuy rằng là nhảy lớp đi lên, nhưng ta cũng thay ngươi báo danh, ở cái này trong lúc thi đấu trừ bỏ muốn đối mặt cùng năm cấp học sinh ở ngoài, còn có khả năng đối mặt cao niên cấp học sinh, thậm chí còn sẽ có những cái đó sắp tốt nghiệp năm bốn học sinh, những cái đó nhưng đều là hoàng kim cấp trở lên mà những người này đối với. Ngươi mà nói tụi hồ không có quá lớn khó khăn, như vậy ta liền cho ngươi định một mục tiêu đi, cần thiết muốn thành công bắt lấy cuối cùng thi đấu quán quân, nếu là ngoại ý muốn thất bại, như vậy ngươi ngày sau cũng liền không cần lại đây thượng ta khóa còn có một chút ta yêu cầu nhắc nhở ngươi, lần này 5 bốn học sinh chung, có mấy người thực lực chính là rất mạnh, thậm chí so trước gặp được cái kia Lương Huy còn mạnh hơn, những người này thời gian dài ở bên ngoài chấp hành nhiệm Vua, khả năng đối với ngươi không quá quen thuộc ở trở lại học viện lúc sau, thế tất sẽ nghe được tin tức của ngươi, cũng nhất định sẽ hướng ngươi khởi sướng khiêu chiến, ngươi toàn bộ đều cần thiết muốn tiếp thu, không thể cự tuyệt bất luận cái gì một hồi, đồng thời ở trong lúc thi đấu, ngươi không thể đủ sử dụng kia trọng lực từ trường, cùng với ngươi những cái đó kỳ quái kỹ năng linh tạp chỉ có thể đủ đơn thuần sử dụng dị thú, hoặc là linh khí, linh thuật linh tinh. Từ giờ trở đi đến tháng sau thi đấu, còn dư lại đại khái 10 ngày tả hữu đi, thế nào, có thể làm được sao? Nam Cung giật bỗng nhiên nhớ lại tháng sau thi đấu, cấp đoạn dịch đơn giản thuyết mình một phen. Đối với cái này thi đấu Đoạn Dịch cũng tự nhiên là biết đến, vừa rồi nguyên bản liền muốn đề một chút, bất quá bận về việc tu luyện gió to kiếm pháp tạm thời liền quên mất, hiện tại được đến Nam cung giật lời này, lập tức liền tạm dừng tu luyện. Đương nhiên có thể, lão sư ngươi cứ yên tâm đi, liền tính ngươi không chừng hạ cái này mục tiêu, ta cũng nhất định sẽ bắt lấy cuối cùng quán quân, kia một cái tuần đệ nhất bí cảnh tu luyện tư cách, ta nhất định phải được đến. Cứ như vậy, ta liền có thể tấn chức đến hoàng kim cấp, Đoạn Dịch đôi tay nắm chặt, rất có ý chí chiến đấu nói. Thật hảo, nếu ngươi thật sự bắt lấy quán quân, như vậy lão sư cũng sẽ cho ngươi một cái khắc khen thưởng hậu, ngươi tiếp tục bắt đầu tu luyện đi. Ta bây giờ còn có điểm sự tình yêu cầu đi ra ngoài một chút, hy vọng ta trở về lúc sau, ngươi có thể nắm giữ đến một ít bí quyết đúng rồi, ngày mai là thứ bảy, này cuối tuần hai ngày ngươi liền không cần đến nơi đây tới, trực tiếp đi học viện Diễm Hoàng viện nghiên cứu tìm giáo sư Vương Kính đoạn dịch nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu, rốt. Của đại tái đối đoạn dịch tới nói, khó khăn cũng cũng không có rất cao, những cái đó che giấu năm bốn các học trường, đoạn dịch cũng cũng không có nhìn thấy quá, cùng với lo lắng bọn họ thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào, chi bằng nỗ lực tu luyện, sao còn có 10 ngày. Đến cuối tuần hai ngày đi tìm giáo sư Vương Kính sự tình, đoạn dịch cũng đã sớm biết được. Theo sau Nam Cung giật liền đứng dậy rời đi chiến đấu tràng, đoạn dịch cũng là lập tức liền một lần nữa cầm lấy ngưng phong kiếm, tiếp tục diễn luyện gió to kiếm pháp chiêu thứ nhất. Chỉ thấy đoạn dịch đắm chìm trong gió nhẹ bên trong, tay phải nhẹ nhàng nâng lên ngưng phong kiếm, ở rót vào linh lực lúc sau, ngưng phong kiếm lập tức liền bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt xanh đậm ánh sáng màu mang, bởi vì ngưng phong kiếm đặc tính, chung quanh phong thuộc tính năng lượng đều dần dần hướng tới ngưng phong kiếm bắt đầu hội tụ. Đồng thời đoạn dịch trong miệng cũng nghiệm nổi lên gió to kiếm pháp chiêu thứ nhất khẩu quyết, lợi dụng gió to kiếm pháp tăng cường đối phong thuộc tính năng lượng hấp thu, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đoạn dịch liền thấy được chúng quanh trong không khí, quần quần không ngừng có xanh đầm ánh sáng ngổ mang, hướng tới ngưng phong kiếm bắt đầu hội tụ. Mà lúc này ngưng phong kiếm cũng bắt đầu run rẩy không ngừng, đoạn dịch cũng là lần đầu tiên thúc dục gió to kiếm pháp, bởi vậy căn bản là vô pháp nắm giữ như vậy cường đại phong thuộc tính năng lượng hội tụ, tay phải bị chấn càng ngày càng ma, cuối cùng vô pháp khống chế, nhất kiếm hướng tới phía trước huy chém đi ra ngoài. Một đạo thật lớn xanh đầm sắc kiếm khí, trực tiếp hoanh kích ở chiến đấu tràng trên vách tường, nhưng cũng may học viện diễm hoàng chiến đấu tràng đều tu sửa cực kỳ gian khổ, này một đạo kiếm khí không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Quả nhiên muốn nhất kiếm huy chém mà ra, phi thường đơn giản, nhưng như muốn ngưng tụ thành một chút, nhất kiếm đâm ra thật sự rất khó. Đoạn dịch lần đầu tiên thất bại, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, nếu là như vậy mau liền thành công, đoạn dịch đến cảm thấy kỳ quái. Bất quá vừa rồi sở huy chém mà ra kia một đạo xanh đậm sắc kiếm khí, kỳ thật uy lực cũng đã rất cường đại, thuộc về ngưng phong kiếm trạng tăng mạnh bản, nếu là ngày sau có một đoạn dị thú nhằm phía đoạn dịch, này nhất kiếm huy chém ra đi, nhưng thật ra một cái rất tuyệt lựa chọn. Nay liên đại biểu cho kỳ thật cũng không nhất định mỗi lần công kích thủ đoạn, đều cần thiết muốn hội tụ một chút, vẫn là muốn xem tình huống mà coi. Nhưng hiện tại đoạn dịch suy xét cũng không phải là cái này, hiện tại phải làm chính là chính xác thao tác phong thuộc tính năng lượng, nếu là liền này đều làm không được, kia gió to kiếm pháp đoàn dị cũng liền không có tất yếu tiếp tục tu đi xuống. Vì chính mình ngày sau càng thêm cường đại, thành công đi lên song tu lộ tuyến, trước mắt cần thiết muốn nỗ lực tăng cường tự thân thực lực. Đến đây đi, khiến cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu khó tu luyện. Đoạn Dịch điều chỉnh một chút hơi thở lúc sau, lại tiếp tục bắt đầu rồi ngưng tụ phong thuộc tính năng lượng. Nhưng cái này gió to kiếm pháp là thật sự khó, liền này chiêu thứ nhất dẫn phong, khiến cho Đoạn Dịch thất bại rất nhiều lần, không có một lần có thể thành công làm được khống chế được phong thuộc tính năng lượng, trên cơ bản đều là ngưng tụ không bao lâu, liền dẫn tới vô pháp khống chế, tự động hướng tới phía trước huy chém đi ra ngoài. Bất quá tuy rằng đã trải qua một lần lại một lần thất bại, nhưng Đoạn Dịch như cũng không có từ bỏ. Không ngừng thử. chương 387 dẫn phong. Thời gian cực nhanh, đảo mắt hơn 4 giờ liền đi qua. Lúc này đoạn dịch sớm đã đổ mồ hôi đồng địa, quần áo đều đã ướt đấm, nắm chặt ngưng phong kiếm tay phải, cũng sớm đã bị phong thuộc tính năng lượng trấn đến đỏ bừng, thậm chí đoạn dịch đều cảm thấy hoàn toàn chết lặng, tựa hồ đã không có trí giác. Anh? Vô pháp thao tác ngưng phong kiếm tự động hướng tới phía trước huy chém đi ra ngoài, xanh động sắc kiếm khí vanh kích ở trên vết tượng. Đoạn Dịch cũng đã sớm nhớ không rõ thất bại bao nhiêu lần, vừa rồi kia một lần xem như khoảng cách thành công nhất tiếp cận, mắt thấy Ngưng Phong kiếm trung hội tụ phong thuộc tính năng lượng, tựa hồ muốn bình tĩnh trở lại, Đoạn Dịch chuẩn bị hướng tới bình thủy tinh bắt đầu nếm thử thời điểm, bỗng nhiên liền mất khống chế. May mắn Đoạn Dịch phản ứng kịp thời, vội vàng quay lại mục tiêu, nếu không phía trước năm cái bình thủy tinh nhất định toàn bộ hủy hoại. Hô, quả nhiên là thoạt nhìn càng đơn giản đồ vật, liền càng khó, cái này gió to kiếm pháp so với Ngự Phong kiếm quyết tới nói, thật sự khó quá nhiều, căn bản là không phải một cái cấp bậc. Đoạn Dịch lúc này thân thể cực kỳ mệt ngồi ở một bên ghế trên nghỉ ngơi một lát. Nguyên bản đoạn dịch còn tưởng rằng Ngự Phong kiếm quyết kia phân hóa bóng kiếm bí quyết đã xem như rất khó rất khó, nhưng hiện tại bắt đầu tu luyện gió to kiếm pháp lúc sau, đoạn dịch phát hiện tiên ngự phong kiếm quyết thật sự đều là tiểu nhi khoa. Không được, không thể cứ như vậy từ bỏ, tiếp tục bắt đầu. Đoạn dịch từ nhẫn chữ vật chung lấy ra trang tốt vòng yêu trà, trẻ chén mấy mồm to lúc sau, xoa xoa trên người mồ hôi, sau đó tiếp tục bắt đầu rồi tu luyện. Hôm nay mặc kệ như thế nào, ít nhất muốn nếm thử hướng bình thủy tinh khơi một lần đã mạnh, nếu không liền không rời đi nơi này. Đến nơi đi, đoạn dịch nói làm liền làm, ở gió nhẹ thổi quét dưới, đoạn dịch tiếp tục nâng lên trong tay Ngưng Phong kiếm Lúc này đây Đoạn Dịch không có thực suất xuất ruột, dựa vào vừa rồi cuối cùng thất bại như vậy, chậm rãi bắt đầu hội tụ phong thuộc tính năng lượng. Trước làm Ngưng Phong kiếm tự chủ bắt đầu hấp thu hội tụ, chờ đến hấp thu báo hòa hơn nữa Đoạn Dịch có thể thao tác sau khi thành công, ở thuốc dục gió to kiếm pháp tâm pháp, tiếp tục tăng mạnh phong thuộc tính năng lượng hội tụ, cứ như vậy liền có ngắn ngủi có thể thao tác thời gian. Lúc trước Đoạn Dịch cũng là như thế này làm, nhưng đáng tiếp cuối cùng vẫn là thất bại, bất quá tuy rằng thất bại, nhưng xác thật là thành công khống chế được như vậy vài giây, cho nên đối Đoạn Dịch tới nói, biện pháp này hẳn là tốt nhất. Cứ như vậy, ở Ngưng Phong kiếm tự chủ hấp thu phong thuộc tính năng lượng báo hòa lúc sau, Đoạn dịch chậm rãi niệm nổi lên tâm pháp, trong không khí phong thuộc tính năng lượng, tức khắc liền cuồn bạc lên, sau đó hướng tới Ngưng Phong kiếm tiếp tục hội tụ, Ngưng Phong kiếm cũng là tản mát ra loá mắt xanh đậm ánh sáng ngổ mang. Cũng đúng là từ lúc này bắt đầu, Ngưng Phong kiếm bắt đầu không chịu khống chế, bất quá có phía trước như vậy nhiều lần thất bại, liền tính không chịu khống chế, Đoạn dịch cũng có thể miễn cưỡng kiên trì một chút thời gian, cũng không có giống lúc trước như vậy trực tiếp không chịu khống, dẫn tới tự động hướng tới phía trước huy chém. Không được, không thể quá khẩn trương, phóng nhẹ nhàng, phóng nhẹ nhàng. Ở cảm giác được Ngưng Phong kiếm run rẩy không ngừng, tựa lập tức liền có muốn mất khống chế bộ dáng. Đoạn Dịch cũng khó tránh khỏi bắt đầu khẩn trương lên. Nhưng Đoạn Dịch có phía trước giáo hấn, biết rõ hiện tại không thể đủ khẩn trương, càng khẩn trương liền càng sẽ thất bại, nhất định phải thả lòng chính mình, làm chính mình đi cảm thụ phong thuộc tính năng lượng. Bởi vậy Đoạn Dịch trực tiếp liền nhắm lại hai mắt, từ tay phải nắm chặt ngưng phong kiếm, đổi thành đôi tay cùng nhau nắm, chẳng sợ không ngừng chấn động, làm Đoạn Dịch đôi tay rất là chết lặng, nhưng đều không có muốn buông tay tính toán, chậm rãi cảm thụ được này cường đại phong thuộc tính năng lượng. Không thôi, muốn chính xác thao tác phong thuộc tính năng lượng, nhất định phải phải làm đến đi cảm giác nó, quyết không thể nghĩ mạnh mẽ thao tác, ngươi phải làm chính là trấn ấn nó dẫn đường nó hội tụ ở ngưng phong kiếm bên trong. Nam Cung Giật lúc này cũng một lần nữa về tới ghế lô bên trong, nhìn đến đoạn dịch này phiên trạng thái, vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng cũng không có thành công, nhưng có thể nhanh như vậy nhận thấy được yêu cầu cảm giác phong thuộc tính năng lượng, mà không phải nghĩ thật sự đi mạnh mẽ không chế hắn, này đã xem như thực không tồi. Hơn nữa kia năm cái bình thủy tinh như cũ đều không có đái nát, này liền đại biểu cho đoạn dịch cũng rất có kiên nhẫn, không có cấp khó rằn nổi liền bắt đầu nếm thử. Đoạn dịch tự nhiên là nghe được Nam Cung Dật này phiên báo cho, bất quá cũng không có đi hồi đáp Nam Cung Dật, hết sức chăm chú ở cảm giác phong thuộc tính năng lượng. Lúc này nhắm chặt hai mắt đoạn dịch Phạm Vật Thân ở cùng một cái cuồng phong trung tâm, Trung quanh có đại lượng cuồng phong gào thét tuổi, nhưng này đó cuồng phong đều không có xúc phạm tới đoạn dịch, tựa hồ đều cố ý tránh đi đoạn dịch. Dần dần đoạn dịch bỗng nhiên cảm giác được cuồng phong bên trong, tựa hồ có một cái xanh đậm sắc quan điểm, không biết vì sao, đoạn dịch thế nhưng cảm giác chính mình hướng tới ấn cái xanh đậm ánh sáng màu điểm đi đến, giơ tay muốn chạm đến cùng nó. Nhưng thân tính cảnh giác đoạn dịch, lập tức liền đánh mất cái này ý tưởng, ánh mắt nhìn thẳng xanh đậm ánh sáng màu điểm, nghiêm túc bắt đầu quan sát lên. Ngay sau đó, cái này xanh đậm sắc quang điểm thế nhưng chính mình đọc lên, đoạn dịch cũng là ở ngay lúc này, nếm thử tính vươn tay phải Kỳ xanh đậm sắc quang điểm giống như là có mục tiêu giống nhau, lập tức liền hướng tới đoạn dịch tay phải bay tới, cuối cùng bị đoạn dịch thành công trộn vào trong tay. Cùng lúc đó, nguyên Bản nhắm chặt hai mắt đoạn dịch, đột nhiên liền mở hai mắt, đôi tay nắm chặt Ngưng Phong kiếm hoàn toàn liền bình tĩnh xuống dưới, kia ban đầu cực kỳ cuồng bạo phong thuộc tính năng lượng thế nhưng hoàn toàn thu liếm ở kiếm trùng, giống như là kia xanh đậm sắc quang điểm giống nhau, bị đoạn dịch nắm ở trong tay. Dứt phong. Đoạn dịch nhìn đến đã bình tĩnh trở lại Ngưng Phong kiếm lúc sau, không có chút nào do dự, xoay người tay phải nắm Ngưng Phong kiếm, bay thẳng đến chính phía trước cái thứ nhất bình thủy tinh đâm đi ra ngoài. Cùng với cuồng phong gào thét tiếng động, Ngưng Phong kiếm ở đoạn dịch thao tác tinh chuẩn thứ hướng về phía bình thủy tinh, này cũng không phải đơn thuần nhất kiếm đâm ra, này nhất kiếm tuy rằng thoạt nhìn thập phần đơn giản, cổ xưa, nhưng tuyệt đối không phải như vậy đơn giản, huy lực phi thường cường đại. Không chỉ có đem bình thủy tinh trực tiếp giập nát, đồng thời một đạo xanh đậm sắc ánh sáng trực tiếp theo mũi kiếm bắn ra, oanh kích ở trên vách tường. Tạo thành thương tổn cũng không phải gần một chút, mà là ở mệnh trung vách tường lúc sau, đương trường bạo phát ra tới, phản phát bị một cái cường đại phong thuộc tính ánh sáng, kỹ năng công kích giống nhau, toàn bộ vách tường đều chấn động một chút. Phải biết rằng vừa rồi thất bại nhất kiếm huy chém mà ra, chính là cũng không có đối vách tường tạo thành bất luận cái gì thương tổn, cũng không có bất luận cái gì chấn động, nhưng lần này tuy rằng như cũng không có cấp vách tường tạo thành thực chất tính thương tổn, nhưng thật là làm này kịch liệt chấn động một chút, đủ để nhìn ra này nhất kiếm cùng vừa rồi bất động. Thật hảo. Này nhất kiếm uy lực đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến đi, bất quá như cũng còn là phi thường mới lạ, nếu này hai cái bình thủy tinh khoảng cách lại gần như vậy một chút, kia nhất định sẽ bị cùng đánh nát, ngươi khống chế còn chưa đủ thuần thục, vẫn là muốn tiếp tục tập. Bất quá cũng không thể làm ngươi thân thể quá mức với gánh nặng, như vậy chỉ biết hoàn toàn ngược lại hôm nay liền tới trước nơi này đi. Cuối tuần 2 ngày trở về hảo hảo thuần thục một chút, thứ hai lại đây là lúc, ngươi cần thiết muốn tinh chuẩn đâm tụng dư lại 4 cái bình thủy tinh, sau đó mở ra đệ nhị giai đoạn huấn luyện. Nam Cung Dật nói xong, liền xoay người trực tiếp rời đi, trước khi đi thời điểm, khỏe miệng vẫn là lơ đáng dơ lên, đối với đoạn dịch cái này đệ tử, hắn vẫn là thập phần vừa lòng. Chương 388 bạn tốt. Ở Nam Cung Giật rời khỏi sau, đoạn dịch tuy rằng rất mệt, nhưng cũng không có lập tức liền rời đi, mà là tiếp tục lại luyện tập trong chốc lát. Bất quá bởi vì kế tiếp mấy cái bình thủy tinh khoảng cách đều xo so gần, đoạn dịch cũng không có trực tiếp lựa chọn mạnh dư lại bình thủy tinh mà là xoay người ở mặt khác một bên trên vách tường bắt đầu luyện tập có vừa rồi thành công một lần trải qua đoạn dịch cũng dần dần nắm giữ bí quyết không ngừng hồi ức vừa rồi xuất hiện cái loại này kỳ lạ cảm giác quả nhiên chỉ cần vừa tiến vào cái loại này kỳ lạ trạng thái liền có thể khống chế được ngừng phong kiếm thượng phong thuộc tính năng lượng thả đều có thể chuẩn xác hướng tới đoạn dịch muốn phương hướng đâm ra đi bất quá đoạn dịch cũng biết hiện tại có khả năng đủ khống chế phong thuộc tính năng lượngẳ là chính là chính mình tự hạn thả chỉ có thể làm được đơn điểm bùng nổ còn cần không ngừngấn luyện như vậy mới có thể đủ khống chế càng nhiều phong thuộc tính năng lượng thử học tập gió to kiếm pháp thức thứ hai nhưng này còn khôngắm này Hiện tại đối đoạn dịch tới nói, chỉ cần thuần thục nắm giữ thức thứ nhất dẫn phong, liền đủ để cho đoạn dịch đạt được rất cường đại sức chiến đấu. Theo sau đoạn dịch tiếp tục luyện tập hơn nửa giờ, cảm giác thân thể đã tới cực hạn, cũng liền không có tiếp tục kiên trì, tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, liền rời đi chiến đấu quán. Đơn giản ăn cơm, nghỉ ngơi, vọt cái nước ấm tắm lúc sau, đoạn dịch liền rời đi học viện Diễm Hoàng. Trước hiện giờ đối đoạn dịch tới nói, lam tinh tệ hoàn toàn là cũng đủ, trước mắt sở yêu cầu tình nguyện tiếp tiến hóa tài liệu, cũng đều đã thu thập tới rồi, cũng chỉ đại chính mình đột phá hoàn cấp. Vì thế, thời gian còn lại đoạn dịch đều phải dùng để nỗ lực tu luyện. Không hề lãng phí thời gian đi chấp hành cái gì học viện nhiệm vụ, dù sao có gia nhập Trấn Tà Tư được đến một vạn tích phân, hoàn toàn cũng đủ đoạn dịch trước mắt sử dụng. Thức mau, đoạn dịch liền đến Vong Ưu quán trà, bởi vì mấy ngày nay Diệp Dung Dung đều ở giúp đoạn dịch sửa sang lại thâm viên điện tư liệu, bởi vậy Vong Ưu quán trà cũng đều không có mở cửa, đoạn dịch cũng Diệp Dung Dung mang theo điểm ngon miệng đồ ăn lúc sau, liền trực tiếp gây hắc phòng con đứng khổng lồ đi trước linh mạch hoạt động. Cùng ngày xưa giống nhau, thành công đến linh mạch hoạt động lúc sau, đoạn dịch thói quen tính chiếu cố một chút hoạt động trung lâu tế dị thú, sau đó tiến hành mỗi ngày một lần giúp thăm chúng thượng. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hảo, chịu đến dị thế giới tấm cát lực lượng lúc sau, sẽ lâm vào một đoạn thời gian xui xẻo kỳ, trên cơ bản sẽ không có cái gì thứ tốt, hôm nay đoạn dịch trừ đến chẳng qua là mấy trăm vạn Lam Hải tinh tệ, đối trước mắt đoạn dịch tới nói, cũng dầu dưa. Vậy bắt đầu tu luyện đi. Đoạn dịch chè chén mấy mồm to vong lưu trà lúc sau, bày một cái tương đối thoải mái tư thế, sau đó bắt đầu rồi tu luyện. Ngày kế, thái dương bất quá mới vừa dâng lên, đoạn dịch cũng đã thức tỉnh. Nhanh, tại đây tháng sau đại tái phía trước, ta nhất định có thể thành công đột phá đến bạc trắng năm sao, cứ như vậy, chờ ta bắt lấy quán quân lúc sau, liền có thể lợi dụng đệ nhất chô bí cảnh. Vững vàng tấn chức đến hoàng kim cấp, tinh nguyện tức trực tiếp liền có thể vượt cấp tiến hóa, cũng liền có thể đạt được tinh nguyện tức phụng dưỡng ngược lại lực lượng, ít nhất đột phá đến hoàng kim nhị tinh, cứ như vậy, liền có thể xuống tay bắt đầu đi thu thập những cái đó cùng Tâm Uyên. Điện, có liên quan tiểu gia tộc. Đoàn dịch ở Linh Mạch Sơn động bên trong, kế hoạch một phen sau, liền không tiếp tục lưu lại nơi này, Cươi hát Phong con đứng khổng lồ bay thẳng đến Học viện Diễm Hoàng phương hướng bay đi. Hôm nay là cuối tuần, Học viện Diễm Hoàng trung học sinh vô luận là năm nhất vẫn là cao niên cấp, trên cơ bản đều sẽ không lưu tại học viện Diễm Hoàng, vì chính là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, kiếm lấy càng nhiều học viện tích phân. Nhưng Đoạn Dịch hôm nay cũng cần thiết muốn sớm đến học viện Diễm Hoàng, vì chính là đi viện nghiên cứu tìm giáo sư Vương Kính. Bất quá Đoạn Dịch hôm nay đi tìm giáo sư Vương Kính, sẽ không vì cùng hắn học tập y thuật, khả năng sẽ lựa chọn trực tiếp luyện cử hắn, dùng toàn bộ thời gian tăng lên thực lực của chính mình, đến nơi đối đối y thuật nghiên cứu, trước mắt Đoạn Dịch xác thật là không có gì tinh lực. Đoạn huynh, chúng ta thật sự có đoạn thời gian không có gặp mà ta. Đoạn Dịch mới từ hắc phong con đưng khổng lồ trên người nhảy xuống, đi bộ một lát đến học viện Diễm Cửa, Hiên, hai người. Đã lâu không thấy nha, các ngươi gần nhất thế nào nha? Đoạn Dịch nhìn đến hai người bọn họ lúc sau, cũng là phi thường cao hứng. Tuy rằng Đoạn Dịch đã nhảy tới năm 2, đi theo Nam Cung giật tu hành, nhưng vẫn là sẽ thường xuyên chú ý hai người bọn họ, hỏi thăm một ít bọn họ sự tình. Tổng thể tới nói, hai người bọn họ cũng đều phi thường nỗ lực, liền tính Đoạn Dịch đã không có ở bọn họ bên cạnh, cũng là vì có thể lưu tại học viện Diễm Hoàng, nỗ lực tu luyện, nỗ lực đi chấp hành nhiệm vụ, này liền làm Đoạn Dịch thực vui mừng. Rốt cuộc nói đến cùng đều là một chỗ đồng hương, nếu bọn họ bị vô tình đắc thải, Đoạn Dịch đạo cũng phi thường không tha. Tự nhiên là phi thường tốt, đang chuẩn bị cùng mấy cái đồng học cùng đi Tây Dao rừng rậm chấp hành nhiệm vụ đâu đúng vậy, chỉ cần lại hoàn thành nhiệm vụ lần này hai chúng ta tích phân đều vậy là đủ rồi, đến lúc đó cũng liền sẽ không bị đào thải. Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lăng Hiên sớm ở học viện Diễm Hoàng cửa chờ đợi, kỳ thật cũng là đang đợi mặt khác mấy cái đồng đội, như vậy liền có thể tổ đội cùng đi trước Tây giao rừng rậm, đây cũng là năm nhất tân sinh quen dùng phương thức, đều sẽ lựa chọn tổ đội đi trước. Muốn hay không hỗ trợ nha? Đoạn Dịch hơi hơi mỉm cười, thử tính hỏi. Haha, ha, không cần, nếu mọi chuyện đều phải ngươi tới hỗ trợ, chúng ta đây hai cũng liền không có tất yếu tiếp tục ở học viện Diễm Hoàng hơn nữa chúng ta tại đây đoạn thời gian cũng hoàn thành không ít nhiệm vụ, có không ít cũng đều là cấp, vương vạn Hàn Lập Hiên tức khắc liền phá lên cười, vô vỗ đoạn dịch bà vai, nói: "Đoạn dịch ngay vậy," cũng làm mỉm cười gật gật đầu. Ngay sau đó, cảm thụ một chút hai người bọn họ hơi thở, hiện giờ Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lăng Huyền trên người linh lực dao động, đều đã có đồng thau 5 sao tiêu chuẩn, thả thực tiếp cận Bạch Mân cấp, xem ra ở đoạn dịch nhảy lớp lúc sau, đều đã chịu không ít đả kích, liều mạng bắt đầu tu luyện. Như thế tốc độ nói, vào tháng sau khảo hạch trước chỉ sợ đều sẽ tấn chức đến Bạch đến lúc đó đoạn dịch ở giúp bọn hắn nhìn xem dị thú mạnh nhất tiến hóa lộ tuyến, làm cho bọn họ hai thực lực đều được đến đại biên độ tăng trưởng, có dị thú tiến hóa phụng dưỡng ngược lại lực lượng hẳn là đều sẽ đến Bạc Trắng Nhị Tinh, tăng Tinh Tả Hữu. Cứ như vậy, những cái đó năm hai đạo sư nhóm, cũng nhất định có thể nhìn chúng Hàn Lập Hiên, Mạc Lăng Viên tư chất, đưa bọn họ thu làm đệ tử, cũng liền có thể vẫn luôn ngóc tại học viện Diễm Hoàng bên trong. Đoạn Dịch cũng liền có thể hoàn toàn yên tâm, chẳng sợ ngày sau chính mình không ở học viện Diễm Hoàng, hai người bọn họ cũng đều sẽ được đến thực tốt trưởng thành. Vậy lần sau lại lưu đi, ta yêu cầu đi tìm ta lão sư." túi chào Đoạn Dịch nhìn thoáng qua thời gian, liền cùng Hàn Lập Hiên, Mạc Viên cáo biệt, xoay người tiến vào học viện Diễm Hoàng bên trong. Ở phản hồi biệt thự đơn giản giữa mặt một fan Bay nhanh ăn xong cơm sáng lúc sau, Đoạn Dịch liền đi trước Học viện Diễm Hoàng viện nghiên cứu chung, tuy rằng là lần đầu tiên tới, nhưng Đoạn Dịch cũng biết viện nghiên cứu cụ thể vị trí, thược mau liền tới tới rồi nơi này. Chương 389 viện nghiên cứu. Học viện Diễm Hoàng viện nghiên cứu ở vào một cái độc lập vị trí, cũng là độc lập một đống lâu, tuy rằng thoạt nhìn chỉ có 4 tầng, nhưng kỳ thật mỗi một tầng đều phi thường cao, diện tích cũng phi thường đại, xa xa vượt qua tầm thường tầng lầu. Này viện nghiên cứu nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, cũng không hoàn toàn thuộc về Học viện Diễm Hoàng, là thuộc về Học viện Diễm Hoàng, liên bang chính phủ cùng với y sư liên minh hiệp hội, tam phương cộng đồng có được. Này cũng liền đại biểu cho bên trong những cái đó giáo thụ, nghiên cứu nhân viên, kỳ thật không chỉ là học viện giẫm hoàng người, còn có rất nhiều là y sư liên minh hiệp hội, liên bang chính phủ người. Mà giáo sư Vương Kính đó là viện nghiên cứu lão đại, có thể trực tiếp mệnh lệnh những người này. Đoạn Dịch vừa tới đến viện nghiên cứu đại môn, liền thấy được giáo sư Vương Kính đã ở nơi đó chờ, vì thế Đoạn Dịch vội vàng liền chạy qua đi. "Vương giáo thụ, buổi sáng tốt lành." Đoạn Dịch rất là cung kính nói. ân, Giáo sư Vương Kính mỉm cười gật gật đầu, sau đó trực tiếp mang theo Đoạn Dịch tiến vào viện nghiên cứu. Theo sau, dẫn theo Đoạn Dịch ở viện nghiên cứu tham quan lên. Đồng thời cũng đơn giản bắt đầu giới thiệu lên đầu tiên, giáo sư Vương kính mang theo đoạn dịch đi tới viện nghiên cứu tầng thứ nhất ngày tầng thứ nhất là phụ trách nghiên cứu các loại linh tạp địa phương bao gồm vũ khí linh tạp phòng cụ linh tạp kỹ năng linh tạp từ tử cơ hội trừ dị thú linh tạp ở ngoài sở hữu linh tạp đồng thời nơi này có rất nhiều thân xuyên á bờ trắng nghiên cứu nhân viên sôi nổi đều đối với các loại dụng cụ thoạt nhìn đều phi thường bận rộn bộ dáng ở nhìn đến giáo sư Vương kínhến vào lúc sau đều là tạm dừng trong tay công tác hướng về phía giáo sư Vương kính Vă An Đồng thời cũng mỉm cười hướng về phía giáo sư Vương Kính bên cạnh đoạn dịch, gật gật đầu, bởi vì bọn họ thời gian dài đều ở học viện Diễm Hoàng bên trong, bởi vậy đoạn dịch thanh danh, bọn họ cũng là nghe nói qua, đôi cái này thiên tài thanh niên, cũng là phi thường tăng thưởng. nay một tầng là nghiên cứu các loại linh tạc, nếu là ngươi về sau có một ít hiếm lạ cổ quái linh tạc, không ngại bắt được này ngươi tới, chúng ta đều sẽ cho ngươi giải đáp ra tới. Giáo sư Vương Kính mỉm cười giải thích nói. Đoạn dịch ngay vậy, cũng là nghiêm túc quan sát một phen nơi này, nhưng đáng tiếc đoạn dịch cũng không biết này đó dụng cụ có ích lợi gì, chỉ có thấy ở nào đó dụng cụ chung, có một ít linh tạp, đoạn dịch trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường giao diện, cũng là lập tức liền hiện ra tới đối ứng thuộc tính giao diện. Bởi vậy, đoạn dịch thật đúng là không có yêu cầu gì đó linh tạp, dù sao mặc kệ là cái gì hiếm lạ cổ quái linh tạp, hệ thống kiểm tra đo lường công năng, đều là có thể trực tiếp biểu hiện ra tới. Duy nhất làm đoạn dịch nghi hoặc chính là Từ dị thế giới tấm các lực lượng trung đạt được những cái đó linh tạp, này đó linh tạp thực rõ ràng đều không thuộc về thế giới này, cũng có phi thường lực lượng cường đại, nhưng này đó đều là đoạn dịch bí mật, căn bản không có khả năng lấy ra tới cho bọn hắn nghiên cứu. Bất quá hiện tại đoạn dịch nhưng thật ra có một vấn đề, có thể dò hỏi một chút giáo sư Vương kính. Giáo thụ, ngài biết trên thế giới này có hay không cái loại này có thể không ngừng tiến hóa hoàn cảnh linh tạp, Đoạn dịch tò mò nhìn về phía bên cạnh giáo sư Vương kính, dò hỏi: Rốt cuộc đoạn dịch hiện tại trong tay kia trương trọng lực từ trường hoàn cảnh linh tạm, chính là thuộc về thế giới này linh tạm, nhưng cùng mặt khác bất luận cái gì linh tạm đều bất động. Cái này trọng lực từ trường có thể không ngừng tiến hóa, này liền làm Đoạn Dịch rất là kinh ngạc. Nếu có thể nói, Đoạn Dịch cũng muốn hiểu biết một chút, trừ bỏ trọng lực từ trường ở ngoài, trên thế giới này còn có hay không như vậy kỳ lạ linh tạp. không ngừng tiến hóa hoàn cảnh linh tạp. Giáo sư Vương Kính ở nghe được Đoạn Dịch lời này sau, tức khắc cả kinh, vội vàng truy vấn và nói, người như thế nào biết có loại này linh tạp. Ngay cả bên cạnh mặt khác những cái đó nghiên cứu nhân viên cũng là lộ ra khiếp sợ biểu tình, nhìn về phía Đoạn Dịch. Từ bọn họ trên nét mặt, Đoạn Dịch có thể nhìn ra được tới, chỉ sợ thật đúng là có. Bất quá hẳn là cái loại này phi thường cơ mật sự tình, bằng không sẽ không lộ ra như vậy biểu tình. Kỳ thật là ta ngẫu nhiên giàn từ một ít sách cổ nhìn thấy, giống như có nhắc tới nói nào đó hoàn cảnh linh tạm, ẩn chứa phi thường kỳ lạ lực lượng, có thể theo người sử dụng thực lực tăng lên, do đó không ngừng bắt đầu tiến hóa giáo thụ, các ngươi này đó khiếp sợ biểu tình, chẳng lẽ là thật sự có. Đoạn Dịch vội vàng giải thích một chút, sau đó truy vấn nói: "Không nói các ngươi, còn sát thật có, bất quá đây là chúng ta mấy năm gần đây phát hiện không nghĩ tới, thế nhưng cũng phát hiện, quả nhiên là thiên tài." Giáo sư Vương kính dùng tán thưởng biểu tình nhìn về phía Đoạn Dịch. Tiếp theo giải thích nói, kỳ thật trừ bỏ nào đó hoàn cảnh linh tạp có thể không ngừng tiến hóa, thậm chí chúng ta còn phát hiện một ít kỳ lạ kỹ năng linh tạp, cũng sẽ không ngừng tiến hóa mà sợ gì chúng ta sẽ phát hiện, đó là bởi vì từ một quyển cổ xưa thư tịch đi lại, đại khái trăm năm trước, có một cái linh tạp sư kiểm giữ một trường phi thường kỳ quái kỹ năng linh tạp, này chương kỹ năng linh tạp không chỉ có uy lực, cương đại, thậm chí còn sẽ phát hiện kỳ quái tiến hóa từ lúc bắt đầu màu xanh lục phong chất, cuối cùng thế nhưng tiến hóa thành màu cam phong chất, uy lực càng ngày càng cường đại, thả kỳ quái chính là, này chương kỹ năng linh tạm cũng không phải dùng một lần có thể nhiều lần sử dụng này liền làm như vậy người nắm giữ thực lực phi thường cường đại nhưng đáng tiếc cuối cùng nên danh linh tạp sư ở một lần không gian cái khe chúng phát hiện ngoài ý muốn kết quả không cẩn thận bỏ mình tiêu trương kỹ năng linh tạp cũng liền không biết tung tích trừ cái này ra lại từ mặt khác một ít thư thì trung đều sôi nổi tìm được rồi có được cùng loại có thể tiến hóa linh tạp trong đó không chỉ có bao gồm kỹ năng linh tạp thậm chí còn có vũ khí phòng cụ linh tạp nếu hiện tại tính thượng ngươi phát hiện hoàn cảnh linh tạp như vậy chính là trừ bỏ d thú linh tạp ở ngoài còn lại linh tập chung khả năng đều sẽ có cùng loại có thể tiến hóa kỳ lạ linh tạp đây cũng là chúng ta Mấy năm nay chủ yếu nghiên cứu phương hướng nhưng đáng tiếc cùng loại linh tạp, chúng ta một trường đều không có tìm được. Giáo sư Vương Kính đang nói khởi này đó linh tạp thời điểm, biểu tình phi thường kích động, nhưng đáng tiếc không có tìm được cùng loại linh tạp, liền vô pháp chân chính làm thực nghiệm, này liền làm giáo sư Vương Kính cũng có điểm thất vọng rồi. Một bên đoạn dịch nghiêm túc nghe xong xuống dưới, biểu tình cũng cực kỳ khiếp sợ, nguyên bản cho rằng trọng lực từ trường cũng đã cực kỳ tự thủ, không nghĩ tới thế nhưng còn có kỹ năng linh tạm, vũ khí, phòng cụ linh tạm. Này liền đại biểu cho chính mình trọng lực từ trường không phải duy nhất tính, khả năng sẽ có một ít càng vì cường đại tồn tại. Tuần nữa đoạn dịch cũng phát hiện, những cái đó có thể không ngừng tiến hóa kỹ năng linh tạp, không phải cùng chính mình từ dị thế giới tấm cạt lực lượng chung đạt được thực cùng loại sao? Như vậy xem ra, hai người nhất định chính là có rất lớn quang liền, bất quá đoạn dịch hiện tại cũng không nghĩ bại lộ chính mình ắt chủ bài, cũng không nghĩ bị bọn họ cầm đi nghiên cứu, này đó nhưng đều là chính mình chủ yếu bảo mệnh thủ đoạn, vẫn là muốn lưu trữ, không thể bị bọn họ phát hiện. Hào hảo, không nói chuyện nhiều như vậy, chúng ta đi tầng thứ 2 đi. Nay tầng thứ 2 chính là chuyên môn nghiên cứu dị thú địa phương, bao gồm nghiên cứu dị thú tiến hóa lộ tuyến, chữa bệnh phương pháp cùng với các loại tập tính từ từ. Giáo sư Vương kính một bên mang theo đoạn dịch đi vào thang máy bên trong, một bên nhiệt tính cấp đoạn dịch giải giải. Chương 390 mảnh nhỏ. Thật mau, thang máy liền tới tới rồi viện nghiên cứu tầng thứ 2. Vừa tiến vào nơi này, đoạn dịch liền nghe được rất nhiều dị thú thanh âm, nơi này diện tích cũng phi thường đại, cơ hội có các loại dị thú, cho dù là những cái đó hi hữu chủng tộc dị thú, cũng giống nhau đều có. Này đó dị thú cũng cũng không có bị nghiên cứu nhân viên thương tổn, đều là bị tạm thời nốt ở lồng sát chung, chờ nghiên cứu sau khi dứt, hoặc là bị phóng sinh, hoặc là đã bị phong lớn thành linh tạm. Đương nhiên, cũng có cái loại này đối nhân loại có cực đại thù hận cảm dị thú. Này đó cực kỳ dị thú, như vậy liền sẽ bị nghiên cứu nhân viên đánh chết, sau đó giải bảo này thân thể, đặc biệt là những cái đó hy hữu chủng tộc dị thú, muốn nhìn xem ở trong thân thể cấu tạo. Lang Hải tinh phát triển nhiều năm như vậy, biết được nhiều như vậy dị thú tư liệu, tiến hóa lộ tuyến, các loại chữa bệnh phương pháp, toàn bộ đều không rời đi này đó nghiên cứu nhân viên. Nào đó ý nghĩa này, đó nghiên cứu nhân viên thượng đều phi thường vĩ đại, nếu không có bọn họ nỗ lực nghiên cứu, liền tính dị thú chỉ là bị vết thương nhẹ, chúng ta cũng không biết phải làm sao bây giờ. Chẳng qua, này đó là nhằm vào với chính quy viện nghiên cứu, trừ cái này ra, còn có rất nhiều tà viện nghiên cứu. Thường tường đều là cống hiến với tà giáo tổ chức, bọn họ thủ đoạn đều phi thường tàn nhẫn, không ngừng 3721, trực tiếp 4 phía bắt giữ dị thú, sau đó tàn nhẫn giải bảo. Thậm chí còn có cảng càn vị cực đoan, liền nhân loại đều cùng nhau chụp tới, sau đó vô tình tiến hành các loại thực nghiệm trên cơ thể người, phi thường đáng sợ. Liên tỷ như đã từng có một cái tên là Hắc Nguyệt viện nghiên cứu, chính là thuộc về Ám Nguyệt thần giáo viện nghiên cứu, sau lại bị tiêu diệt lúc sau, phát hiện bên trong các loại bị tàn nhẫn giết hại dị thú, nhân loại thi thể, thả còn có những cái đó đã bị cải tạo không ra hình người nhân loại. Thật lạ không chuyện ác nào không làm Ám thần giáo. Đoàn dịch sở Dĩ biết như vậy rõ ràng cũng là giáo sư Vương Kính ở một bên dàn giải, đồng thời biểu tình cũng phi thường phẫn nộ. Kế tiếp đi tầng thứ 3 đi. Vương Kính mang theo đoạn dịch tham quan tầng thứ 2 lúc sau, liền mang theo đoạn dịch đi tới viện nghiên cứu tầng thứ 3. Viện nghiên cứu tầng thứ 3 chính là chuyên môn nghiên cứu các loại linh thảo, linh thạch cùng với linh thổ địa phương, nơi này có rất lớn một mảnh cao phẩm chất linh thổ, phụ trách nơi này nghiên cứu nhân viên, trừ bỏ nghiên cứu các loại linh thảo, linh thạch ở ngoài, còn cần nếm thử lợi dụng này đó linh thổ, đào tạo ra mặt khác cường đại linh thảo. Đoàn dịch gần nhất đến nơi đây, trong đầu cũng là hiện ra các loại thuộc tính giao diện, chỉ là hơi chút thấy được vài lần. Đoạn Dịch liền phát hiện bên trong có rất nhiều màu tím phẩm chất linh ảo, linh thạch, thậm chí còn có đạt tới màu cam phẩm chất. Trừ cái này ra, tại đây tầng thứ ba chung, còn có hai cái kỳ lạ phòng, ở giáo sư Vương kính giảng giải hạ, Đoạn Dịch cũng minh bạch, này, hai cái phòng phân biệt là dùng để luyện đan cùng chế dược, bên trong đều đủ loại dụng cụ, đan lô chờ. Không thể không nói, này học viện giễm hoàng viện nghiên cứu chúng có rất nhiều cực kỳ hiếm thấy, chân quý bảo vật, nhưng đáng tiếc này đó đều là nghiên cứu đối tượng, cũng không thể tùy bị người lấy đi. Đoạn Dịch cũng chính là tùy ý nhìn xem, quá xem qua người thôi. Hảo, viện nghiên cứu chủ yếu chính là chỉ có này 3 tầng, ngươi cũng nên đều đại khái hiểu biết, về sau nếu có yêu cầu có thể tùy thời lại đây, nơi này người đều sẽ trợ giúp ngươi. Đi thôi, hiện tại đi tầng thứ 4. Vương Kính mang theo đoạn dịch tham quan viện nghiên cứu chủ yếu 3 tầng lúc sau, liền trực tiếp mang theo đoạn dịch đi tới tầng thứ 4. Này viện nghiên cứu tầng thứ 4 liền rất bình thường, chủ yếu là này đó nghiên cứu nhân viên văn phòng, phòng hội nghị, cơ sở dữ liệu, cùng với hàng ngày nghỉ ngơi địa phương. Giáo sư Vương Kính trực tiếp liền mang theo đoàn dịch, tiến vào hắn chuyên chúc văn phòng bên trong. Ngươi hẳn là biết, ta tìm ngươi tới nơi này là vì cái gì đi? Giáo sư Vương Kính ngồi ở trên sofa, hướng về phía Đoạn Dịch mỉm cười nói: "Đoạn Dịch ngay vậy, hơi hơi gật gật đầu, nói: "Vương giáo thụ, ngươi để cho ta tới nơi này hẳn là vì muốn truyền thụ ta y thuật đi bất quá, ngượng ngủng, ta hiện tại khả năng thật sự không có gì tinh lực ở đặt ở y thuật thượng, đối với dị thú phương diện chữa bệnh, ta hiện tại cũng hoàn toàn không có vấn đề, đến nỗi bình thường nhân loại y thuật, ta tưởng vẫn là trở về sau đi Đoạn Dịch cũng chưa từng có nhiều do dự, trực tiếp bắt đầu nói ra." Giáo sư Vương Kính nghe được Đoạn Dịch lời này sau, sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, trầm mặc một lát. Đoạn Dịch nhìn đến giáo sư Vương Kính cái này biểu tình, cũng lạ không cấm bắt đầu khẩn trương lên. Rốt cuộc lần trước xác thật là đoạn dịch chính mình đáp ứng, kết quả lại lận lọng, không khẩn trương mới là lạ, lạ. Bất quá ngay sau đó, giáo sư Vương kính bỗng nhiên liền phá lên cười, hướng về phía đoạn dịch phất phắt tay, ý bảo hắn ngồi xuống. Theo sau, mỉm cười nói, kỳ thật ta cũng đã sớm đoán trước đến ngươi hẳn là sẽ tự tuyệt, rốt cuộc một người tinh lực xác thật hữu hạ, trong khoảng thời gian này ta cũng quan sát ngươi cùng nam cung giật đạo sư học tập, ngươi xác thật có siêu với thưởng nhân thiên phú không chỉ có dị thú cực kỳ cường hãn, tự thân cũng có rất mạnh chiến đấu thiên phú, không thể không nói, là thật sự thực thích hợp đi song tu lộ tuyến, nếu ngươi phải đi như vậy cực đoan lộ tuyến, như vậy lão sư tự nhiên cũng sẽ duy trì ngươi, sẽ không lại yêu cầu ngươi học tập, hơn nữa ngươi đối dị thú chữa bệnh phương diện cũng xác thật phi thường lợi hại, cứ như vậy, lao sư cũng có thể hoàn toàn yên tâm, kêu ngươi lại đây kỳ thật chính là nhìn xem tâm ý của ngươi, nếu ngươi muốn học tập, như vậy tự nhiên sẽ không hề giữ lại truyền thụ cho ngươi, nhưng ngươi hiện tại không có tinh lực học tập, Lao sư tự nhiên cũng sẽ không cư cầu. Giáo sư Vương kính một bên mỉm cười nói, một bên cấp đoạn dịch đổ chén nước. Giáo thụ, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi muốn giáo ta đoạn dịch ở nghe được giáo sư Vương kính lời này sau, tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó ngồi ở trên sofa. "Thì thật hôm nay tìm ngươi lại đây, chủ yếu còn có một cái khác sự tình." Giáo sư Vương kính tiếng nói vừa dứt, trong tay nhẫn chữ vật lập loè một chút, đem một khối bất quy tắc hòn đá nhỏ lấy ra tới. Đoạn Dịch ở nhìn đến sau, đồng tử tức khắc co rụt lại, này còn không phải là chính mình lần trước tạm thời giao cho Nam Cung giật, kia khối tụ linh thần thạch mạnh nhỏ sao? "Giáo thụ, đây là ta kia khối. Đoạn Dịch thử tính dò hỏi một chút. "Không tội, đúng là ngươi được đến kia một khối." Giáo sư Vương kính hơi hơi gật gật đầu, sau đó lại lấy ra tam khối không sai biệt mấy hòn đá ra tới, thêm lên nữa chừng có bốn khối mà đoạn dịch trong đầu cũng là hiện ra đối ứng thuộc tính giao diện, thuần một sắc toàn bộ đều là tụ linh thần thạch mảnh nhỏ. Thế nhưng có bối rối. Giáo thụ, ngài biết này đó thoạt nhìn giống mảnh nhỏ giống nhau cục đá, chính là là cái gì sao? Chẳng lẽ thật đúng là chính là thượng cổ thần thạch mảnh nhỏ. Đoạn dịch lúc này cũng tới lòng hiếu kỳ, muốn nhìn xem này đó tụ linh thần thạch mảnh nhỏ rốt cuộc là cái gì. Nếu thật sự có trọng dụng đồ nói, như vậy đoạn dịch lần này vào tháng sau tiến vào đệ nhất trỗ bí cảnh thời điểm, nhất định phải lựa chọn đem này đó rách nát thần thạch đều lấy ra, nhìn xem có thể hay không đem này phục hồi như cũ. Chương 391 tham dự nghiên cứu. Ngươi nói không tồi, căn cứ chúng ta nghiên cứu, phát hiện này đó mảnh nhỏ hẳn là đều thuộc về cùng loại thần thạch hơn nữa này đó thần thạch mảnh nhỏ chung, mỗi một khối đều có được phong ấn năng lực, nếu là thành công tổ hợp ở bên nhau, phục hồi như cũ ra cái kia thượng cổ thần thạch, chỉ sợ sẽ có được khó có thể tưởng tượng cường đại phong ấn lực lượng hiện trước mắt, bất quá chỉ phát hiện bốn khối mảnh nhỏ, hẳn là còn sẽ có rất nhiều mảnh nhỏ tồn tại với đệ nhất chỗ bí cảnh, nhưng đáng tiếc sau lại chúng ta cũng phải người tiến vào đệ nhất chỗ bí cảnh, lại không thu hoạch được gì. Giáo sư Vương kính dùng tiếc hận ngữ khí, nói, đoạn dịch nghe vậy, cũng là hơi hơi gật gật đầu. Bất quá hắn không cho rằng đệ nhất chỗ bí cảnh trung không có mảnh nhỏ, sợ dĩ tìm không thấy, là bởi vì những cái đó mảnh nhỏ tựa hồ đều tồn tại với trong bóng tối. Lần trước vốn chính là tinh nguyện tức trong lúc vô ý phát hiện. Giáo thụ, ta tin tưởng ở đệ nhất chỗ bí cảnh trung hẳn là còn có cùng loại mảnh nhỏ, lai lịch khẳng định không đơn giản." Đoạn dịch trầm tư một lát, nói: "Nếu đệ nhất chỗ bí cảnh trung có này đó tụ linh thần thạch mảnh nhỏ, thả này đó mảnh nhỏ còn có phong ấn năng lực, như vậy đoạn dịch trong lòng liền có một cái phỏng đoán, có thể hay không nải đệ nhất chỗ bí cảnh kỳ thật tại thượng cổ thời kỳ là một cái cường đại phong ấn phát triển, xét thật còn có cùng loại mảnh nhỏ." Nhưng đáng tiếc lây chúng ta học viện trước mắt lực lượng, còn vô pháp đạt được toàn bộ mảnh nhỏ còn có một chút, ở mặt khác hai sở hàng hiệu linh tạp sư đại học trung, cũng có với chúng ta học viện diễm hoàng tương tự đệ nhất chỗ bí cảnh, hơn nữa cũng đều phát hiện cùng loại thần thạch mảnh nhỏ hiện tại xem gian này đó bí cảnh, khả năng tại thượng cổ thời kỳ là một chỗ, chẳng qua sau lại bị phân liệt, do đó này khối thật lớn thần thạch cũng rẽ nát, phân hóa vì rất nhiều tiểu mảnh nhỏ, nếu là có thể toàn bộ gom đủ, liền có thể cởi bỏ này trong đó bí mật. Giáo sư Vương kính đối cậy bộ này đó mảnh nhỏ bí mật bắt đầu phi thường hứng thích, nhắc tới đến này đó, biểu tình bắt đầu kích động lên. Thế nhưng là cái dạng này, Đoạn Dịch ở nghe được lúc sau, biểu tình phi thường kiếp sợ. Nguyên bản còn tưởng rằng đệ nhất chỗ bí cảnh là học viện Diễm Hoàng mới có, không nghĩ tới mặt khác hai sở hàng hiệu luyện tập sư đại học thế nhưng cũng có, thả đều phát hiện tụ linh thần thạch mảnh nhỏ, xem ra này trong đó nhất định ẩn chứa một cái rất lớn bí mật rất lớn. Bất quá này đó Đoạn Dịch trước mắt đều không chỗ biết được, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Này đó thần thạch mảnh nhỏ ẩn chứa này bí mật rất lớn, cho nên tạm thời còn không thể đủ trả lại cho ngươi, yêu cầu chúng ta liên hợp mặt khác hai tòa học viện tiến hành nghiên cứu. Giáo sư Vương kính nhìn về phía Đoạn Dịch, ngữ khí nghiêm túc nói: Cái này ta minh bạch đoạn dịch hơi hơi gật gật đầu, đáp lại nói: "Nếu là thật sự như vậy nhiều mà nhỏ, đoạn dịch liền tính đến tới rồi, trong đó một tiểu khối cũng không có gì ý nghĩa, hơn nữa trước mắt đoạn dịch cũng sát thật không biết có ích lợi gì, chi bằng đều giao cho giáo sư Vương kính, nhìn xem rốt cuộc có thể hay không nghiên cứu ra cái gì tới. Hơn nữa lúc này đây tiến vào đệ nhất trô bí cảnh, đoạn dịch cũng muốn làm tình nguyện tức đem đệ nhất trô bí cảnh chung mà nhỏ, toàn bộ đều tìm ra, nhìn xem tạm thời tổ hợp ở bên nhau sẽ biến thành một cái thứ gì. Hảo, nếu ngươi hôm nay đều tới, ta không bằng đến hai tầng đi cùng nhau nghiên cứu một ít dị thú tiến hóa lộ tuyến, có hay không thú?" Lần trước đoạn dịch nói thẳng ra huyễn quang kim hồ này, một cái che giấu tiến hóa lộ tuyến, làm viện nghiên cứu mọi người đều phi thường kiếp sợ, vừa vận hôm nay đoạn dịch tới, giáo sư Vương kính nhưng thật ra muốn nhìn xem, cái này đoạn dịch có thể hay không còn biết một ít kỳ lạ che giấu tiến hóa lộ tuyến. Không thành vấn đề đoạn dịch cũng không có cự tuyệt, hơn nữa kia hai tầng viện nghiên cứu chung, xác thật có rất nhiều đoạn dịch lần đầu tiên nhìn thấy gì thú, nếu là có thể lợi dụng chính mình hệ thống công năng, trợ giúp bọn họ nhiều khai phá mấy cái che tiến hóa lộ tuyến, kia đạo cũng là tạo phúc toàn thể linh sư. Hảo, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Giáo sư Vương kính mỉm cười gật, gật đầu. Tiếp theo lập tức liền dẫn dắt đoạn dịch về tới hai tầng dị thú viện nghiên cứu chung. Lúc này hai tầng chung, mấy cái thân xuyên áo bờ lực trắng viện nghiên cứu nhân viên, ánh mắt đều gắt gao nhìn về phía trước quang lao chung ba con dị thú. Này ba con dị thú đều là cùng cái chủng loại, thả vẻ ngoài đều giống nhau, giống như là một cái hơn 30 cm, toàn thân kim loại cấu thành hình cầu, chẳng qua trường ngũ quan, thả toàn thân thường thường có tia chấp xuất hiện, có thể phiêu phủ ở giữa không trung. Dị thú tên, kia chớp cầu. Dị thú phẩm chất, màu lam dị chiến lực, 2760 dị thú tộc tổng tính, sắt thép sinh vật lôi hệ dị thú năng lực, sớm đánh, tự bảo Tiếc chốc đi qua, lôi đỉnh vạn quân dị thú trạng thái, buồn bực tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Hoa. Sắt thép sinh vật tia trước cậu, hảo hi hiếu dị thú a. Đoạn dịch kỳ thật vừa rồi đi vào hai tầng thời điểm, liền có chú ý tới này ba con dị thú, hiện tại nghiêm túc quan sát một chút, cảm thấy phi thường thần kỳ. Mà Quang Lao bên trong ba cái tia chốc cầu, lúc này biểu tình thật là phi thường buồn bực, không biết những nhân loại này phải đối chính mình làm gì, nhưng lại chạy không thoát, thật là lại tức lại buồn bực. Cũng may những nhân loại này cũng không có thương tổn chúng nó, còn cho chúng nó ăn no đìn, đạo cũng không ngại bị nhân loại nhịn. Này đó tia chấp cầu là chúng ta phát hiện kỳ lạ sắt thép sinh vật, ở phát hiện lúc sau liền dùng một ít tin hấp dẫn chúng nó, cuối cùng thành công bắt được, bất quá đối mặt như vậy hi hiu dị thú, chúng ta cũng không dám tùy ý thương tổn, chờ nghiên cứu xong lúc sau, còn cần thả lại đi. Giáo sư Vương kính nhìn trước mặt ba con phi thường hấp dẫn tia chấp cầu, biểu tình cũng phi thường hưng phấn. Sắc thật muốn phá lệ cẩn thận, này đó tia chấp cầu có một cái đáng sợ thiên phú kỹ năng, đó chính là tự bạo, nếu chúng nó ở vào cực độ phẫn nộ tình huống, trong cơ thể lôi thuộc tính năng lượng liền sẽ thất hành, đến lúc đó liền sẽ đạn đạo nổ mạnh giống nhau. Uy lực phi thường cường đại đoạn dịch chú ý tới hiện ra tới thuộc tính giao diện sau cũng là cận chương nhắc nhở một chút. Haha, ha, xem ra người quả nhiên đối dị thú rất có nghiên cứu nhà, này đó tia chấp cầu ở chúng ta nghiên cứu hạ, sắp thật phát hiện có như vậy một cái đáng sợ tự bạo kỹ năng, cho nên chúng ta căn bản là không dám chúng nó thế nào, vì hòa hoãn chúng nó tâm tình, không ngừng dùng tin dụ dỗ. Giáo sư Vương kính nghe được đoạn dịch lời này, tán thưởng gật gật đầu. Bên cạnh còn lại nghiên cứu nhân viên, cũng là sôi nổi dùng tán thưởng biểu tình nhìn về phía đoạn dịch, rốt cuộc cha xét vòng tay tuy rằng có thể thấy được đây là cái gì chủng loại dị thú, nhưng nhưng không có kiểm tra đo lường kỹ năng công năng. Mà đoạn dịch tuổi tác thật sự quá nhỏ cũng không giống như là chuyên môn làm nghiên cứu người, thế nhưng có thể liếc mắt một cái biết được này, đó tia chấp cầu kỳ lạ kỹ năng, xem ra tri thức dự trữ lượng thật đủ, quả nhiên là thiên tài. Giáo thụ, ở chúng ta nghiên cứu dưới, chúng ta phát hiện cái này tia chấp cầu hẳn là chỉ có một tiến hóa lộ tuyến, ở tiến hóa sau chính là này chỉ sấm chấp mưa báo cầu. Lúc này một người mặc màu trắng áo dài tóc nâu nữ tử, cầm một phần nghiên cứu báo cáo, đi hướng giáo sư Vương kính, nói, cùng lúc đó, ở phía trước thật lớn màn hình trùng, cũng hiện ra sấm chớp mưa báo cầu tư liệu, đồ án. Chương 392 nữ tử. Cái này tóc nâu nữ tử thoạt nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng. Mang theo một bộ giấy mạ vàng đối mắt, tuy rằng thoạt nhìn chính là một cái tầm thường nghiên cứu nhân viên, nhưng đoạn dịch vẫn là từ nàng trên người, cảm giác tới rồi không tầm thường linh lực dao động, ít nhất có hoàng kim cấp trở lên tu vi. Không chỉ có như thế, kỳ thật cái này viện nghiên cứu nghiên cứu nhân viên, cơ hồ toàn bộ đều là linh tạp sư, chẳng qua tu vi có cao có thấp, trong đó giáo sư Vương kính tu vi tối cao. Còn trợ tuyệt đại bộ phận nghiên cứu nhân viên đều là bạch ngân cấp dao động, rốt cuộc mỗi ngày đều phải đối mặt dị thú, nếu tự thân không có điểm thực lực, cũng không phải không được. Nếu không một cái không cẩn thận dị thú chạy trốn, hoặc là bảo loạn đều không có năng lực đi tổ chức, cho nên là một người đủ tư cách nghiên cứu nhân viên, tự nhiên đều cần thiết nếu là linh tạp sư. Sấm chớp mưa báo cầu, màu tím phẩm chất sắc thép sinh vật, vô luận là từ vẻ ngoài cùng với một ít sinh hoạt tập tính, sắc thật đều phi thường tương tự. Nhưng có cụ thể tiến hóa phương pháp sao? Giáo sư Vương Kính nhìn về phía bên cạnh tóc nâu nữ tử, dò hỏi: "Đã nghiên cứu ra tới, hiện tại chuẩn bị tiến hành lần đầu tiên tiến hóa, đã thành công đem một con tia chớp cầu tách ra tới, hiện tại liền chờ đợi giáo sư Vương Kính mệnh lệnh." Tóc nâu nữ tử đối giáo sư Vương Kính phi thường tôn trọng, giống như là chính mình sư trưởng giống nhau, ngữ khí cung kính nói: Sấm chớp mưa báo cầu. Tựa hồ còn có cảng cường lộ tuyến đi đoạn dịch xuyên thấu qua trong đầu hệ thống thuộc tính giao diện, thấy được tia chớp cầu tiến hóa lộ tuyến, cảm giác phi thường khiếp sợ, vội vàng nói: "Mà đoạn dịch sở dĩ khiếp sợ, là bởi vì cái này tia chớp cầu thế nhưng có thể làm được hợp thể tiến hóa. Nếu là đơn độc một con tiến hóa, như vậy xác thật tiến hóa thành sấm chớp mưa báo cầu là duy nhất lộ tuyến, cũng là mạnh nhất, hệ thống nhắc nhở cũng đúng là này một cái lộ tuyến. Nhưng trừ cái này ra còn có mặt khác một cái. Hợp thể tiến hóa, yêu cầu chuẩn bị 3 con mẫu lam phẩm chất kia chớp cầu, thu thập màu tím phẩm chất linh thạch ngưng tinh một cái." Màu tím phẩm chất lôi giàn cương ba cái, màu lam phẩm chất thú hoạch 300 cái, nhưng đem này tiến hóa vì tam thể sống chấp mưa báo cầu. Nga, Người có bất đồng giải thích? Giáo sư Vương kính nghe được đoạn dịch lời này, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Ngay sau đó vội vàng hướng về phía đoạn dịch nói, "Quên giới thiệu, vị này chính là chúng ta học viện Diễm Hoàng viện nghiên cứu tuổi trẻ nhất, thả lợi hại nhất nữ giáo thụ, là liên bang chính phủ người, cũng từng tốt nghiệp ở học viện Diễm Hoàng." Tên là Đồng Yến, Đồng Yến mỉm cười hướng về phía đoạn dịch gật, gật đầu, sau đó mở nói, "Đoạn học đệ, ngươi phú sắc thật rất mạnh, không bằng là có mặt khác ý kiến, không ngại có thể nói một câu, chúng ta cái này viện nghiên cứu cũng Không có gì câu thúc, chỉ cần có bất đồng giải thích, đều là có thể nói ra nguyên lai like là đồng giáo thụ đoạn dịch nghe được giáo sư Vương kính giới thiệu lúc sau, hướng về phía đồng yến Ô Mộ quyền, nghi thẩm, khó trách cái này đồng yến thoạt nhìn tu vi viễn siêu với tầm thường nghiên cứu nhân viên, Nguyên Lai like cũng là học viện Diễm Hoàng gia tới, thả vẫn là liên bang chính phủ người kỳ thật kia chớp cầu tiến hóa vì sấm chớp mưa báo cầu, này xác thật là duy nhất tiến hóa lộ tuyến, bất. Quá ta đã từng xem qua một cuốn sách, mặt trên tựa hồ ghi lại một loại kỳ lạ tiến hóa phương pháp, thả này kỳ lạ tiến hóa Chỉ có thể áp dụng với nào đó kỳ lạ sắt thép sinh vật tên là hợp thể tiến hóa hơn nữa nói vậy các người cũng biết này sấm ch chấp mưa báo cầu cũng là có càng cường đại hơn một loại tên là tam thể sấm chấp mưa báo cầu đoạn dịch nếu dám trực diện nói ra tự nhiên chính là có vạn toàn giải thích nghiêm túc giản thuật một phen lúc sau liền chạy tới một bên trên máy tính tra tìm ra tam thể sấm chớ mưa báo cầu hình ảnh tư liệu đêm này hình chiếu tới rồi trên màn hình lớn nhìn màn hình lớn trung tam thể sấm ch chấp mưa báo cầu hình ảnh ở đây một chúng nghiên cứu nhân viên lập tức liền lộ ra kinh ngạc thần xác Bình thường sấm chấp mưa báo cầu kỳ thật diện mạo cùng tia chấp cầu phi thường tương tự, chỉ không phải hình thể lớn hơn nữa một chút, ngũ quan hung ác một chút, thả trên người lôi thuộc tính năng lượng càng cường, trừ này liền không có cái gì quá lớn khác nhau. Mà cái này tam thể sấm chấp mưa báo cầu, tác giống như là ba cái sấm chấp mưa báo cầu tổ hợp ở cùng nhau, không chỉ có hình thể trở nên lớn hơn nữa, thả trên người lôi thuộc tính năng lượng cũng càng tường. Chẳng qua cái này tam thể sấm chấp mưa báo cầu ở hiện thực Lam Hải tinh trùng, cơ hội không có loại này kỳ lạ dị thú, chỉ tồn với tư liệu bên trong, cũng không có người thành công tiến hóa ra tới, nếu có lời nói, cũng đều là hoang dại tự hành tiến hóa. Đây là ở đây nghiên cứu nhân viên cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân. Đoạn học đệ, này tam thể sấm chấp mưa báo cầu là thuộc về tia chớp cầu tiến hóa, nhưng cụ thể tiến hóa lộ tuyến căn bản là nghiên cứu không ra, thả chúng ta cũng không có nếm thử cơ hội, rốt cuộc này đó tia chớp cầu quá mức với hi hữu, chỉ có 3 con, một khi thất bại, tổn thất quá lớn đồng yến ở phát hiện sấm chấp mưa báo cầu tự nhiên cũng chú ý tới, tam thể sấm chấp mưa báo cầu cái này kỳ lạ tồn tại, cũng biết muốn tiến hóa tam thể sấm chớp mưa báo cầu, xác thật là yêu cầu 3 cái tia chớp. Câu hợp thể tiến hóa, nhưng cái này chỉ tồn tại với lý luận tư liệu trùng, căn bản không ai có thể thành công. Đối mặt như vậy hi hiếu bà còn tia chấp cầu, lại sao lại có thể tùy ý nếm thử, một khi thất bại nói không chừng dị thú còn sẽ tử vong, tổn thất rất lớn. Đúng vậy, Đoạn Tiểu Hữu, ta cảm thấy vẫn là trước nếm thử một chút tiến hóa tầm thường sấm chớp mưa báo cầu, này dù sao cũng là ổn thỏa nhất biện pháp, nếu là ngày sau chúng ta ở được đến mặt khác tia chấp cầu, nhưng thật ra có thể thử một lần cái này hợp thể tiến hóa không ổn không ổn, quá mạo hiểm. Bên cạnh còn lại mấy cái nghiên cứu nhân viên cũng là không đồng ý đoạn dịch như vậy mạo hiểm hay vì, sôi nổi lắc lắc đầu. Đoạn Dịch, ngươi có bao nhiêu năm chắc? Giáo sư Vương Kính tự nhiên cũng biết được tam thể sống chốc mưa báo cầu tồn tại, nhưng sắc thật phi thường mạo hiểm, rốt cuộc này tiến hóa phương thức cũng không phải là tầm thường tiến hóa, thất bại hậu quả khả năng không chỉ là tiến hóa thất bại đơn giản như vậy, bởi vậy thật đúng là không dám mạo hiểm thử một lần. Bất quá nhìn đoạn dịch như thế tự tin biểu tình, giáo sư Vương Kính lại có điểm do dự, rốt cuộc đoạn dịch cũng là có cái loại này có kỳ lạ thiên phú người. Lúc trước Diệp Dung Dung cũng là bị mọi người sợ không hiểu, nói không chừng đoạn dịch thật đúng là có phương pháp có thể làm được, Vương giáo phẫu, ta có trăm 100% nắm chắc, tiến hóa tầm thường xâm chấp mưa báo cầu quá không có khó khăn, liền tính thành công, cũng không có nhiều ít nghiên cứu giá trị, nhưng nếu là tam thể xâm chớp, mưa báo cầu tiến hóa thành công, kia chính là lịch sử tính một khắc ca, trong truyền thuyết hợp thể tiến hóa bị chúng ta thành công làm được tin tưởng đối với bất luận cái gì một cái nghiên cứu nhân viên tới nói, đây đều là cực kỳ hưng phấn, tự hào sự tình đi đoạn dịch lời này vừa ra, ở đây Đông đảo nghiên cứu nhân viên đều là nhận đồng gật gật đầu, sắp thật một khi thành công tiến hóa ra tới. Tuyệt đối là lịch sử tính một khác, này liền đại biểu cho ngày sau mặt khác hợp thể tiến hóa, cũng có thể làm được. Như vậy đi, người trước cẩn thận thuyết minh một chút cụ thể tiến hóa phương pháp, cùng với tiến hóa tài liệu, chúng ta trước nghiên cứu một chút, nếu là được không? Vậy thử một lần, bất quá vì bảo đảm kia chấp cầu an nguy, vẫn là phải làm hảo an toàn thi thố, miễn cho thật sự ra ngoài ý muốn đồng yến nói thật cũng bị đoạn dịch đả động, sắp thật là một người dị thú nghiên cứu nhân viên, chính là muốn nghiên cứu ra người khác sợ vô pháp phát hiện, làm được sự tình, nếu là sợ hãi rút đi. Niệm thử hoàn toàn có thể làm được sự tình, kia cũng không có nhiều ít ý nghĩa. Vậy vậy đồng ý nhưng thật ra muốn nghe một chút, đoạn dịch vị này thiên tài thanh niên tiến hóa phương pháp, nhìn xem rốt cuộc có thể hay không hành. Chương 393 hợp thể tiến hóa. Nếu mọi người đều đồng ý, vậy ngươi liền nói một chút đi, trận này nghiên cứu ta cũng sẽ tự mình tiến hành. Giáo sư Vương kính sống lâu như vậy, đảo cũng là lần đầu tiên nếm thử sắt thép sinh vật hợp thể tiến hóa, đối với cái này chỉ tồn tại với lý luận, trong truyền thuyết tiến hóa phương pháp cũng là phi thường tò mò. Kỹ thuật hợp thể tiến hóa rất khó, duy nhất khó chính là muốn tìm được ba con cực kỳ ăn ý Tốt nhất là từ nhỏ cùng nhau lớn lên cái loại này sắt thép sinh vật này bà con tia chấp cầu rõ ràng chính là từ nhỏ cùng nhau sinh hoạt ở bên nhau phi thường hài hòa căn bản là không có khắc khẩu cho dù là thích nhất tin cũng đều không có phát sinh khắc khẩu tình huống cứ như vậy liền phù hợp hợp thể tiến hóa quan trọng nhất một chút kế tiếp liền đơn giản cụ thể sở yêu cầu tiến hóa tài liệu phân biệt là màu tím phẩm chất linh thạch lôi ngưng tinh một cái lôi rèn cương ba cái cùng với 300 cái màu làm phẩm chất thu hoạch ở thành công trấn ăn ba cái tia chấp cầu lúc sau liền có thể làm chúng nó bắt đầu hấp thu hoàn thành tiến hóa này thì thật cũng là ta lý luận thượng đếm thử viết ra tới tiến hóa lộ đến Nhưng ta tưởng hẳn là sẽ không làm lỗi, cắt. Các... ngươi cũng chỉ quản đi nghiên cứu nếm thử một chút, nếu là cảm thấy không ổn, vậy khi ta chưa nói. Đoạn dịch không có chút nào khẩn trương, nữ khí thông dòng hướng về phía bọn họ nói. Hợp thể tiến hóa từ thư tịch thượng nhìn đến tư liệu, xác thật là yêu cầu ba con cực kỳ ăn ý sắc thép sinh vật, điểm này không giả, này ba cái tia chấp cầu phát hiện thời điểm, chính là sinh hoạt ở bên nhau, hoàn toàn phù hợp điểm này. Giáo sư Vương kính nghe được đoạn dịch lời này sau, hơi hơi gật gật đầu, nói tiếp, bất quá khối này thể tiến hóa tài liệu, cái này còn cần nghiên cứu một chút. Đồng ý phái người đi ba tầng lấy này đó tài liệu trở hạ chúng ta cùng nhau tới nghiên cứu một chút. Giáo sư Vương kính nhìn về phía Đồng Yến, nói: "Tốt giáo thụ, ta đây liền đi Đồng Yến nghe được đoạn dịch như thế chuẩn xác mà nói ra này đó tài liệu, nội tâm cũng phi thường tò mò, rốt cuộc đây là chưa bao giờ có người nếm thử qua tiến hóa, trên thế giới này tồn tại tam thể sống chấp mưa báo cầu, cơ bản đều là cực kỳ hi hữu, thả đều là hoang dại tự nhiên tiến hóa, mà đoạn dịch căn bản là không có tự mình tiến hóa quá, vì sao có thể như vậy rõ ràng biết được tiến hóa tài liệu. Nhưng từ đoạn dịch như vậy tự tin thông dong biểu tình, cùng với lưu loát ngôn ngữ, lại không giống như là đang nói dối, một khi đã như vậy Đồng Yến cũng liền quyết định tin hắn một lần, nhìn xem cái này cái gọi là thiên tài, rốt cuộc có phải hay không lãng đến hư danh. Cứ như vậy, ở Đồng Yến dẫn rất hạ, mấy cái nghiên cứu nhân viên đi trước ba tầng điều lấy này đó tiến hóa tài nguyên, trong đó kia một cái lôi ngưng tinh, kỹ thật phi thường hi hữu chất quý, nếu không phải bởi vì đoạn dịch cái này thiên tài thân phận, khẳng định sẽ không dễ dàng lựa chọn nếm thử. Mà còn lại nghiên cứu nhân viên, đây là ở giáo sư Vương kính dẫn rất hạ, đi trước đối này đó tiến hóa tài liệu bắt đầu phân tích lên, đồng thời đem vừa rồi tách ra đi một cái tia chất cầu, lại lần nữa đặt ở cùng nhau, sau đó lợi dụng chúng nó thích lôi chỉ, trấn an chúng nó tâm tình. Đến nơi đoạn dịch liền phi thường nhẹ nhàng, ở chúng nó nghiên cứu tia chấp cầu thời điểm, đoạn dịch tiếp tục ở hai tầng trung đi dạo lên, trừ bỏ tia chấp cầu cái này cực kỳ hi hi hữu dị thú ở ngoài, lại thấy được rất nhiều kỳ lạ hi hi hữu dị thú, thực sự làm đoạn dịch một nhìn đã mắt. Đồng thời đoạn dịch trong lòng cũng la ngứa, nếu là này đó dị thú đều là chính mình nên thật tốt, liền tính chính mình không cần, cầm đi bắn cũng là một tuyệt bút tiền a. Đáng tiếc, đoạn dịch cũng, cũng chỉ là quá xem qua người thôi, liền tính lại tham tiền tâm hồn, cũng hoàn toàn không dám trực tiếp ở chỗ này trộm đồ vật. Thức mau, đoạn dịch lúc trước theo như lời tiến hóa tài nguyên liền toàn bộ đi tới. Ở giáo sư Vương kính đi đầu nghiên cứu dưới, phát hiện này đó tiến hóa tài nguyên trùng, xét thật có đủ để cho tia chấp cầu tiến hóa năng lượng, thả hoàn toàn phù hợp đem ba con tia chớp cầu tiến hóa vì tầm thường xâm chấp mưa báo cầu năng lượng. Chẳng qua thêm vào gia nhập một cái lôi ngưng tinh, này lôi ngưng tinh lớn nhất tác dụng, đó là có chữa trị lôi thuộc tính dị thú thân thể, hơn nữa tăng mạnh lôi thuộc tính năng lượng năng lực, đạo công sẽ không có cái gì nguy hiểm. Bởi vậy ở một chúng nghiên cứu nhân viên đồng ý hạ, tiến hóa chuẩn bị bắt đầu rồi. Bởi vì biết được phải tiến hành kia trong truyền thuyết hợp thể tiến hóa, bởi vậy viện nghiên cứu mặt khắp tầng lầu nghiên cứu nhân viên cũng đều hấp dẫn tới. Một đám đều tụ tập ở tầng thứ 2 bên trong. Mà Vương Kính cũng không có lập tức bắt đầu, mà là làm người chuẩn bị tốt các loại camera tiến hành quay chụp thu, rốt cuộc một khi thành công, Tiếp nhưng chính là lịch sử tính một viên, nhưng nếu phát sinh ngoại ý muốn thất bại, cũng có thể ký lục xuống dưới thất bại video, ngày sau cũng hào tiến hành nghiên cứu. "Đều chuẩn bị tốt sao?" Giáo sư Vương Kính nhìn về phía bên cạnh Đồng Diễn nói. "Quay chụp dụng cụ đã chuẩn bị tốt, thang cấp rời đi dị thú an toàn thi thố cũng chuẩn bị tốt, tiến hóa tài nguyên cũng đều đều tới, có thể tùy thời bắt đầu tiến hóa Đồng Diễn biểu tình cũng phi thường hưng phấn, chờ mong nhìn phía trước, nói Còn lại nghiên cứu nhân viên cũng là cùng đồng yến giống nhau như lúc biểu tình, đối với bọn họ này đó si mê nghiên cứu người tới nói, đây mới là nhất hấp dẫn bọn họ, so cái gì tăng cường thực lực, phong ấn cường đại dị thú, muốn hấp dẫn nhiều hơn nhiều. Đoạn dịch đi tới giáo sư Vương Kính bên cạnh, hướng về phía giáo sư Vương Kính nói nói nói, giáo thủ có thể bắt đầu rồi. Hảo! Nếu lần này có thể thành công, ngươi chính là đại công thần, đến lúc đó nhất định sẽ cho ngươi rất lớn khen thưởng. Giáo sư Vương Kính đầu tiên là mỉm cười gật gật đầu, sau đó biểu tình lập tức liền ngưng trọng sum dưới, nhìn về phía ở đây Sở Hữu Nghiên cứu nhân viên nói, tam thể sống chấp mưa báo cầu hợp thể tiến hóa thực nghiệm bắt đầu. Theo giáo sư Vương Kính tiếng nói vừa dứt, lúc trước chuẩn bị tốt những cái đó dụng cụ toàn bộ đều khởi động. Mà lúc này giáo sư Vương Kính cũng là cẩn thận đem sở yêu cầu tiến hóa tài liệu, chậm rãi để vào ba con kia chấp cầu vị trí quang lao bên trong. Nguyên bản còn vẻ mặt không biết làm sao ba con kia chớp cầu, Đồng nhiên ánh mắt sáng lên, giống như là phát hiện cái gì chí bảo giống nhau, Kích động liền hướng tới tiến hóa tài nguyên chạy qua đi. Giáo sư Vương kính đầu tiên là để vào tam khối lôi giàn cương, này lôi rèn cương vẻ ngoài cùng tầm thượng sắt thép thực cùng loại, chẳng qua mang thêm cường đại lôi thuộc tính năng lượng, thả càng vì cứng rắn, ba con tia chớp cầu hoàn toàn đã bị lôi giàn cương hấp dẫn ở, bắt đầu không ngừng hấp thu bên trong năng lượng. Thậm chí ở năng lượng toàn bộ hấp thu lúc sau, còn trực tiếp cắn nuốt đi xuống, ở miệng mỹ vị nhắm nuốt lên. Ở thành công hấp thu lôi rèn cương lúc sau, ba con tia chớp cầu trên người thế nhưng đồng thời tản mát ra bạch sắc quang mang, giáo sư Vương kính kinh nghiệm phú, lập tức liền biết này đó màu trắng quang mang là cái gì, không có chút nào rõ dự, đem lôi ngưng tình cũng thả đi vào. Ba con tản ra màu trắng quang mang tia trước cầu, thấy được lúc sau, cũng là bay nhanh chính là hấp thu lôi ngưng tinh trung năng lượng, ở ngay lúc này, kỳ quái sự tình đã xảy ra, ba con tia chớp cầu trên người bạch quang càng thêm rực lánh. Ở bạch quang bên trong, mọi người có thể rõ ràng nhìn đến, ba con tia chớp cầu thế nhưng chậm rãi hợp ở cùng nhau. Này, kỳ tích a. Lập tức để vào sở hữu màu lam phẩm chất thu hoạch, cung cấp chúng nó đủ để hoàn thành tiến hóa năng lượng. Giáo sư Vương kính thấy như vậy một màn phát sinh, kích động trực tiếp hô to ra tới. Bên cạnh mấy cái nghiên cứu nhân viên cũng là không có là vẻ mặt kích động hưng phấn, nháy mắt khiến cho 300 cái màu lam phẩm chất thú hoạch, một hơi đều ngã vào con lao. Theo màu lam phẩm chất thú hoạch ngã vào, lập tức liền biến thành bạch quang, không ngừng rót vào ba con tia chấp hình cầu nội, thả một cái thật lớn quang kén chậm rãi hình thành, đem ba con tia chấp cầu đều cùng bao vây đi vào. Chương 394 Tam thể sống chấp mưa báo cầu. Tiến hóa quang kén đã hình thành, này đại biểu cho tiến hóa thành công. Hiện tại phải làm cũng chỉ là chờ đợi. Vương Kính nhìn quang lao bên trong ở vào tiến hóa quang kén trung tam thể sấm chớp mưa báo cầu, biểu tình phi thường kích động. Bất quá ngay sau đó, Giáo sư Vương kính bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lập tức xoay người nói, Tam thể sấm chấp mưa báo cầu thuộc về rất cường đại sát thép sinh vật, chút nào không kém gì hung thú, tiến hóa sau khi thành công tất nhiên sẽ sinh ra cường đại tiến hóa ánh sáng bùng nổ chuẩn bị mở ra quang lao kết giới. Giáo sư Vương kính ngữ khí nghiêm túc nói, nguyên bản trung quanh còn đắm chìm ở vui sướng nghiên cứu nhân viên, giờ phút này cũng là tức khắc cả kinh. Ta đi, thiếu chút nữa đã quên, này tam thể sấm chấp mưa báo cầu không kém gì hung thú à, may mắn giáo sư Vương kính nhắc nhở kịp thời, bằng không nếu là tiến hóa ánh sáng bùng nổ, toàn bộ phòng thí nghiệm đều phải tan nổ. Mau, mau Mấy cái thân xuyên áo bợ lực trắng nghiên cứu nhân viên, lập tức liền hành động lên, mở ra điều chỉnh ống kính lao cái giới. Lúc này quang lao ngoại, dần dần hiện ra một tầng màu lam màn hào quang. Tuy rằng thoạt nhìn cũng không có cái gì mắt sáng, nhưng đoạn dịch cũng minh bạch, có thể lựa chọn ở phòng thí nghiệm chung trực tiếp tiến hóa, nói vậy cái này màu lam màn hào quang cũng nhất định có thể phòng ngự trụ tiến hóa ánh sáng bùng nổ, bằng không vừa rồi cũng sẽ không lựa chọn trực tiếp ở phòng thí nghiệm trung bắt đầu tiến hóa. Ở hết thảy đều chuẩn bị tốt lúc sau, mọi người tầm mắt toàn bộ đều nhìn phía quang lao trung tiến hóa quang kén, đều ở chờ tam thể sấm chớp mưa bão cầu xuất hiện. Ở cái này trong quá trình Giáo sư Vương kính còn làm đồng yến mang theo nghiên cứu nhân viên, bắt đầu ký lục tiến hóa quang kén rách nát thời gian, cùng với trong lúc trung biến hóa từ từ, nói ngắn lại hết thể dùng hữu dụng tư liệu, đều sẽ không bỏ qua, toàn bộ đều phải ký lục xuống dưới. Saka. Đại khái đi qua hơn nửa giờ lúc sau, ở đây nghiên cứu nhân viên bỗng nhiên đều nghe được một tiếng, tựa như tựa như trứng gà sắc rách nát dạn nước thanh âm. Một đám lập tức liền an tĩnh xuống dưới, động tác nhất trí nhìn về phía quang lao, rất sợ bỏ lỡ một chút chi tiết. Cứ như vậy, ở trước mắt bao người, tiến hóa quang kén rách nát, cường đại tiến hóa ánh sáng lập tức bạo phát ra tới nhưng cũng may toàn bộ bị màu lam màn hào quang ngăn cản hấp thu ngay sau đó một con sống sở sở tam thể sấm ch chấp mưa báo cầu xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt cái này tam thể sấm ch chấp mưa báo cầu từ ba cái hình thể năm 60 c sống chớ mưa báo cầu tạo thành hơn nữa sấm chấp mưa báo cầu đại khái về ngoài cũng cùng tia chấp cầu thực tương tự chẳng qua hơi thở cường đại rồi rất nhiều rất nhiều tam thể sấm chấ mưa báo cầu ở nhìn đến có như vậy nhiều nhân loại vây xem chính mình trong lúc nhất thời làm nó rất là khó chịu trên người bu bộc phát ra đại lượng kia chớp chẳng qua cái này Quan lao vốn chính là chuyên môn vì lôi hệ dị thú cho bị Bởi vậy có thể chống đỡ rất cường đại lôi thuộc tính kỹ năng, tam thể sấm chấp mưa báo cầu mặc kệ dùng cái gì kỹ năng oanh kích, đều không thể phá vỡ. Cùng lúc đó, đoạn dịch đầu chung cũng là hiện ra đối ứng thuộc tính giao diện. Dị thú tên, tam thể sấm chấp mưa báo cầu dị thú phẩm chất, màu tím dị thú chiến lực, 3850 dị thú chủng tộc thuộc tính, sát thép sinh vật lôi hệ. Dị thú năng lực, sấm đánh, tam thể tự bạo, tiêu chấp đi qua, lôi đình và quân, điện cao thế tử pháo dị thú trạng thái bực tiến hóa lộ tuyến Vô này Tam thể sấm chấp mưa báo cầu thật đúng là chính là rất mạnh, thế nhưng có 3850 sức chiến đấu, này ít nhất nghiền áp tuyệt đại bộ phận màu tím phẩm chất dị thú bất quá đáng tiếc chính là cái này Tam thể sấm chấp mưa báo cầu đã tiến hóa đến cùng, vô pháp lại hướng về phía trước tiến hóa. Nhưng đối với tuyệt đại bộ phận linh tạp sư tới nói, nếu là có như vậy một con Tam thể sấm chấp mưa báo cầu, thật là rất cường đại đoạn dịch nhìn trong đầu Tam thể sấm chấp mưa báo cầu thuộc tính giao diện, miệng hơi hơi nhắc mãi vài câu. Mau, cho nó chuẩn bị đại lượng tin, trấn an Tam thể sấm chớp mưa bão cầu cảm xúc, nếu là làm nó tự bạo, hậu quả không dám tưởng tượng. Giáo sư Vương Kính tuy rằng cũng phi thường kích động, nhưng phản ứng cũng cực mau, lập tức liền hướng về phía bên cạnh nghiên cứu nhân viên nói: "Giáo thủ, thế nào, ta có phải hay không không có gật người?" Đoạn Dịch mỉm cười nhìn về phía bên cạnh giáo sư Vương Kính giáo thủ, nói: "Lợi hại, con tuổi nhỏ là có thể đủ phát hiện như vậy khó lường tiến hóa phương pháp, thật không hổ là thiên tài chờ Tam thể sống chấp mưa báo cầu tư liệu hoàn toàn đăng ký hảo lúc sau, chúng ta sẽ đem Tam thể sống chấp mưa báo cầu tiến hóa phương pháp công bố ra tới, đồng thời sẽ ký tên là người phát hiện, cứ như vậy, Đoạn Dịch tên này sẽ nháy mắt nổi tiếng toàn bộ Lam Hải Tinh." Giáo sư Vương kính biểu tình kích động hướng về phía Đoạn Dịch, nói: "Ký tên à, kỳ thật ta không thèm để ý cái này, cũng không thèm để ý có thể hay không nổi danh. Ngài vừa rồi không phải nói có thêm vào khen thưởng, chẳng lẽ chính là như vậy? Có hay không mặt khác nha, Đoạn Dịch vốn chính là cái này cái gì ký tên quần chút nào không thèm để ý, ở Đoạn Dịch xem ra, chỉ có tiền tài, khi hữu tài nguyên chờ đồ vật mới là nhất thật sự." Haha, ha, ngươi tiểu tử này, quả nhiên vẫn là như vậy tham tiền yên tâm đi, ngươi muốn khen thưởng giống nhau đều sẽ không thiếu ngươi, bất quá hiện tại phải đợi chờ a." Giáo sư Vương kính liếc mắt một cái liền xem tấu đoạn dịch này tham tiền nghĩ muốn cái gì, bất quá hắn hôm nay sắc thật đối viện nghiên cứu có cực đại trợ rút, thả còn làm Lam Hải Tình tự cổ trí kim không người thành công hợp thể tiến hóa thành công, chỉ là điểm này, liền đủ để khen thưởng hắn nhất nhất bút phong phú thủ lao. "Ân ân, đa tạ Vương giáo thụ." Đoạn dịch ở nghe được sẽ có khen thưởng, xa xa so vừa rồi ký tên quyền muốn cao hứng nhiều, thương phấn gật gật đầu. "Thật là quá thần kỳ, sống hơn phân nửa đời, lần đầu tiên toàn bộ hành trình nhìn thấy sắt thép sinh vật hợp thể tiến hóa, vẫn là ở chúng ta viện nghiên cứu tiến hóa ra tới. Đáng giá, quá đáng giá." Thật muốn tự mình ở thí nghiệm một lần a, thôi đi, này tia chớp cầu phi thường hi hữu, có thể tiến hành một lần cũng đã cực khó lường, bất quá đoạn dịch cái này tiến hóa phương pháp thật là quá chuẩn xác đi, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng sẽ thất bại đâu đúng vậy, ta cũng cho rằng sẽ thất bại, nhưng ai có thể nghĩ đến thế nhưng như vậy thuận lợi, thiên tài a. Lúc này ở đây một chúng nghiên cứu nhân viên sôi nổi dùng cực kỳ tán thưởng biểu tình nhìn về phía đoạn dịch, thậm chí còn có một tia sùng bái. Tại đây một khắc, đoạn dịch phản phất không hề là kia chưa tốt nghiệp mao đầu tiểu tử, thật giống như đã trở thành bọn họ sư trưởng giống nhau. Ở này đó nghiên cứu nhân viên cảm nhận chung, đoạn dịch thật sự quá thần. Ngay cả Đồng Yến cũng là tán thưởng nhìn về phía Đoạn Dịch, sau đó kích động chạy ra tới, hướng về phía Đoạn Dịch nói, "Không biết Đoạn học đệ ngày sau tốt nghiệp, có hay không cái gì tính toán nha, có nghĩ tiến vào Diễm Hoàng Thị Liên bang chính phủ, ta có thể cho ngươi an bài một cái thực tốt chức vị a." Gia nhập Liên bang chính phủ. Đoạn Dịch không nghĩ tới cái này, Đồng Yến trực tiếp liền đi lên đờ người, làm Đoạn Dịch trở tay không kịp. Hơn nữa cái này Đồng Yến có thể đáp ứng cấp Đoạn Dịch một cái thực tốt chức vụ, nói vậy ở Diễm Hoàng Thị Liên bang chính phủ, địa vị cũng là rất cao. Nhưng đang tiếc Đoạn Dịch hiện giờ không tin bất luận cái gì tổ chức, cũng tạm thời sẽ không gia nhập cái gì tổ chức. Vì thế Đoạn Dịch hướng mỉm cười hướng về phía Đồng Yến lắc lắc đầu, nói: "Đồng giáo thụ, ngượng ngôn nha, ta hiện tại tạm thời còn không có cái này ý tưởng." Chương 395 tranh đoạn. "Như vậy a, kia quá đáng tiếc. Bất quá đoạn học đệ vẫn là nhiều suy nghĩ cho thỏa đáng, liên bang chính phủ chính là phi thường không tồi một chỗ, rất nhiều người tưởng tiến đều vào không được Đồng Yến nghe được Đoạn Dịch cự tuyệt lúc sau, cũng là hơi hơi thở dài một hơi, bất quá như cũ không có từ bỏ, bắt đầu giữ lại một phen, rốt cuộc Đoạn Dịch hiện tại bất quá cũng liền năm 2, còn có rất dài một đoạn thời gian ở học viện Diễm Hoàng, tương lai còn dài sao?" Liên bang chính phủ có cái gì tốt, ta xem đoạn tiểu hữu thiên phú như thế lợi hại, hơn nữa nghe giáo sư Vương kính nói, đoạn tiểu hữu đối dị thú chữa bệnh cũng là rất là lợi hại, như thế thiên tài cấp bậc nhân vật, tự nhiên là muốn gia nhập chúng ta Y sư Liên minh hiệp hội, chỉ cần đoạn tiểu tiểu hữu gia nhập, ta có thể phá cách trực tiếp hướng tổ chức xin, cho ngươi lục tinh y sư huy chương." Một cái trung niên đại thúc trực tiếp tế tới rồi đoạn dịch trước mặt tới, hương phấn nói, "Y sư Liên minh hiệp hội a?" Ngượng ngùng, hiện tại cũng không tính toán gia nhập đoạn dịch ở nghe được cái này mới thời điểm. Trong lòng thực sự tâm động một chút, rốt cuộc gia nhập y sư liên minh hiệp hội, mỗi tháng cũng là sẽ có tài nguyên khen thưởng, lại còn có trực tiếp phi thăng đến lục tinh. Nhưng đáng tiếc, đoạn dịch hiện giờ thật sự không nghĩ gia nhập, tài nguyên, tiền tài cũng không thiếu, gia nhập y sư liên minh hiệp hội lúc sau, sợ chậm chế chính mình ngày sau tu luyện, bởi vậy đoạn dịch như cũng là không có đáp ứng, lắc lắc đầu cự tuyệt. Quá keo kết đi, như vậy lợi hại thế tài, gần chỉ là lục tinh ý sư vi chương Ta xem đoạn dịch tiểu tử này, cùng kia Diệp Dung Dung đều là không phân cao thấp, ta xem phải cho ít nhất là thất tinh đoạn học đệ này ý sư liên minh hiệp hội người quá keo kiệt, vẫn là suy xét chúng ta liên bang chính phủ đi. Đồng Yến cầm đầu một ít liên minh chính phủ nghiên cứu nhân viên, lập tức bắt đầu hướng về phía đoạn dịch nói. Ai nói chúng ta keo kiệt, lấy đoạn tiểu hữu như vậy lợi hại thiên phú, sớm hay muộn sẽ là thất tinh ý sư, nói không chừng thực mau sẽ trở thành tám tinh, chính là kia trong truyền thuyết cựu tinh cũng là có khả năng nếu là đoạn tiểu lưu thật sự nguyện ý gia nhập y sư liên minh hiệp hội, thất tinh sư huy chương một giây liền cho ngươi. Trung nhân Đại thúc cầm đầu Y sư Liên minh Hiệp hội Nghiên cứu nhân viên, cũng là chút nào không ngừng nghỉ, lập tức liền rằng co lên. Kẹp ở bọn họ trung gian giáo sư Vương Kính, cùng với Học viện Diễm Hoàng Nghiên cứu nhân viên, cũng thực sự là phi thường xấu hổ. Trong đó giáo sư Vương Kính tuy rằng là tám tinh ý sư, nhưng cũng là liên bang chính phủ người, đồng dạng lại là Học viện Diễm Hoàng danh dự giáo thụ, thật là không biết nên giúp kia một bên. Bất quá cũng đều có thể lý giải, rốt cuộc đoạn dịch thật là quá có thiên phú, đừng nói là bọn họ tranh đoạt, phàm là bên ngoài bất luận cái gì một tổ chức biết được đoạn dịch thiên phú, chỉ sợ đều là sẽ không màng tất cả tranh đoạt. Khô khô Giáo sư Vương Kính lúc này ho nhẹ hai tiếng. Nguyên bản còn ở tranh chấp hai bên nghiên cứu nhân viên lập tức liền an tính xuống dưới, có thể thấy được đối giáo sư Vương Kính thật là phi thường tôn giả. Nơi này chính là viện nghiên cứu, ở chỗ này tranh đoạt giống cái gì? Nói nữa, nhân ra đoạn dịch chính là sống sờ sờ một người, các người liền tính tranh đoạt lại lợi hại, nhân ra không đáp ứng, cũng là không có cách nào ta xem hiện tại vẫn là dò hỏi một chút, đoạn dịch chính mình ý kiến đi. Giáo sư Vương Kính tiếng nói vừa dứt, ở đây một chúng nghiên cứu nhân viên động tác nhất trí nhìn về phía đoạn dịch. Ta còn là kia một câu Hiện tại ta không nghĩ gia nhập bất luận cái gì tổ chức, thật là ngượng ngùng bất quá nếu các ngươi yêu cầu ta hỗ trợ tiến hành nghiên cứu, này ta còn là có thể đáp ứng, ta vừa rồi nhìn đến nơi này tựa hồ còn có rất nhiều hi hiếu gì thú đi, ta nơi này còn có một ít mặt khác che giấu tiến hóa lộ tuyến, muốn hay không chúng ta hiện tại thử lại, đoạn dịch cũng là không nghĩ nhìn đến như vậy xấu hổ tranh đoạt trường hợp, vì thế vội vàng rời đi một cái đề tài. A, còn có che giấu tiến hóa lộ tuyến. Thiên đột, đoạn tiểu hữu ngươi không phải là ở đầu chúng ta vui vẻ đi. Mau nói, mau nói. Nguyên bản còn ở tiếp nối đoạn dịch không nghĩ gia nhập bất luận cái gì tổ chức nghiên cứu nhân viên, ở nghe được đoạn dịch nói còn có tiến hóa lộ tuyến khi, một đám đôi mắt bắt đầu sáng lên, kích động nói. Ngay cả giáo sư Vương Kính cũng là cả kinh, nhìn về phía đoạn dịch nói, là thật sự, tự nhiên là thật, bất quá này chỉ tam thể sấm chớp mưa bao cầu đã tiến hóa đến cùng, hẳn là không có tiếp tục tiến hóa năng lực nhưng cái này viện nghiên cứu chung mặt khác những cái đó gì thú, theo ý ta tới, vẫn là có một ít mặt khác che giấu tiến hóa lộ tuyến. Chẳng qua sao? Đoạn dịch dùng tham tiện giống nhau ánh mắt, nhìn về phía đoạn dịch, ta đã hiểu, chỉ cần ngươi tiến vào nói ra ngươi biết đến che giấu tiến hóa lộ tuyến ta bảo đảm cho ngươi một cái thiên đại khiến thưởng. tuyệt đối làm ngươi phi thường và mãn. Giáo sư Vương kính náy mắt liền minh bạch, mỉm cười vô vỗ đoạn dịch bà vai, nói: "Được rồi, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi." Đoạn dịch hưng phấn gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía một cái khác quang lao trung dị thú, thông qua trong đầu thuộc tính giao diện, nghiêm túc xem xét đối ứng tiến hóa lộ tuyến. Ngay sau đó, sửa sang lại một chút ý nghĩ ngôn ngữ lúc sau, hướng về phía ở đây nghiên cứu nhân viên nói lên: "Bởi vì hệ thống sợ chỉ ra tiến hóa lộ tuyến, chẳng sợ chỉ là bình thường tiến hóa đều là mạnh nhất kia một loại." Cả tuyệt đại bộ phận đều là mọi người tạm thời không có phát hiện kia một loại, bởi vậy ở đoạn dịch nói ra tiến hóa lộ tuyến thời điểm, ở đây nghiên cứu nhân viên thật là sợ ngây người. Mau mau, lập tức ký lục sổ dưới, hơn nữa bắt đầu khai triển thí nghiệm. Giáo sư Vương kính cùng đồng yến giáo thụ hai người trăm miệng một lời, vội vàng hướng về phía ở đây nghiên cứu nhân viên nói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ viện nghiên cứu nghiên cứu nhân viên đều vây quanh đoạn dịch xoay lên, đoạn dịch đi đến nào bọn họ theo tới nào, dùng để ký lục máy quay phim, cũng là cùng thời gian theo qua đi. Đối với đoạn dịch theo như lời những cái đó tiến hóa lộ tuyến, tiến hóa phương pháp, tiến hóa tài liệu Tuy rằng tạm thời vô pháp nhất nhất thí nghiệm, nhưng như cũng là toàn bộ bị ký lục xung dưới, chờ đợi ngày sau chậm rãi thí nghiệm. Nếu ngay từ đầu đoạn dịch nói thẳng ra nhiều như vậy che giấu tiến hóa lộ tuyến, như vậy ở đây nghiên cứu nhân viên khẳng định là sẽ không tin, cho dù là giáo sư Vương Kính cũng là sẽ ôm có hoài nghi. Nhưng vừa rồi đoạn dịch nhẹ nhàng một phen giảng giải, khiến cho tam thể sống chấp mưa báo cầu tiến hóa thành công, trực tiếp liền đánh mất ở đây mọi người lòng nghi ngờ, mặc kệ có cần hay không thí nghiệm nghiên cứu, trước ký lục đau loạt luôn là không có sai. Trong bất chi bất giác, đoạn dịch ở viện nghiên cứu Trung Quốc chừng đãi vài tiếng đồng hồ, đem nơi này cơ hồ sở hữu thú tiến hóa lộ tuyến đều nói một lần. Đương nhiên đoạn dịch theo như lời đều chỉ nhằm vào những cái đó hi hữu, hoặc là cao phẩm chất dị thú, đối với những cái đó tầm thường màu trắng phẩm chất, màu xanh lục phẩm chất dị thú, đoạn dịch cũng không có hứng thú, không nghĩ lãng phí thời gian. Ân, không sai biệt lắm chính là như vậy, còn lại tạm thời cũng đã không có. Đoạn dịch vì không cho bọn họ quá mức khiếp sợ, kích động, bởi vậy không có một hơi đem viện nghiên cứu trung sở hữu dị thú tiến hóa lộ tuyến đều nói ra, miễn cho làm cho bọn họ một đám đều hoài nghi nhân sinh. Hơn nữa đoạn dịch theo như lời tiến hóa lộ tuyến đều là bình thường tiến hóa, những cái đó cường lực tiến hóa, vượt cấp tiến hóa chờ Đoạn dịch đều không có nói, rốt cuộc này đó chỉ có hệ thống mới có thể làm được, nói ra cũng vô dụng. Chương 396 ta liền không thích khí. Mà ở đoạn dịch nói cái này trong quá trình, kỳ thật có một bộ phận nghiên cứu nhân viên đều sôi nổi bắt đầu nếm thử tiến hóa lên, kết quả sự thật chứng minh, đoạn dịch theo như lời này đó toàn bộ đều là chính xác. Tuy tiện thí nghiệm mấy cái, liền không có một cái thất bại, thả mỗi một con tiến hóa ra tới dị thú, đều phi thường cường đại, xa xa vượt qua tầm thường dưới tình huống bọn họ tiến hóa ra tới, làm ở đây một đám nghiên cứu nhân viên, tại chỗ dại ra thật lâu thật lâu. Ta phục, thật không nghĩ tới trên đời này còn có như vậy kỳ nhân. Hiện tại, thật là điên đảo ta thế giới quan. Ta cảm giác ta này vài thập niên nghiên cứu đều ở phí, còn không bằng nhân ra một cái mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử này khả năng chính là người bình thường cùng thiên tài khác nhau đi. Ai ở đây rất nhiều nghiên cứu nhân viên lúc này đều sôi nổi cảm cái lên, nếu ngay từ đầu bọn họ đều là dùng tán thưởng ánh mắt nhìn đoạn dịch, như vậy hiện tại đều chuyển biến vì hâm mộ, thậm chí còn có một tia ganh ghét. Bất quá tổng thể mà nói, hôm nay đối bọn họ này đó nghiên cứu nhân viên tới nói, không thể nghi ngờ đều là nhất hưng phấn một ngày, không chỉ có thành công tiến hóa ra tam thể sấm chớp mưa bão cẩu, còn phải biết nhiều như vậy che giấu tiến hóa lộ tuyến. Đối với này đó nghiên cứu nhân viên tới nói, không có so này đó càng đáng giá cao hứng sự tình. Giáo thụ, ta không sai biệt lắm cũng phải đi tu luyện, ta có thể đi trước sau. Lúc này giáo sư Vương Kính, ánh mắt khiếp sợ nhìn đoạn dịch cung cấp những cái đó tiến hóa lộ tuyến, hoàn toàn tiến vào quên mình trạng thái, đoạn dịch nhịn không được vô vô giáo sư Vương Kính bả vai, nói: Haha, ngung "Ha ha, ngượng ngùng a, xem quá mức với đầu nhập vào. Bất quá ngươi thật sự quá lợi hại, ta cảm giác ta cả đời này nghiên cứu ra tới tiến hóa lộ tuyến, đều hoàn toàn không bằng ngươi hôm nay cung cấp này đó, thật là tự thấy không bằng a." Giáo sư Vương Kính dùng cực kỳ tán thưởng ánh mắt nhìn về phía đoạn dịch, ngay từ đầu còn sẽ đem đoạn dịch xem thành văn bối, nghĩ còn có thể tại dị thú phương diện thượng cấp đoạn dịch một chút kiến nghị, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không cần, cái này đoạn dịch nào đó dưới tình huống, sớm đã xa xa vượt qua giáo sư Vương Kính. Nơi nào nơi nào, ta bất quá chính là may mắn phát hiện này đó mà thôi, so với giáo sư Vương Kính tới nói, ta này đó vẫn là bé nhỏ không đáng kể. Đoạn dịch cười cười, khiêm tốn nói. nay cũng không phải là đoạn dịch cô ý khiêm tốn. Trước mắt cái này giáo sư Vương kính đúng là dị thú phương diện có rất lớn cống hiến, bằng không cũng sẽ không bị nhiều người như vậy sợ tôn kính, hoàn toàn chính là một cái đại tiền bối. Đoạn Dịch liền tính lại tự tin, lại đã ý, cũng còn không dám đáp ý đến ở trước mặt hắn cùng vọng. Cho nên cái kia khen thường, ta có thể được đến sau. Đoạn Dịch khiêm tốn trong chốc lát lúc sau, trực tiếp tiếp nhập chủ đề, hướng về phía giáo sư Vương kính cười nói: "Không thành vấn đề. Bất quá hiện tại Đoạn Dịch ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu ta muốn viết một quyển dị thú thư tịch, yêu cầu dùng đến ngươi cung cấp này đó tư liệu, ngươi nguyện ý sao? Ngươi sợ cung cấp này đó tiến hóa lộ tuyến, tiến hóa phương pháp cùng với tiến hóa tài liệu?" bao gồm vừa rồi tam thể sống chấp mưa báo cầu, ta đều sẽ ở thư tịch thượng ký tên tên của ngươi, như thế nào? Giáo sư Vương kính nhìn trong tay như vậy nhiều hi hiếu tiến hóa lộ tuyến, liền nổi lên muốn một lần nữa sáng tắt một quyển dị thú thư tịch, vì thế dò hỏi đoạn dịch ý kiến. Cái này đương nhiên có thể, kỳ thật muốn hay không biết thượng tên của ta, cái này ta cũng không thèm để ý đoạn dịch khẽ cười, cười, không sao cả nói. Không không không, ký tên quyền cái này là phi thường quan trọng, nếu ngươi đáp ứng rồi, ta liền sẽ lập tức bắt đầu sáng tác thư tịch, nhất định sẽ hơn nữa tên của ngươi. Giáo sư Vương kính trực rõ ràng đối với làm quyền phá lệ đề ý, bởi vậy thái độ vẫn là rất cừ ngại. Đoạn dịch nghe vậy, cũng không nói thêm gì, ngoan ngoãn gật gật đầu. Rốt cuộc đối đoạn dịch tới nói, này đó đều không phải hắn cảm thấy hứng thú, với hắn mà nói càng để ý chính là, chờ hạ cái kia khen thưởng là cái gì. "Hảo hảo, hiện tại liền cho ngươi khen thưởng đi ngạch. Như vậy đi, ngươi có hay không cái gì muốn, cứ việc nói ra, ta hẳn là đều có thể thỏa mãn ngươi." Giáo sư Vương kính tại chỗ trầm tư một lát, thực sự nghĩ không gian nên cấp đoạn dịch một cái cái gì khen thưởng, bởi vậy liền quyết định làm đoạn dịch chính mình nói. Nguyên bản ở Tam thể sấm chớp mưa bão cầu tiến hóa sau khi thành công, giáo sư Vương kính là nghị cấp đoạn dịch một ít hi hữu tiến hóa tại nguyên làm khen thưởng. Nhưng ai từng nghĩ đến, hắn thế nhưng lại nói ra nhiều như vậy che giấu tiến hóa lộ tuyến, thả tựa hồ đều có thể thành công. Cứ như vậy, này đó khen thưởng liền có điểm không đủ, cho nên vẫn là làm đoạn dịch chính mình nói đi. Ta tùy ý để đều có thể. Đoạn Dịch ngay vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, hương phấn nói: "Không thành vấn đề, người chỉ lo để, lấy lao phu thân phận, ta tưởng trên đời này còn không có ta lộng không tới độ vật. Giáo sư Vương kính tự tin gật gật đầu, sau đó mang theo Đoạn Dịch rời đi hai tầng, một lần nữa về tới 4 tầng văn phòng bên trong, làm hắn hảo hảo tự hỏi một chút. Mà còn lại những cái đó nghiên cứu nhân viên Giờ phút này đều toàn bộ chui đầu vào hai tầng nghiên cứu, chẳng sợ hiện tại là cấm điểm, một đám đều không có muốn rời đi tính toán, thật là mất ăn mất ngủ. Nói như vậy, ta đây liền không khách khí đoạn dịch ở đi vào giáo sư Vương kính văn phòng lúc sau, đi qua đi lại trong chốc lát, sau đó ánh mắt sáng lên, nhìn về phía giáo sư Vương kính. Ta muốn long tộc dị thú tinh huyết hai dọn, long chi tâm một viên, cùng với 10 phiến long lân, toàn bộ đều phải là thuần chủng long tộc dị thú, đoạn dịch cũng không có chút nào cùng giáo sư Vương kính khách khí, mở miệng nói thẳng nói. Rốt cuộc muốn gặp được một con thuần long tộc dị thú, thật là quá khó khăn, vốn chính là cực kỳ hi hi hữu dị thú. Thả thực lực còn đặc biệt tưởng, ít nhất đều là màu cam phẩm chất, hoàn toàn chính là cái loại này, dù ra giá cũng không có người bán chất bảo. Tuy rằng phải chờ tới đoạn dịch bạc kim cấp lúc sau mới có thể dùng đến này đó tài liệu, nhưng trước tiên thu thập đến, luôn là không có sai. Hơn nữa đoạn dịch cũng vô pháp bảo đảm chính mình ở đến bạc kim cấp lúc sau có thể thuận lợi thu thập đến, cho nên vẫn là cần thiết trước tiên bắt được. Giáo sư Vương Kính Nguyên bản còn vẻ mặt tự tin uống trà, nhưng ngay sau đó, tức khắc liền phun tới. Thuần trùng long tộc dị thú tinh huyết, Long Chi Tâm cùng với Long Lân, Tà Thiên, ngươi gia hỏa này thật đúng là chút nào không khí, trực tiếp liền công phu sư tử vọng. Giáo sư Vương Kính xoa xoa miệng, vẻ mặt tức giận nhìn về phía đoạn dịch. "Hắc hắc, giáo thụ ngài chính là làm ta tùy tiện nói, hơn nữa ta minh ảnh băng giao ngày sau tiến hóa tài liệu, cũng khẳng định sẽ dùng được đến, ta đây cũng là trước tiên thu thập một chút sau. Vương Kính ngồi ở giáo sư Vương Kính bên cạnh, cật nhà nói. "Thôi thôi, ai làm tiểu tử ngươi như vậy thiên tài, liền hướng ngươi vừa rồi theo như lời những cái đó tiến hóa lộ tuyến, tiến hóa phương pháp trở, ta liền giúp ngươi này một cái vội đi bất quá mấy thứ này giá trị rất lớn, thả cực kỳ hi hi yêu cầu một đoạn thời gian tới thu thập, nóng vội chính là vô dụng à. Giáo sư Vương Kính đối đoàn dịch cũng là lại hái lại hợt. Nếu là những người khác, chỉ sợ sẽ bị giáo sư Vương Kính một chân đá ra đi, nhưng đối với Đoạn Dịch, giáo sư Vương Kính vẫn là mỉm cười đáp ứng rồi. "Ha <cười> ha, đa tạ giáo thủ, ta không đợi, ta có thể chờ Đoạn Dịch ngay vậy." Lập tức hưng phấn đứng lên. "Hảo hảo, ta chuẩn bị muốn bắt đầu nghiên cứu, ngươi cũng trở về nỗ lực tu luyện đi, chờ cái gì thời điểm ta thu thập tới rồi, sẽ thông chi ngươi đương nhiên, ngươi nếu là tại đây đoạn thời gian lại có mặt khác phát hiện, cũng muốn nhớ do nói cho ta nghe." "Yên tâm đi giáo thủ, ta sẽ." Đoạn Dịch hướng về phía giáo sư Vương Kính cung eo thi lễ, sau đó xoay người đi. Chương 397 Hạ hầu lực Hiêu chiến rời đi viện nghiên cứu lúc sau, Đoạn Dịch liền một lần nữa đi tới chiến đấu quan chung. Bởi vì hôm nay là thứ bảy, đại bộ phận học sinh ban ngày đều đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bởi vậy cái này chiến đấu quán đến có vẻ có điểm quán khuế đi lên. Bất quá liền ở Đoạn Dịch chuẩn bị đi trước Nam cung Dật chuyên chúc ghế Loki, đương nhiên nên diện đi tới một cái làn da ngăm đen, lưu trữ màu đen tóc đầu cường tráng thanh niên. Người này Đoạn Dịch lúc trước gặp qua, chính là ở Tân sinh khảo hạch khi, cùng nhậm kiếu phối hợp ngăn trở Tân sinh Từ đây khảo sau khi chấm dứt, Đoạn Dịch cũng liền không có gặp qua cái này hạ Hậu lực, lúc ấy hắn tu vi ở bạc trắng một tinh hữu. Nhưng lúc này Đoạn Dịch có thể rõ ràng cảm giác đến hắn tu vi tăng trưởng, có bạc trắng nhị tinh linh lực dao động. Hạ Hầu lực trực tiếp ngăn cản ở Đoạn Dịch trước mặt, biểu tình phức tạp đánh giá liếc mắt một cái Đoạn Dịch. Như thế nào? Hạ Hầu huynh đây là muốn ngăn trở ta đường đi sao? Hiện giờ Hạ Hầu lực ở Đoạn Dịch trước mặt, căn bản là cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp tờ. bất quá Hạ Hầu lực tương ứng gia tộc nhưng thật ra làm Đoạn Dịch rất là tò mò, cái này gia tộc người đều sẽ lựa chọn đi chiến linh tạm sư lộ tuyến, bởi vậy Hạ Hầu lực cũng không ngoại lệ. Nếu là Hạ Hầu lực khăng khăng muốn tìm chính mình phi Kia đoạn dịch cũng không thấy cùng hắn quá so tiêu, nhìn xem cái này Hạ Hầu ra tộc tương truyền linh thuật, rốt cuộc là cái gì? Bác trắng 4 sao tu vi. Hạ Hầu lực cảm giác tới rồi đoạn dịch tu vi, mày hơi hơi nhíu lại, ngay sau đó hướng về phía đoạn dịch nói, nghe học viện lao sư nói, ngươi phải đi song tu lộ tuyến, tuy rằng luận dị thú thực lực, ta so ra kém ngươi, nhưng ta tự thân thực lực chính là rất mạnh, ngươi dám không dám cùng ta tiến hành một hồi không chịu hoán bất luận cái gì dị thú, thuần dựa tự thân lực lượng chiến đấu thi đấu. Hạ Hầu lực trong tay hiện lên một chương linh tạm, một cây mẫu ngân bạch cường côn tức khắc xuất hiện ở trong tay, trực tiếp chỉ hướng về phía đoạn dịch. Khi thật ở biết được đoạn dịch nhảy lớp thời điểm, Hạ Hầu lực tâm lý liền rất khó chịu, nghĩ cùng đoạn dịch đánh giá một hồi, nhưng đáng tiếc đoạn dịch dị thú sắc thật rất mạnh, Hạ Hầu lực liền tính lại khó chịu cũng biết, hiện tại chính mình tuyệt không có thể là đoạn dịch đối thủ. Nhưng sau lại phải biết đoạn dịch muốn đi xong tu lộ tuyến, Hạ Hầu lực tự nhận là chính mình về sau nhất định có thể trở thành chiến linh pháp sư, ở cái này phương diện có rất mạnh tiên phú, liền nghĩ dựa vào cái này cùng đoạn dịch đánh giá một hồi. Xem ra tin tức của ngươi thực linh thông nha, không tội ta sắc thật là phải đi xong tu lộ tuyến, hiện tại đang cố gắng đi theo Nam Cung Dật đạo sư tu luyện tự thân lực lượng. Nếu ngươi muốn cùng ta quyết đấu một hồi, ta đây tự nhiên sẽ không từ tuyệt, đến đây đi đoạn dịch sớm đã đoàn trước tới rồi, hạ hầu lực nhất định sẽ khiêu chiến chính mình, đoạn dịch cũng là rất vui lòng tiếp thu. Rốt cuộc tu luyện chính mình luyện tập lại hảo, cũng so ra kém cùng người khác chân thật chiến đấu một hồi tới hảo, hơn nữa cái này hạ hầu lực cũng là người mang cường đại linh khí cùng gia truyền linh thuật, thả tu vi cũng cùng chính mình kém không được quá nhiều, xác thật là một cái thực không tồi đối thủ. Dĩ vãng đoạn dịch những cái đó đối thủ, hoặc là chỉ có được linh khí không có linh pháp, hoặc là chính là thuần dựa dị thú, thật vất đụng phải một cái hạ hầu lực, tự nhiên là sẽ không từ bỏ. Đoạn Dịch cũng vừa lúc có thể mượn cơ hội này nhìn xem, gió to kiếm pháp thức thứ nhất dẫn phong, rốt cuộc uy lực sẽ có bao nhiêu cường. Hảo. Hạ Hầu lực nghe được Đoạn Dịch đáp ứng lúc sau, ngăm đen khuôn mặt cũng là khẽ cười, cười, theo sau lập tức nghiêm túc xuống dưới, nói: "Ngươi tưởng ở nơi nào so, liền tại đây một tầng chiến đấu chẳng, vẫn là chúng ta đến trên lầu đi khai một cái ghế lô, khai một cái chuyên trúc ghế lô còn cần hao phi tích phân quá phiền thoái, trực tiếp liền ở một tầng quyết đấu đi Đoạn Dịch, tuy rằng có thể tùy ý sử dụng Nam cung giật chuyên chúc lô, nhưng vô pháp tùy ý dẫn người đi vào, bởi vậy, vậy chi" bằng trực tiếp ở một tầng quy đấu, như vậy cũng phương tiện, dù sao nên có phương tiện cũng nhất định đều sẽ có. Không thành vấn đề, vậy đi thôi. Hạ Hầu Lực mặt vô biểu tình gật gật đầu, ở nhìn đến một cái không có người chiến đấu tràng lúc sau, lập tức đi qua. Đoạn Dịch cũng là không có do dự, theo sát ở Hạ Hầu Lực bên cạnh. Mà lúc này chiến đấu quán trung, tuy rằng bởi vì cuối tuần nhân số ít, nhưng cũng không phải hoàn toàn không ai, vẫn là có không ít năm nhất tân sinh, hoặc là cao niên cấp học sinh tại đây. Bọn họ ở nhìn đến Hạ Hầu Lực cùng Đoạn Dịch cùng đi vào một cái chiến đấu giữa sân khi, một đám đôi mắt lập tức liền sáng lên. Gì? kia không phải năm nhất hạ hầu lực cùng cái kia đoạn dịch sao, bọn họ như vậy ở một cái chiến đấu chẳng a, này con dùng tưởng, nhất định là bọn họ phải đối có nha, bất quá bọn họ hai người tu vi kém có điểm nhiều nha, đoạn dịch hiện giờ chính là Nam cung Dật đệ tử, tu vi vì bạc trắng 4 sao mà cái kia hạ hầu lực bất quá là năm nhất tân sinh, tu vi đại khái cũng liền bạc trắng một tinh, nhị tinh tả hữu, trên lệch có điểm đại nha, ta xem sẽ không có nhiều ít phần thắng không thấy. Được đi, hạ hầu lực chính là Võ Lăng thị hạ hầu gia tộc người. Cái kia gia tộc linh tạp sư, nhưng mỗi người đều là đi tự thân thực lực lộ tuyến, mà còn có cường đại chiến linh tạp sư ra đời, cái này Hạ Hầu Lực Thiên Phú cũng cực cường, ngày sau nói không chừng cũng sẽ trở thành chiến linh tạp sư cái này, Đoạn Dịch không phải được sương phải đi xong tu lộ tuyến sao? Ta xem hẳn là Hạ Hầu Lực chủ động khiêu chiến nhân ra, muốn nhìn xem cái này Đoạn Dịch rốt cuộc có cái gì tư cách đi xong tu lộ. Tuyển, muốn đối với so đấu một chút tự thân thực lực đi ở đây một ít cao niên cấp học sinh, ở nhìn đến có thi đấu có thể xem thời điểm, đều đều sôi nổi bước chân cũng có lập tức đi, nghĩ nhìn xem cái này Hạ Hầu Lực cùng Đoạn Dịch quyết đấu. Chứ cái này ra Còn có rất nhiều năm nhất tân sinh, bọn họ tưởng liền không có nhiều như vậy, thật vất vả có thể nhìn đến hai cái ở tân sinh khảo hạch trung nhân vật phong vân quyết đấu, mặc kệ là ai thắng, nhất định đều phi thường xuất sắc. Bởi vậy, trong bất chi bất giác ở một tầng chiến đấu giữa sân, liền vây xem rất nhiều học sinh. Thậm chí liền một tầng chiến đấu chẳng theo dõi đều sôi nổi nhắm ngay hạ hầu lực cùng đoàn địch, xa ở theo dõi phòng bên trong, hiện tại cũng có rất nhiều lao sư ở vây xem, ngay cả Nam cung giật cũng được đến tin tức, hướng tới theo dõi phòng chạy đến. Không nghĩ tới cuối tuần cũng sẽ có nhiều người như vậy vây xem, ngươi khẩn trương sao? Đoạn Dịch nhìn đến Chu Vi xem các bạn học kỳ, khẽ cau mày, nhìn về phía Hạ Hầu Lực nói: "Bất quá Đoạn Dịch kỳ thật cũng cũng không có để ý bọn họ, dù sao chính mình đã sớm không biết bị vây xem bao nhiêu lần, ngược lại là lo lắng cái này Hạ Hầu Lực, vốn chính là muốn cùng hắn nghiêm túc chiến đấu một hồi, nếu là Hàn Khẩn Trương, chẳng phải là một chút ý tứ đều không có." Khẩn Trương? Kia tự nhiên là không có khả năng ta nếu dám ở học viện diễm hoàng chiến đấu quan trung, trực tiếp đối với ngươi khởi sướng khiêu chiến, kia liền đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị, trận này thi đấu, ta sẽ không có bất luận cái gì lưu thủ, sẽ vận dụng ta Hạ Hầu gia tộc cường đại linh thuật." cùng ngươi chân chân chính chính chiến đấu một hồi. Hạ Hầu Lực tiếng nói vừa dứt, trong tay Huyền Bạc Côn bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt kim quang, ngay cả thân thể cũng bắt đầu tản mát ra kim quang, một cổ rất cường đại linh lực dao động bộc phát ra tới. Chương 398 Vạn Lực Quyết. Đồng thời ở phối hợp trong tay cương hệ sơ cấp linh khí Huyền Bạc Côn, uy lực nhất định phi thường cường, nếu là đoạn dịch không sử dụng hắn những cái đó bờ u dị thú, chỉ sợ thật đúng là không hảo thắng Hạ Hầu Lực ở đây vây xem một ít cao niên cấp học sinh, bọn họ kiến thức nhưng xa so tân sinh muốn cường rất nhiều, tự nhiên gặp qua rất nhiều linh tuẩn, linh khí, thậm chí chấp hành nhiệm vụ thời điểm có đi qua võ lâm thị cũng đối hạ hầu gia tộc có một ít hiểu biết, bất quá bọn họ sở dĩ sẽ đối hạ hầu lực tương đối hiểu biết, đó là bởi vì tại đây một lần năm bốn học sinh chung, có một người đó là hạ hầu gia tộc, thực lực phi thường tương đại, hiện giờ thời gian dài ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, bởi vậy rất ít ở gặp được. Có kia một người kinh nghiệm, cho nên này đó học sinh đều sẽ hạ hầu lực cũng phi thường cảm thấy hứng thú, muốn nhìn xem có phải hay không mỗi một cái có năng lực khảo nhập học viện Diễm Hoàng hạ hầu gia tộc người, đều sẽ như vậy lợi hại. Đoạn dịch ở nhìn đến này phiên bộ dáng hạ hầu lực, cũng là lộ ra tọ mò thần sắc, trong đầu lập tức liền hiện ra đối ứng thuộc tính giao diện. Loại thuộc Sơ cấp linh thuật, võ kỹ công pháp tên Vạn Lực Quyết, quyển thượng phẩm chất, màu lam. Giới thiệu, Vạn Lực Quyết quyển thượng, tu luyện thành công lúc sau, có thể phát động sơ cấp Vạn Lực Thánh thể, ở một đoạn thời gian nội tăng nhiều phúc tự thân thân thể cường đại độ, lực lượng, tốc độ, linh lực. Chú, hoàn chỉnh Vạn Lực Quyết có thượng trung hạ tam cuốn, thuộc về màu cam phẩm chất võ kỹ công pháp, như muốn toàn bộ tu luyện thành công, cần thiết muốn tu luyện ra quang thuộc tính linh lực mới được. Ta đi. Cái này Vạn Lực Quyết cùng chính mình gió to kiếm pháp như thế tương tự, đều chia làm thượng trung hạ tam quấn, thả cuối cùng đều vì màu cam phẩm chất, hảo cương a. Xem ra cái này Hạ Hầu gia tộc quả nhiên không phải tầm thường gia tộc, có thể làm mỗi một cái tộc nhân đều đi tự thân thực lực lộ tuyến, nguyên lai like là có như thế cường lực một quyển linh thuật đoạn dịch xuyên tấu qua hệ thống thuộc tính giao diện, cũng đại khái hiểu biết Hạ Hầu gia tộc linh thuật, nhưng đáng tiếc Hạ Hầu lực. Hiện tại thi triển chỉ là quyển thượng mà tôi, hoàn chỉnh bản đến tuột cùng uy lực như thế nào, đoạn dịch hiện tại vẫn chưa biết được. Bất quá liền từ Hạ Hầu lực hiện tại cái này trạng thái, đoạn dịch cũng minh mạch, trận này thi đấu tuyệt đối sẽ không nhàm chán. Như thế ta không có đoán sai nói, người thi triển chính là các Hạ Hầu gia tộc vạn lực quyết đi, đoạn dịch mày hơi hơi một trọn, biểu tình nhẹ nhàng nhìn về phía Hạ Hầu lực nói: Không tồi. Này đó là ta Hạ Hầu gia tộc đời đời tương truyền vạn lực quyết, ta hiện tại sở thi triển bất quá chính là quyển thượng mà thôi này vạn lực quyết quyển thượng, tu luyện ngạch cửa sót so thấp, là thuộc về nhập một cấp, nhưng liền tính là như vậy, ta tưởng cũng đủ để cho ta có đánh bại người khả năng. Nếu người muốn đi xong tu lộ tuyến, khiến cho ta nhìn xem thực lực của người rốt cuộc như thế nào đi đương nhiên, nếu là khăng khăng muốn chịu hoán dị thú quyết đấu, như vậy ta cũng sẽ ra sức một trận chiến. Nếu là muốn dựa linh tạp sư tự thân lực lượng hảo hảo quyết đấu một hồi, Hầu lực tự nhiên cũng sẽ không nghĩ hiện tại đi đánh lén dịch, như vậy gần nhất liền tính thắng, Hạ Hầu lực cũng không có gì cao hứng chỉ có chờ đến đoạn dịch bày ra ra thực lực lúc sau, Hạ Hầu lực lại cùng với đối chiến, như vậy nếu là thắng lợi, kia mới là đáng giá cao hứng. Hạ Hầu lực cũng có thể chứng minh, cái này đoạn dịch tuy rằng ở dị thú phương diện rất cường đại, nhưng ở tự thân thực lực trước mặt, vẫn là không bằng chính mình. Ngươi yên tâm, nếu ta đáp ứng rồi ngươi không chịu hoán bất luận cái gì dị thú, kia khẳng định là sẽ thực hiện hứa hẹn. Người ta chi gian trận này quyết đấu, hoàn toàn chính là dựa tự thân thực lực đoạn dịch tiếng nói vừa trước, trong tay hiện lên một trương linh tạm, một phen ra xanh đậm ánh sáng màu mang trường kiếm, xuất hiện ở đoạn dịch trong tay. Màu lam phẩm chất sơ cấp linh khí ngưng phong kiếm. Thỉnh chỉ giáo. Đoạn Dịch ở lấy ra Ngưng Phong Kiếm lúc sau, trực tiếp chỉ hướng về phía Hạ Hầu Lực, cùng lúc đó Ngưng Phong Kiếm cũng bắt đầu tự động hấp thu phong thuộc tính năng lượng, xanh đậm ánh sáng màu mang càng thêm lừng lánh. Hảo cương phong thuộc tính sơ cấp linh khí, thế nhưng còn có thể đủ tự động hấp thu phong thuộc tính năng lượng. Bất quá chỉ bằng vào một phen xuất sắc vũ khí, chính là xa xa không đủ, nếu ngươi đã chuẩn bị tốt, ta đây liền không khách khí. Hạ Hầu Lực ở nhìn đến Đoạn Dịch đã chuẩn bị tốt lúc sau, cũng liền không lựa chọn tiếp tục chờ đãi đi xuống, hét lớn một tiếng lúc sau, trên người kim sắc quang mang càng thêm lừng lẫy, huy động Huyền Bạc côn bay thẳng đến Đoạn Dịch vành kích lại đây. Tới hảo, khiến cho ta nhìn xem Ngươi có thể hay không ngăn cản trụ ta ngự phong kiếm quyết?" Đoạn Dịch nhìn hạ hầu lực trên người bảo lỏa kích quang, huy động huyền ngân quang hùng hổ hướng tới chính mình và tới. Đoạn Dịch cũng lập tức liền có cảm giác, trong tay ngưng phong kiếm lập tức ném mạnh đi ra ngoài, nháy mắt liền hóa thành tam đem màu xanh lục bóng kiếm, phân biệt ba phương hướng nhằm phía hạ hầu lực. Cùng với nguyên bộ phong thuộc tính kiếm chiêu linh hoạt. Nếu là Đoạn Dịch chỉ dựa vào một phen ngưng phong kiếm, liền tự xưng là muốn đi xong tu lộ tuyến, như vậy hạ hoàn toàn sẽ cho rằng Dịch là không có khả năng làm được, nhưng trước nhìn đến Dịch lỗ sau, cũng là lập tức liền có chiến Làm từ nhỏ ở võ quán lớn lên hạ hầu lực Không biết đã trải qua bao nhiêu lần chiến đấu, đã sớm đã luyện liền cực nhanh phản ứng lực, ở nhìn đến ba phương hướng gọi tới màu xanh lục bóng kiếm, Hạ Hầu Lực lập tức liền dừng lại nệ bước, chuyển động trong tay Huyền Ma côn. Ở nhanh chóng xoay tròn hạ, hình thành rất cường đại hấp thụ lực, trực tiếp liền đem ba đạo bóng kiếm đều hấp thụ tới rồi trung ương. Theo sau Hạ Hầu Lực dùng sức đánh kích qua đi, đem ba đạo bóng kiếm một hơi toàn bộ đánh bay. Trong đó lưỡng đạo lập tán loạn, mà bản thể ngưng phong kiếm cũng là trực tiếp về tới đoạn dịch trong tay. Bất quá Hạ Hầu Lực nhưng không có cấp đoạn dịch tiếp tục phát động công kích cơ hội, dựa vào sơ cấp vạn lực thánh thể tăng phúc, tốc độ phi thường mau. Trong nháy mắt liền tới, tới rồi đoạn dịch trước mặt, hướng về phía hắn đánh đòn cảnh cáo. Nhưng liền ở hạ hầu lực một đồng đồngynh kích lại đây thời điểm, đột nhiên cảm giác được một tia uy hiểm và cảm, lập tức quay lại Huyền Ma Quân, bày ra một cái phòng ngự tư thái. Ngay sau đó, một đạo uy lực cường đại màu xanh lục kiếm khí lúc sau sauynh kích tới rồi hạ hầu lực trên người, trực tiếp đem hắn đẩy lui vài mễ, áo trên lập tức rách nát, lộ ra màu đồng cổ cường tráng thân thể, thả còn có được tám khối cơ bụng, thực sự làm ở đây một ít nữ đồng học không được kinh hô lên. Nhưng hạ hầu lực lại đối nảy đó không hề có để ý tới, chau mày nhìn về phía đoạn dịch. Bởi vì vừa rồi đoạn dịch kia nhất chiêu tốc độ thật sự quá nhanh, gần chỉ là mới vừa bắt được ngưng phong kiếm kia một khắc, là có thể đủ huy chém ra như thế uy lực một đạo kiếm khí, may mắn hạ hầu lực phản ứng rất nhanh, nếu không vừa rồi kia một kích liền đủ để bị thương nặng hạ hầu lực. Chương 399 Kim thân. Bất quá hạ hầu lực cũng minh bạch, vì cái gì đoạn dịch có thể trực tiếp huy chém ra như vậy cường đại kiếm khí, đó là bởi vì hắn cái kia ngưng phong kiếm, có thể quần quần không ngừng hấp thu trong không khí phong thuộc tính năng lượng, chỉ cần đại hấp thu nó no khi nhất kiếm huy chém ra tới, liền có thể có được như thế lực. Không thể không nói Ngài một phen ngưng phong kiếm sát thật só so hạ hầu lực có được huyền bạc côn lợi hại quá nhiều, nhưng huyền bạc côn cũng là có rất lớn ưu thế, đó chính là lực phòng ngự cường, vừa rồi nếu không có hạ hầu lực huyền bạc côn ngăn cản, đã sớm bị thương nặng, mà không phải gần đánh nát áo trên đơn giản như vậy. Mà lúc này ở đây vây xem bọn học sinh, cũng nhịn không được nghị luận lên. Ngày thường đều chỉ là nhìn đến dị thú cùng dị thú chi gian quyết đấu, giống như vậy có thể nhìn đến linh tạp sư cùng linh tạp sư tự thân thực lực quyết đấu, thật là quá khó được. Cho dù là những cái đó cao niên cấp học sinh trùng, kỳ thật cơ hồ đều là dị thú linh tạp sư cực nhỏ có đi tự thân thực lực linh tạp sư, bởi vì bọn họ đều là biết kia thật sự quá khó khăn, chứ không nói muốn tự thân thiên phú lợi hại, còn cần các loại trang bị. Mặc kệ là linh khí vẫn là linh thuật, đối với người bình thường tới nói, thật sự đều là không đủ sức. Quá xuất sắc, hôm nay thật đúng là tới đúng rồi. Đúng vậy, loại này linh tạp sư cùng linh tạp sư tự thân thực lực chi gian va chạm, không thể không nói thật sự quá đẹp bất quá liền vừa rồi kia một chút, rõ ràng vẫn là đoạn dịch càng tốt hơn, có thể nháy mắt huy chém ra như thế cường đại kiếm khí, thật không hổ là Nam Cung Dật đạo sư dạy dỗ ra tới đệ tử, không chỉ có phản ứng cực mau, thực lực càng là cường hãn. Không không không Ta đến cảm thấy hạ hầu lực càng cường một chút phản ứng năng lực chút nào không kém gì bản dịch thả ta cảm thấy hạ hầu lực kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú vừa thấy chính là từ nhỏ ở Võ quán chung không thiếu bị đánh thế nhưng có thể trong nháy mắt thay đổi công kích tư Thái không có thời gian giải huấn luyện căn bản là làm không được nhưng mặc kệ như thế nào này hai người đều tương đương lợi hại quá hâm mộ đáng tiếc ta trở đều dị thú Linh tạp sư cũng chỉ có thể hâm mộ nhìn ở đây sở hữu vây xem học sinh lúc này đều là hương phấn nhìn trận này thi đấu thậm chí không ít đều bắt đầu hâm mộ Nhưng đáng tiếc bọn họ cũng đều minh mạch, chiến linh tạp sư này một cái lộ thật sự quá khó khăn, còn vô cùng có khả năng sẽ thất bại. Vì có thể ổn định biến cường, vẫn là sẽ không đi dễ dàng truy đổi này một cái lộ. Mà ở phòng điều khiển mấy cái lao sư, cũng là toàn bộ hành trình thấy được trận này thi đấu, giờ phút này sắc mặt cũng là phi thường khiếp sợ. Từ cái này hạ hầu lực trên người, ta thấy được hắn ca ca thân ảnh A này hai anh em thật đúng là chính là khó lường nếu không phát sinh cái gì ngoài ý muốn nói. Cái này Hạ Hầu Lực cũng sớm hay muộn sẽ đuổi theo thượng hắn ca ca nên bước, thậm chí còn có khả năng sẽ siêu việt ta. Nay chiến đấu thiên phú quá cường bất quá Nam Cung đạo sư đệ tử Đoạn Dịch cũng lợi hại nhà, có thể ở dốc lòng với tự thân thực lực Hạ Hầu Lực trong tay, lấy được ưu thế, không hổ là chúng ta học viện Diễm Hoàng thiên tài học sinh. Nam Cung đạo sư, người cái này đệ tử, thật là làm chúng ta quá hâm mộ ở đây một ít lao sư, tuy rằng đều đối Hạ Hầu Lực tán thưởng không thôi, nhưng đối Đoạn Dịch vừa rồi biểu hiện cũng là phi thường động, rốt cuộc Đoạn Dịch cũng không phải là cái gì đại gia tộc ra tới, cũng không có gì ra truyền linh thuật, từ nhỏ cũng không có trải qua võ quán nghiêm khắc luyện. Nhưng liền tính như vậy, đều có thể đủ nhẹ nhàng ở cùng hạ hầu lực tự thân thực lực trong quyết đấu, lấy được ưu thế, thật là hoàn toàn xứng đáng thiên tài, bởi vậy một đám lao sư sôi nổi đều nhìn về phía bên cạnh Nam Cung Giật. Nam Cung Giật ở vừa rồi thu được tin tức lúc sau, kỳ thật liền chạy đến, cũng là thấy được đoạn dịch này phiên biểu hiện, tuy rằng sắc mặt như cũng là không có gì biểu tình, phi thường lạnh nhạt, nhưng trong lòng cũng là thực vui mừng. Nguyên bản Nam Cung Dật liền kế hoạch an bài đoạn dịch cùng hạ hầu lực quyết đấu một hồi, không nghĩ tới bọn họ chính mình liền bắt đầu, nếu là đoạn dịch dùng toàn lực, triệu hoán cường đại dị thú ra tới, như vậy liền tính hai cái hạ hầu lực, cũng tuyệt không phải đoạn dịch đối thủ. Nhưng Đoạn Dịch chính là phải đi xong tu lộ tuyến, một khi đã như vậy, tự thân thực lực tăng lên cũng là đặc biệt quan trọng, ở không dựa vào dị thú giới tình huống, cái này Hạ Hầu Lực đối hiện tại Đoạn Dịch tới nói, xác thật là một cái phi thường không tồi đối thủ. Ai thắng ai thua còn rất khó nói, vẫn là muốn hai người bọn họ kế tiếp biểu hiện. Nam cung giật dùng bình đạm ngữ khí, hướng về phía ở đây lão sư nói: "Ở đây một chúng tới nói, cũng là đồng ý gật gật đầu, tiếp tục chú ý nổi lên thi đấu." Hạ Hầu Lực cùng Đoạn Dịch quyết đấu thi đấu, bất quá chính là vừa mới bắt đầu, Hạ Hầu Lực tuy rằng hiện tại ở vào thấp kém, nhưng cũng không có đã chịu cái gì đường, cũng chính là áo trên rách nát vẫn là có rất cường đại sức chiến đấu, mà đoạn dịch cũng không thể nói liền trăm 100% có thể thắng, rốt cuộc hạ hầu gia tộc cái kia vạn lực quyết thật là rất mạnh, toàn diện tăng phúc lúc sau, hơi thở thậm chí đều siêu việt đoạn dịch, ai thắng ai thua thật sự còn rất khó nói. Vừa rồi kia nhất chiêu tên là ngưng phong kiếm trảm, là ngưng phong kiếm vốn có kỹ năng. Đoạn dịch nhìn đến hạ hầu lực trực tiếp bị một kích oanh lui mấy mét, liền áo ngoài đều bạc phái, trong lòng cũng là phi thường kinh ngạc. Đoạn dịch kinh ngạc đạo không phải ngưng phong kiếm trảm ý lực, kinh ngạc chính là cái này hạ hầu lực phản ứng lực thật là cực mau, hơn nữa thân thể trải qua vạn lực quyết toàn diện tăng phúc lúc sau, thật là thực cứng rắn như vậy đều không có có thể làm hắn chịu một chút thương, ra dạy thịt béo ha. Bất quá đoạn dịch cũng minh bạch, nếu là vừa mới không phải thành công bị Huyền Bạc Côn ngăn cản đại bộ phận thương tổn, hạ hầu lực liền tính thân thể cường hơn nữa, cũng khẳng định là sẽ bị thương. Người này ngưng phong kiếm sát thật rất cường đại, nếu là đối đua linh khí, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ta hạ hầu gia tộc vạn lực quyết cũng không phải là ăn chay, kế tiếp ta cũng muốn động thật. Vạn lực thánh thể toàn diện bùng nổ. Hạ tiếng nói giúp, trên bản không mang, vào giờ phút này thế nhưng đình chỉ lập lẻ. Trọng đại biến thành một tầng trong suốt đạm kim sắc quấn mạng, trực tiếp bám vào ở hạ hầu lực trên người, nguyên bản màu đồng cổ thân thể, trong nháy mắt biến thành kim sắc, lại phối hợp hạ hầu lực cường tráng thân thể, rất xa xem qua đi thật sự rất giống kim thân La Hán. Nếu vừa rồi cái loại này trạng thái, làm hạ hầu lực được đến toàn diện tăng phúc, hơi thở cũng tăng trưởng rất nhiều, như vậy hiện tại hạ hầu lực loại trạng thái này, liền so vừa rồi còn mạnh hơn. Thậm chí làm đoạn dịch tuyệt đối hạ hầu lực mơ hồ có hoàng kim cấp hơi thở, cái này vạn lực kết quả nhiên phi thường cường đại. Ngàn cân côn. Hạ hầu lực quát to một tiếng, thân hình tức khắc lẻ, trực tiếp bay vọt tới rồi giữa không trung. Trong tay Huyền Bạc Côn cũng bị bám vào thượng một tầng kim màng, tán ra lóe mắt kim sắc quang mang. Thả trong tay Huyền Bạc Côn không ngừng biến đại, trong nháy mắt thế nhưng biến thành một cây thật lớn kim sắc cây cột, trực tiếp hướng về phía đoạn dịch thoành kích đi xuống. Thấy như vậy một màn phát sinh, ở đây vây xem bọn học sinh đều là khẩn trương đứng lên, trừng lớn hai mắt, muốn nhìn xem đoạn dịch rốt cuộc có thể hay không thành công tránh thoát đi. Chương 400 nhất kiếm kết thúc chiến đấu. Nhìn trước mặt Huyền Bạc Côn biến ảo kim sắc cột sáng tạm hướng chính mình, đoạn dịch mày lập tức liền nhíu lại, bởi vì này sát thật có điểm đại, chiều dài đại khái ở 5 mét tả hữu, đường kính cũng có hơn 40 cm. Này nhất tiêu ngàn cân côn ở vạn lực quyết tăng phúc dưới, thoạt nhìn uy lực phi thường cường đại, tốc độ còn rất mau, nếu đoạn dịch bị chính diện đánh chúng, tất nhiên là sẽ đã chịu rất lớn bị thương, thậm chí còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Rốt cuộc hiện giờ đoạn dịch trên người nhưng không có gì phòng cụ linh tinh, cũng không có giống vạn lực quyết như vậy tăng lực kỹ năng, như cũ còn là phi thường yếu ớt. Nhưng đoạn dịch cũng cũng không có ngồi chờ chết, cũng không tính toán chạy trốn, ngược lại hơi hơi nâng lên trong tay ngưng phong kiếm, khiến cho ta nhìn xem gió to kiếm pháp thứ thứ nhất ý cuộc mạnh như thế nào. Đoạn dịch tiếng nói vừa rớt Tay phải nắm chặt Ngưng Phong kiếm lập tức liền tản mát ra xanh đậm ánh sáng màu mang, đoạn dịch trong miệng cũng là niệm nổi lên gió to kiếm pháp khẩu quyết, Ngưng Phong kiếm phát ra xanh đậm ánh sáng màu mang giờ phút này càng ngày càng lóa mắt, phong thuộc tính năng lượng xa xa không ngừng rót vào đến Ngưng Phong kiếm. Mà đoạn dịch cũng là lập tức liền tiến vào tới rồi cái kia kỳ lạ trạng thái, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía sắp hướng về phía chính mình mà đến kim sắc của sáng. Này nhất chiêu bao hàm ta trước mắt toàn bộ lực lượng, người cái này Phong kiếm tuy rằng rất mạnh, nhưng không có cường làm chống đỡ, cũng vô pháp thi triển ra quá cường ý lực, ngươi tuyệt đối là vô pháp chống đỡ ta này nhất chiêu bất quá ngươi yên tâm. Trận này chúng ta chỉ là luận bàn mà thôi, ta nhất định là sẽ lưu thủ." Hạ Hầu lực đối chính mình ra truyền linh thuật Vạn Lực Quyết Phi thường tự tin, hơn nữa chính hắn Thiên Phú cũng rất chất lợi hại, đã sớm đã đem Vạn Lực Quyết quyển thượng luyện đến Lô Hỏa thuần thành, có thể tùy thời chuyển hóa vì hoàn mỹ Vạn Lực Thánh thể trạng thái. Tuy rằng hiện giờ Vạn Lực Thánh điệu bất quá chính là sơ cấp, nhưng là thu hoạch đến tăng phúc hiệu quả cũng là phi thường tương đại, đặc biệt là hoàn toàn bộ phát ra hiện dưới tình huống, chẳng sợ liên tục thời gian vô pháp rất dài, nhưng cũng đủ để cho hắn đạt được trận này thắng lợi. Ngỡ ngùng, ta thắng." Ở giữa không trung vây quanh kim sắc cổ sáng hạ Hầu lực, cười to hai tiếng, Ngay sau đó dùng sức hướng tới đoạn dịch phanh kích đi xuống. Bất quá hạ hầu lực không có hạ tử thủ, thả cố ý tránh đi bộ vị mấu chốt, chỉ là hướng tới đoạn dịch bả vai bộ vịn lệnh xuống đi. Đừng nóng vội kết luận a. Thứ thứ nhất, dẫn phong. Đoạn dịch đôi mắt đột nhiên gian sáng ngời, trong tay nắm chặt ngưng phong vào giờ phút này hấp thu cường đại phong thuộc tính năng lượng, thả hoàn mỹ bị đoạn dịch khống chế được, hoàn toàn thu liêm ở ngưng phong kiếm trung. Ngay sau đó, đoạn dịch xem chuẩn sắp vênh hướng chính mình kim sắc của sáng, nhất kiếm đâm mạnh đi ra ngoài. Oeng. Kim sắc sáng bị một đạo xanh đậm ánh sáng màu tuyền lập tức đánh bay, trực tiếp cắm ở trên mặt đất, biến thành Mã Hạ Hầu Lực cũng không có hảo đi nơi nào, cả người theo kim sắc cổ sáng cùng nhau bay đi ra ngoài, hung hăng nện ở một bên trên vết tường, trên người nguyên bản kim sắc quang mảng cũng xuất hiện vết rách, một mồm to máu tươi từ hạ hầu lực miệng phương ra. Thấy như vậy một màn phát sinh, toàn trường tức khắc yên tĩnh xuống dưới. Không thể nào, ta không có nhìn lầm đi, như vậy thôn một cây kim sắc cổ sáng, thế nhưng bị nhất kiếm thứ bay, hơn nữa ngay cả như vậy trạng thái hạ hạ hầu lực cũng là giống nhau bị hoành phi, này nhất kiếm uy lực đến phải có rất mạnh a. Này rốt cuộc sao loại cấp bậc linh thuật, thoạt nhìn chiêu thức như thế cổ xưa bình thường, nhưng lực lại như thế cường hãn thật là quá kinh người. Hạ hầu lực thế nhưng bạn chẳng lẽ đây là thiên tài cùng chúng ta khác nhau sao mặc kệ là dị thú vẫn là tự thân lực lượng cái này đoạn dịch đều đã song bạo chúng ta ở đây một ít cao niên cấp học sinh giờ phút này đều là vẻ mặt họ sợ khó có thể tin nhìn về phía đoạn dịch mà những cái đó năm nhất Tân sinh sớm đã khiếp sợ một câu đều cũng không nói ra được phải biết rằng đoạn dịch ở phía trước một đoạn thời gian bất quá chính là cùng bọn họ này đó Tân sinh cùng nhau tiến vào học viện Diễm Hoàng thậm chí tu vi còn không bằng bọn họ nhưng kết quả chỉ là đi qua không đến một tháng nhân ra cũng đã trưởng thành tới rồi như thế xa xa ném ra bọn họ này đó Tân sinh căn bản là vô pháp đối theo thượng. Một bên phòng điều khiển vài vị lao sư cũng là hai mặt nhìn nhau, lâm vào một lắc trầm mặc. Đây là do to kiếm pháp a? Xem đoạn dịch vừa rồi thi triển bộ dáng, thực rõ ràng đã đem thức thứ nhất hoàn toàn nắm giữ, khó có thể tin a này, gió to kiếm pháp vốn là rất khó tu luyện, có chút người chỉ là tức thứ nhất liền yêu cầu tu luyện mấy cái nguyện, có chút không có ngộ tính, thậm chí căn bản đều học không được, cái này đoạn dịch mới nhập học bao lâu a, cũng mới vừa nhảy lớp không, có bao lâu, như thế nào nhanh như vậy liền nắm giữ tức thứ nhất nam cung lão sư, cái này đoạn dịch rốt cuộc học bao lâu gió to kiếm pháp? Ở đây này đó lão sư Ở học viện Diễm Hoàng Trung cũng đại thật lâu, tự nhiên là biết học viện Diễm Hoàng Trung có gió to kiếm pháp tồn tại, cũng có gặp qua Giang Nam Thần Phó viện trưởng thi triển quá, bởi vậy đều còn tính quen thuộc, liếc mắt một cái liền nhìn ra đoạn dịch vừa rồi thi triển chính là cái gì. Chẳng qua đoạn dịch như vậy sẽ nhanh như vậy liền học được, làm cho bọn họ kinh ngạc, chẳng lẽ là trước đây liền có tiếp xúc quá. Bởi vậy một đám sôi nổi nhìn về phía Nam Cung Dật, dò hỏi: "Nếu tính thượng hôm nay, cái này đoạn dịch không sai biệt lắm tiếp xúc gió to kiếm pháp 2 ngày đi." Nam Cung Dật ở nhìn đến vừa rồi đoạn dịch sử dụng rất phong, nhất kiếm thứ bay bạc côn biến ảo kim sắt của sáng, biểu tình cũng là có điểm kiếp sợ. Rốt cuộc nói đến cùng, cái này gió to kiếm pháp hôm qua Nam Cung Giật mới giao cho Đoạn Dịch, hôm nay thực chiến liền có thể bùng nổ như vậy cường đại uy lực, làm làm lao sư Nam Cung Giật đều sợ ngây người. Bất quá khiếp sợ về khiếp sợ, Nam Cung Giật trong lòng cũng là phi thường cao hứng, Đoạn Dịch cái này đệ tử thật là làm hắn phi thường vừa lòng. A, tính từ hôm nay mới 2 ngày, nay chẳng phải là nói, Đoạn Dịch hôm qua mới vừa bắt đầu tu luyện gió to kiếm quyết ta thiên lật, ngắn ngủn một ngày thời gian, liền nắm giữ thứ thứ nhất rất phong, gia hỏa này rốt cuộc là cái cái gì quái vật, nguyên bản còn tưởng rằng Đoạn Dịch đi xong tu lộ tuyến khả năng sẽ thất bại, nhưng hiện tại nghĩ đến Nhân gia hoàn toàn là có thực lực a, không chỉ có dị thú đào tạo cường đại, tự thân thực lực cũng là cực cường, thả phi thường có chiến đấu thiên phú hiện tại xem ra không. Dùng được bao lâu, cái này đoạn dịch chỉ sợ liền có thể danh chấn toàn bộ Lam Hải Tinh, xem như hiện tại chúng ta học viện Diễm Hoàng Trung, nhất yêu nghiệt học sinh. Nam cung giật bên cạnh một chúng lao sư, ở nghe được đoạn dịch chỉ học tập một ngày gió to kiếm pháp, một đám trên mặt trừ bỏ khiếp sợ, liền không có bất luận cái gì biểu tình. Bất quá ở khiếp sợ qua đi, đó chính là hưng phấn, rốt cuộc đoạn dịch là bọn họ học viện Diễm Hoàng học sinh, tương lai nếu là thật sự danh chấn Lam Hải Tinh, đối học viện Diễm Hoàng tới nói cũng là cực kỳ vinh dự. Mà lúc này ở vào chiến đấu trong sân Hạ Hầu Lực, dãy rùa từ trên mặt đất bỏ lên, trên người kim sắc quang mảng cũng hoàn toàn tiêu tán, tuy rằng cũng không có đã chịu cái gì bị thương nặng, nhưng hơi thở cũng phi thường suy yếu, đã hoàn toàn không có sức lực tiếp tục chiến đấu. Chương 401 Quái vật. thua. Ta thế nhưng thua. Tuy rằng sự thật này làm Hạ Hầu Lực khó có thể tiếp thu, nhưng hắn sắc thật là thua, lúc trước kia nhất chiêu là Hạ Hầu Lực hiện tại mạnh nhất nhất chiêu, nhưng kết quả bị Đoạn Dịch Nhất kiếm liền pha rớt, làm Hạ Hầu Lực trong lúc nhất thời cảm giác phi thường mất mát, có điểm hoài nghi nhân sinh. Ngươi vừa rồi kia nhất kiếm đến cùng là cái gì? Hạ Hầu lực biểu tình cực kỳ khó coi nhìn về phía Đoạn Dịch, hô. Đoạn Dịch không có lập tức hồi phục, mày hơi hơi nhíu lại, trầm mặt một lát. Nói thật vừa rồi là Đoạn Dịch lần đầu tiên thực chiến dùng ra gió to kiếm pháp, tuy rằng ở hôm qua thí nghiệm thời điểm, liền cảm thấy vi lực nhất định rất mạnh, nhưng không nghĩ tới thế nhưng như vậy cường đại. Hơn nữa vừa rồi cái kia hạ hầu lực trạng thái sát thật rất mạnh, kia một côn toàn lực nền xuống đi, chỉ sợ bất luận cái gì màu lam phẩm chất dị thú đều sẽ bị nháy mắt sát, thậm chí màu tím phẩm chất dị thú đều sẽ bị thương, càng không cần phải nói tạp hướng không hề phòng bị nhân loại. Đoạn Dịch vốn dĩ chính là mạo cực đại nguy hiểm, thử vận dụng dẫn phong đi trống đỡ. Nhưng không nghĩ tới thế, nhưng trực tiếp liền phá khai rồi kim sắc của sáng, thậm chí đem này bánh phi, ngay cả cùng trô với sơ cấp vạn lực thánh thể hạ hầu lực cũng đều cùng nhau bay phi, có thể thấy được uy lực thật sự phi thường cường đại. Bất quá có thể tạo thành như vậy cường đại uy lực, Gió to kiếm pháp cố nhiên là quan trọng, nhưng đoạn dịch trong tay Ngưng Phong kiếm cũng là khởi tới rồi mấu chốt tính tác dụng, bởi vì nó vốn là có thể tự động hấp thu phong thuộc tính năng lượng, ở kia nhất kiếm đâm ra phía trước, cũng đã hấp thu tới rồi không ít. Hạ lực huyền bạc côn cũng không có Ngưng Phong kiếm tới cường đại, gió to kiếm pháp cũng vốn chính là cùng lực không phân cao cấp siêu cường linh thuật, hơn nữa gió to kiếm pháp là thuần công kích. Vạn lực quyết ngay từ đầu chỉ là một cái tăng phúc kỹ năng. Bởi vậy ở đoạn dịch toàn lực một kích dưới tình huống mặt, tự nhiên là có rất lớn ưu thế, bất quá vì bảo đảm này nhất kiếm ý lực, đoạn dịch rót vào đại lượng linh lực, cơ hồ cũng đào rống đoạn dịch hiện tại linh lực. Gió to kiếm pháp thức thứ nhất, Dẫn Phong. Tuy rằng đoạn dịch chính mình nội tâm đều thực kinh ngạc, nhưng như cũ vẫn là hiện lộ ra một bộ bình tĩnh biểu tình, nhìn về phía Hạ Hầu Lực nói: "Cái gì? Thế nhưng sẽ là gió to kiếm pháp?" Hạ Hầu Lực ở nghe được gió to kiếm pháp bốn chữ thời điểm, đồng tử tức khắc co rút lại, nguyên bản cực kỳ khó coi biểu tình, tựa hồ trầm dãi hòa hoan xuống dưới. Ta không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy liền luyện thành gió to kiếm pháp thức thứ nhất, xem ra vẫn là ta khinh định, nếu là biết được ngươi học xong này nhất chiêu, ta tất nhiên sẽ suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, ở cùng ngươi khiêu chiến. Hạ Hầu lực làm Hạ Hầu gia tộc người, tự nhiên từ nhỏ liền có hiểu biết quá các loại linh thuật tư liệu, cũng có từ huynh trưởng trong miệng, biết được gió to kiếm pháp này một cái không thua gì gia tộc của chính mình vạn lực quyết cường đại linh thuật. Đồng thời lại phối hợp này đem viễn siêu chính mình huyền bạc côn ngưng phong kiếm, Hạ Hầu lực hiện tại đạo cảm thấy chính mình thua không đoàn, không cấm tại chỗ cười ngây ngô vài tiếng. Mà một bên vây xem những cái đó học sinh, trong đó không thiếu rất nhiều cao niên cấp học sinh, tự nhiên cũng đều là nghe nói qua gió to kiếm pháp. Nguyên bản liền ở kinh ngạc đoạn dịch rốt cuộc là sử dụng cái gì linh thuật, uy lực thế nhưng như vậy cường đại, nhưng hiện tại nghe được đoạn dịch nói lên gió to kiếm pháp thời điểm, một đám đều là bừng tỉnh gật gật đầu. Bất quá ngay sau đó, này đó bừng tỉnh cao niên cấp học sinh, lại một lần lộ ra hoàng sợ biểu tình. Đây là cái gì quái vật a, nhập học không đến một tháng, như thế nào liền địa ngục tu luyện khó khăn gió to kiếm pháp đều học xong, còn có để người xuống không xem không xem, càng xem càng khó chịu, ta còn là trở về luyện ta dị thú đi. Thật phi nhân, càng xem càng khí, chết tiệt. Ở đây cao niên cấp học sinh một đám hùng hùng hổ hổ, biểu tình rất là khó chịu rời đi chiến đấu tràng. Đoạn Dịch: "Tuy rằng ta hôm nay bại bởi ngươi, nhưng ta sẽ không từ bỏ, về sau có cơ hội ta còn sẽ hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến." Hạ Hầu Lực cầm lấy rơi xuống trên mặt đất huyền bạc côn, chiến ý tràn đầy hướng về phía Đoạn Dịch la lớn. "Ta tùy thời chờ Đoạn Dịch thu hồi ngươm phong kiếm, hướng về phía Hạ Hầu Lực hơi hơi mỉm cười, nói: "Tuy rằng ngay từ đầu Đoạn Dịch đối cái này Hạ Hầu Lực cũng không có cái gì hảo cảm, bất quá hiện tại một trận chiến này xuống dưới, Đoạn Dịch Đạo cảm thấy cái này Hạ Hầu Lực có điểm đứt tuần, tự hồ không có như vậy nhiều tầng cơ, hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái nhiệt huyết hiếu chiến đại nam Hải. Chẳng sợ bị Đoạn Dịch làm cho nhiều người như vậy trước mặt, nhất kiếm đánh bại, mặt mũi quét giác, nhưng cũng không có tức muốn hô máu, ngược lại là tìm ra chính mình không đủ nguyên nhân. Loại này kiên cường tính cách nhưng xa so nào đó tự xưng là thiên tài người, hảo quá nhiều, nếu Đoạn Dịch dự cảm không tồi, cái này Hạ Hầu Lực ngày sau cũng là sẽ trở nên cực kỳ cường đại. Tài kiến, Hạ Hầu Lực thu hồi Huyền Mặc hướng về phía Đoạn Dịch ôm, ôm quyền, ngay sau đó xoay người liền giợi đi chiến đấu trạng. Mà Đoạn Dịch cũng không có ở lâu ở chỗ này, xoay người đi hướng 2 tầng, tiến vào nam cung dật chuyên trúc ghế lô chung. Tuy rằng trận chiến ấy linh lực tiêu hao rất nhiều, nhưng ở nghỉ ngơi sau một lát, nên huấn luyện vẫn là muốn huấn luyện, hơn nữa cái này gió to kiếm pháp Đoạn Dịch kỳ thật còn cũng không thuần thủ, cần thiết muốn nhiều hơn luyện tập mới được. Ở luyện tập gió to kiếm pháp trong quá trình, Đoạn Dịch cũng không quên triệu hồi ra chính mình Minh Ảnh Băng Dao, Titan Băng vượng, làm chúng nó cho nhau đánh nhau, tăng cường kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời còn lấy ra một ít tăng cường thuộc tính linh thạch, linh thảo, làm chúng nó cắn nuốt đi xuống, dùng để tăng cường tự thân sức chiến đấu. Minh Ảnh Băng Dao vốn là đã rất cường đại, Cho nên tăng lên cũng không có rất lớn, tiến hóa lâu như vậy tới nay, sức chiến đấu chỉ là từ 4050 tăng trưởng tới rồi 4080, tăng lên rất ít. Nhưng Titan băng vượn tăng lên cũng rất nhiều, hiện giờ đã tăng trưởng tới rồi 3450, so rất nhiều màu tím phẩm chất dị thú đều phải cường đại rồi. Phải biết rằng Titan băng vượn tại tầm thường người xem ra, cũng cũng chỉ là màu lam phẩm chất dị thú, hiện giờ lại bị đoạn dịch đào tạo thành siêu việt màu tím phẩm chất dị thú, thật là khó có thể tin. Nói ngắn lại, đoạn dịch nếu phải đi xong tu lộ tuyến, như vậy mặc kệ là dị thú vẫn là tự thân thực lực, đều không thể rơi xuống, hai đầu đều phải nắm chặt. Cứ như vậy, mới có thể đủ làm được chân chính song tu. Trong bất chi bất giác, cũng đã tới rồi buổi chiều 3 giờ nhiều. Đoạn Dịch cũng ở ngay lúc này đình chỉ huấn luyện, rời đi chiến đấu quán. Ăn uống no đủ, rửa mặt sạch sẽ lúc sau, Đoạn Dịch cũng như thường lui tới giống nhau rời đi học viện Diễm Hoàng, đi trước Vong Ưu quán trà. Hôm nay Vong Ưu quán trà như cũng là không có buôn bán, Diệp Dung Dung còn ở siêng năng vì Đoạn Dịch sửa sang lại tư liệu, sửa sang lại trang ghét, liền bắt đầu mẫn mê nàng được đến những cái đó linh thạch, linh thảo. Đoạn dịch cũng không có quấy rầy nàng, cho nàng chuẩn bị một ít bị thực, liền gửi Hắc Phong con dưng củ đi trước cây rừng rậm linh mạch hoạt Chờ đến hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa sau, Đoạn Dịch cũng liền bắt đầu thông thường tu luyện, phối hợp phụ túc, một bộ một bộ đánh huyền thiên quyết, mai cho đến thể lực hoàn toàn bị đào rỗng, mới ngược lại tiến vào đến ngưng thần nhập định trạng thái. Chương 402 tìm được rồi. Sáng sớm hôm sau, hôm nay Đoạn Dịch còn cũng không có thức tỉnh lại đây, toàn thân ra rất nhiều hãn, một cổ cường đại linh khí ở Đoạn Dịch bên cạnh quấy rối, chậm rãi bị Đoạn Dịch hút vào trong, cơ thể chuyển hóa vì linh lực. Mà Đoạn Dịch trong cơ thể linh hồn hại đệ nhị điều linh lực kinh thượng, thứ năm cái quang điểm chính không ngừng, ngừng rõ ràng Dịch sắp muốn đến bạc năm sao. Ngay sau đó, Đoạn Dịch đột nhiên gian mở mắt, cường đại linh lực dao động bạo phát ra tới. Bạc trắng năm sao, thành công đột phá. Khoảng cách Hoàng Kim cấp chỉ kém một bước xa, tháng sau đại tái nhất định phải bắt lấy quán quân, thành công tiến vào đến đệ nhất chỗ bí cảnh. Cứ như vậy, tân chức Hoàng Kim cấp linh tạp sư chính là ván đã đóng thuyền sự tình đoạn Dịch ngồi xếp bằng, điều thức sau một lát, liền lập tức đứng dậy đứng lên. Theo sau, liền lập tức chạy tới học viện Diễm Hoàng. Nguyên bản kế hoạch là đoạn Dịch này cuối tuần 2 ngày muốn cùng giáo sư Vương kính học tập ý thuật, nhưng bị đoạn Dịch cư tuyển, bởi vậy liền có nhiều hơn thời gian dùng để tu luyện. Liên tính hôm nay Nam Cung Giật lão sư không có tới chiến đấu quán, Đoạn Dịch cũng là muốn nỗ lực luyện tập gió to kiếm pháp. Hôm nay Đoạn Dịch mục tiêu, đó là muốn đem những cái đó còn thừa bình thủy tinh nhất nhất đánh nát, cứ như vậy, thứ 2 tuần sau thời điểm, liền có thể cùng Nam Cung Giật Lao sư tiến hành tiếp theo giai đoạn luyện tập. Mà lúc này Diễm Hoàng thị trấn Tà Tư phòng hợp chung, lại triệu khai một hồi hội nghị. Các đội đội trưởng, phó đội trưởng, cùng với nguyên lão thành viên đều là sôi nổi ngồi ở chỗ này, chờ đợi hội trưởng Lư Thu. Thế nào, gian tế điều tra ra sao? Lư Hưởng Thu kỳ thật cũng là hôm qua mới vừa phản hồi Diễm Hoàng thị trấn Tà Tư. Rồi đi trong khoảng thời gian này là thực hiện lúc trước nhiệm vụ, đem diễm hoàng thị trấn Tà Tư chung gửi Tà giáo thánh vật toàn bộ vận hướng Phong Ma Động. Đã bài tra được, tổng cộng có hai người, đã toàn bộ đều xử lý sạch sẽ. Lăng Hạo sắc mặt khó coi nhìn về phía Lư Hướng Thu, nói: "Lăng Hạo đối diện ngồi một đội đội trưởng quân phòng, biểu tình cũng là phi thường khó coi, cũng không có nói lời nói. Mà hai người bọn họ sở dĩ biểu tình rất khó xem, cũng là vì này hai cái danh thế, phân biệt là bọn họ một đội cùng tam đội, chỉ có nhị đội không có điều tra ra bất luận cái gì danh thế, này đối bọn họ hai cái đội trưởng tới nói" không thể nghi ngờ là thất trách, thế nhưng mặc kệ tà giáo gian tế tiến vào trấn Tà Tư, làm cho bọn họ cảm thấy mặt mũi không nhịn được, sắc mặt tự nhiên rất là khó coi. Bất quá Lư hội trưởng, này hai cái gian tế ta cảm thấy như cũ có điểm cổ quái, ngày thường dưới tình huống này hai người cũng đều có tham dự nhiệm vụ, đều không có sẽ xuất hiện bất luận cái gì tiết lộ tình báo hành vi, như thế nào liền lúc này, đầy tiết lộ hơn nữa bọn họ tư liệu bối cảnh dĩ vãng cũng đều xem qua, phi thường trong sạch, như vậy lần này cẩn thận xem xét một chút, lại phát hiện có điều bất đồng, thật là thực cổ quái. Lúc này nói chuyện đúng là nhị đội đội trưởng Cao thượng. Hàn Tuệ Tắc muốn so lăng hạo cùng Vương Phong đều phải đại, cũng là lao đại ca giống nhau tồn tại, đối này hai cái gian tế sự tình, như cũng là cảm thấy rất kỳ quái. Không có gì cổ quái, này hai người xác định vững chắc là che giấu nhiều năm gian tế, nguyên bản phía trước nhiệm vụ đều rêu rượi, bởi vậy bọn họ đều không có tất yếu tiết lộ, miễn cho bại lộ thân phận nhưng lần này thâm viên điện cùng Ám Nguyệt Thần giáo quan hệ phỉ thiện, phi thường quan trọng, bởi vậy khiến cho này hai cái gian tế rốt cuộc nhịn không được, quyết định mạo hiểm đi mật báo đến nỗi tư liệu sự tình, Thực rõ ràng hẳn là các ngươi cái đội trưởng phía trước sót, đây, cũng là đối với các ngươi hai một lần cảnh cáo. Ta không nghĩ mặt sau ở nhìn đến loại chuyện này đã xảy ra, trở về lúc sau đều cấp viết một phần kiểm tra cho ta." Lưu Hướng Thu biểu tình nghiêm túc nói, đồng thời ánh mắt liếc hướng về phía Vương Phong cùng Lăng Hạo, tựa hồ là ở chỉ trích hai người bọn họ tất trách. Lăng Hạo cùng Vương Phong hai người, vốn chính là những cái đó hảo cả người, hiện tại bị như vậy trước mặt mọi người nói một phen, biểu tình càng thêm khó coi. Nhưng xác thật là bọn họ trong đội ngũ ra gia gian tế, cái này đã là sự thật, liền tính lại khó chịu, cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, sôi nổi hướng về phía Lư Hướng Thu gật, gật đầu. Chính là, cao thượng làm thâm niên đội trưởng, Đối lần này bỗng nhiên xuất hiện gian tế, như cũng cảm thấy kỳ quái, cảm thấy này hai cái gian tế xuất hiện quá mức kỳ quái, giống như là bị người bỗng nhiên xếp vào tiến vào giống nhau. Bất quá liền ở cao thượng tưởng phát biểu ngôn luận thời điểm, liền lập tức bị lưu hướng thu đánh gãy. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là cảm thấy hai cái gian tế như là người chịu tội thay đúng không? Ta kỳ thật vừa mới bắt đầu cũng là như vậy cho rằng, nhưng trừ bỏ này hai người ở ngoài, mà khác bất luận cái gì manh mối đều không có phát hiện, trừ bỏ bọn họ hai người ở ngoài không còn ai khác, hạ cũng xác thật có tìm được bọn họ mật báo manh mối ta tưởng hẳn là chính là chúng ta thần kinh quá mức vấn cảm đem tà giáo người tưởng quá mức với phu tạp. "Hảo hảo, về gian tế sự tình đều thảo luận đến nơi đây đi, hiện tại ta yêu cầu cùng ngươi nói một sự kiện lúc trước chúng ta không có thể tìm được thâm viên điện, đã bị tiêu diệt, theo ta phải đến tình báo là bị học viện Diễm Hoàng Nam cung giật tiêu diệt." Lư hướng thu biểu tình nghiêm túc hướng về phía ở đây mọi người, nói: "Cái gì? Ở nghe được chuyện này thời điểm, Nguyên bản còn ở buồn bực lăng hạo cùng Vương Phong tức khắc cả kinh, cái động đứng lên. Không đúng à, Nam cung Dật tên kia xưa nay khinh với chúng ta trấn tà tư, cũng cơ hồ sẽ không rời đi học viện Diễm Hoàng, như thế nào sẽ bỗng nhiên ra tay tiêu diệt thâm nguyên điện?" Vương Phong biểu tình kinh ngạc nói: Một bên lăng hạo tuy rằng cũng thực kinh ngạc, nhưng tự hồ biết được một chút sự tình, lúc này biểu tình rất là vi diệu. Mà nguyên bản còn như cũ ở tự hỏi gian tế sự tình cao thượng, cũng là lộ ra khiếp sợ biểu tình. Bọn họ đảo không phải bởi vì nam cung giật thực lực mà khiếp sợ, mà là khiếp sợ nam cung giật vì sao sẽ đột nhiên ra tay. Đến nối đối với nam cung giật thực lực, bọn họ hoàn toàn là biết được, đối cái này đã từng thiền tài nhân vật phi thường quen thuộc, biết rõ người này chỉ cần nghiêm túc, tiêu diệt một cái thâm biên điện hoàn toàn là không nói chơi Cụ thể là cái gì nguyên nhân cái này cũng không biết nhưng có một chút có thể xác nhận đó chính là nam cung giật tiêu diệt thâm viên điện sau nhất định từ thâm viên điện chung được đến không ít tư liệu cái này đối với chúng ta chấn tà tư tới nói có rất lớn sử dụng lăng Hạo liền phiền phải ngươi tiếp tục đi tìm một chuyến Nam cung giật cần phải làm hắn cung cấp những cái đó tư liệu lưu hướng thu ng nữ khí ngưng trọng nhìn về phía lăng Hạo nói ta đi có thể nhưng ta vô pháp bảo đảm nhất định có thể được đến Lăng Hạo đã sớm biết Nam cung giật là người đồ vật một khi bị hắn cầm đi là sẽ không dễ dàng giao ra đây đặc biệt là giao cho chấmtạ tư điểm này ta biết nhưng mặc kệ như thế nào Ngươi đều phải đi một chuyến, tìm hắn bản nhân không được nói, liền tìm hắn đồ đệ, cũng chính là các ngươi tam đội triều cái kia người ngoài biên chế thành viên đoạn dịch. Lăng Hạo nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu, bất quá trong lòng như cũng nghĩ đến một chút sự tình. Hảo, sự tình đại khái chính là như vậy, bởi vì chúng ta đã tìm ra gian tế, cho nên Diễm Hoàng thị trấn Tà Tư cũng giải trừ phong tỏa, từ hôm nay bắt đầu tiếp tục chấp hành nhiệm vụ đều tan đi." Lữ Hướng Thu nói xong liền xoay người trực tiếp rời đi nơi này, phòng hợp chung những người khác cũng là lục tục rời đi, chỉ có ba cái đội đội trưởng như cũ còn ngồi, biểu tình đều là phi thường phức tạp. Chương 403 Hoài nghi. Lăng Hạo, Vương phong. Cái người đối này hai cái gian tế là nghĩ như thế nào? Cao thượng sắc mặt phi thường phức tạp, trầm mặt sau một lát, trầm rãi nói: "Nếu không phải chuẩn xác tìm được rồi manh mối, ta là tuyệt đối không thể tin nhiều năm trước tới nay đồng đội, thế nhưng sẽ là ám nguyệt thần giáo gian tế đáng tiếc sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng về phía hai người bọn họ, không thể nghi ngờ là Vãn đã đóng truyền sự tình, trừ cái này ra cũng không có bất luận cái gì manh mối, ngay cả hai người bọn họ ở sự phát lúc sau, cũng tự sát bỏ mình, căn bản là không có tiếp tục điều tra đi xuống manh mối." Lãng Hạo sắc mặt xanh mét, tức giận chụp đánh một chút cái bàn. Một bên Vương Phong biểu tình cũng là giống nhau. Hơn nữa cái này đồng đội vẫn là hắn lúc trước tự mình chiêu mộ tiến vào, lâu như vậy tới nay nhiệm vụ đều hoàn thành thực không tồi, nhưng kết quả một điều tra lại phát hiện là Á nguyệt thần giáo gian tế. Nếu không phải chứng cứ vô cùng xác thực, Vương Phong nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Cao đại ca, ngươi là nghĩ như thế nào? Vừa rồi ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Vương Phong nhìn phía Cao thượng, như mày, truy vẫn nói: "Ta là hoài nghi hai người bọn họ bị vu hoan, trở thành người chịu tội thay, nhưng kỳ quái chính là, cha không đến bất luận cái gì manh mối, cho dù có manh mối, cũng toàn bộ đều là chỉ hướng hai người bọn họ, hơn nữa nhất khí chính là Thế nhưng đều tự sát bỏ mình hiện tại liền tính tiếp tục truy tra đi xuống, cũng sát thật không có bất luận cái gì manh mối. Ai? Cao thượng vừa nói xong, liền thật sâu thở dài một hơi, trong lòng phi thường khó chịu. Ở Diễm Hoàng thị trấn Tà Tư Trung, Cao thượng tư lịch là phi thường lão, Lăng Hạo cùng Vương Phong hai còn vừa mới tiến vào trấn Tà Tư khi, hắn chính là đã ở, thả đã là nhị đội đội trưởng, có thể nói là nhìn Lăng Hạo cùng Vương Phong hai người trưởng thành lên. Bởi vậy cũng đối trấn Tà Tư cảm tình cực kỳ thâm hậu, thật sự là làm hắn không thể tin, tại đây nghiêm ngặt trấn Tà Tư Trung, Thế nhưng sẽ có Á nguyệt thần giáo gian tế, rốt cuộc nhiều năm như vậy, cao thượng đều không có nghe nói qua chấn tà tư chúng có xuất hiện qua gian tế. Như thế nào lần này vô duyên vô cớ liền xuất hiện, thả không thể hiểu được liền sợ tội tự sát, cao thượng càng muốn nhạc cảm thấy kỳ quái. Cao đại ca, ta hiện tại có một cái phòng đoán, nếu này hai người thật là người chịu tội thay nói, kia chẳng phải là nói chân chính gian tế còn ở chấn tà tư bên trong, mà có năng lực làm hai cái chính thức thành viên lập tức bối thượng rất nhiều có lẽ có tội danh, thả vô duyên vô cớ tử vong có phải hay không có thể cho rằng người này thân phận địa vị cực cao. Lăng Hạo đột nhiên ánh mắt lập lòe một chút, trên người trong lúc lơ đáng tản mát ra quang thuộc tính linh lực dao động, nhìn về phía Cao thượng cùng Vương Phong. Người cái này ánh mắt là có ý tứ gì, chẳng lẽ cho rằng ta là gian tế? Vương Phong chú ý tới Lăng Hạo bất thiện ánh mắt, phẫn nộ chụp một chút cái bàn, phẫn nộ quát. Không. Vương Phong ngờ hiểu lầm, ta minh bạch Lăng Hạo ý tứ. Cao thượng ngay từ đầu còn tưởng rằng Lăng Hạo là hoài nghi hai người bọn họ, nhưng cẩn thận tưởng tượng, không thích hợp, nếu Lăng Hạo hoài nghi chính mình hoặc là Vương Phong, cần gì phải trước mặt mọi người biểu hiện ra ngoài, âm thầm điều tra không phải được rồi. Đây là thuyết minh, Lăng Hạo hoài nghi người khả năng không phải bọn họ ba người. Cao đại ca nói không tồi, ta sợ hoài nghi người địa vị nhất định rất cao, chỉ có loại này ở trấn Tà Tư địa vị cực cao người mới có thể tùy ý điều lấy sở hữu chính thức thành viên tư liệu, cũng liền có bôi đen tạo giả năng lực mà hiện giờ chúng ta diễm hoàng thị trấn Tà Tư chung, có nơi đây vị người, hẳn là chỉ có ba người, trong đó hai người sớm đã về hưu không hỏi thế sự, duy độc một người. Lăng Hạo đang nói nói nơi này thời điểm, biểu tình có biến, cẩn thận nhìn về phía bốn phía, ở xác nhận không có người nghe lén lúc sau, biểu tình liền hòa hoãn xuống dưới. Lăng Hạo sợ dĩ không có hoài nghi Vương Phong hoặc là Cao thượng. Đó là bởi vì bọn họ ba người tuy rằng là đội trưởng, có rất lớn quyền lực, nhưng quyền lực cũng không có lớn đến có thể điều lấy người khác đội ngũ thành viên tư liệu. Nhưng lần này gian tế lại phân biệt xuất hiện ở hai cái bất đồng đội ngũ, này liền đại biểu cho ở đây ba cái đội trưởng cho dù có gián tế, cũng vô pháp làm được an bài hai cái người chịu tội thay ở bất đồng trong đội ngũ, liền tính muốn an bài, cũng chỉ có thể an bài ở tương ứng đội ngũ chung. Mà có năng lực làm được điều lấy hết thể tư liệu, ở trấn Tà Tư trung thân phận địa vị, nhất định lớn hơn bọn họ ba cái đội trưởng, bởi vậy Lăng Hạo đối cao thượng, Vương Phong hoài nghi cũng liền không có, có thể yên tâm nói ra. A, từ từ. Ý của ngươi là? Vương Phong nghe vậy, biểu tình tức khắc biến, bất quá vừa muốn nói gì thời điểm, liền lập tức bị cao thượng ngăn cản. "Không cần nhiều lời, hai người các ngươi cũng muốn làm bộ không có việc gì phát sinh bộ dáng, tiếp tục trấn an tương ứng đội ngũ thành viên cảm xúc, đối với chuyện này điều tra, liền giao cho ta nhớ kỹ, hôm nay chúng ta ba người đối thoại, không thể làm mặt khác bất luận kẻ nào biết được." Cao thượng biểu tình lạnh nhạt đứng lên, nhìn về phía Vương Phong cùng Lăng Hạo. "Minh bạch, vậy làm ơn cao đại ca." Lăng Hạo cùng Vương Phong cũng là lập tức đứng lên, hướng về phía cao thượng cùng kính ôm muốn quyền. Theo sau Lăng Hạo liền cùng Vương Phong rời đi phòng hợp, mà Cao Thượng còn lại là tiếp tục lẻ loi một mình ngồi ở phòng họp chung, trong đầu không ngừng ở tự hỏi Lăng Hạo vừa rồi kia phiên lời nói. Nếu kêu hai người thật là người chịu tội thay, như vậy duy nhất có thể làm được chuyện này, cũng chỉ có một người. Hy vọng hết thảy đều là ta quá mức buồn lo vô cớ, sẽ không tìm ra bất luận cái gì manh mối đi. Cao Thượng hơi hơi thở dài một hơi, biểu tình tiếp tục khôi phục lạnh nhàn, chậm rãi đi ra phòng hợp. Lúc này mặt khác một bên diễm võng thị chiến đấu quan trung, Đoạn Dịch đang đứng ở nam cung chuyên chúc ghế lô trung, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cái thứ tư bình thủy tinh. Ở trải qua một đoạn thời gian luyện tập lúc sau, Đoạn Dịch đối gió to kiếm pháp thức thứ nhất khống chế rõ ràng lại hảo rất nhiều, đã thành công đánh nát cái thứ hai, cái thứ ba bình thủy tinh, thả đều không có ảnh hưởng đến xung quanh. Bất quá đối với kế tiếp cái thứ tư bình thủy tinh, Đoạn Dịch liền có điểm lo lắng, chậm chạp không có động thủ. Bởi vì này cái thứ tư bình thủy tinh, khoảng cách thứ 5 cái, thật là thân cận quá, cũng chỉ có 10 cm tả hữu, chỉ cần hơi chút không có khống chế tốt, liền sẽ lập tức lan đến gần bên cạnh bình thủy tinh, cứ như vậy, Đoạn Dịch cũng liền thất bại trong gang tấc. Hơn nữa này bốn cái bình thủy tinh cũng là cuối cùng một cái, chỉ cần đánh nát cái này Cuối cùng thứ 5 cái bình thủy tinh, tự nhiên thuận lợi có thể đánh nát, cứ như vậy, Đoạn Dịch cũng liền tính thông qua đệ nhất giai đoạn luyện tập, có thể cùng Nam Cung Dật lao sư bắt đầu tiếp theo giai đoạn huấn luyện. Hô, không thể tưởng quá nhiều, tưởng càng nhiều, liền càng sợ hãi rụt rẻ, như vậy gần nhất, khẳng định là sẽ không thành công. Phóng nhẹ nhàng, tìm được tốt nhất cảm giác Đoạn Dịch phát hiện chính mình có điểm quá mức khẩn trượng, đôi tay đều không cấm run nhẹ nhẹ lên, liền lập tức đã nhận ra chính mình trạng thái không đúng. Vì thế thật sâu thở ra một hơi, lựa chọn ngồi xếp bằng ngồi xuống, điều chỉnh một chút tự thân hơi thở, khôi phục nhất bình thản trạng thái. Chương 404 nỗ lực Sau một lát, Đoạn Dịch đột nhiên gian mở hai mắt. Tay phải dùng sức một hút, đem trên mặt đất Ngưng Phong kiếm một lần nữa hút tới rồi trong tay, miệng lập tức liền niệm đến nổi lên gió to kiếm pháp thức thứ nhất khâu quyết, phối hợp Ngưng Phong kiếm bắt đầu điên cuồng hấp thu trong không khí phong thuộc tính năng lượng. Nguyên bản Đoạn Dịch còn vô pháp làm được đồng thời hấp thu, chỉ có thể chờ đến Ngưng Phong kiếm tự động hấp thu đến bao hòa lúc sau, lại vận chuyển gió to kiếm pháp tiến hành lần thứ hai hấp thu, sau đó mới có thể hoàn mị không chế được. Nhưng trải qua khắc khổ huấn luyện lúc sau, Đoạn Dịch cũng đã sớm không cần như thế, có thể tùy thời liền tiến vào đến cái kỳ dị trạng thái trung. Dễ như trở bàn tay khống chế được phong thuộc tính năng lượng, đem này chặt chẽ khóa ở Ngưng Phong kiếm chung. Mặc kệ, cùng lắm thì thất bại, một lần nữa lại đến một lần là được. Đoạn dịch lúc này cũng khôi phục bình thản trạng thái, cũng không hề nghĩ nhiều, khi sâu một hơi lúc sau, lập tức nhắm ngay cái thứ tư bình thủy tinh đâm mạnh đi ra ngoài. Theo Ngưng Phong kiếm đâm mạnh đi ra ngoài, một đạo xanh đậm sắc ánh sáng cũng là từ mũi kiếm bắn đi ra ngoài, tinh chuẩn đâm thủng cái thứ tư bình thủy tinh, xanh đậm sắc ánh sáng ở một bên trên tưởng, dẫn phát rồi thật lớn chấn động. Mà kia thứ năm cái bình thủy tinh, tuy rằng bởi vì vừa rồi kia nhất kiếm đâm ra hơi chấn động một chút, nhưng cũng không có rẽ nát hao, quá tuyệt vời. Quả nhiên có đôi khi tưởng càng nhiều, liền càng sẽ bó tay bó chân, nhưng xem như hoàn thành lao sư khảo hạch đoạn dịch ngay từ đầu nhìn đến thứ 5 cái bình thủy tinh chấn động lên, đồng tử tức khắc liền mở to, liền sợ nó bỗng nhiên rách nát, nhưng cũng may cuối cùng bình tĩnh xuống dưới, làm đoạn dịch thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó nhịn không được kinh hô lên. Theo sau, không nói hai lời, lập tức lại phát động một lần dẫn phong, đem cuối cùng thứ năm cái bình thủy tinh đánh nát, đại biểu cho đoạn dịch thành công thông qua nam cung Dật khảo hạch, không cần tiếp thu cái gì thêm vào trừng phạt. Bất quá Đoạn dịch cũng cũng không có bởi vì lúc này đây thành công làm được, liền hoàn toàn thả lỏng lại, đi lựa chọn nghỉ ngơi, mà là ngắn ngủi rời đi chiến đấu quán, đi cửa hàng chung mua một ít bình thủy tinh, tiếp tục bắt đầu rồi đợt thứ hai luyện tập. Rốt cuộc vừa rồi thứ năm cái bình thủy tinh tuy rằng không có rứt nát, nhưng ít nhất là đã xảy ra chấn động, Thuyết Minh vẫn là bị ảnh hưởng tới rồi một chút, đối với truy cứu cực hạn đoạn dịch tới nói, này tự nhiên là không thể chịu đựng, hơn nữa vô pháp bảo đảm vừa rồi có phải hay không bởi vì chính mình vẫn khí tốt. Bởi vậy hoàn toàn là cần thiết nhiều luyện tập mới vòng, tuy rằng sẽ rất mệt, nhưng đoạn dịch cũng không thèm để ý. Vì theo đội kia cực hạn xong tu con đường, điểm này mệt đều không tính cái gì. Vậy tiếp tục đi đoạn dịch một lần nữa ở trước mặt bảy năm cái bình thủy tinh, chẳng qua lần này bảy biện khoảng cách toàn bộ đều là 10 cm, nếu là có thể nhẹ nhàng đâm thủng này đó bình thủy tinh, kia đoạn dịch mới xem như hoàn toàn thuần thục. Hơn nữa lúc này đây tuyệt đối không thể đủ giống vừa rồi như vậy, ảnh hưởng đến bên cạnh mặt khác bình thủy tinh, chẳng sợ chỉ là một chút chấn động đều không được. Thôi chút nghỉ ngơi sau một lát, đoạn dịch liền lập tức một lần nữa đầu nhập tới rồi rõ to kiếm pháp thức thứ nhất luyện tập bên trong, phi thường nghiêm túc. Đoạn dịch nỗ lực luyện tập một màn này cũng là bị phòng điều khiển Trung Nam cung giật xem ở trong mắt sắc mặt lộ ra vui mừng tán thưởng biểu tình Nếu là người bình thường ở cực cực khổ khổ hoàn thành lao sư khảo hạch lúc sau liền tính không lập tức tìm kiếm khen ngợi cũng sẽ hào hào nghỉ ngơi một chút nhưng giống đoạn dịch như vậy lập tức liền tìm tìm chính mình không đủ không có đăng trí, nỗ lực tiếp tục bắt đầu luyện tập xác thật làm nam cung giật có điểm ngoài ý mớ nguyên bản cho rằng đoạn dịch có thể ở như thế tuổi có như vậy thực lựci Vũ cùng với vận khí chiếm tuyệt đại bộ phận nhưng hiện tại xem ra này đó có lẽ đều không phải nguyên nhân chủ yếu có thể làm đoạn dịch có như vậy từ lực hoàn toàn chính là như vậy siêng năng nỗ lực khổ tu gây ra Loại này cứng cỏi tính cách cũng không phải là mỗi người đều có được nếu có siêu cường thiên Phú cùng với vật khí có lẽ ngươi có thể trở thành mọi người trong miệng thiên tài thiên tri tiêu tử nhưng đã có được siêu cường thiên phú vật khí lại còn có thể đủ loại này cứng cỏi nỗ lực tính cách này liền phi thường đáng sợ Nam cung giật dự cảm không dùng được bao lâu cái này đoạn dịch tất nhiên sẽ trở thành một cái đứng đầu cường giả hàng ngày sau cảnh giới tuyệt đối sẽ viễn siêu chính mình thậm chí còn có khả năng đến kia trong truyền thuyết không người có thể đụng vào cảnh giới vì thế ở đoạn dịch chưa trưởng thành lên trong khoảng thời gian này chúng Nam cungật muốn tấn có khả năng bảo hộ Hán không thể làm hắn có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Liền ở ngay lúc này, Nam Cung giật Di động bỗng nhiên liền vang lên, Nam Cung giật cầm lấy tới tùy ý nhìn qua, khẽ tao mày. Nếu là tầm thường dưới tình huống, Nam Cung giật trên cơ bản là sẽ không tiếp nghe điện thoại, cảm thấy phi thường chán ghét, cho nên thực thường xuyên sẽ lựa chọn trực tiếp cắt đứt, nhưng hiện tại cái này điện thoại khiến cho Nam Cung giật có điểm tò mò. Bởi vì, thế nhưng là Lăng Hạo đánh tới. Người ra hỏa này thế nhưng sẽ đánh ta điện thoại, ngươi chẳng lẽ không biết ta sẽ tùy thời cắt đứt sao? Nam Cung Dật dùng bình đạm ngữ khí, nói, "Nha, ngươi thật đúng là tiếp đi lên." Xem ra ta ở trong lòng của ngươi vẫn là có điểm địa vị sao? Lăng Hạo vốn chính là ôm thử tính gọi Nam Cung giật điện thoại, rốt cuộc trước kia đều là sẽ bị hắn vô tình cắt đứt, muốn thành công bắt thông tỷ lệ rất thấp rất thấp. Bất quá lần này Lăng Hạo chính là có chuyện quan trọng tìm Nam Cung, giật, nhưng giá hỏa này hành tung bất định, Lăng Hạo vô pháp bảo đảm đi trước học viện Diễm Hoàng nhất định có thể tìm được Nam Cung, giật, vì thế liền nếm thử tính gọi một chút điện thoại, kết quả thật đúng là chuyển được, làm Lăng Hạo thực sự có điểm ngoài ý muốn. Nhưng ngay sau đó, Lăng Hạo ngữ khí lập tức liền nghiêm túc xuống dưới, nói, "Hảo, dư thừa lời khách sáo ta cũng liền không nói, ta liền hỏi ngươi một vấn đề." trong biên điện có phải hay không bị ngươi tiêu diệt. Đúng vậy, làm sao vậy? Nam Cung giật Như cũng là bình tĩnh đáp lại nói: "Ngươi ra hoàn này, hoặc là không ra tay, hoặc là liền làm ra như vậy kinh thiên động địa sự tình, một người độc thân xâm nhập Thâm Nguyên Điện, còn đem này hoàn toàn tiêu diệt, liền hang ổ đều bị diệt rồi, chỉ sợ chứ bỏ ngươi ở ngoài, trên đời này sẽ không có bao nhiêu người làm được." Lăng Hạo nghe được Nam Cung giật không hề gợn sóng thanh âm, khó tránh khỏi phun tào hai câu, theo sau tiếp theo truy và nói: "Kia Thâm viên Điện tư liệu đâu? Này Thâm Nguyên Điện cũng không phải là tầm thường tà giáo tổ chức." cùng Ám Nguyệt thần giáo quan hệ thân hậu, tổng hội là có tư liệu đi này, đó tư liệu đối chúng ta trấn Tà Tư tới nói phá lệ quan trọng, có thể phương tiện ta mang đội đi tiêu diệt một ít dư nghiệt, ngươi những người khác không tin được, ta tổng tin được đi đến nỗi ngươi từ Thâm viên Điện chúng có hay không được đến cái gì Tà giáo thánh vật, điểm này ta cũng bất quá hỏi, ta chỉ cần tư liệu là được. Lăng Hạo cũng minh bạch Nam Cung giật tính cách, Thâm viên Điện chúng tất nhiên sẽ có Tà giáo thánh vật, Nam Cung giật nếu là muốn giao ra đây, đã sớm đưa cho Lăng Hạo, làm sao cần chờ đến hắn tới truy vấn, bởi vậy, vậy đối với Tà giáo vật, Lăng Hạo sớm đã không ôm hy vọng, nhưng những cái đó tư liệu tác phi thường quan trọng. Bởi vì lúc trước La gia đó là cùng Thâm Nguyên Điện giàn giữ, bởi vậy Lăng Hạo hoài nghi khả năng còn có mặt khác một ít gia tộc, cố tư liệu vẫn là cần thiết lấy đi, cứ như vậy cũng phương tiện mang đội đi tiêu diệt này đó gia tộc. Chương năm bắt đầu để nhị giai đoạn. Nam Cung Dật ở nghe được Lăng Hạo khắc muốn Thâm Nguyên Điện tư liệu thời điểm, mày tức khắc nhíu lại. Bởi vì này Thâm Nguyên Điện tư liệu là ở đoạn dịch trong tay, Nam Cung Dật cũng có dặn dò quá hắn trở trở về lúc sau, muốn giao cho Lăng Hạo, làm hắn tự mình mang đội đi tiêu diệt, nhưng kết quả Lăng Hạo trái lại tìm hắn muốn tư liệu. Nay liền đại biểu cho đoạn dịch cũng không có đem tư liệu giao cho Lăng Hạo, còn ở hắn trong tay. Bất quá Nam Cung giật cũng tin tưởng Đoạn Dịch không phải cố ý làm như vậy, vì thế trầm mặc một lát, đáp lại nói: "Tư liệu sự tình, quá mấy ngày ta sẽ làm đoạn dịch chuyển giao cho ngươi, điểm này ngươi không cần sốt ruột đến nỗi ngươi theo như lời Tà giáo Thánh Vật, xác thật ta cũng được đến, nhưng cũng sẽ không giao cho của các ngươi, theo ý ta tới vẫn là từ học viện Diễm Hoàng Bảo Tồn cho thỏa đáng." Nam Cung Dật tự nhiên là sẽ không nói này đó Tà giáo Thánh Vật đều ở Đoạn Dịch trên người, cũng che giấu tiêu diệt Thâm viên Điện khi Đoạn Dịch cũng ở tình huống, cứ như vậy, sở hữu muốn trả thù người đều sẽ tìm Nam Cung Dật, sẽ không đi tìm Đoạn Dịch phiền thoái. lại còn có, có thể bức trấn Tà tư chung người kia ra tay. Đây mới là nam cung giật cuối cùng mục đích. Ta liền biết bị ngươi cầm, bất quá có thể cho tư liệu là được. Đối với Tà giáo thánh vật sự tình, ta cảm thấy ngươi lo lắng vẫn là chính xác, hiện giờ diễm hoàng thị trấn Tà tư chúng, xác thật có rất lớn vấn đề. Ai? Lăng Hạo lúc này thật sâu thở dài một hơi, nói: Nghe ngươi này ngữ khí xem ra cũng phát hiện nha, ta đã sớm đối với ngươi nói, trấn Tà tư chúng khả năng có vấn đề, ngươi chính là không tin, bất quá ngươi hiện tại phát hiện liền hảo, kế tiếp nhất định phải cẩn thận, ta nhưng không nghĩ vì người nhà xác Nam Cung Dật ở nghe được Lăng Hạo lời này sau, lập tức liền minh bạch, nhất định là trấn tà tư trung giá hỏa kia bắt đầu nhịn không được, đồng thời Lăng Hạo cũng phát hiện một ít kỷ quái sự tình, bởi vậy Nam Cung Giật vô cùng phải nhắc nhở hắn cẩn thận. Nhắm lại ngươi miệng quả đen, ta còn dùng không nơi tới thay ta nhà xác, ha ha. Hảo hảo, không nhiều lắm trò chuyện, ta đi làm việc. Lăng Hạo cười to vài tiếng lúc sau, liền cắt đứt điện thoại. Nam Cung Giật cũng là sắc mặt ngưng trọng trầm tư một lát, kế hoạch một chút sự tình, theo sau đi phòng điều khiển. Mà lúc này đoạn dịch chính là ở nỗ lực tập, vẫn luôn luyện tập đến có thể hoàn toàn không ảnh hưởng quanh bình thủy tinh, nhẹ nhàng đánh nát bình thủy tinh. Lúc này mới làm Đoạn Dịch vừa lòng gật gật đầu. Kế tiếp chờ đợi chính là Nam Cung Dật đệ nghị giai đoạn huấn luyện, Đoạn Dịch cũng liền không có tiếp tục ở chiến đấu quán chúng, lựa chọn rời đi học viện Diễm Hoàng, đi trước Tây giao rừng rậm linh mạch hoạt động, tiến hành rồi tu luyện. Đạo mắt liền đến ngày hôm sau. Đoạn Dịch cùng thường lui tới giống nhau sớm đi tới chiến đấu quán chúng chờ đợi Nam Cung Dật, trong quá trình chờ đợi, cũng là không quên đem chính mình dị thú triệu hoán ra tới, đem chúng nó đều no, sau đó chỉ huy chúng nó tiến hành rồi đơn giản đối kháng luyện tập. Không thôi này hai chỉ dị thú mấy ngày không thấy, hơi thở đều cường không ít, xem ra ngươi trừ bỏ nỗ lực tu luyện tự thân thực lực ở ngoài cũng không có quên huấn luyện chúng nó, càng ngày càng có song tu linh tạm sư bộ dáng. Nam cung giật tiến vào chiến đấu trang lúc sau, liền thấy được Đoạn Dịch ở huấn luyện dị thú, vừa lòng gật gật đầu. "Lão sư buổi sáng tốt lành." Đoạn Dịch vội vàng liền dừng lại huấn luyện, hướng về phía Nam cung Dật hơi hơi không người, cùng tính nói. Ngay sau đó, lập tức liền đem dị thú đều triệu hoàn trở về, chuẩn bị nên đón Nam cung Dật đệ nhị giai đoạn huấn luyện. "Lão sư, năm cái bình thủy tinh ta đều đã đánh nát, thả đều là có thể làm được chuẩn xác đánh nát, sẽ không ảnh hưởng đến cách vách, sư có cần hay không ta biểu thị một chút." Rốt cuộc hôm qua Nam cung Dật chính là chưa từng có tới đều là đoạn dịch một người ở luyện tập, bởi vậy đoạn dịch là cảm thấy cần thiết cấp Nam cung giật biểu thị một chút. Không cần, ngươi vất vả luyện tập lao sư đều xem ở trong mắt hôm nay, trực tiếp liền bắt đầu để nhị giai đoạn huấn luyện đi, chỉ cần ngươi có thể thông qua này để nhị giai đoạn, như vậy liền đại biểu cho ngươi đem gió to kiếm pháp thức thứ nhất hoàn toàn thuần thủ, có thể tiến hành tu luyện thức thứ hai. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao?" Nam cung giật hướng về phía đoạn dịch khẽ cười, cười nói: "Nguyên bản còn chuẩn bị lấy ra bình thủy tinh biểu thị đoạn, đoạn dịch, ở nghe được lúc sau, lập tức liên tục gật đầu, đối với này đệ nhị giai đoạn luyện, đoạn dịch đã sớm đã là chuẩn bị tốt." Đến nơi chính mình luyện tập vì sao Nam cung giật sẽ nhìn đến, điểm này đoạn dịch cũng minh bạch, khẳng định là xuyên thấu qua trùng quanh theo dõi nhìn đến. Kỹ thuật học viện Diễm Hoàng Tuyệt Đại bộ phận địa phương đều là thiết có theo dõi, phương tiện lao sư cùng với học viện duy trì trị an nhân viên có thể tùy thời quan sát. Theo đoạn dịch hiểu biết, lần trước thứ 5 châu bí cảnh trung cũng là có theo dõi, đoạn dịch lúc này mới minh bạch, vì sao lúc ấy chính mình rời đi thứ 5 châu bí cảnh thời điểm, những cái đó lao sư đều dùng cái loại này ánh mắt nhìn chính mình, hoàn toàn là bởi vì chính mình ở thứ 5 châu bí cảnh trung điên cuồng cấp đoạt gây ra. Đương nhiên, một ít tư mật địa phương còn lại là không có theo dõi. Tỷ như học sinh, các lao sư ký tốt xá trở. "Hảo, nếu chuẩn bị tốt, vậy bắt đầu đi." Nam Cung giật tiếng nói vừa dứt, trong tay bỗng nhiên liền hiện lên một chương linh tạm, một phiến tuyết trắng trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Theo một phiến tuyết trắng trường kiếm xuất hiện, Nam Cung giật trên người cũng tản mát ra một chút băng thuộc tính linh lực, tuy rằng không phải rất cường đại, nhưng cũng làm chiến đấu trường độ ẩm lập tức liền hàng sương dưới, mặt đất đều bắt đầu kết thượng một tầng xương. Loại thuộc: Sơ cấp linh khí. Tên: Tuyết bay kiếm phẩm chất, màu lam cấp, Giới thiệu: Sử dụng màu lam phẩm chất hệ linh thạch tuyết phách thạch 3 cái, màu lam phẩm chất băng hệ dị thú thi thể một khối đồng thời phối hợp đá kim cương, chế tạo ra tới Tuyết bay kiếm, thuộc về sơ cấp linh khí cấp bậc, có thể sử dụng kỹ năng Tuyết bay trảm. Đây là sơ cấp linh khí, đoạn dịch ở nhìn đến Nam Cung giật trong tay hiện ra tới Tuyết trắng trường kiếm khi, trong đầu lập tức liền hiện ra đối ứng thuộc tính giao diện, Tò mò nói: "Không tồi, đây là sơ cấp linh khí Tuyết bay kiếm, chỉ so Ngưng Ngưng phong kiếm muốn mỏng manh thượng một chút đi, nhưng cũng là mẫu lam phẩm chất này để nhị giai đoạn huấn luyện, ta sẽ thông qua này Tuyết bay kiếm tới đối với ngươi triển khai một ít công kích, mà ngươi cần phải làm là thông qua học được rõ to kiếm pháp thức thứ nhất dẫn phong, tới đối kháng ta sợ thi triển này, đó công kích đương nhiên Ta sẽ đem linh lực áp chế ở cùng ngươi không sai biệt lắm cấp bậc, ngươi hoàn toàn là có năng lực có thể tới đối kháng, chờ cái gì thời điểm, ngươi có thể dễ như trở bàn tay thông qua thức thứ nhất dẫn phong, phá vỡ ta sở thi chiến bất luận cái gì công kích chiêu thức, như vậy liền tính ngươi thành công chẳng qua, tuy rằng ta đem linh lực áp chế ở cùng ngươi giống nhau cấp bậc, nhưng khó tránh khỏi vẫn là sẽ xuất hiện đem ngươi đánh cho bị thương khả năng, bởi vậy cái này huấn luyện quá trình không thể nghi ngờ là rất thống khổ. Nam cung giật khuôn mặt nghiêm túc hướng về phía Đoàn Dịch, nói: "Đến đây đi lão sư, ta sẽ không lùi bước, vì biến cường thừa nhận bao lớn thống khổ, ta đều là bắt đầu chịu đựng." Đoạn Dịch không có chút nào do dự, kiên định gật đầu. Chương 406 Ma Quỷ Hư Luyện. Nam cung Dật không nói gì, hơi hơi gật gật đầu. Nhưng ngay sau đó, trong mắt hiện lên một mặt lang quang, trong tay Tuyết bay kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo màu lam nhạt kiếm khí bay nhanh nhằm phía Đoạn Dịch. Đoạn Dịch thấy vậy, biểu tình lập tức liền ngưng trọng xuống dưới, bản năng lui về phía sau hai bước, sớm đã thuần thục gió to kiếm pháp thức thứ nhất rất phong, ngáy mắt liền sử dụng ra tới, chuẩn xác không thể nghi ngờ hướng tới kia đạo màu lam nhạt kiếm khí mạnh qua đi. Oen! Sen đậm ánh sáng, theo mũi kiếm bắn đi ra ngoài, lập tức liền đem màu lam nhạt kiếm khí đánh tan. Không tội Quả nhiên đã thuần thục, có thể như thế nhanh chóng sử dụng ra tới. Bất quá kế tiếp công kích cũng sẽ không đơn giản như vậy. Nam Cung Giật vừa rồi kia một đạo màu lam nhạt kiếm khí bất quá chính là kiểm tra đo lường một chút mà thôi, nhìn xem đoạn dịch có không ở trong thực chiến nhanh chóng sử dụng ra tới, hiện tại xem ra, đoạn dịch đã là làm được, như vậy Nam Cung Giật cũng liền an tâm rồi. Nam Cung Giật nguyên bản trên người nhàn nhạt băng thuộc tính linh lực dao động, thế nhưng tức khắc cuồng bạo không ít, xung quanh độ ấm rõ ràng hạ thấp rất nhiều, mặt đất vách đều bắt đầu kết băng. Đoạn dịch nhìn đến này phiên cảnh tượng, cũng là khó tránh khỏi có chút hân trương, bởi vì này đại biểu cho Nam Cung Dật bắt đầu nghiêm túc Kế tiếp công kích nhất định không giống bình thường, sẽ không giống là lúc trước đơn giản như vậy. Nhưng đoạn dịch cũng cũng chỉ là có điều khẩn trương mà thôi, mục tiêu Như cũ kiên định nhìn về phía Nam Cung giật, tay phải nắm chặt ngưng phong kiếm, làm này không ngừng tạn ra xanh đậm sắc bá mang. Đúng lúc này, Nam Cung giật đột nhiên dùng sức giẫm đạp một chút sớm đã kết băng mặt đất, lập tức liền làm vỡ nát mặt băng, 4 năm khối vụn băng bị Nam Cung giật chấn động lên, Nam Cung giật thấy vậy, tay trái vung lên, kia 4 năm khối mảnh nhỏ tựa như viên đạn giống nhau, bay nhanh phía đoạn dịch. Đoạn dịch đồng tức khắc co rút lại, vội vàng bắt đầu phòng ngự. Bất quá lúc này đây đoạn dịch cũng không có lựa chọn nhất kiếm ra mà là thông qua gió to kiếm pháp ngưng tụ phong thuộc tính năng lượng, sau đó không có đem này khống chế ở một chút, mà là làm này trực tiếp buộc phát ra đi. Tựa như lúc trước sớm nhất luyện tập dẫn phong như vậy, hình thành một đạo thật lớn xanh đậm sắc kiếm khí, liền tương đương với tăng mạnh bản ngưng phong kiếm trảm như vậy, lập tức liền đem này bay nhanh vọt tới 4-5 khối mảnh nhỏ hình thành dập nát. Nhưng Nam cung Dật công kích xa xa không có đơn giản như vậy, ở đoạn dịch đánh tan này đó mảnh nhỏ lúc sau, một đạo màu lam nhạt kiếm khí nháy xuất hiện ở đoạn dịch trước mặt. Đoạn dịch căn bản là không có nghỉ ngơi khoảng cách, vội vàng lại vận chuyển gió to kiếm pháp, bay nhanh nhất kiếm ra, thành công ngăn cản ở phản ứng cực mau. Còn hiểu đến biến hóa gió to kiếm pháp, không có cố định đem này ngưng tụ một chút, thứ không tồi bất quá ngươi cũng không cần cao hơn quá sớm, ta công kích xa xa không phải như thế." Nam cung giật nhìn đến đoạn dịch thông qua gió to kiếm pháp thi triển ra tăng cường bản ngưng phong kiếm trạng, thả kế tiếp còn có thể đủ lập tức lại ngưng tụ thành một chút, sau đó nhất kiếm đâm ra, cảm giác phi thường vừa lòng, không cấm hơi hơi gật gật đầu. Nhưng đối Nam cung giật tới nói, này con bất quá gần chỉ là bắt đầu, đối đoạn dịch huấn luyện nhất định là vô cùng khắc, xa xa sẽ không như vậy đơn giản. Nam cung Dật tiếng nói vừa dứt, chân phải tức khắc kịch liệt giẫm đạp một chút mặt đất, chấn nổi lên mười mấy khối vụ băng tay trái dùng sức vung lên, cùng bay nhanh nhằm phía đoạn dịch, thả không phải cùng cái phương hướng, là hướng tới đoạn dịch 4 phương 8 hướng phương phóng đi. Cùng lúc đó, Nam cung giật trong tay tuyết bay kiếm cũng là chuẩn bị hô thỏa, nếu là đoạn dịch có thể thành công phá vỡ này đó mà nhỏ, hắn liền sẽ nhất kiếm chém ra, nhìn xem đoạn dịch còn có thể hay không kịp thời ngăn cản trụ. Nhìn 4 phương 8 hướng bay vụt mà đến Vũ Băng, đoạn dịch mày lập tức liền nhíu lại, lại là một cái tăng mạnh bản ngưng phong kiếm chạm huy chém ra đi, nhưng đáng tiếc chỉ là đánh nát trước mặt Vũ Băng, phía sau như cũng là không có. Nhưng đoạn dịch cũng không có từ bỏ, ở nhất kiếm huy chém ra đi lúc sau, lập tức liền xoay người sang chỗ khác, trong tay ngưng phong kiếm trung hội tụ cường đại phong thuộc tính năng lượng, ở đoạn dịch thao tác dưới, tinh chuẩn đâm đi ra ngoài. Này nhất kiếm đâm ra, đoạn dịch cũng không có đặc biệt đem này không chê ở một chút, cho nên nhất kiếm đâm ra thời điểm, sinh ra rất lớn năng lượng dao động, liền một bên bay vụt mà đến vụ băng, cũng là cùng rẽ nát. Chẳng qua mảnh nhỏ số lượng vẫn là nhiều, đoạn dịch khó tránh khỏi bị mấy khối mảnh nhỏ hóa thương, miệng vết thương bị băng thuộc tính năng lượng xâm nhập, phi thường lạnh lẽo đau đớn, làm đoạn dịch không cấm tại chỗ run rẩy một chút. Quá chậm, còn chưa đủ. Nam công không có chút nào lưu tình, nhìn đến đoạn dịch bại trừ vụn lúc sau, lập tức nhất kiếm huy chém mà ra. Đoạn Dịch cũng là căn bản bất chấp nghỉ ngơi, liền tính miệng vết thương cực kỳ đau đớn cũng không thể đủ ngừng lại, tay phải nắm chặt ngừng Phong kiếm lại lần nữa bộc phát ra xanh đầm ánh sáng màu mang, thúc dục gió to kiếm pháp nhất kiếm đâm ra, thành công ngăn cản ở. Nhưng lúc này đây Nam Cung Giật cũng không phải chỉ huy chém ra một đạo kiếm khí, mà là suốt ba đạo, Đoạn Dịch ở đánh tan một đạo lúc sau, vội vàng liền phát hiện còn có mặt khác lưỡng đạo kiếm khí vọt tới. Thấy vậy tình hình, Đoạn Dịch biểu tình hoảng hốt, nhưng cũng không phải ngồi chờ chết, ngược lại tại đây loại nguy cơ thời khác, Đoạn Dịch cảm thấy gió to kiếm pháp này thứ thứ nhất càng ngày càng thuần thục. Trên cơ bản có thể làm được nháy mắt thi triển ra tới. Oanh, đoạn dịch lại một lần tinh chuẩn ngăn cản ở này thêm vào lưỡng đạo kiếm khí. Theo sau, đoạn dịch mồ to thở hổn hển, bất chi bất giác đều đã mồ hôi rất đấm, như vậy lúc này xung quanh độ ấm rất thấp, nhưng đoạn dịch cũng không có chút nào ảnh hưởng đoạn dịch ra mồ hôi, bởi vì này đó hắn toàn bộ đều mồ hôi lạnh. Nếu vừa rồi không có thành công ngăn cản trụ, kia uy lực cường hãn kiếm khí liền sẽ trực tiếp đánh kích ở trên người, tạm thành thương tổn, tuyệt đối không phải vụn băng hoa thương đơn giản như vậy. Tưởng tượng đến nơi đây đoạn dịch cũng không cấm khẩn trương nhìn về phía Nam cung giật, trong lòng thầm than. Nam cung lão sư ma quỷ huấn luyện, thật là đáng sợ, chút nào đều không thể đủ nữa khắc ngừng lại. Ha ha, này liền sợ sao? Nếu trở thành ta đệ tử, vậy muốn đối mặt ta tàn khốc huấn luyện, đừng trách lão sư ta vô tình, ta làm như vậy đều là ở rèn luyện ngươi. Lên, còn không có sống đâu. Nam cung giật căn bản là không cho Đoạn Dịch nghỉ ngơi khoảng cách, dạy bảo trong quá trình, lại là ba đạo kiếm khí đánh kích lại đây. Đoạn Dịch tức khắc một trận vô ngữ, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, lập tức nhắc tới Ngưng Phong kiếm tiến hành phòng ngự. Tuy rằng Nam cung giật sử dụng cái này đạo phương thức luyện, nhưng không thể không nói Đối đoạn dịch tăng lên thật sự rất lớn, không chỉ có làm đoạn dịch càng thêm thuần thục gió to kiếm pháp thức thứ nhất, tăng lên đối phong thuộc tính thao tác tính, cũng tăng mạnh đoạn dịch thực chiến năng lực. Bởi vì Nam Cung Giật sở thi triển này đó chiêu thức, liền không có một cái sẽ lưu tình, một khi đoạn dịch không có ngăn cả trụ, đó là sẽ lập tức oanh kích ở trên người hắn. Tại đây ma quỷ huấn luyện trong quá trình, đoạn dịch sớm đã bị rất nhiều vụn băng hoa bị thương, trên người xuất hiện nhiều chỗ vết thương, không chỉ có như thế, thậm chí còn có một lần thiếu chút nữa không có phòng ngự trụ một đạo kiếm khí, trực tiếp đem đoạn dịch đẩy lui vài mễ, một mổ to máu tươi phun ra. 4. Trưng 407 thể chất đặc thuật cũng không biết đi qua bao lâu, đoạn dịch lúc này trên người không ngừng chạy xuôi máu tươi, quần áo đều bị nhuộm hồng, đồng thời trên người cũng kết thượng một tầng xương, bởi vì băng thuộc tính năng lượng ảnh hưởng, đoạn dịch đều bắt đầu dần dần run rẩy. Bất quá liền tính đoạn dịch như vậy thê thảm, cũng không có chút nào muốn từ bỏ tính toán, đôi tay như cũ nắm chặt lưỡi phong kiếm, ánh mắt nhìn thẳng Nam Cung Dật. "Bá." Một đạo màu lam nhạt kiếm khí bay nhanh nhằm phía đoạn dịch. Đoạn dịch biểu tình lạnh nhạt, mặc kệ trên người có bao nhiêu đau đớn, cũng là không chút do dự lập tức nhất kiếm đâm ra, nháy mắt đánh tan kiếm khí. Tuy rằng đoạn dịch bị thương không t�, nhưng không thể không nói, Nam Cung Dật luyện là thành công. Hiện giờ Nam Cung Dật sở uy chém ra kiếm khí, đều có thể bị Đoạn Dịch thành công ngăn cản, thậm chí có mấy lần, Nam Cung Giật còn kém theo đối Đoạn Dịch phát động gần người công kích, Đoạn Dịch cũng là phản ứng cực nhanh, lập tức chuyển hóa công kích tư thái, tiến hành phòng ngự. Đến nỗi kia vụn băng công kích, cũng đối Đoạn Dịch cấu không thành cái gì uy hiếp tở, có thể nhẹ nhàng bị Đoạn Dịch phá giải, ngay cả kiếm ngưng phong kiếm trạng vi lực cũng tăng cường rất nhiều, cùng mấy ngày trước đây Đoạn Dịch so sánh với, tăng lên thật sự rất nhiều. Huấn luyện kết thúc, người thông qua. Nam Cung Dật tiếng nói vừa rước, liền lập tức thu hồi tuyết kiếm, nhìn về phía Đoạn Dịch. Nhiều. Đa Tạ lão sư. Đoạn Dịch ở nghe được huấn luyện sau khi trống rức, căng chặt huyền lập tức liền lòng, hai mắt tối sầm, tê liệt ngã xuống đi xuống. Nam Cung giật thấy vậy, đi nhanh một vượng, trực tiếp liền xuất hiện ở Đoạn Dịch trước mặt, nâng ở Đoạn, đoạn Dịch. Đường trách lao sư quá mức với nghiêm khắc, chỉ có như vậy mới có thể đủ làm ngươi bay nhanh trưởng thành, cứ như vậy, liền tính lao sư ngày sau không ở ngươi bên cạnh, ta cũng có thể đủ yên tâm. Nhìn Đoạn Dịch suy yếu té xị trong ngực chung, Nam Cung giật trong ánh mắt cũng là xuất hiện không tha biểu tình, hơi hơi thở dài một hơi. Ngay sau đó, Nam Cung Dật trong tay nhẫn chữ vật hơi hơi ít, xuất hiện một lọ đang từ bên trong lấy ra một quả màu lam nhạt thuốc viên. Trầm rãi huy tới rồi đoạn dịch trong miệng. Theo sau, nam cung giật đem đoạn dịch thân thể phụ chính, tay phải dùng sức vỗ vào đoạn dịch phần lưng, tàn mát ra nhàn nhạt màu lam qua mang. Ngậy! Sao lại thế này? Nam cung giật vừa rồi cấp đoạn dịch đan vào chính là một loại, có thể thanh trừ linh tạp sư trong cơ thể bằng thuộc tính năng lượng đang lượng, nhưng vô pháp thanh trừ thực hoàn toàn, còn sót lại bộ phận yêu cầu nam cung giật mạnh mẽ hút ra mới được, cứ như vậy liền có thể đoạn dịch thực mau khôi phục Nhưng hiện giờ Nam Cung Dật Thế nhưng phát hiện lúc trước kia một viên đang dương dược, căn bản là không có thể thanh trừ đoạn dịch trong cơ thể bằng thuộc tính năng lượng, đáng sợ chính là, Nam Cung giật Thế nhưng cũng vô pháp hút ra này, đó tổn với đoạn dịch trong cơ thể bằng thuộc tính năng lượng. Càng làm cho Nam Cung giật khiếp sợ chính là, này đó bằng thuộc tính năng lượng tự hồ cũng không có xúc phạm tới đoạn dịch, mà là chậm dãi dung nhập đoạn dịch tự thân linh lực, hướng tới linh hồn hải phương hướng tụ tập. Thiên đột. Chẳng lẽ, Nam Cung giật giờ phút này đồng tử tức khắc co rút lại, ngay sau đó toát ra cực kỳ kích động biểu tình. Nếu thật sự có thể trước tiên thích trữ băng thuộc tính năng lượng, này liền đại biểu cho đoạn dịch ngày sau vô cùng có khả năng tu luyện ra băng thuộc tính linh lực, bất quá trước mắt còn không thể đủ xác nhận, còn có biến số, yêu cầu ở kiểm nghiệm một đoạn thời gian. Nam Cung giật từ kích động biểu tình, chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Sở dĩ còn không thể đủ xác nhận, đó là bởi vì vô pháp bài trừ đoạn dịch có phải hay không trời sinh thể chất đột thụ, đối bất luận cái gì một loại thuộc tính năng lượng đều có thể đủ thứng, cũng không biết thích ứng trình độ như thế nào, bởi vậy Nam Cung Dật còn vô pháp lập tức xác nhận xuống dưới. Nhưng có hôm nay cái này phát hiện, không hề nghi ngờ Đoạn Dịch liền tính ngày sau vô pháp tu luyện ra băng thuộc tính linh lực, cũng nhất định có thể trở thành chiến linh tạp sư. Bởi vì bình thường linh tạp sư linh lực là căn bản vô pháp thích ứng thuộc tính năng lượng xâm nhập, sẽ làm này phi thường thống khổ. lúc này mới có này đó có thể thanh trừ nhân thể thuộc tính năng lượng đang lượng, nhưng chỉ có thành công tu luyện ra thuộc tính linh lực linh tạp sư, mới có thể đủ thích ứng đối ứng thuộc tính. Mà Đoạn Dịch hiện tại liền có thể làm được, này tuyệt đối là một cái đáng sợ thiên phú, cho dù là ở Thiên Tài tụ tập học viện Diễm Hoàng Trung, Nam Công cũng là chưa bao giờ gặp qua có như vậy thiên phú người. Đoạn Dịch lại một lần làm Nam Cung Giật cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, nếu băng thuộc tính năng lượng đã bị ngươi thấm, thả dung nhập đến linh lực bên trong, như vậy cũng liền không cần lo lắng. Nam Cung Giật đem Đoạn Dịch nâng tới rồi một bên trên sofa, sau đó giúp Đoạn Dịch trên người miệng vết thương băng bó một chút lúc sau, liền xoay người rời đi nơi này. 4. Buổi chiều thời gian, Đoạn Dịch bỗng nhiên từ trên sofa bừng tỉnh. Gì? Lại là như vậy mau liền khôi phục, thả đã băng bó hảo, xem ra là Nam Cung Giật lao sư giúp ta chữa thương Đoạn Dịch ở bừng tỉnh lúc sau, thấy được trên người tuy rằng băng bó vải, nhưng miệng vết thương cũng không có rất đau. Hơn nữa trong cơ thể bằng thuộc tính năng lượng cũng cảm thụ không đến, hoàn toàn khôi phục bình thường. Hôm nay huấn luyện phá lệ tàn khốc, nhưng không thể không nói, ta rốt cuộc là đem thức thứ nhất dẫn phong hoàn hoàn toàn, toàn thuần thụ, thả đối phong thuộc tính năng lượng không chế năng lực cũng cường rất nhiều, cứ như vậy, liền có thể tiến vào thức thứ 2 tu luyện đoạn dịch ngồi xếp bằng lên, nguyên bản điều tức trong chốc lát. Tuy rằng đoạn dịch vừa mới trải qua quá như thế tàn khốc huấn luyện, trên người cũng bị thương nghiêm trọng, nhưng làm đoạn dịch kỳ quái chính là, chính mình khôi phục thế nhưng nhanh như vậy, so với phía trước thật sự mau quá nhiều rốt cuộc lúc trước đoạn dịch ở cùng Nam Cung Dật So chiêu khi, cũng là có chịu quá thương, lúc ấy đều yêu cầu dùng giếng đan được, mới có thể đủ giảm bớt, thả còn cần khôi phục một đoạn thời gian, nhưng lần này đã chịu như vậy nghiêm trọng thương, lại khôi phục nhanh như vậy. Thật là làm đoạn dịch có điểm kinh ngạc, bất quá đoạn dịch cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng liền minh mạch. Có lẽ là bởi vì chính mình bị đánh ai nhiều, liền thân thể đều đã tích dưỡng, cũng trở nên cứng rắn không ít, tự nhiên cũng liền khôi phục nhanh một ít. Đến nỗi băng thuộc tính năng lượng như thế nào tăng trưởng, đoạn dịch cũng minh bạch, khẳng định là Nam Cung Dật lão sư hỗ trợ, bằng không chính mình tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy liền có thể khôi phục. Nếu khôi phục không sai biệt lắm, vậy không lãng phí thời gian, đi xem Dung Dung đem tư liệu sửa sang lại hảo không có. Đoạn Dịch thay một thân sạch sẽ quần áo, đứng dậy đứng lên. Bất quá đúng lúc này, Đoạn Dịch Di động đột nhiên liền chuyển đến một đạo tin nhắn. Ở Thâm Nguyên Điện trung được đến những cái đó tư liệu, nếu lao sư không đoán sai, ngươi nhất định là nghĩ sửa sang lại ra một ít tiểu gia tộc, tiểu thế lực, hảo ngày sau thực lực của chính mình tăng lên, độc thân tiến đến tiêu diệt đi, cứ như vậy, sở hữu tài vật đều tận quy về ngươi ngươi thật là một cái tham tiền nha. Bất quá như vậy cũng có thể, ngày sau tu luyện sát thật yêu cầu không ít tiền tài, nếu là ngươi sửa sang lại hảo, liền mau chóng đem thâm viên điện tư liệu đưa đi cấp lăng. Hảo đi. Nhìn di động trung truyền đến tin nhắn nội dung, đoạn dịch không cấm xấu hổ cười cười, nghĩ thầm, này nam cung giật lao sư thật đúng là chính là hiểu biết ta, ta đều không có giải thích liền minh bạch hết thảy Nếu hắn cũng đồng ý, ta đây cũng liền có thể yên tâm làm đoạn dịch đơn giản cấp nam cung giật hồi phục hai chữ thu được, sau đó liền xoay người rời đi chiến đấu quán